công Dương Dương Trước Nhu, Nhu, Ấn. c hành a nếu là kia tào nhân bọn người không dành để ý lại nên làm như thế nào hoàng trung lần nữa phát ra linh hồn k h ả o vấn nghe nói như thế hoàng quyền không quan trọng cười một tiếng cử động lần này tạo ý cũng không phải là muốn để tào nhân chờ người để ý tới mà là muốn để những cái kia bách phu trưởng lại hoặc là tầng dưới chót ngụy quân biết được kể từ đó tại biết rõ thành không phá được dưới tình huống còn muốn thay lã mông đại quân chịu chết lao tướng quân không ngại suy nghĩ một chút những cái kia ngụy quân nên làm như thế nào cũng nghe đến đó hoàng trung cuối cùng là minh bạch hoàng quyền vì sao lại nói là âm mưu ngươi nói là những binh lính kia sẽ không đấu trí đúng là như thế hoàng q u y ề n gật gật đầu coi như những cái kia bách phu trưởng bị chủ tướng bức bách xuất lính thủ hạ ngụy quân đến công thành bọn hắn cũng biết có thể tránh liền tránh dùng cái này đến bảo toàn tự thân tính m ệ n h cũ n g diệu a hoàng trung không khỏi phát ra tán thưởng theo cứ theo đà này mặc dù nói không thể lui quân nhưng là tối thiểu có thể giữ vững nam quận càng lâu chỉ chờ tới lúc thời gian nhất định đến lúc đó lưu bị khẳng định sẽ triệu tập đại quân tới cứ viện nói không chừng nam quận còn thật có thể giữ vững cũng chưa biết chừng cứ như vậy hoàng quyền lập tức an bài bọn thủ hạ đi làm tận khả năng tại ngụy quân bên trong tòa g i a đến mà loại sự tình này là xây dựng ở lã mông đại quân chia binh đi ra sự thật cho nên nói căn bản cũng không cần sợ ngụy quân hoài nghi việc này chân thực tính lại nói một bên khác giờ phút này phương nam nam man vương đình trong độc phủ đọc câu ngôn nhìn lên trước mặt gầy gò không ít mã tắc không khỏi quan tâm nói ấu thương à ngươi cũng là gầy rất nhiều đợi ngày sau trở lại thành đô phải thật tốt nuôi một đoạn thời gian ngay vậy mã tắc cười ha ha tiên sinh học sinh chịu điểm này khổ đáng là gì so với trung hương đại hán học sinh không một ngày không hướng tới chi giờ phút này mã tắc là vừa vặn xuất trinh trở về từ lúc hủy diệt nam man vương đình về sau ngoại trừ càn quét nam man địa khu còn x u ấ t lại man tộc thế lực còn muốn đối mặt nam man xung quanh cái khác tiểu quốc t h như dạ lan g chiêm thành quốc chờ một chút những nước nhỏ này khi biết nam man vương đình hủy diệt về sau đều nghĩ đến kiếm một trấn canh nhưng mà đều bị độc câu ngôn phái mã tắc gia quân từng cái đại bại thuận tiện còn mang về chiêm thành đạo tùy đối với loại này tây lúa mặc dù nói có thể một năm hai quen thuộc nhưng là kỳ thật cũng không có hồng t ự sản lượng lớn bất quá đã mang về kia độc câu những ô n liền c u năm gần đây mã à m tắc n gia năm quân y góp hắn t h nghiệm thì là tại nam man địa khu quản lý lúc này giáo hóa nam man chủng tộc ngoại trừ để bọn hắn trồng trọt h ư n g thự còn ở nơi này thiết lập học viện mà những n à y man tộc dân chúng lĩnh hội ăn còn có sách cơ bản đã rất phục tùng thủ quân quản lý theo cứ như vậy từ xuống dưới chỉ phải qua mấy đối xử mọi người nhường hậu nhân của bọn họ quên mất sạch t h ủ quân năm đó giết tổ tiên bọn họ chuyện kể từ đó vậy liền là chân chính hàn hóa tiên h sinh thật là cố ý bắt về không nghe nói như thế mã tắc không khỏi hỏi đọc câu nôn ngữ khí ở trong mơ hồ biểu đạt đối đất thuộc tưởng niệm điểm này mã tắc vẫn có thể nghe được nghe vậy đọc câu nôn cười cười gật gật đầu nói đùa xôi nam mấy năm ai không muốn trở về a nếu không phải làm y ê u cầu nam trung địa khu lợi ích hắn đã sớm muốn đi trở về nói rằng lợi ích liền phải nâng lên những cái kia khoáng sản còn có nuôi chiến mã độc câu ngôn căn cứ tại hệ thống bên trong t r a tìm tư liệu đem nam trung địa khu mỏ đồng còn có quạng sắt mỏ bạc mỏ ngọc chờ một chút đều cho lột một liền có thể nói rất nhiều tại nam trung địa khu thi hành chính sách đều dựa vào những n à y có được t à i phú mới có thể tiến hành t ỷ như nhường man tộc dân chúng nuôi chiến mã còn có tu h kiến một chút phủ đệ cùng thành chỉ chờ một chút đây đều là to lớn tiêu hao đương nhiên còn tồn rất nhiều có thể nói độc câu nôn đem những vật này mang về lời nói có thể phát nhiều năm toàn bộ đất t h ủ quân đội c u â n lương mà chiến mã kia càng là hơn năm văn thớt ở thời đại này những này chiến mã xa so với cái kia khoáng sản càng đáng tiền mang về tương lai liền có thể rong rổi trung nguyên địa khu chiến mã đồng dạng thành t h ụ kỳ tại ba năm tả hữu nói cách khác nuôi ba năm liền có thể phục dịch độc câu nôn tại một công tới vương đ ì n h lúc liền bắt đầu tiến hành cho nên đến bây giờ những cái kia toàn bộ đều thành niên kỳ thật tại nam trung địa khu nuôi chiến mã độc câu nôn cũng là bất đắc dĩ tây lương không có cầm xuống cũng chỉ có thể cầu kỳ thứ Thế thế,、Mã、Tắc cũng cười. Tiếp lấy lại hỏi, tiên hỏi, sinh chuẩn Mã cũng cười. lại kia lấy bây ị khi thủ. Nghe như thế, nói nào lên đường đất độc trở về c giờ nơi này mặc dù nhưng đã yên ổn bách tính cơm no hào ấm một mảnh phát triển không ngừng chi cảnh tượng nhưng dị tộc không thể không ngại cũng độc câu nôn sợ chính là hắn một sau khi đi lại có mới vương đình sinh ra mặc dù nói những cái kia mạnh hoạch vương đình thế lực đã toàn bộ hủy diệt nhưng là những cái kia dân chúng bình thường cũng là có khả năng tổ kiến vương đình dù sao chỉ cần có người vậy thì đối với sẽ xuất hiện chế độ đẳng cấp cho nên nói muốn muốn trở về vậy thì nhất định phải đến an bài tốt chuyện nơi đây hơn nữa còn muốn chọn một vị đáng tin t r u n g thành người đến c h ấ n thủ mã tắc cũng là biết rõ một chút thế là liền hỏi không biết tiên sinh chuẩn bị nhường ai đến c h ấ n thủ nơi đây cũng ngay vậy đọc câu nôn không tự chủ nhìn về phía vĩnh xương thành phương hướng lập tức miệng bên trong chậm rãi phun ra hai cái chữ x i nguyên n phượng sổ tiên sinh mã tắc xứng sở lập tức liền giật mình ân phượng sổ tiên sinh xác thực chính là nhân tuyển tốt nhất mã tắc tán đồng nói đ ộ c câu nôn lập tức cười nói sĩ nguyên chỉ sợ ước gì có thể trấn thủ nơi đây đâu nghe được đ ộ c câu nôn có chút trêu chọc n g ữ khí mã tắc cũng là nhấp im miệng cười t r ộ n bàng thống mấy năm qua này đã có con trai việc này vẫn là phát sinh ở hai năm trước một cái gió táp mưa xa ban đêm sau đó bàng thống liền thành hôn cưới chính là man tộc bản địa cô nương cô nương tia đ ộ c câu nôn nhìn qua dung mạo không tồi chính là nam man là số không nhiều nhà giàu sang xuất thân một thân rất ưa thích trung nguyên văn hóa mà đối với điểm này bàng thống so với hắn độc câu nôn còn mạnh hơn nhiều muốn để hắn đi nói những cái kia tứ thư ngũ kinh chờ một chút loại hình đồ vật hắn thật đúng là nói không nên lời căn bản cũng sẽ không mà bàn g thống chính là dùng cái này cuối cùng thu phục cô nương kia phương tâm giải quyết xong nửa đời cô độc tình huống nguyên bản trước kia tại đất thục lúc liền có đại hội nhân ra muốn đem nữ nhi gả cho bàn g thống dùng cái này đến bấu v u quan hệ chương một trăm chín mươi lăm dương như ba chương một trăm chín mươi lăm dương như ba đáng tiếc cuối cùng nhà kia nữ nhi ghét bỏ bàn g thống tướng mạo quá xấu xí dọa cho đến nỗi ngay cả đem đi đường đối với điểm này Bàng thế ố tốt, rốt đối tốt n ngoài nói không quan tâm, kỳ thật nội tâm ở trong vẫn là rất chú ý. Hiện tại tốt, rốt thành ra nghiệp. Bây giờ, nam màn không cần trung người, hơn nữa có năng g giờ giao mặt tâm, tâm một tâm thật rất tại nhất. t cho là chi phải có kỳ chú chỉ h lưu ra địa, Bây ở vị lập lực là cục ý. bị là bàng thống liền thành đ ộ c câu nôn trong lòng chọn lựa đầu tiên định ra đến về sau kế tiếp liền chuẩn bị là muốn giao tiếp cho bàng thống nhưng mà đúng vào lúc này mã tắc bỗng nhiên nói rằng cũng không biết xuyên thục những năm gần đây có chuyện gì xảy ra thật muốn về sớm một chút ta nghe nói như thế đậu câu nôn x ư n g sở lập tức nhớ mày nhìn thấy đậu câu nôn cái bộ dáng này mã tắc không khỏi nghi hoặc hỏi tiên sinh đây là thế nào ngay vậy đ ộ c câu ngôn nhìn xem xuyên t h ụ c phương hướng c h ậ m giải đáp nói gần nhất luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung cũng không biết có phải hay không là cùng xuyên t h ụ c có quan hệ chúng ta còn cần nhanh chóng trở về mới l à đi mấy năm đ ộ c câu ngôn cũng sợ đất thục thật xảy ra chuyện dù sao dựa theo nguyên lịch sử có thể là thật có đại sự xảy ra thế là hắn cũng không còn kéo dài trực tiếp ra vương đình độc p h ụ hướng vĩnh sương thành mà đi mấy ngày sau lúc này nam còn thành h o à n q u y n đã đem lời đồn giải tới ngụy quân bên trong đi biết được tin tức này ngụy quân lập tức liền bắt đầu lòng người bảng h o à n lên cơ bản cũng bắt đầu tụ tập sau đó l i ễ u d i ễ u thảo luận chúng ta thật sự là số khổ a đúng vậy a bị coi như tử sĩ vô hiệu công thành muốn ta nói chúng ta liền không nên đi lên công thành ân không lên ngươi liền không sợ các tướng quân đem chúng ta cho xử từ a nghe nói như thế cái khác thảo luận đám binh sĩ lập tức dọa đến sợ run cả người trong quân đội không phục tùng chủ tướng mệnh lệnh cái kia chính là tội chết a hơn nữa nhà người hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn bị liên lụy có thể chúng ta xông đi lên hẳn phải chết không nghi ngờ a lúc này có người vẻ mặt nộ khi nói những người khác lập tức rơi vào trầm mặc đúng vậy a biết do muốn chết dưới tình huống còn muốn bất đắc dĩ đi lên dạng này ai trong lòng có thể chịu được ân không bằng chúng ta đi lên công thành nhưng là không thật công như thế nào một tên binh lính đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như đông nhiên nói rằng tại bảo đảm an toàn của mình hạ tận lực không cùng thủ quân giao phong nghe nói như thế tất cả mọi người lập tức nhãn t ỉ n h sáng lên như thế biện pháp tốt mặc dù nói vẫn là có nhất định sát xuất sẽ chết nhưng là so với trực tiếp xông về phía trước hẳn phải chết không nghi ngờ cùng bị chủ tướng chém giết vậy đơn giản tỷ lệ sống x u t tiêu thăng a cứ như vậy cơ hồ tất cả bị tào tháo cưỡng ép điều động tới ngụy quân trong lòng đều manh động như thế một cái ý nghĩ mấy ngày kế tiếp tào nhân mệnh lệnh đại quân tiếp tục như thường lệ công thành nhưng mà liên tiếp mấy ngày kế tiếp hắn phát hiện cơ hồ tất cả các tướng sĩ công thành đều là một bộ dáng vẻ lười biếng đối trên thành thục quân căn bản không có tạo thành cái gì đa kích hơn nữa t h ư thân đại quân tổn thất số cũng chật giảm cơ bản không có nhiều thương vong nếu là dưới tình huống bình thường kia là đáng giá cao hứng sự tỉnh nhưng là bây giờ loại tình huống này là muốn xấu đại sự đêm hôm ấy bên ngoài tối như mưng tào nhân chào hỏi chúng tướng nghị sự bao gồm đem sau khi đến hắn liền trực tiếp mở miệng nói ra chư vị hiện nay ta quân tướng sĩ không có chút nào đ ầ u trí có thể như thế nào cho phải cũng nghe vậy một các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau những n à y một bên hứa c h ừ mở miệng mắng rồi rồi nói theo mặt tướng nhìn khẳng định là cái k i a lời đồn dở cho quỷ lời này vừa nói ra tất cả mọi người im lặng việc này thực đều bày ở trước mặt còn cần khẳng định a hiện tại muốn hỏi chính là nên như thế nào giải quyết vấn đề này tào nhân đối hứa c h ừ liếc mắt lập tức nhìn về phía trường liêu văn viễn không cảm thấy nên làm như thế nào cũng trương liêu chính là ngụy vương ngũ tử lương tướng đứng đầu vốn có kìm mưu cho nên tào nhân mới đầu tiên hỏi đối phương nghe nói như thế trương liêu rơi vào trầm tư loại chuyện này nói là lời đồn ta kỳ thật cũng không phải đây là xây dựng ở trên thực tế hoa ngôn nói thật nếu là trực tiếp đi cùng các tướng sĩ giải thích khẳng định không hiệu quả gì cho nên trương liêu cũng không biện pháp gì thế là liền bất đắc dĩ đối tào nhân lắc đầu lúc này thứa chử xem như nghe rõ vì cái gì vừa mới không có người để ý tới hắn thì ra tào nhân vừa mới là muốn tìm kiếm phương pháp phá giải a khó trách nghĩ đến cái này hắn cảm thấy căn bản không tính là gì chuyện a thế là liền đối với tào nhân lần nữa nói t ừ hiếu chuyện nào có đáng gì những cái này dưa sợ nếu là không dám đi tới công thành kia m ặ tướng t liền đứng tại phía sau bọn họ nhìn bọn hắn chằm chằm cái nào sợ h à n g nếu là dám chân sau một bước ta liền dùng đại đao chém giết lấy xem bọn hắn còn dám không tận lực công thành không lời vừa nói ra tào nhân lập tức nhãn tình sáng lên như thế biện pháp tốt ta hắn vừa mới không phải là không có nghĩ tới xuất lĩnh một đội giám sát đội nếu ai dám buông lỏng kia liền trực tiếp chém giết nhưng là rất nhanh liền bị hắn phủ định bởi vì rằng này rất dễ dàng gây nên bất ngờ làm phản nhưng là t hứa trừ liền không giống như vậy một thân trong quân đội u y vọng rất cao trên cơ bản quân bên trong tướng sĩ không có không sợ đối phương muốn là đối phương đứng tại những cái kia sợ hàng đằng sau nói không chừng những cái kia sợ hàng một hại sợ liền thật cố gắng công thành nghĩ đến cái này hắn lúc này liền gật gật đầu trọng khang lời ấy có thể thực hiện cũng ngày mai công thành liền thử một lần tào nhân cái này vừa nói những người khác cũng là gật gật đầu cảm thấy có thể thực hiện hơn nữa nếu là không dùng biện pháp này lời nói vậy cũng không có cái gì khác biện pháp tốt hiện nay chỉ có thể như thế thử một lần hứa chử nghe được tào nhân nghe xong biện pháp của hắn lúc này liền sắp mặt lạnh leo linh mệnh nói hứa chử định không phụ sứ mệnh việc này cứ như vậy thương định xuống tới lập tức tào nhân liền phất phất tay muốn để chư vị tướng lĩnh toàn bộ lui ra không sai mà vừa lúc này ngoài trướng bỗng nhiên t r u y ề n đến một đạo bẩm báo âm thanh khởi bẩm tướng quân ngụy vương giấy thông hành ngựa t h a m quân tới lời này vừa nói ra tào nhân lập tức xứng sở tư mã ý tới rất nhanh tư mã ý liền trực tiếp đi đến trong đại trướng sau đó ánh mắt hướng quét mắt nhìn một phía nhìn thấy chư tướng đều tại hắn gật gật đầu lập tức liền đối với tào nhân nói tào nhân tướng quân vừa mới biện pháp kia tuyệt đối không thể thi hành cúng hiện nhiên tư mã ý vừa mới là nghe được bọn hắn thương nghị sự t ì n h nhìn thấy tư mã ý nói lời này tào nhân lúc này sắc mặt lạnh l é o tư mã ý một cái nho nhỏ tham quân lại dám tại chỗ phủ định quyết định của hắn nhưng là hắn cũng không có ngay tại chỗ phát tác mà là ngăn chặn l ử a giận lập tức ngự a khí nghe không hiểu một chút tình cảm nói trọng đ ạ n ngươi cũng là nói một chút vì cái gì không được nghe vậy tư mã ý ánh mắt nhắm lại nhìn xem tào nhân cũng không khách khí hồi đáp không được là không được trước trận chém giết mình quân chính là tối kỵ nếu là thật sự làm kia đến lúc đó thế tất sẽ khiến một loạt không tốt phản ứng cũ tào nhân chính là tào tháo bản tộc người tư mã ý hoàn toàn không ngờ chương một trăm chín mươi sáu dương n ê u bốn chương một trăm chín mươi sáu dương n ê u bốn nghe nói như thế tào nhân cũng nhịn không được nữa hắn chính là trong quân đại tướng hà có thể dung nho nhỏ một cái tham quân đối với hắn như vậy nói chuyện thế là lúc này liền phẫn nộ quát tư mã ý ngươi thật lớn mật ngươi thì tính là cái gì cũng dám phủ định bản tướng quân quyết định lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao nhưng mà tư mã ý nghe nói như thế sau sắc mặt thế mà một chút biến hóa đều không có lúc đến thế nào đến bây giờ còn là thế nào dường như căn bản liền không nghe thấy tào nhân lời nói như thế nhìn xem tào nhân kia vẻ mặt nổi giận đùng đùng bộ dáng tư mã ý nghĩ thẩm quả là thế những này tào tháo bản t ộ c người nguyên một đám năng lực không nói trước có hay không tính tình cũng là rất lớn tính cách cũng cao ngạo căn bản liền xem thường bọn hắn những này họ khác thế ra đại tộc nghĩ đến cái này tư mã ý cũng không nói thêm gì mà là theo tay h á o trong miệng chậm dãi xuất ra một cái lệ bài lập tức liền biểu hiện ra cho đám người nhìn cùng、ừ. lúc đó Còn mở miệng nói ra, Nguyễn Vương mở ra, theo i m tào tháo ý, tư n là là quyền tính cách đến xem liền biết một thân lúc đầu bệnh đa nghi liền trọng những cái kia trọng yếu chức vị trên cơ bản đều là an bại hạ hầu gia tộc hoặc là bọn hắn tạo ra bản tộc người đảm nhiệm nghe được tư mã ý lời nói kết hợp với tư mã ý trong tay khối kia hàng thật giá thật lệ n h bài tào nhân lúc này liền có loại mong muốn đánh chết tư mã ý xúc động khá lắm người có lệnh bài này người hắn nha cũng là sớm một chút lấy ra lần này tốt cả người hắn đều cảm giác vô cùng xấu hổ mong muốn tìm một cái lỗ để c h u i vào mặt tướng trở cần tuân ngụy vương kiến tất cả mọi người đối với tư mã ý chắp tay thi lễ tiếp lấy tào nhân tức giận nói tư mã t h a g quân kế tiếp ngươi nói một chút nên làm sao bây giờ đã ngươi nói biện pháp kia không được vậy ngươi liền tự mình quyết định làm thế nào nghe vậy tư mã ý không có trả lời mà là đối t ả o nhân chấp tay thi lễ tại hạ cáo từ trước ngày mai công thành lúc gặp mặt sẽ hiểu dứt lời tư mạng y trực tiếp quay người liền rời đi lưu lại đám người toàn bộ đều trận tròn mắt cái này liền không có khá lắm đây quả thực là làm ẩu a còn ngày mai cái này nam quận một ngày không công nổi liền nhiều một ngày nguy hiểm ai có thể bảo chứng lúc nào thời điểm kia lưu bị viện quân liền sẽ đến đêm nay không sớm một chút thương nghị đi ra biện pháp giải quyết còn muốn kéo tới ngày mai nhưng mà mặc dù bọn hắn không phục tư m ạ n cử động như vậy nhưng là cũng không có cách nào ai làm cho đối phương cầm tào tháo lệnh bài đâu nếu là chống lại tư mạo ý lời nói cái kia chính là tương đương chống lại ngụy vương cái này là cung cấp với tạo phản bọn hắn đều không dám mạo hiểm như vậy kết quả là chỉ có thể diên phần mình lắc đầu lập tức trở lại diên phần mình nơi ở nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau đại quân như thường lệ đối nam quận thành triển khai công thành trật thức mà trên tường thành hoàng quyền nhìn xem một màn này khoe miệng không khỏi lộ ra một vệ ý cười lúc này hoàng trung đi tới bởi vì lã mông căn bản liền không định công thành hoàng trung cơ bản không có việc gì cũng không cần lo lắng lã mông lại đột nhiên công thành chắc chắn lại còn có năm ngàn tinh binh ở nơi đó trông coi Coi như đối phương thật công thành trong thời gian ngắn cũng căn bản công không tiến vào công hành kế sách quả nhiên có hiệu quả a hoàng trung nhìn vẻ mặt ý cười hoàng quyền cười t á n dương n g h e vậy hoàng quyền khoát khoát tay có thể kéo một ngày là một ngày chỉ chờ tới lúc chúa công viện quân đến k i a nam quận liền không n g ạ i mong muốn lui quân đó là không có khả năng trừ phi tào nhân trước trận chém giết những cái kia tào quân kể từ đó ngược l à có thể vận hành một chút nói không chừng còn thật có thể lui tào quân đợi một hồi hoàng quân nhìn thấy tào quân còn không có tiến công không khỏi nhuốm mày nhưng mà đúng vào lúc này tào quân trước trận đông nhiên có một người c ư i chiến mã chậm rãi ra khỏi hàng tiến lên cuối cùng chậm rãi đình chỉ tới cung tiễn tầm bắn bên ngoài địa phương nhìn thấy người này hoàn g quyền chân mày miễu c h ặ t hơn cứ việc cách đến rất xa nhưng là hoàn g quyền vẫn như cũ có thể nhìn thấy đối phương cặp mắt kia thần như là lang vương đồng dạng ánh mắt cặp mắt kia ánh mắt nhìn hắn vô cùng miệt thị không sai chính là miệt thị dường như hắn tại trong mắt đối phương chỉ cần động đ ộ ngón n g tay liền có thể đem hắn hủy diệt như thế người này bất p h ẳ n a hoàn quyền n h ỉ non một câu đồng thời trong lòng đối với người này kiên rẻ không thôi mặc dù chỉ là một ánh mắt nhưng là người này mang đến cho hắn một cảm giác là vô cùng nguy hiểm bất phàm hoàng trung ở một bên nghe được xứng sở lập tức mắt liếc một cái khoảng cách nói thầm một tiếng đáng tiếc người kia chỉ cần dám lại tới gần mấy bước nói thật hoàng trung hắn đắt có niềm tin đem nó một tiễn bắn giết thiện xạ huy danh cũng không phải nói đùa người kia vừa vận t ạ i ngoài trăm bước khoảng cách như vậy lấy người lực lượng mặc dù có thể bắn tới như vậy khoảng cách xa nhưng là đối với lực đạo liền không có hơn nữa đối phương dám lên trước trên thân khẳng định là mặc vào n h u n giáp bắn cùng không bắn ý nghĩa không lớn cho nên hoàng trung từ bỏ động cùng ý nghĩ Mà giờ khác này, giờ người. khác doanh Hách trước quân trận Tào lập ạ i chính Hắn nhìn Nam là Tư Mã xem Ý. q u n Tường Thành, nói thầm một tiếng, quả nhiên cao dài, khó trách nhiều ngày như vậy không có đánh thầm một trách khó hạ. dài, có quả cao vậy ậ l tức ánh mắt của hắn liền cùng hoàng quyền nhìn nhau cái nhìn này hắn liền đem hoàng quyền nhìn tấu lập tức liền nhịn ó nó nói ngụy vương quả nhiên có dự kiến trước ca tào nhân đối đầu người này không có phần thắng chút nào cũng cái này đồng dạng là một loại cảm giác cảm giác tào nhân căn bản là đấu không lại kia trên tường thành hoàng quyền tiếp lấy tư ma u mở miệng hướng trên tường thành hô dưới chân là vì hoàng công hay không Mặc dù x nghe, bạch bạch nghe nói như thế tư mã ý trực tiếp ha ha ha nợ nụ cười hơn nữa càng cười càng lớn tiếng tiếp lấy lại đột nhiên tiếng cười một rừng lạnh lùng nhìn xem hoàng quyền quắc to đại quân ta mấy chục vạn ngươi trong thành bây giờ binh mã bất quá hơn bốn năm vạn người nhường đại quân ta lui quân thật sự là cười chết người ta tư mã ý không biết ngài thế nào tự tin nghe nói như thế hoàng quân y trong lòng giật mình không nghĩ tới đối phương thế mà biết hắn trong thành bây giờ còn thừa lại nhiều ít binh mã quả nhiên đang sợ a trong thành kín không kẽ hở cái này đã nói lên đối phương là tính ra bất quá nhường hoàng quyền kinh hãi nhất còn không phải đối phương có thể tính ra hắn còn có bao nhiêu binh mã mà là tên của đối phương người là tư mã ý hoàng quân y chỉ vào dưới thành người ngón tay run nhẹ nhẹ nói thế nào lại là tư mã ý đâu vì sao lại là hắn hoàng quân y nghĩ như vậy trong lòng quả thực lật lên kinh thiên sóng biển tư mã ý người này hắn là biết đến chương một trăm chín mươi bảy dương mưu xong chương một r ă m chín dương n h u song tư ma ý chữ trọng đạn trong sông ôn huệ y người n xuất thân chính là thế gia đại tộc ma mothân có tài năng kinh thiên động địa danh sưng ơ mộ hồ hoàng quyền giờ phút này có chút tuyệt vọng vì sao lại gặp phải người l o ạ i này bây giờ tư ma ý tại t à o quân bên trong vậy hắn dương n h u chẳng phải là muốn bị phá giải mà lúc này tư ma ý nghe được hoàng quyền thế mà biết hắn hơi hơi có một chút chút kinh ngạc bất quá giờ phút này hắn cũng là đã không muốn cùng hoàng quyền nhiều lời thế là lúc này liền quay người nhìn về phía sau l ư n g đại quân sau đó bắt đầu chậm rãi mở miệng nói Các tư ớ n g sĩ, ta tư ma ý, trong thành, trong thành các các ý còn chỉ chỉ phía sau trận địa sẵn sàng đón quân địch lực lượng tinh nhuệ hơn nữa tư ma ý ở đây cam đoan ai muốn là cái thứ nhất cây trên tường thành người ta chắc chắn tấu minh nguy vương thường thiên kim phong vạn hộ hầu vợ con hưởng đặc quyền tiến lộc gia quan vinh hoa phú quý cả đời cũng lời này vừa nói ra toàn t r ư ờ n g bạo động không ít người đều ý động đây chính là phong hầu a ai không mong muốn đâu nếu là thật phong hầu vậy thì hoàn toàn thay đổi vận mệnh hậu thế đều không cần buồn chỗ nào sẽ còn giống bây giờ như thế ăn no cũng khó khăn vậy chúng ta nên như thế nào tin tưởng ngươi lời này đâu ngươi cũng không phải nguy vương có thể nào sau đó thực hiện lời hứa của chúng ta lúc này có một gã bách phu trưởng đứng ra nói rằng hắn cũng là không muốn lên đi chịu chết hơn nữa hắn xem như tên bách phú trưởng đã là thiên tân vạn khổ mới bỏ lên tới biết rõ liền xem như lập công lớn k i a công lao cũng khó có thể rơi vào trên đ ầ u mình bình thường đều là cấp trên được lợi thuộc hạ quạng lông đều không có nhưng là nếu là thật sự có thể có vợ con hưởng đặc quyền loại này đại công lao hắn vẫn là bằng lòng đi liều không chỉ có là hắn những người khác cũng đều là giống nhau trong lòng mỗi người đều có gia tâm chẳng qua là không có leo đi lên cơ hội mà thôi nghe nói như thế tư mã ý cười lập tức chậm rãi theo tay háo trong miệng xuất ra một cái lệnh bài biểu hiện ra cho trước mắt những tướng lãnh này nhìn chúng tướng sĩ n à y lệnh bài chính là ngụy vương ban t ặ n g ý để cho ta tư mã ý đem người tướng sĩ đánh hạ nam quận như thế đã có thể chứng minh ngụy vương đối tại hạ tín nhiệm ta tư mã ý lần nữa c a m đoan nếu người nào cái thứ nhất leo lên tường thành người không thể phong đợi ta tư mã ý nguyện bị chúng tướng sĩ đao đ ú a ra thân không một câu hoán hận lúc này tại trên tường thành hoàng quyền nghe nói như thế trong lòng t h ê lương tư mã ý càng như thế người biết tâm cũng nói lời này hoàng quyền cơ hồn là từng chữ nói ra nói chỉ thấy sắc mặt hắn vô cùng ấm chầm lừa dối nghe xong tư mã ý lời nói cảm giác rất đơn giản bộ dáng nhưng là ngay từ đầu trước tiên là nói về nam quận quân coi giữ không nhiều tình huống sau đó còn nói những cái kia tinh nhuệ cũng biết cùng nhau công thành cuối cùng lại hứa cho lợi lớn cũng kể từ đó những cái kia ngụy quân nhóm trong lòng sẽ nghĩ như thế nào khẳng định sẽ nghĩ đã nam quận quân coi giữ không nhiều lắm không chừng còn thật có thể tấn công vào đi hơn nữa không thấy những cái kia tinh nhuệ cũng sẽ đi a giờ phút này những cái kia tinh nhuệ trong mắt bọn hắn cái kia chính là đến đ o ạ t công lao của bọn hắn a mặc dù nói tư ma ý chỉ cho phép nếu nhắc chiếc đạp lên tường thành người mới phong lợi nhưng là chỉ cho phép như một cái vậy liền để lợi này có độ tin cậy trực tiếp tiêu t h ă nếu g n là nói tấn công vào đi toàn bộ đều phong đợi đồ đ ầ n mới sẽ tin tưởng loại lời này hơn nữa liền xem như không thể phong đợi chỉ cần tiến vào nam của thành kia còn có thể ở trong thành cướp bóc đ ớ t giết đây đối với những cái k i u bình thường ngụy quân mà nói cũng là hấp dẫn cực lớn tổng hợp trở lên suy nghĩ hoàng quyền đã tiên đoán được đằng sau sẽ xảy ra cái gì những cái kia ngụy quân khẳng định sẽ dường như như bị điên nào lên quả nhiên chỉ thấy sau một khắc ngụy quân bên trong liền phát ra trận trận tiếng là giết giết giết vào trong thành đồ vật cùng nữ nhân đều là chúng ta chúng ta bằng lòng tin tưởng tư mã tham quân chúng ta bằng lòng tin tưởng tư mã t h a g quân tư ố t t mã ý nhìn thấy một màn này lộ ra ý cười lập tức quay người nhìn về phía nam quận thành tiếp lấy ánh mắt tàn nhẫn hét lớn một tiếng toàn quân trùng s á t nam quận thành không phá thành này thế không bỏ qua giết nha tại hắn cái này vừa dứt lời bao quát nào tinh nhuệ cùng tân binh toàn bộ đều như là như chó điên hướng nam quận thành phóng đi chỉ thấy ánh mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy tham lam tất cả đều là bị tiền tài còn có nữ nhân dụ hoặc tới dáng vẻ rất nhanh những cái kia tướng sĩ đã tới dưới tường thành sau đó từng cái thang mây dựng lên liều mạng trèo lên trên nhanh đánh lui bọn hắn hoàng quân nhìn thấy việc đã đến nước này vậy cũng chỉ có thể tự thủ sắc mặt của hắn cũng không có lộ ra bề n g à i sợ bị cái khác bộ sẽ thấy ảnh hưởng q u â n tâm sau đó hắn càng là đi tới đánh trống chi đ i ệ a hôn hôn tự khai bắt đầu đánh trống là các tướng sĩ trợ uy mà hoàng trung cũng không có nhàn rỗi trực tiếp dựng lên cung tiễn liền hướng dưới thành muốn bỏ lên ngụy quân v ọ t tới mẹ nó đều cho lão phu xuống dưới một bên bắn miệng bên trong còn hùng hùng hồ hồ vậy đại khái chính là lao tướng quân tính cách a làm người chính trực nhưng là bình thường cũng cùng người bình thường như thế cũng biết chửi mẹ lại nói một bên khác tư m ã ý nhìn thấy ngụy quân toàn bộ x ô n g đi lên về sau liền trở lại trong đại quân trương liêu hứa chửi bọn người là vẻ mặt bội phục bộ dáng nhìn xem tư m ã ý trọng đặt chỉ dựa vào một đôi lời ngôn ngữ liền có thể nhường đại quân như thế tận tâm công thành trương liêu bội phục trương liêu nói còn đối tư m ã ý chắp tay thi lễ ta hứa chửi cũng giống như vậy hứa trừ lập tức liền phụ hỏa nói nghe vậy tư ma ý lại là cười khoát tay á o chư vị tướng quân quá khen rồi tại hạ bất quá một giới văn thần đánh trận còn cần dựa vào chư vị tướng quân dũng manh quân lược mới được rất tốt tư m ạ ý khiêm n h ư ờ n g như vậy lời nói chúng tướng lập tức cười ha ha cảm thấy tư m ạ ý người này rất biết cách nói chuyện nhưng mà ở một bên tảo nhân liền vô cùng khó chịu lập tức liền lên t i ế nói g n nếu là y theo bản tướng quân kế sách dám có hậu chân người chém giết chúng các tướng sĩ làm theo tận tâm công thành cũ lời này vừa nói ra những người khác xứng sờ lập tức trầm mặc không nói đưa ánh m ắ t đầu hàng tư m ạ ý muốn nhìn một chút tư m ạ ý sẽ có cái gì lý do thoái thác mà tư m ạ ý nghe nói như thế quả thực bó tay rồi tiếp lấy dùng một loại nhìn đồ đần như thế ánh mắt nhìn xem tào nhân hắn thật không rõ tào nhân là nghĩ như thế nào vì sao lại cảm thấy hiệu quả là giống nhau tiếp lấy hắn liền trước đối tào nhân chắp tay sau đó âm thanh lạnh lùng nói tướng quân có biết nếu là trước trận chém giết người thối lui sẽ có hậu quả gì không a có thể có hậu quả gì không trong quân đội chính là m u ố n phục tùng mệnh lệnh tào nhân khinh thường phản bác nghe vậy tư mã y đầu tiên là gật gật đầu đúng là như thế lý không tệ nhưng là tào nhân vẫn là đem chuyện muốn quá mức lý tưởng hóa lập tức hắn liền âm thanh lạnh lùng nói tướng quân nói đến cũng là nhẹ nhàng linh hoạt há không biết những cái kia đều là tân binh như bọn hắn đi vào trong quân có thể từng là tự nguyện nếu là đại quy mô chém giết người thối lui trong quân xảy ra bất ngờ làm phản lại nên làm như thế nào bất ngờ làm phản việc nhỏ nhưng nam quận nếu là đánh hạ không được đây là đẩy trời tội lớn cũ tư mã ý một chút đối với cấp trên khách khí đều không có không biết do vì cái gì hắn trong mơ hồ luôn cảm giác cái này tạo ra tông tộc chính là cuộc đời của hắn túc địch chính là loại kia đối phương nhất định phải đưa hắn vào chỗ chết cảm giác nghe nói như thế tào nhân lập tức bị đôi đến cứng miệng không trả lời、được. nghĩ kỹ lại không khỏi phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh cái này tư mạng y nói không sai a những tân binh kia v i ê n cái nào là tự nguyện tham quân hơn nữa quân lương quân lương lại so ra kém những bộ đội tinh nguyện kia nếu là thật sự tùy tiện đại lượng chém giết người thối lui lời nói nói không chừng thật là sẽ xảy ra bất ngờ làm phản kể từ đó nam quận không thể đánh hạ lời nói vậy hắn có thể dự đoán tới tào tháo đoán chừng sẽ đem hắn một lớp ra đều cho lột bỏ đến bất quá mặc dù tư m ạ y nói đúng nhưng là tào nhân trong nội tâm cũng không có đối với đối phương có chút lòng cảm kích ngược lại là thật sâu hận ý cái này tư mạng ý nếu như là tại nói riêng một chút nói thì cũng thôi đi nhưng là thế mà ngay trước nhiều như vậy đồng liêu trước mặt nói như thế tử hắn không khỏi âm thầm thể nếu là có cơ hội nhất định phải đem tư mạng ý tiểu tử này cho chơi chết mà tư mạng ý nhìn thấy tào nhân bị hắn nói đến không nói một lời lại ánh mắt bên trong thế mà còn lộ ra không quan trọng một k i a sắt khí lập tức liền tại thầm nghĩ trong lòng quả là thế hắn cảm giác cho tới nay cái loại cảm giác này là không có sai cái này tào nhân thế mà muốn đẩy hắn vào chỗ chết vậy thì mang ý nghĩa sau người tông tộc cũng giống như vậy bất quá hắn cũng là không có bao nhiều lo lắng chỉ cần tào tháo không được k i a tào nhân cũng không dám động thủ lung tung trừ phi là cán bị đối phương bắt được mấy ngày kế tiếp ngụy quân một mực công thành rất nhiều lần cơ hồ đều muốn đánh tới trên tường thành đi chỉ tiếc lại bị thuộc quân đánh lui lại nói một bên khác quan vũ chú đóng ở tương giang khẩu đã có một thời gian trong quân trướng quan vũ ngồi án trước sân khấu phía dưới chư tướng đều tại phụ thân ngài nói nhiều ngày như vậy đi qua nam quận đến tột cùng như thế nào lúc này quan bình hỏi nghe vậy quan vũ từ từ nhắm hai mắt khẽ lắc đầu lập tức lại chậm rãi mở ra phủ một chút kia đã tái nhận dâu đẹp Ngẫu nhiên thở dài một hơi nói, những g ẫ u n ngày này bọn hắn không cùng tào tháo đại quân lên bất kỳ xung đột nào dường như tào quân căn bản liền khi bọn hắn là trong suốt giống như nhưng là bọn hắn đều tin tưởng chỉ cần bọn hắn khéo động tia t à o quân nhất định cũng sẽ cùng theo động nghe nói như thế quan vũ lại làm sao không biết rõ tiếp tục như vậy không ổn t à o quân có thể ở chỗ này cùng bọn hắn căng thẳng vậy thì chứng minh đối phương có n ắ m chắc có thể cầm xuống nam quận nói cách khác bọn hắn hiện tại kiềm chế những cái tia t à o quân đã không có quá lớn ý nghĩa trừ phi có thể đột phá tương dương lỗ hồng kia tiến về nam quận cứu viện nhưng lại như thế lại bị không thực tế dù sao tào tháo đại quân ở nơi đó nhìn xem đâu nhìn thấy quan vũ không trả lời quan bình trong lòng có suy nghĩ giống như sau đó thăm dò tính là họ nói phụ thân không phải chúng ta trước tiên phản hồi thượng dung như thế nào bây giờ trong quân lương thảo đã không nhiều lắm lại mang xuống tại quân ta bất lợi cũng nhưng mà nghe nói như thế quan vũ lúc này liền phủ định không được nếu là chúng ta trở về thượng dung tào tháo đại quân tất nhiên tiếp viện tiến đánh nam quận tào quân kể từ đó nam quận liền càng thêm nguy hiểm quan vũ cảm giác hiện tại bó tay toàn tập về thượng dung lại không được đi cứu viện nam quận lại chỉ có tương dương một con đường có thể đi cơ bản nam quận chính là t ử của ca về phần lương thảo bên kia nhường thượng dung bên kia tại vận một chút tới chính là quan vũ không quan trọng nói lương thảo bọn hắn căn bản không thiếu chính là từ khi hồng thự mở rộng về sau bọn hắn liền không thiếu lương thảo hơn nữa chiến mã cũng là có thể ăn hồng thự quả thực chính là một vật lưỡng dụng c ũ ngay n g vậy quan bình đành phải gật gật đầu hắn cảm thấy phụ thân hắn nói đến cũng có lý tình huống hiện tại chỉ có thể chậm rãi chờ chờ nam quận tình huống bên kia lập tức hắn liền muốn quay người nhường mệnh lệnh lưu thủ thượng dung quân coi giữ lại vận chuyển một chút hồng thự tới nhưng mà đúng vào lúc này bỗng nhiên một đạo thanh em rồn rập vang lên không xong không xong thanh em làm cho rất là thế thảm không đợi đám người kịp phản ứng một đạo máu me bé bét khắp người thân ảnh liền xông vào lập tức quỷ gối quan vũ trước mặt thấy cảnh này tất cả mọi người là cả kinh thất sắc chuyện gì dẫn đến nơi này mau nói đi quan vũ trước hết nhất kịp phản ứng vội vàng nhường tiến đến binh sĩ đem chuyện nói ra nghe vậy k i ế máu me bé bét khắp người binh sĩ làm dịu mấy hơi thở hồng hộc về sau tiếp lấy nước mắt trực tiếp liền rớt xuống tiếp lấy một bên khóc vừa nói tướng quân xảy ra chuyện lớn tiểu nhân là lưu thủ tại thượng dung tự tướng quân sau khi đi không sai biệt lắm qua hơn tháng đông nhiên một đại cầu ngụy quân đội kích không có ra mấy ngày thượng dung liền thất thủ nhọ l i ề u mạng phá vây đổi u tới báo tin phía sau còn có đại lượng ngụy quân truy sát lời này vừa nói ra toàn trường tất cả mọi người trực tiếp đều trận tròn mắt quan vũ thậm chí trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng sau đó đứng lên nhìn trước mắt binh sĩ thanh em run dậy hỏi ngươi ngươi nói cái gì thượng dung bị mất đúng vậy thượng tướng quân thượng dung đã bị mất binh sĩ khóc trả lời ầm ầm câu nói này như là sấm xét giữa trời quang giống như trực tiếp đập nện tại quan vũ trên trán giờ phút này quan vũ cả người dường như mất hồn đổng dạ đứng cũng không vững trực tiếp đặt mông lại nguồ liệt có trong hồ sơ trước sân khấu chiến đế phụ thân thượng tướng quân cái khác tướng lĩnh nhìn thấy một màn này lập tức lo lắng không thôi ngao ngao muốn tiến lên nhưng mà quan vũ lại là khoát tay áo lập tức cố gắng dáng chống đỡ ở thân thể tiếp lấy nhìn trước mắt binh sĩ nói ngươi đi xuống đi nghỉ ngơi cho tốt ngay vậy binh sĩ lúc này mới lui ra đối phương mấy ngày liền b ô n ba lại là mệt mỏi cả người đi đường đều là lung la lung lay chờ binh sĩ sau khi đi quan vũ thế mà trực tiếp vừa ngã vào án trên đ à i cả khuôn mặt đều tái nhật vô cùng giờ phút này vị này trung dũng vô xong lúc đầu đã cao tuổi mạnh tướng dường như lại giàn mua mấy tuổi phụ thân quan bình lần này trực tiếp tiến lên đỡ lấy đối phương trong đại trướng lâm vào yên tĩnh vô cùng tình huống ai cũng không dám ở thời điểm này nói chuyện sau một hồi lâu chương một trăm chín mươi chín quan mộ chi sai lầm cũng chương một trăm chín mươi chín quan mộ chi sai lầm cũng quan vũ lúc này mới hơi hơi chậm tới một chút quan mỗ thẹn với đại ca thẹn với tiên sinh a cái gọi là nam nhi không dễ rơi lệ nhưng là giờ phút này quan vũ hắn là thật nhịn không được lúc trước đ ộ c câu nôn đem thượng dung giao cho hắn đã trình bày thượng dung chi địa tầm quan trọng có thể hắn đâu tham công liều lĩnh tự mình xuất binh muốn đánh lấy phản thành bây giờ ngược lại tốt phàn thành chưa bắt lại không nói thượng dung thế mà bị mất hơn nữa hiện tại nam quận còn, còn ở đó hay không hoàng quyền trong tay cũng chưa biết chừng phụ thân quan bình lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải bởi vì thượng dung mất đi hậu quả thật sự là quá lớn Thương trực tiếp thiếu một đầu có thể thẳng Tiếp tiếp tục hứa chỉ nghe chậm Minh lỗi lạc, ngày xưa hâm diệu chảm Hoa Hùng, Chiến Lưu Bố, qua nam Cửa, chảm sương xưa Lưu đến Quan miệng Quan Quan ngày Nam lai, lấy lầm lỗi lạc, qua Cửa, rãi đời, diệu có cả yếu đầu mở bầm, Mố đạo. Vũ Bố, đây là quan mỗi c h i tội cúng giờ khác này quan vũ rốt cục nhận thức đến chính mình ngạo mạn tính cách vấn đề lớn chỉ tiếc có chút quá muộn nay quan mỗi chỉ có một đường chết di tạ chúa công tri ân tiên sinh c h i t ì n h cúng nói đến đây quan vũ v ẻ mặt kiên quyết c h i sắc hắn cảm giác không mặt mui đi gặp lưu bị cùng động công nôn lời này vừa nói ra tất cả mọi người bị giật mình t ê u lên tiếp lấy chỉ thấy quan vũ chậm rãi xoay qua chỗ k h á c thân đưa tay muốn đi cầm lên mặt treo bội kiếm nhìn thấy một mặt này quan bình chỗ nào còn có thể bình tĩnh được lúc này liền lên trước ngắc cản phu thân không thể a đúng vậy a tướng quân không thể a những người khác cũng là nhao nhao tiến lên khuyên can nghe vậy quan vũ quay đầu nhìn xem quan bình trên mặt buồn b ã n ó i bình nhi vi phụ đã không mặt mũi nào đi đối mặt chúa công lại bây giờ chúng ta ở chỗ này sợ sợ rằng muốn về xuyên thục cũng khó quan vũ không phải không cân nhắc q u a trở về xuyên thục nhưng là bây giờ thượng dung bị tào quân c h i ế m cứ tương dương một vùng lại có ngụy quân chấn giữ mà nam quận lại bị ngụy quân tiến công không nói những thứ này phan thành còn có tào tám bảy tám vạn đại quân đâu kể từ đó cơ hồ tất cả trở về xuyên t h ụ con đường đều bị cắt đứt nghe được quan vũ lời này cái khác tướng lĩnh lại làm sao không biết đâu nhưng là chỉ cần người sống vậy thì có cơ hội thế là quan bình liền đối quan vũ nói phụ thân ngài thật là trong quân chu x o á i nếu là không tại q u â n tâm khẳng định sẽ luận a còn nữa coi như chúng ta không thể quay về x u y ê n thục vậy cũng phải thử một lần giết một cái tàu quân vậy thì hồi vốn giết hai cái chúng ta liền kiếm một cái cái này mua bán không lỗ đúng vậy a đúng vậy a chúng tướng cũng phụ h ò a nói chúng ta đều nguyện đi theo tướng quân tử chiến thiệt không đầu hàng nghe đến đó quan vũ dừng lại nhìn xem chúng tướng sĩ vẻ mặt quyết nhiên biểu lộ hắn cảm động không thôi tiếp lấy nước mắt liền t u ộ t xuống tốt h ả o huynh đệ các ngươi đều là tốt là quan mỗ có lỗi với các ngươi quan vũ đông nhiên giống là nghĩ thông đồng dạng tiếp lấy ánh mắt kiên định nói đã như vậy kia quan mỗ l i ề u mạng đầu này mặn già cũng phải vì các ngươi lúc nào ra một con đường màu đến hắn cảm thấy quan bình cùng các tướng sĩ nói đúng coi như phá vây không đi ra có thể r ế t một cái là hơn nữa nói không chừng còn thật có thể r ế t ra một đường màu đến cho dù hắn quan vũ đi không được có thể khiến cho các tướng sĩ đi một cái là một cái chỉ cần có thể trở lại xuyên t h ụ vậy thì an toàn về phần hắn chính mình hắn cảm giác rất không có khả năng hắn thân làm chủ soái khẳng định là tào quân trọng điểm chiếu cố đối tượng trên cơ bản mà nói là đi không được tiếp lấy hắn liền đối với trung tướng nói truyền lệnh đại quân lập tức nấu cơm chờ ăn uống no đủ về sau liền trực tiếp vượt sông g i ế t trở lại thượng dung hiện tại chỉ có hướng thượng dung đánh tới mới là dễ dàng nhất phá vòng đây về phần tương dương bên kia quan vũ không dám nghĩ mấy chục vạn tào quân ở nơi đó trừ phi là đại tướng quân đến đây nếu không thật sự chính là khó chúng tướng nghe vậy lúc này liền lĩnh mệnh sau đó chuẩn bị xuống đi an bài công việc không sai mà vừa lúc này một gã trinh sát bỗng nhiên chạy vào hô thượng tướng quân không xong không xong t à o quân ba vạn nhân mã đã bước tiến tương giang bây giờ tại bờ bên kia lít nha lít nhít toàn bộ đều là cung tiết thủ quân ta bên trong người chỉ cần k h ẽ rửa gần bờ bên kia liền sẽ tao nộ đ ầ y trời mưa tên cái gì cướp đoạt thượng dung ngụy quân thế mà giết tới tất cả mọi người là giật mình cái này tại bờ bên kia bố trí nhiều như vậy cung tiết thủ còn thế nào cập bờ a cái này chẳng phải là đem bọn hắn cửa hàng đường đều cho phá hỏng sao nếu là trên đất bằng quan vũ hoàn toàn không sợ đối diện ba vạn đại quân nhưng mà bọn hắn vượt sông thời điểm trên cơ bản chẳng khác nào b i a sống a thật muốn mạnh mẽ vượt qua chẳng phải là đến ít nhất tổn thất hết hơn phân nửa nhân mã sau đó chờ đến trên bờ lại muốn cùng ngụy quân c h ầ m giết kể từ đó cơ bản chỉ còn lại không có bao nhiêu nhân mã có thể hay không còn sống trở lại xuyên t h ủ thật khó mà nói nghĩ đến cái này quan vũ nhớ mày tiếp lấy chầm rãi hai mắt nhắm lại bắt đầu rơi vào trầm tư thấy thế chúng tướng cũng không có quái dày hắn mà là lẳng lặng chờ đợi quan vũ nghĩ biện pháp không bao lâu chỉ thấy quan vũ đột nhiên mở hai mắt ra tiếp lấy lộ ra một vệ tản nhẫn lịch tri sắc chuyên mệnh lệnh của ta đại quân ăn uống no đủ sau chờ đợi vào đêm thừa dịp lúc ban đêm sắc hiểm hộ hạ tắt lửa tiến quân cưỡng ép v ư ợ t sông d â y a cái này vừa nói tất cả mọi người lập tức cảm thấy có thể thực hiện dưới sự hiểm hộ của bóng đêm tăng thêm bọn hắn dập tắt bó đuốc bờ bên kia cung tiến thủ mong muốn phát hiện bọn hắn đều không có nhanh như vậy lại thêm quân địch không biết rõ bọn hắn tại tiễn mưa rơi thương vòng có bao nhiêu tăng lên không được xị khí cứ như vậy bọn hắn rét đi qua tăng thêm quan vũ uy danh làm kính sợ nói không chừng thật đúng là có thể phá vây ra ngoài phụ thân chính là phụ thân quan bình tại trong lòng nghĩ như vậy. Kỳ kia cấu ngạo khí. thật, trong Tại giống nhau quân lực hạ, trong thiên chỉ chịu nhau hạ, hạ, hội không cần cấu lực cơ có quan xuống lòng ngạo giống quân người nào là quan vũ vũ bỏ là đồng ố i phải nói Kia hiển thủ. thực chấn hoa hạ cũng không phải nói đùa. Kia là thực sự uy danh Dìm nước quân, cũng bảy uy uy đùa. hay đ là sự thời quan bình đối phụ thân hắn quan vũ cải biến cũng rất vui vẻ mặc dù bây giờ người đang ở hiểm cảnh nhưng là chỉ cần có thể còn sống trở lại xuyên thủ kia tương lai đem không người là phụ thân hắn đối thủ nói một câu vô địch khắp thiên hạ đều không đủ chúng ta cần phân tướng quân tri mệnh chúng tướng sĩ lĩnh mệnh tiếp lấy bọn hắn liền muốn ly khai nhưng mà cùng lúc đó lại là một đạo cấp báo âm thanh truyền đến lập tức lại đem mọi người bước chân bước cho dừng lại rất nhanh lại là một gã trinh sát vội vã chạy vào tiếp lấy liền quỳ gối quan vũ trước mặt thấy cảnh này quan vũ trong lòng lộp b ộ một tiếng có loại dự cảm bất tưởng tiếp lấy chỉ nghe trinh sát bẩm báo nói tướng quân căn cứ thuộc hạ gió xét phàn thành t à u quân đã xuất phát cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng thẳng đến quân ta vị trí cái gì tất cả mọi người ánh mắt t r ừ n g lớn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chương hai trăm hướng tương dương phá vây chương hai trăm hướng tương dương phá vây cái này vừa giải quyết mở b ê n kia ngụy quân vấn đề phan thành ngụy quân lại xuất động quan vũ hít sâu một hơi muốn muốn mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại nhưng mà hắn phát hiện căn bản lệnh không an t ĩ n h được tại đối mặt loại tình huống này hắn cảm giác là thật không có cách nào hai mặt giáp công phía dưới nếu là hắn cưỡng ép hiện tại vượt sông lời nói khả năng rất lớn là sẽ bị toàn quân bị diệt nghĩ đến cái này quan vũ bất đắc dĩ tiếp lấy giống như là phát hung á c như thế đ ố i trung tướng nói chư vị bây giờ cưỡng ép vượt sông đã không được nhưng là còn có thể đi tương dương quan m ẫ cũng không tin bằng vào ta trong tay thanh này thanh long hiển nguyệt đau không thể rết ra một đường màu đến mời chư vị tin tưởng con mỗ đi tương dương toàn trường trần kinh đi tương dương lời nói kia là rất có thể sẽ đối mặt tào tháo mấy chục vạn đại quân a bất quá lập tức bọn hắn tưởng tượng xác thực giống như chỉ có con đường này có thể đi nếu là vượt sông không cần phải nói tại hai mặt giáp công phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ căn bản cũng không có phá vòng vây khả năng mà đi tương dương lời nói trên đất bằng coi như bị giáp công đó cũng là có nhất định cơ hội phá vòng vây nghĩ tới đây bọn hắn cũng đều hạ quyết tâm thế chết cũng đi theo tướng quân thế chết cũng đi theo tướng quân quan vũ lúc này dùng tay vỗ một cái án đài lập tức liền nghiêm nghị hạ lệnh quan bình tru thương có mặt tướng hai người cùng têu lên lĩnh mệnh nói lấy hai người các ngươi xuất lĩnh một vạn nhân mã làm tiết phong hướng tương dương phương hướng mở đường tuân mệnh hai người lại cùng têu lên lĩnh mệnh sau đó quan vũ lại nhìn về phía một bên hồ ban sau đó nói hồ ban ngươi cùng quan mỗ linh ba vạn nhân mã làm hậu quân chống cự tào quân truy sát mặt tướng tuân mệnh hồ ban trả lời Tốt, đại quân lập tức nấu cơm ăn uống no đủ về sau lập tức lên đường gọc cảng thẳng hướng tương dương cứ như vậy quan vũ sắp xếp xong xuôi tất cả công việc lần này lại cũng không có cái gì cấp báo ngăn lại trừ tướng bước chân rất thuận lợi bọn hắn đều riêng phần mình xuống dưới bắt đầu an bài lên chờ bởi chưa qua đi đại quân chính thức xuất phát quan vũ mệnh lệnh tướng sĩ đem có thể vứt bỏ đồ vật cơ bản đều ném hết ngoại trừ binh khí cùng đồ ăn bên ngoài những này là cam đ o à n có thể sống sót cùng chống cự t à u quân vô liếng đương nhiên không có khả năng vứt bỏ mà lên đường gọn gàng nguyên nhân cũng rất đơn giản bọn hắn đây là làm mệnh cũng không phải xuất trình có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh không phải bị tào quân đ u ổ i kịp sau đó dây dưa một phen nhất định phải chết bên trên một sóng lớn người cứ như vậy bọn hắn hành quân gấp đến vào đêm cái này mới dừng lại nhóm lửa nấu cơm mà giờ khắc này khoảng cách tương dương cũng không xa lúc đầu tương giang cách tương dương liền rất gần lại nói một bên khác tào tháo tự mình dẫn đại quân tiến về giáp công quan vũ trên nửa đường đông nhiên thắng ma đến báo báo tào tháo ngồi ở trên xe ngựa lập tức chậm r ã i trước mở rèm t r u n g quanh tại bó đ u ố c chiếu rọi xuống đen đốt sang trưng nói tào tháo đối trinh sát nhàn nhạt nói một chữ ngay vậy trinh sát lập tức vẩm báo nói vẩm báo ngụy vương có thuộc hạ phía trước phát hiện quan vũ đại quân đã xuất phát hướng tương dương phương hướng mà đi nghe nói như thế tào tháo đôi mắt khẽ nhúc đ í c h tiếp lấy liền đối với trinh sát nói lại dò xét theo trinh sát rời đi lúc này cùng ở trên xe ngựa trình dục không khỏi mở miệng nói ra ngụy vương a tiếc quan vũ thế mà chủ động tiến về tương dương trình dục không nghĩ tới quan vũ sẽ hướng tương dương phương hướng p h a vây nhưng mà tào tháo nghe nói như thế lại là cười lên ha h a sau đó trong miệng không khỏi thở dài thật sự là hổ tướng a hiệu dũng hưu ân ngụy vương lời này bắt đầu nói từ đâu trình dục nghi hoặc không hiểu thay thế tào tháo cười ha ha trọng đức ha không biết cô tướng quân bên trong c u n g tiễn hơn phân nửa đều giao cho tiến về đánh chiếm thượng dung ba vạn đại quân bây giờ đại quân ngay tại tương giang bờ bên kia trận địa sẵn sàng đón quân địch nếu là quan vũ cưỡng ép v ư ợ t sông tại hai mặt giáp công phía dưới tất nhiên đại bại trình dục nghe đến đó vừng t ỉ n hiểu h ra khó trách quan vũ sẽ hướng tương dương mà đi xác thực dựa theo loại tình huống này hướng tương dương phương hướng nói không chừng còn có cơ hội nghĩ như vậy đến quan vũ xác thực xưng bên trên hữu dũng hữu n i u tại phân tích xong thế cục về sau nhanh chóng quyết định làm ra lựa chọn chính xác đối mặt mấy chục vạn đại quân cái này cần cần muốn bao lớn giúp khí bất quá cái này cũng là bọn hắn thích n g h e n ó n g bọn hắn nguyên bản làm u ố n để quan vũ hướng kinh tương bên kia chạy trốn cứ như vậy đến lúc đó liền có thể thuận thế nhường quan vũ gặp phải lã mông đại quân tiếp lấy trình dục liền hỏi lại lần nữa kia ngụy vương chúng ta bây giờ có phải hay không không cần phải để ý đến kia quan vũ hắn thấy chỉ chờ quan vũ cùng lã mông t a o n g ộ song phương đánh nhau chết sống liền tốt nhất tào quân lại đến đi lời nói cái kia chính là lãng phí binh lực nhưng mà tào tháo lại là khoát tay á o không thể quân ta nhất định phải truy kích quan vũ hơn nữa càng hung ác càng tốt nhất định phải đem quan vũ truy sát đến như là chó nhà có tang giống như trình dục nghe nói như thế lần nữa không hiểu ngụy vương a chúng ta vì sao muốn làm như thế a cái này chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện quan vũ dũng mãnh quân ta truy giết tất nhiên là muốn tổn b i n h hào tướng nghe vậy tào tháo không nói gì ngược lại dùng một loại xem k ỹ ánh mắt nhìn xem trình dục trình dục bị đối phương như thế xem xét lập tức đẩy trong đầu n g h i hoặc ngụy vương thần trên mặt có phải hay không có đồ vật gì a nói trình dục còn dùng tay ở trên mặt sờ lên tào tháo im lặng trong nước ta cô nhìn ngươi đây là càng giả càng hồ đồ ngươi cũng nói k i a quan vũ d u n g m á n h nếu là chúng ta không truy giết vạn nhất nếu là lã mông chỉ lưu ngược lại là quan vũ chỗ bại nên làm như thế nào cũng lã mông nếu là bại k i a quan vũ tuyệt đối sẽ thừa cơ chiếm cư nam quận sau đó liền không có sau đó bọn hắn nhiều ngày trôi qua như vậy cố gắng liền toàn bộ đều ổn phí không thể để cho lưu bị cùng tôn quyền lẫn nhau càn xé đây là hắn tào tháo không nguyện ý nhìn thấy bởi vì bọn hắn lần này xuôi nam đồ nhập thật sự là quá lớn trọn vẹn gần sáu mươi vạn đại quân a điều động nhiều nhân mã như vậy mỗi một ngày tiêu hao đều là to lớn vô cùng cũng chính là địa bàn của hắn nhiều khả năng chịu nổi tiêu hao như thế nhưng là có thể đoán được chính là lần này cầm sau khi đánh xong nguyên khi đại thương là chạy không được mặc dù tại thượng dung đã được đến hồng thự cùng khoai tây chi vật nhưng là không có tiêu hao tới lưu bị lời nói hắn tào tháo đoán chừng liền mở rộng trồng trọt cái này hai vật cơ hội đều không có phải biết những năm này đi qua tính toán thời gian lời nói độc câu nôn xuôi nam cũng hẳn là nhanh phải kết thúc điểm này tào tháo thường xuyên phải người bí mật xuôi nam tìm hiểu tin tức cũng chính bởi vì độc câu nôn rời đi x u y tục h ắ tào tháo mới dám chủ hết đây hết thầy nếu là độc câu nôn ở đây hắn còn thật không dám dù sao theo hắn đối độc câu ngôn hiểu rõ đến xem người này vang dội cổ kim có tại lại thêm đất thuộc bây giờ phồn đinh muốn kế hoạch này thành công kia s á c suất thật sự là quá nhỏ t r ì n h dục nghe được tào tháo lời này lập tức sắc mặt có chút xấu hổ chương hai trăm linh một quan vũ to gan ý nghĩ chương hai trăm linh một quan vũ to gan ý nghĩ không khỏi ở trong nội tâm thầm than một tiếng già thật rồi qua nhiều năm như vậy hắn theo tào tháo nam trinh bắt chiến như thế nào hăng hái bất quá người trung quy biết về già anh hùng cũng biết tuổi xế chiều ngụy vương nói đúng thần già nên hồ rồi lập tức tào tháo liền chuẩn bị xuống kiến đại quân truy sát quân vũ nhưng mà đúng lúc này một thân ảnh tới gần xe ngựa bên này chờ đến người tới phụ cận sau tào tháo cái này mới nhìn rõ ràng là ai nguy vương thần trở về phụ mệnh người này không phải tư mã ý còn có thể là ai nhìn thấy đối phương tào tháo không khỏi hỏi nam quận thành đã phá hắn thấy tư mã ý đều trở về kia nam quận thành cũng đã bị dẹp x o n g a nhưng mà chỉ thấy tư mã ý lại là lắc đầu nhìn thấy tình huống này tào tháo trong lòng nhất thời lột bột một tiếng bất quá không đợi hắn tiếp tục tra hỏi chỉ nghe tư mã ý trầm dai nói đến mặc dù nam quận thành chưa phá nhưng là căn cứ thần văn t r ư ở n g cũng chính là cái này một hai ngày chính vì vậy cho nên thần trở về phụ c mệnh trao đổi ngụy vương lệnh bài nói tư mã ý còn đem lệnh bài trong tay đưa tới cùng lúc đó hai mắt còn đang quan sát tào tháo phản ứng thấy thế tào tháo không khỏi cười ha ha tiếp lấy sắc mặt đ ỗ n g nhiên nghiêm túc lên nhìn chằm chằm tư mã ý từng chữ nói ra nói câu nghe trọng đặt tại nam quận thành hạ tự tiện thay cô làm chủ ai cái thứ nhất leo lên tường thành người thường tiên kim phong vạn hộ hầu phải chăng có việc này nghe vậy tư mã ý trong lòng lộ bộ một tiếng sau đó lập tức mở miệng giải thích ngụy vương thần đây là vì ngưng tụ q u â n tâm lúc ấy đại quân ta quân tâm bị hoàn g quyền l ờ i đồn ảnh hưởng chúng tướng sĩ công thành đều tiêu cực biến nhắc cũng là hành động bất đắc dĩ a còn mời ngụy vương minh giám nếu là thần không làm như vậy chỉ sợ đại quân ta căn bản bắt không được nam quân thành nói xong tư ma ý còn trực tiếp quỳ trên mặt đất sau đó dập đầu xuống dưới ánh mắt trận thật lớn bộ dáng biểu hiện được kia là cực sợ nhìn thấy đối phương cái này buồn cười dáng vẻ tào tháo cười ha ha cô có nói muốn dáng tội với người a kia ngụy vương đây là tư ma ý ngẩm đầu lên nhìn xem tào tháo nghi hoặc không hiểu đứng lên đi tiếp lấy tào tháo đối với nó giơ tay lên một cái nhường tư mạng ý đứng dậy việc này ngươi làm rất khá cô rất vui mừng cô không phải có công không thưởng lại phạt người nam quận thành như phá ngươi tư mạng ý chính là công đầu đến lúc đó phong thưởng tự nhiên không thể thiếu ngươi tư mạng ý nghe nói như thế vội vàng lần nữa dập đầu biểu thị cảm tạng bất quá kế tiếp tào tháo những lời này lập tức lại đem tư mạng ý dọa đến sắc mặt chẳng bệnh chỉ nghe tào tháo tới gần tư m ạ ý sau đó vô vô bả vai của đối phương nói rằng lòng người không phải ngươi có thể nắm chắc không thể làm sự tình không vì chi an p h ậ n điểm thần tất nhiên nhớ cho kỹ cảm n h i ệ m ngụy vương c h i ân tư mã ý vội vàng biểu trung tâm tào tháo lời này hắn đương nhiên minh bạch là có ý gì rõ ràng chính là nhường hắn đừng lại làm loại kia thu mua lòng người sự tình nếu không tào tháo nhất định sẽ dơ lên đồ đao đem hắn tư mã ý chém giết từ xưa đến nay đế vương kiên k ỵ nhất chính là thủ hạ văn thần v õ tướng thu mua lòng người bởi vì như thế đến một lần người bình thường kia hiệu trung chính là hoàng đế vẫn là thần tử nếu như hiệu trung thần tử lời nói vậy hoàng đế địa vị liền nhận lấy uy hiếp nghĩ đến cái này tư mã ý không khỏi ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm ngay sau bất kể như thế nào cũng không thể bộc lộ ra một tiêu cán bởi vì một khi bộc lộ ra tiêu đối với hắn mà nói chính là thai họa ngập đầu t ố t việc này coi như thôi tiếp lấy tào tháo nói rằng trọng đạn người đi truyền cô mệnh lệnh nhường các danh o tướng sĩ ra quân đêm tối truy sát quán vũ nhớ kỹ để bọn hắn chỉ có thể tiêu hao quan vũ đại quân thực lực nhớ lấy không thể đánh giết quan vũ người cũ nói g n xong tào tháo liền đối tư mã ý phất, phất tay ra hiệu lui ra ngay vậy tư mã ý lập tức lĩnh mệnh rời đi rời đi xa mấy chục bước về sau còn quay đầu nhìn thoáng qua tào tháo chỗ xe ngựa ánh mắt có chút híp híp không biết rõ trong lòng nghĩ cái gì tiếp lấy hắn liền hướng các doanh truyền đi tào tháo mệnh lệnh nhận được mệnh lệnh các doanh tướng lĩnh lúc này liền xuất đại quân đêm tối hướng q u a n vũ rời đi phương hướng truy sát mà đi mà lúc này q u a n vũ bên này chờ các tướng sĩ、si、ăn uống no đủ sau hắn hạ lệnh n h ư ờ n g mỗi quân thay phiên nghỉ ngơi nửa canh giờ sau đó lại thừa dịp bóng đêm tiếp tục hạ lệnh hành quân bây giờ chỉ là vừa đi không có nhiều giảm lộ trình không tính là người kiệt sức ngựa hết hơi vì không cho phía sau tạo quân đội k ị hay là quá sớm đội kịp chỉ có liền hành quân đêm. cứ như vậy đại quân một mực tiến lên hướng tương dương mà đi không biết đi được bao lâu quan vũ liền hỏi bên người hương đạo nơi này cách tương dương còn có bao nhiêu bên trong nghe nói như thế hương đạo lập tức trả lời hồi bẩm tướng quân đã không đủ mười dặm đường nghe nói như thế quan vũ không khỏi hơi nghi hoặc một chút dọc theo con đường này tại sao không có gặp phải tào quân đâu hẳn là tương dương t à o quân dốc toàn bộ lực lượng tiến về đánh chiếm năm quận hơn nữa phía sau ngụy quân cũng còn không có đội theo nghĩ đến cái này quan vũ không khỏi manh động một cái tò gan ý nghĩ nếu là kia tương dương thành thật trống rỗng lời nói hắn thừa dịp phía sau tào quân còn chưa đổi tới thừa cơ cầm xuống tương dương kể từ đó hắn chấn giữ tương dương nói không chừng cũng có thể vượt qua lần này nguy cơ dựa theo hắn tính ra liền xem như tào nhân đại quân công phá nam quận đến lúc đó cũng biết cùng giang đông đại quân chém giết giang đông đánh chiếm nam quận quan vũ cũng là hôm nay mới biết chính là thôn dân phụ cận nói cho hắn biết nói là giang đông đại quân cùng tào ngụy đại quân hai phe nhân mã cộng đồng giáp công nam quận nam quận thủ vững nửa tháng dư tình thế tràn ngập nguy hiểm cứ như vậy tào nhân cùng giang đông tranh đoạt nam quận đồng thời cũng phân không ra quá nhiều binh lực chỉ cần hắn có thể cầm xuống tương dương liền có thể ngăn cản đằng sau truy sát ngụy quân chờ một lúc sau đại ca hắn đại quân vừa đến truyền bại thành thắng cũng chưa biết c h ứ n g c ú n g suy nghĩ đến tận đây hắn quyết định cứ làm như vậy hiểm là hiểm một chút nhưng là tối thiểu còn có cơ hội thế là hắn liền làm tức hướng tả hữu nói chuyên mệnh lệnh của ta nhường quan bình chu thương lập tức thay đổi tiến quân sau đó lại lĩnh bản bộ một vạn nhân mã giữ lại sau ngăn cản t à o quân nhớ kỹ để bọn hắn cần phải có thể ngăn cản bao lâu liền cản bao lâu chờ không ngăn được lập tức chiến binh dứt lời quan vũ liền lại đối bên người hồ bắn nói ngươi cùng ta xuất lĩnh những người còn lại ngựa tốc độ cao nhất toàn tiến tiến về tương dương ngay vậy hồ ban bọn người đều không biết quan vũ d ụ ý nhưng là cũng không có nhiều hỏi quan vũ mệnh lệnh bọn hắn tự nhiên là trăm phần trăm tuân thủ giao phó xong những ngày sau quan vũ lại liên tục phái ra hơn mười người trinh sát trước đi tìm hiểu tương dương thành tình huống tiếp lấy quan vũ liền xuất lĩnh đại quân lại bắt đầu đi vội lên mà quan bình chu thương bên này tiếp thu được quan vũ mệnh lệnh sau cũng không có nhiều nói chương hai trăm linh hai ngăn cản chương hai trăm linh hai ngăn cản lúc này liền lại nhận một vạn nhân mã tổng cộng hai vạn nhân mã cùng quan bình hỏi vội hồi bẩm tướng quân chơi tối quá căn bản thấy không rõ lắm bất quá thuộc hạ dựa theo bó đốt suy tính hẳn là tại khoảng hơn ba vạn người lại đại đa số đều là kỵ binh trinh sát hồi đáp nghe vậy quan bình nhữ mày thế mà trước đội theo có nhiều như vậy hơn nữa càng phần lớn cũng đều là kỵ binh bất quá kỵ binh cũng là cũng bình thường Cũng chỉ có kỵ binh có binh nhanh như thể kỵ vậy đồng u quân quân. ổ i tới. Tiếp lấy hắn liền đối với trinh sát nói, lại dò xét. Lập tức lại đại tiếp theo sát xét. tức tục hắn mệnh lệnh đại quân tiếp tục hành Lập lấy đ dò thời phái người đem chuyện này cáo chi q u a n vũ kế tiếp trinh sát tới tới lui lui tìm hiểu tổng cộng bẩm báo ba lần mỗi một lần tàu quân đều cùng bọn hắn khoảng cách rút ngắn không sai biệt lắm một dặm cũng chính là tại ban đêm tàu quân kỵ binh hành quân tốc độ không có thể hiện ra không phải cái này năm dặm không cần bao nhiêu thời gian liền sẽ bị đuổi kịp đến bây giờ chỉ còn lại hai dặm địa quan bình chu thương hai người thậm chí đều có thể nghe được tàu ngụy đại quân ngựa đạp tiếng vang ngay tại hắn mong muốn phái ra một phần nhỏ nhân mã đi tập kích bay dối một chút tào ngụy đại quân lúc đông nhiên phía trước đi cáo chi quan vũ trinh sát trở về chỉ thấy trinh sát khẽ rửa gần hai người liền nói thẳng khởi bẩm hai vị tướng quân thượng tướng quân đã biết tào quân đ u ổ i theo tới ngay vậy quan bình gật gật đầu lập tức liền hỏi phụ thân ta có thể có lời gì nói hắn là muốn nhìn một chút quan vũ là an bài thế nào thượng tướng quân nói nhường hai vị tướng quân nguyên đ i ệ bảy trận nên kích tào quân phải tất yếu nhường tào quân bị kím chân ngay vậy quan bình chu thương xư sờ không nghĩ tới quan vũ lại để cho để bọn hắn nguyên đ i ệ bảy trận nên kích tào mặc dù nói bọn hắn chỉ có hai vạn đại quân nhưng là cũng không sợ tạo quân dù sao giới quyền bọn họ tướng sĩ đều là tinh nhuệ n binh khí trong tay giáp trụ so ngụy quân tốt không biết bao nhiêu lần thật là nên kích tạo quân về sau khẳng định sẽ trực tiếp bị ngăn chặn đến lúc đó lưỡng bại câu thương không nói hơn nữa còn chỉ hoán phá vòng vây thời gian chu ba phụ cái này nghĩ đến cái này quan bình trong lúc nhất thời không biết rõ nên làm thế nào cho phải tại liền nhìn về phía chu thương chu thương theo hắn phụ thân nhiều năm hơn nữa hai người tuổi tác lại là tương tự cho nên chu thương trên chiến trường kinh nghiệm khẳng định so với hắn quan bình còn mạnh hơn nhiều nhìn thấy quan bình vương hướng mình, chu thương lúc này liền này hồi đối á p công có Chúng chỉ cần cản có Chu thượng tướng quân ăn như vậy, khẳng định riêng. ngăn nghị quân liền có thể. Chu Thương tử, ta, tàu thể. bài là đại vậy, đạo đ lý với quan vũ lời nói kia là trăm phần trăm nghe theo quan vũ nhường hắn h ư ớ n g tây hắn tuyệt đối sẽ không hướng đông cái chủng loại kia nghe nói như thế quan bình tưởng tượng cảm thấy cũng là quan vũ ở trên quân sự cơ bản đều sẽ không thua tại bất luận kẻ nào chắc chắn sẽ không làm ra tổn hại mình mà lợi địch chuyển đến thế là hai người lúc này liền hạ lệnh nhường đại quân đình chỉ tiến lên sau đó tại nguyên chỗ bắt đầu bệ trận chuẩn bị nên kích tào ngụy đại quân đến cứ như vậy qua không biết rõ bao lâu hai người bọn hắn người rốt cục nghe được quân địch chiến mã tê minh thanh theo mà đến là trận trận ngựa đạp tâm thanh hơn nữa phía trước ánh lửa ngốc trời khắp nơi đều là nhóm lửa bỏ đ ố t giờ phút này ta à ngụy bên này l ĩ n h quân đại tướng tử hoàng nhìn thấy cách đó không xa t h ủ quân thế mà triển khai trận thức không khỏi s ư ơ sở hắn thấy giờ phút này t h ủ quân không phải hẳn là phải nhanh chạy à. thế nào này sẽ giống như là đang chờ bọn hắn chẳng lẽ t h ủ quân không muốn chạy chuẩn bị cùng bọn hắn đến cá chết lưới rách không thành nghĩ đến cái này tử hoàng lúc này liền hạ lệnh nhường đại quân đình chỉ tiến lên đây là kẻ làm tướng cẩn thận cái này thuộc quân rõ ràng có chút không đúng nếu là tùy tiện hạ lệnh đại quân sông tới d i ế t lời nói là rất dễ dàng lọt vào mai phục tại hạ khiến đại quân dừng lại đồng thời từ hoảng lại hạ lệnh nhường hai tiểu đội phân biệt theo thuộc quân hai bên đi vòng qua tìm hiểu một chút nhìn xem có hay không mai phục loại hình sau đó mới nhìn hướng thuộc quân trận danh o tại ánh lửa chiếu xuống hắn thấy được thuộc quân hai viên tướng lĩnh nhưng là cũng không nhìn thấy q u a n vũ một màn này nhường hắn càng thêm vững tin thuộc quân quả nhiên có âm mưu hắn đoán chừng quân vũ hẳn là liền mai phục tại phụ cận a chỉ có điều khi hắn nhìn về phía phụ lại cảm thấy rất là nghi hoặc thụ quân đối diện bên cạnh mặc dù cây cối mọc thành bụi nhưng đều là đồng bằng chi điện căn bản không có loại kia ở trên cao nhìn xuống có thể mai phục chi điện nghĩ một lát đều nghĩ mãi mà không rõ t h ủ quân cuối cùng là muốn làm gì nhưng mà ngay tại hắn xuất thần lúc đối diện kia hai viên t h ủ quân trong hàng tướng lanh m ộ t ngã đ ỗ n g nhiên mở miệng quát o chu thương ở đây đã xin đợi đã lâu các ngươi vì sao không dám lên trước một trận chiến không nếu là không d á m chiến vậy liền sớm t ố i lui quan bình bên này nhìn thấy ngụy quân một mực không hề động cũng là nghi hoặc cái này ngụy quân đuổi theo tới lại không chém giết tới hẳn là bắt bọn hắn làm khỉ đ vùng địch mà từ hoàng nghe nói như thế cũng không có hạ lệnh trùng sát mà là khinh thường l à lớn n g ư ơ i chu t h ư ờ n g chính là một tiểu tốt cũ cũng, cũng dám ở trước trận gọi vậy còn không cho quan vũ nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết nói từ hoàng mong rằng t h ủ quân trận doanh nhìn chung quanh một chút vẫn là không có quan vũ thân ảnh hắn nói lời này mục đích dĩ nhiên chính là vì xác nhận quan vũ phải trang tại phụ cận phục kích nhưng mà chu thương nghe vậy lúc này liền khinh thường phản bác chu mộ mặc dù chính là một tiểu tốt cũ nhưng dưới chân khẩu khí không khỏi cũng quá lớn nếu là quan tướng quân đích thân đến một hiệp liền có thể đem dưới chân chém xuống ở dưới ngựa đến lúc đó dưới chân tại địa phủ có hay không còn có thể như thế quần vào không hẳn thấy tại lữ bố sau khi chết ngoại trừ đại tướng quân trong thiên hạ người nào là quan vũ đối thủ đối phương cũng dám thổi loại này c h â u ngay vậy từ h o à n g cho ra một tin tức cái kia chính là quan vũ thế mà không ở nơi này nói cách khác đối phương không có làm cái gì mai phục loại hình nghĩ đến cái này hắn liền rất muốn trực tiếp hạ lệnh trùng sát tào tháo cho nhiệm vụ của hắn chính là như vậy nhưng là lại có chút do dự ai biết đối phương đây có phải hay không là đang gặp người sau đó hắn vẫn như cũ án binh bất động nhưng mà ngay lúc này phái gia trinh sát trở về tiếp lấy liền hướng hắn bẩm báo nói khởi bẩm tướng quân căn cứ thuộc hạ d ò kia quan vũ đã vì t i ề n quân nghe nói như thế t ừ hoàng lúc này vui mừng quan vũ không tại kia như vậy cũng tốt làm ngụy vương giao cho hắn mệnh lệnh là tiêu hao t h ủ quân lực lượng hiện tại chỉ cần sông tới g i ế t liền có thể tận khả năng diệt đi những n à y t h ủ quân nghĩ đến cái này hắn lúc này nhìn về phía quan bình chu thương mọi người lập tức quát lớn ta chính là thượng tướng tử hoàng các ngươi còn không mau mau đầu hàng c ta. Ta. á theo ra lệnh một tiếng thụ quân cũng nên đón tiếp lấy rất nhanh hai phe nhân mã liền bắt đầu chém giết bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua tư hoàng không để ý đến những tiểu binh kia nắm lấy một thanh khai s ơ n phụ vọt thẳng hướng qua n b ì n h hắn tin tưởng chỉ cần quan bình bị hắn chém giết hoặc l à bắt sống t i ê u tục quân liền không chiến mà bại cũng mà quan bình thấy thế cũng là ý tưởng giống nhau cùng chu thương lẫn nhau hai người lẫn nhau ở giữa nhẹ gật đầu trong nháy mắt minh bạch lẫn nhau ý nghĩ chỉ cần đem từ hoàng chém giết tại chỗ ngụy quân tự nhiên cũng là không đánh mà lui cũng lập tức hai người nên đón tiếp lấy không bao lâu đã đến lẫn nhau phạm vi công kích tư hoàng dẫn đầu một bữa bổ về phía quan bình quan bình thấy thế vung đao đón đỡ chỉ nghe ken một tiếng kim loại va nhau đụng âm thanh âm văng lên cực kỳ trói t a i thoáng qua một chút quan bình bị chấn động đến cánh tay run lên không có cách nào t ừ hoàng vốn chính là tào tháo dưới tay h ổ tướng hơn nữa đối phương chính là sử dụng khai sân phủ lực đạo trầm hơn mánh bất quá quan bình cũng không lo lắng sẽ đánh bất quá đối phương bởi vì lúc này chu thương đại đao đã hướng về t ừ hoàng chém vào m à xuống chỉ thấy một giây sau t ừ hoàng lúc này kịp phản ứng đội vàng thu hồi đại phủ đón ữ a lại là một đạo bén nhọn tiếng vang tròi thai bởi vì lực đạo của bọn hắn lớn vô cùng cho nên bọn hắn binh khí phát ra thanh em xa so với chung quanh những binh lính khác g i o phong thanh em phải lớn cơ hồ lấn át những người khác t ừ hoàng tốc độ rất nhanh nhìn công kênh đại phủ trong tay hắn liền cùng trường thương như thế không có một chút hạn chế tốc độ của hắn chu thương một đ a o kia làm theo bị đối phương cho cả lại tiếp lấy hai người đấu một người đánh cho kia là cơ h ộ i không người dám tới gần bọn hắn một khu vực như vậy sợ bị đã ngộ thương nhưng là song phương người này cũng không thể làm gì được người kia quan bình nếu không phải là hai người đ o á n c h ừ n g sớm đã bị t ừ hoàng cho chém giết tại chỗ không biết bao lâu đi qua trên chiến trường ngã xuống một mạng lớn thi thể giờ phút này thiên cũng đã t ả n sáng trải qua một đêm chém giết ai cũng không có chiếm được chỗ tốt gì bất quá cuối cùng vẫn là từ hoàng hạ lệnh rút lui không có cách nào t h ụ c quân trang bị thật sự là quá lợi hại t ừ hoàng phát hiện hắn mang đến những n à y tinh nhuệ kỵ binh cơ hồ liền phải mỗi hai cái khả năng đổi đi một cái đối phương bộ quân cái này là tương đối đáng sợ phải biết t h ụ c quân cùng bọn hắn c h é m g i ế t đại đa số đều là bộ quân a kỵ binh chuyên môn k h ắ c bộ binh hơn nữa giới trướng hắn cũng không phải cái gì tân binh đ ặ t tử kia là mỗi cái đều trải qua to to nhỏ nhỏ mấy chục tràng chiến dịch còn sống sót mà quan bình bên này cũng là không dễ chịu một đêm này chấm dứt thế mà tổn thất hết bảy tám ngàn nhân mã mà lúc này các tướng sĩ cũng đã người kiệt sức ngựa hết hơi thế là hắn liền hạ lệnh nhường đại quân đơn giản quét dọn một chút chiến trường sau đó lại lui một dặm ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời nhường các tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt một chút giờ phút này trong đại trướng quan bình cùng chu thương cũng không có nghỉ ngơi bọn hắn thân là chủ tướng một khác cũng không thể thư giãn ai biết tào quân có thể hay không lần nữa chém giết tới chu b a phụ p h ả i đi phụ thân người bên kia về có tới không đây là quan bình hướng chu thương hỏi ngay vậy chu thương lắc đầu biểu thị không có bọn hắn sở dĩ không nghỉ ngơi một mặt là lo lắng tào quân sẽ lần nữa dết tới một mặt khác còn là bởi vì bọn hắn không biết rõ quan vũ đến tột cùng muốn làm gì thế là liền liên tiếp phái ra hơn m ộ ư ơ i người trinh sát cái thứ nhất trinh sát trở về thời điểm nói cho bọn hắn quan vũ cách bọn họ cứ nhưng đã có bảy tám dặm đường xa không chỉ bởi vì còn không có phát hiện quan vũ đại quân tung tích bảy tám dặm vậy thì mang ý nghĩa sắp tương dương a quan vũ có thể hay không ở nơi đó lọt vào tào quân mai phục gì gì đó điều này làm cho bọn hắn hai người rất là lo lắng bọn hắn cũng là rất muốn xuất quân đi qua nhìn một chút nhưng là quan vũ lại cho bọn họ ra lệnh để bọn hắn ngăn trở phía sau tàu ngụy đại quân mà lại là có thể cản bao lâu liền phải cản bao lâu loại kia nhưng mà lại đợi nửa cách giờ vẫn là không có tin tức gì chuyển đến không khỏi quan bình liền ngồi không yên chú bá phụ nếu không chúng ta xuất quân tiến đến một thấy thế nào nghe nói như thế chu thương lúc này liền lắc đầu không thể tướng quân xuống mệnh lệnh chúng ta nếu là tự ý rời vị trí có lẽ là sẽ hỏng tướng quân đại sự có thể vạn nhất nếu là phụ thân nhận tàu quân mai phục đâu quan bình thấy thế lại lo lắng nói như thế chúng ta ở đây ngồi chờ chết chẳng phải là gây nên an nguy của phụ thân tại không để ý cũ chu thương nghe vậy không khỏi cũng có chút bận tâm bảy tám dặm đường mặc dù không xa nhưng là phải biết bọn hắn hiện tại hám sâu tào ngụy đại quân trong vòng đây liền xem như một canh giờ không có tin tức đó cũng là rất có thể sẽ ra chuyện l ỡ tỉnh nghĩ đến cái này chu thương cũng cảm thấy không ổn nhưng là hai người xuất lính đại quân đều đi lời nói vậy thì vi phạm với quan vũ mệnh lệnh thế là hắn liền nghĩ đến một cái điều hòa phương pháp xử lý thế là liền đối với quan mình nói công tử chúng ta đều xuất quân trước đi tìm hiểu tướng quân tin tức này không thể làm cũ nhưng là bây giờ tào ngụy đại quân trải qua tối hôm qua tổ n t h ư ơ n g tất nhiên không có nhanh như vậy lại tiến quân hai người chúng ta một người trong đó có thể xuất lĩnh một nhóm nhân mã trước đi tìm tướng quân một người khác thì lưu lại để phòng tào ngụy đại quân lần nữa tiến tiến quân quan bình nghe xong cảm giác cái này biện pháp không tệ tối hôm qua chém giết đến kịch liệt như vậy bọn hắn tổn thất hết gần bảy tám ngàn có thể đón được từ h o ả n g tối thiểu cũng phải tổn thất một vạn năm trở lên nhân mã mà hai người bọn họ bên trong một cái xuất quân tiến đến dò xét quan vũ tin tức chỉ cần một tri kỷ tình huống lập tức xuất quân gấp trở về liền có thể thế là quan bình lại hỏi chu bá phụ hai người chúng ta ai tiến về phù hợp nghe nói như thế chu thương lúc này liền hồi đáp công tử ngươi đi chu mộ ở đây ngăn cản t à o quân chu thương là nghĩ như vậy ngăn cản t à o quân khẳng định là so đi tìm hiểu quan vũ tin tức nguy hiểm hơn hắn cả đời sùng bái quan vũ trung dũng lại thế nào bỏ được quan m ạ o hiểm đâu mà quan bình đương nhiên biết chu thương trong lòng đang suy nghĩ gì thế là vừa định nói chút gì không sai mà lúc này đây ngoài trướng đông nhiên chuyển đến một đạo bầm báo âm thanh báo theo thanh â m mà đến là trinh sát tiến vào trong đại trướng thuộc h ạ tham kiến hai vị tướng quân trinh sát một gối quỳ xuống đối hai người thi lễ một cái mà quan bình nhìn thấy đúng là hắn phái đi ra tìm hiểu phụ thân hắn trinh sát lập tức liền vội vàng hỏi thế nào thượng tướng quân nhưng có gì tin tức ngay vậy trinh sát bắt đầu kích động nói bẩm báo hai vị tướng quân thượng tướng quân giờ phút này đang đang tấn công tương dương tình hình chiến đấu mười phần kịch liệt thượng tướng quân dũng manh vô cùng liên trạm quân địch số viên đại tướng kiêu tạo quân nhìn thấy thượng tướng quân lợi hại như thế lúc này liền có đầu rút cổ tại trong thành chương hai trăm linh bốn tương dương chống giống lúc nói lời này trinh sát còn vẻ mã x u ồ n bái hắn thấy có thể ở quan vũ loại này trung dũng vô song anh hùng dưới trướng kia là đáng giá kiêu ngạo chuyện nghe nói như thế quan bình cùng chu thương cả người đều giống như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì giống như chừng lớn hai mắt ngơ ngác nhìn trinh sát tiến đánh tương dương cái này cũng quá mệt mỏi a bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới quan vũ để bọn hắn ngăn trở sau l ư n g tào ngụy đ ạ i quân thì ra chính là vì tiến đánh tương dương lập tức quan bình cùng chu thương hai người liếc mắt nhìn nhau hai người đều thấy được lẫn nhau trong ánh mắt vẻ kinh ngạc giờ phút này bọn hắn đều có loại ảo giác bọn hắn là đến phá vòng vây a nếu là không biết đến ha ha ha thượng tướng quân đảm lược hơn người lần này tào tháo đoán chừng đều sẽ không nghĩ tới đi chu thương cười lên ha h à một màn này thấy một bên quan bình mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu thế nào lúc này tiến đánh tương dương chẳng lẽ không phải tự tìm đường che ca hắn có như vậy một nháy mắt cảm thấy phụ thân hắn cũng chính là quân vũ có thể là bị một loạt chuyện đạp kích sau đó mới sẽ làm ra hành động điên cùng như thế mà bây giờ nhìn thấy chu thương thế mà cũng giống như là muốn điên rồi dán vẻ hắn lúc này liền lên tiếng nhắc nhở chu ba phụ bây giờ t r ư ớ c còn chờ chiến t à u quân đằng sau lại có truy sát tri quân giờ phút này đánh chiếm tương dương chẳng phải là bạch bạch tổn bình hao tướng tiến hành nghe nói như thế chu thương lập tức liền đình chỉ tiếng cười sau đó nhìn xem quan bình nói công tử ngươi chẳng lẽ không tin thượng tướng quân có thể cầm xuống tương dương ân quan bình ngộng cầm xuống tương dương đây không phải nói đùa、A. tương dương như thế địa phương trọng yếu là muốn cầm xuống liền có thể cầm xuống sao hơn nữa phụ thân hắn chỉ có hơn vạn nhân mã mà thôi làm sao có thể cầm xuống tòa thành lớn này chu bá phụ tương dương thành chính là ngày xưa lưu biểu căn cứ chi địa tường thành cao lại d à i phụ thân làm sao có thể bắt được cũng quan bình hỏi ngược lại hắn thấy việc này căn bản không có khả năng nhưng mà chu thương lại là lúc này p h ụ định nói công tử nói đúng t ư ơ n g dương thành chính là kiên cố chi thành cũ nếu g n là đổi lại trước đó kia là khẳng định bắt không được chỉ cần hướng trong thành chú quân mấy vạn liền có thể ngăn cản mười mấy hai mười vạn đại quân cũ nhưng mà công tử khả năng không biết chúng ta đoạn đường này hành quân tới nhìn thấy đối phương cái bộ dáng này chu thương liền biết quan bình không nghĩ tới mấu chốt của vấn đề điểm từ một điểm này xem ra quan bình cùng phụ thân hán quan vũ so sánh kia thật là kém đến quá xa nhìn thấy mình không có đem đối phương chỉ ra bạch thế là chu thương đành phải tiếp tục chậm rãi nói đến trước đó chu mô còn cảm thấy kỳ quái vì cái gì đoạn đường này đều không có gặp phải tương dương phương diện tả quân nhưng là suy nghĩ hồi lâu đều không có nghĩ rõ ràng nhưng là hiện tại chu m ô minh bạch minh bạch cái gì quan bình vội vàng truy vấn nghe vậy chu thương hai mắt bắn ra một đạo tinh mang sau đó gần từng chữ một thương dương quân coi giữ chống giống lời vừa nói ra quan bình khiếp sợ không thôi cái gì thương dương chống giống chính là chu thương cho đối phương một lời khẳng định sao lại có thể như thế đây quan bình mặt mũi tràn đầy không tin mặc dù t à o nhân đại quân xôi nam đánh chiếm nam vận nhưng là thế nào nói cũng biết lưu lại mấy vạn nhân mã chấn thủ tương dương a nghe nói như thế chu thương lập tức nhìn về phía nam quận phương hướng tiếp lấy lẩm bẩm công hành tướng quân thiền thủ giờ phút này nam quận thành hạ hẳn là máu chạy thành sông thây nằm trăm v ạ n đi nghe nói như thế quan bình lập tức liền tóm lấy điểm mấu chốt ngươi nói là tào nhân đánh lâu không xong nam quận sau đó đem có thể triệu tập đại quân đều đ i ề u đi nam quận chu thương nghe vậy không nói gì mà là gật gật đầu lấy bây giờ tình huống đến xem nam quận cũng nhanh giữ không được công hành tướng quân hẳn là rất gian nản a nghĩ đến cái này chu thương vừa mới bởi vì biết được tương dương trống g i n g mà vui sướng tâm tình lập tức không còn sót lại chút gì thay vào đó là trong lòng vô hạn thê lương nhớ ngày đó đại tướng quân độc câu ngôn cùng thừa tướng ra c á t lượng hai người cùng một chỗ mưu trí nam quận đối bọn hắn những năm gần đây chiến lược trợ giúp lớn bao nhiêu thật là bây giờ nam quận cũng nhanh muốn bị công phá hoặc là nói là đã bị công phá kể từ đó bọn hắn những năm này tân tân khổ khổ kinh doanh thế cục lập tức mất giáo thượng d u n g cũng mất nếu là kế tiếp không thể thay đổi căn khôn vậy sau này xuyên thục đại quân khó mà theo kinh châu ra quân bắc thượng trung nguyên nghe được chu thương lời nói q u a n bình cũng là đồng dạng tâm tình nhưng là lập tức hắn liền điều chỉnh xong sau đó liền đối với chu thương nói chu ba phụ có lẽ chúng ta còn có cơ hội bây giờ đã biết tương dương c h ố n g rỗng phụ thân nếu là có thể nhân cơ hội này cầm xuống tương dương chúng ta đại quân tiến trú liền có thể ngăn cản tàu quân tiến công cứ như vậy nói không chừng còn thật sự có cơ hội thay đổi c à n khôn cũng chưa biết c h ứ n g a chu thương nghe vậy lập tức cảm thấy có đạo lý đồng thời h ắ n cũng ở trong lòng đối q u a n vũ càng thêm kính nghệ quan tướng quân quả n h i ê n trí dũng vô song xem khắp đất thục văn v õ c ũ n g chỉ sợ chỉ có thừa tướng cùng đại tướng quân có thể ngăn chặn quan tướng quân nghĩ đến cái này chu thương liền ánh mắt kiên định trong lòng giấy lên n h i ệ huyết công tử kế tiếp chúng ta chỉ có thể là ngăn cản tàu ngụy đại quân dùng cái này đến là thượng tướng quân tranh thủ công thành thời gian quan bình gật gật đầu không sai mà lúc này đây lại đột nhiên mở miệng hỏi chu bá phụ phụ thân binh mã quá ít chúng ta là không muốn điều đi một chút binh mã tiến đến tương trợ h ắ n cảm thấy nếu như quan vũ dưới t r ư ơ n g có càng nhiều tướng sĩ có thể chỉ huy kia tất nhiên có thể nhanh chóng đánh chiếm hạ tương dương thành nhưng mà lời này lập tức bị chu thương phản đối không thể bây giờ sau l ư n g t à o quân mặc dù vừa tổn thất hết đại lượng nhân mã nhưng là binh lực tối thiểu còn có sáu vạn tà hữu thượng tướng quân cho chúng ta lưu lại nhiều nhân mã như vậy khẳng định cũng là cân nhắc tới điểm này nếu là chúng ta rời một số nhân mã vạn nhất t à u ngụy đại quân toàn quân chém giết tới tất nhiên ngăn cản không nổi kể từ đó chính là h n g thượng tướng quân đại sự cũ quan bình nghe nói như thế lập tức cũng cảm thấy hắn vừa mới ý nghĩ không ổn thế là liền đối với chu thương chắp tay thi lễ chất nhi thiếu suy tính ở phương diện này vẫn là chu thương kinh nghiệm phong phú lao đạo mười phần không hổ là phụ thân hắn huy d ư ớ i đệ nhất đại tướng đồng thời hắn cũng cảm giác rất thụ giáo đi theo xa trường lao tướng một khối đánh trận trưởng thành kia là thật nhanh chương hai trăm linh năm trong quân bản luận quân ý chương hai trăm linh năm trong quân bản luận quân ý l hãng quân, quân, quân, quân doanh cách g i thủ này, lên cao. Tư à n g đ quân quân doanh không sai biệt lắm có năm giảm dán vẻ không có cách nào tư hoàng kết hợp các tướng sĩ tình huống sợ thủ quân đến đánh lén không có sức chống cự thế là liền hạ lệnh rút lui năm giảm đồng thời hắn đã đem chỉ báo để cho người ta đưa đi cho phía sau tào tháo về phần tiếp xuống mấy canh giờ hắn đều không có điều động đại quân mà là nhường đại quân nghỉ ngơi thật tốt một phen cho đến buổi trưa lúc này ngay tại nghỉ ngơi từ hoàng đ ỗ n g nhiên bị một thanh em đánh thức tướng quân mau tỉnh lại đại vương đã đi tới ngoài doanh trại thị vệ tiến đến bẩm bà nói ngay vậy từ hoàng lập tức đứng dậy sau đó nhỏ đi ra ngoài nên đón tào tháo rất nhanh tào tháo chuyên môn trong đại trướng chúng văn võ tể tụ một đường mà tào tháo thì là ngồi ở vị trí đầu tào tháo nhìn xem từ hoàng trong lòng có loại không nói được cảm giác buổi sáng thời điểm hắn vừa nhận được tin tức thế là liền vội vã xuất lĩnh còn lại đại quân đến đây khá lắm từ hoàng dạng này hộ tướng lại thêm kỵ binh của hắn tinh nhuệ n không nghĩ tới thế mà bị thủ quân chặn hơn nữa chiến tổn vẫn là thủ quân không sai biệt lắm gấp ba đây quả thực bất quá lập tức ngắm lại tào tháo liền bình thường trở lại thủ quân trang bị hắn là biết đến cũng chính bởi vì thủ quân bây giờ cường đại cho nên hắn mới quyết định xuôi nam bất quá có một chuyện là nhường hắn rất nghi ngờ cái kia chính là tối hôm qua vì cái gì thủ quân sẽ dừng lại còn chủ động nên kích từ hoàng đại quân đâu nghĩ tới đây hắn không khỏi hướng phía chúng văn võ hỏi chư vị tiêu t h ủ quân bây giờ trú đóng ở phía trước án binh bất động đã không còn phá vây chi ý cũng có thể nói giải thích thế nào nghe được tào tháo lời này chúng văn võ lập tức liền bắt đầu thảo luận lên thanh âm lưu i d i ữ nghe được những âm thanh này tào tháo cũng cảm giác đầu góc vô cùng đau đớn trong lòng phiền muộn không thôi trong mơ hồ hắn cảm giác có chút không đúng dựa theo bình thường ăn cướp t h ủ quân lúc này không được là tranh thủ thời gian hướng nam quận nam hướng mà đi à. sau đó gặp phải tào nhân đại quân liệu mạng cũng muốn giết ra một đường màu đến nhưng là hiện tại quan vũ cách làm làm sao lại quỷ dị như vậy đâu hơn nữa theo từ hoàng chiến báo lên nhìn quan vũ đ ê m qua căn bản không có tham chiến nói cách khác quan vũ nhất định là đi làm sự t ì n h khác không phải không có khả năng thả quan bình chu thương bọn người ở tại phía trước ngăn cản bọn hắn nghĩ đến cái này tào tháo liền đối với chúng văn v õ đẻ ép ép tay ra hiệu đừng lại thảo luận n h ư n g đám người kia tiếp tục thảo luận cũng là thảo luận không ra kết quả bởi vì nói chuyện cơ bản đều là võ tướng còn có cái khác không phải thông minh như vậy tuyệt đỉnh văn thần những cái kia chân chính đỉnh cấp nhũ sĩ giờ phút này đều là trầm mặc không nói nhất là giả hủ tào tháo nhìn xem liền đến khí gia hòa này trừ phi là hắn tự mình hỏi nếu không chưa từng sẽ chủ động hiền kế nhiều nhất chính là hỗ trợ phân tích phân tích một chút thế cục thế là cặp mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía giả hủ gia hỏa này không nói lời nào vậy hắn liền càng muốn cái thứ nhất hỏi đối phương nhìn thấy tào tháo nhìn về phía mình giả hủ trong lòng căng thẳng hắn trước sau như một tuân theo chính là gặp phải chuyện có thể tránh liền tránh tuyệt đối không tham dự làm cái nhỏ người trong suốt liền có thể giờ phút này hắn cũng biết tào tháo khẳng định là muốn hỏi hắn quả nhiên một giây sau chỉ nghe tào tháo chậm rãi mở miệch nói văn cung a theo ý kiến của ngươi nhưng biết quan vũ c h i ý không văn cùng chính là giả hủ tên chữ nghe nói như thế giả hủ tự biết muốn nói một chút gì qua loa tào tháo vậy khẳng định là không thể hắn hiểu rất rõ tào tháo tính cách chính là loại kia sẽ cho ngươi mặt mũi nhưng là ngươi không thể không cần nếu là dám qua loa cho xong nhất định sẽ bị tào tháo ghi hận lấy tào tháo bệnh đa nghi nói không chính xác ngày nào liền đem hắn cho g i á n giác thế là hắn liền ra khỏi hàng sau đó đối với tào tháo chắp tay thi lễ hồi bẩm mỹ vương theo thần chỉ thấy kia quan vũ như thế cách làm khẳng định là có n ư u đồ khác cũng gì đồ? thứ à o t á o Toàn truy tính t ra. vấn. đơn giản bà Cũng. Giả hủ chậm nói Hù chậm h Giả dãi bà n hai ấ t thể là tại có h là p í trước t h ế t lập p mai h ụ có chuẩn bị cùng đại quân ta cá chết lưới rách, từ chiến đến cùng, để cầu một tia sinh cơ Cũng. c sinh Thứ hai, quân đến tiên bị đại để lưới ta tự một lẽ mưu đồ bí mật b ắ t thượng tân giã dù sao giờ phút này tân giã thành c h ố n g dông hư về phần cái này thứ ba đi cũng có thể là mưu đồ nam địa chi thành c ũ n g lời này vừa nói ra lúc này một bên tư ma túy giống là nghĩ đến cái gì giống như đông nhiên ánh mắt chừng lớn bất quá lại là không nói gì lẳng lặng đứng ở nơi đó mà giả hủ sau khi nói xong không chờ tào tháo nói chuyện liền trực tiếp trở lại trong đội nhóm một màn này thấy tào tháo kiện là hận đến nghiến r ă n g a khá lắm mặc dù lời này không phải như vậy quan loa nhưng là cũng chưa hề nói tới điểm mấu cho ta bất quá tào tháo vẫn là c ư ơ n g ép kềm chế mong muốn tấu giả hụ xúc động bởi vì hắn vừa mới nhìn thấy tư mã ý sắc mặt có chút không đúng hiển nhiên giống là nghĩ đến cái gì d á n g vẻ thế là hắn liền muốn chờ tư mã ý chủ động ra khỏi hàng nói một câu nhưng mà đợi một hồi cũng không thấy tư mã ý có bất kỳ động tác gì tốt ta mấy cái này ra hỏa đều là cùng giả hụ không khác nhau chút nào người nhìn xem đám người này tào tháo bất đắc dĩ nếu không là chính hắn hùng tài đại l ư ợ n g rất nhiều chuyện có thể tự mình nghĩ đến điểm mấu chốt nếu không chỉ định muốn bị bọn g i a hỏa này cho tức chết bất quá hắn mặc dù trong lòng mơ hồ giống như bắt được cái gì nhưng là lại cảm thấy không có khả năng thế là liền nhìn về phía tư mã ý nói trọng đạt việc này ngươi như thế nào nhìn cũng nghe vậy túi đầu tư mã ý ngẩng đầu lên cùng tào tháo l i ế y nhau hắn biết hắn đây cũng là tránh không khỏi thế là liền đành phải ra khỏi hàng như là giả hủ như vậy đối với tào tháo chấp tay thi lệ sau mới chậm rãi mở miệm nói ra ngụy vương theo tại hạ chỉ thấy lời nói kia quan vũ rất có thể là sẽ đi đánh chiếm tương dương lời này vừa nói ra toàn trường khiếp sợ không thôi cái gì đánh chiếm tương dương đây không có khả năng a một đám v õ t ư ớ n g lại bắt đầu l i ễ u d i ữ nghị luận lên t ố t không được c ầ m ỉ tào tháo quả thực chịu không được bọn ra hỏa này cảm giác đầu gió đều nhanh chọc phạm nghe nói như thế trong đại trướng lúc này mới an tính lại lập tức tào tháo nhìn xem tư mạng ý ngự khí nghiêm túc nói trọng đ ặ t lời ấy làm sao mà biết đây không có khả năng a tương dương có tào nhân lưu lại đại quân đóng giữ quan vũ có thể nào cầm xuống tương dương hơn nữa Quan Vũ cho ỉ chỉ có chỉ là, là, là, là m ấ nên quan vũ hoàn toàn có khả năng giờ phút này đang đang tấn công tương dương tào tháo trận tròn mắt tùy theo mà đến là phất nộ thực hạn phất nộ tào nhân thẳng mu này t đây quả thực ngẫm lại đã cảm thấy nghĩ mà sợ lúc này tất cả mọi người bị tào tháo cử động dọa đến thợ mạnh cũng không dám một chút sợ chạm tới tào tháo rủi ro tư mã y đôi mắt khẽ nhúc ních kỳ thật việc này cũng không thể trách tào nhân thật sự là nam quận thành rất khó khăn dẹp xong có hoàng quyền tên kia tại hơn nữa trong thành binh mã còn không ít nơi nào có dễ dàng như vậy hơn nữa mặc cho chẳng ai ngờ rằng quan vũ thế mà lá gan lớn như vậy lúc này không tranh thủ thời gian phá vây phản đi tiến đánh tương dương hại mà thôi mà thôi tào tháo thở dài một hơi hắn cảm giác rất bất lực kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa bây giờ chuyện đã đã xảy ra lại như thế nào phẫn nộ đều là chuyện vô bổ chuyện lệnh đại quân lập tức ra quân thẳng hướng quan vũ bộ đội sở thuộc cần phải ngăn cản cầm xuống tương dương tào tháo đối với chỗ có người nói m ặ khác phái người đi cùng tào nhân nói nhường nam quận thành vừa vỡ lập tức trở về sư giáp công quan vũ chúng ta lĩnh chúng văn võ lúc này lĩnh mệnh đồng nói giao phó xong những n à y chúng tướng lập tức xuất lĩnh các bộ nhân mã đồng loạt hướng quan bình đóng quân vị trí mà đi mà tào tháo cũng không có nhàn rỗi tự mình tọa c h ấ n trung quân đại doanh ngồi huy hoàng xe ngựa chậm rãi tiến lên lại nói một bên khác quan vũ đã công thành không sai biệt lắm một ngày giờ phút này trong thành binh tướng bất quá hai ngàn người tới lại đến một ngày hắn tuyệt đối có tự tin có thể cầm xuống tương dương thành bất quá bây giờ hắn tạm thời đình chỉ tiến công bởi vì đem sĩ nhóm một đêm b u tập tăng thêm công thành giờ phút này đã mọi m ệ n không chịu đổi cho nên h ắ n tại cách tương dương thành một d ò n địa phương xây dựng cơ sở tạm thời hiện tại cũng đã đêm xuống mà tương dương thành bên trong giờ phút này kia là lòng người bàng hoàng bọn hắn b ấ t quá hai n g h n nhiều nhân mã đối mặt quan vũ hơn vạn đại quân hơn nữa t h ủ quân lợi hại như thế quả thực khó mà ngăn cản lại nói thủ tướng ngữ kim giờ phút này đứng ở trên tường thành nhìn phía xa thủ quân đại doanh lông mày vận thành hình méo mó bởi vì hắn biết muốn là như thế này ngồi đợi đi xuống ngày mai cửa thành tất nhiên phá cũng ta có vác tướng quân trọng thắc cũ ngữu kim thở dài một hơi lúc ấy tàu nhân nhường hắn lưu thủ tương dương thời điểm hắn cũng không cho rằng có thể có cái gì quân địch sẽ đến công thành cho nên l ờ i thế son s ắ t cam đoan chỉ cần hai ba ngàn nhân mã liền có thể bảo đảm tương dương không lo cúng bây giờ vạn b ạ n không nghĩ tới quan vũ thế mà lại xuất quân đến công đây quả thực là không hợp t h ó i thưởng nghĩ đến cái này hắn không khỏi lại thở dài một hơi nhưng mà đúng vào lúc này một thân ảnh đi tới tùy theo mà đến là chậm rãi mở miệng nói tướng quân như thế ngồi c h ò chết sao không tìm cơ hội khác cũng ngự kim quay đầu nhìn lại chỉ thấy chính là tham quân nghe vậy ngự kim xứng sở tìm cơ hội khác nơi nào còn có cơ hội mang theo nghi hoặc hắn liền hỏi tiên h sinh lời này ý gì cũng bây giờ chúng ta bị vây nốt tại trong thành mà binh mã bất quá hai ngàn làm sao có thể có cơ hội nhưng mà tham quân nghe vậy lại là cười cười như là dựa theo bình thường mà nói chúng ta xác thực không có cơ hội nhưng là tướng quân cũng đừng quên kia quan vũ chính là đảo vòng tới trên đường đi tất nhiên vội vàng lại thêm quan vũ đại quân hôm nay liên tục công thành kể từ đó tướng quân không ngại đoán một chút giờ phút này thủ quân đang đang làm gì nghe xong ngưu kim lập tức n h ã tình sáng lên ngươi nói là giờ phút này thủ quân đã ngử kiệt sức ngựa hết hơi chính là tham quân gật gật đầu tại tình cảnh như vậy phía dưới tướng quân tử thủ lợi nói tất nhiên ngày mai đều không chịu được được nhưng nếu là nhân cơ hội này xuất quân tập kích bất ngờ quan vũ đại quân lợi nói đến lúc đó t h ủ quân không kịp phản ứng lúc tất nhiên đại l o ạ n như thế thương dương nguy hiểm hiện ể u vậy. d i u A. h nghe ư u Kim xong, vậy có thực sức, thể tại thủ kiệt hết trước. hiện. Hiện hơi, coi như kịp phản ứng, sức chiến đấu cũng không người coi quân ngựa ứng, cũng lớn bằng đấu, kịp sức lúc vậy tại hạ liền chúc đại thắng mà về ha ha ha vậy thì nhận tiên sinh chúc lành nói xong ngưu kim liền điểm đủ khoảng một n g h n năm trăm người sau đó liền thừa dịp đem chết ra khỏi thành thẳng đến thuộc quân đại doanh mà đổi thành bên ngoài lưu lại năm trăm n h â n mã thì là giao cho tham quân thống lĩnh trước khi rời đi còn bàn giao đối phương nếu như hắn ngưu kim chưa có trở về vậy liền đem trong thành lương thảo toàn bộ đều cho đốt đi hắn không có trở về vậy thì mang ý nghĩa hắn đi tập kích bất ngờ thuộc quân đại doanh thất bại kể từ đó tương、Dương、thành tất nhiên khó giữ cũng vậy liền đem lương thảo đồ quân nhu gì gì đó đều cho tiêu hủy không cho t h ủ quân lưu lại một phần một hảo đối với cái này tham quân không có quá để ý bởi vì hắn cảm thấy như kim dựa theo hắn phân tích đi tập kích bất ngờ t h ủ quân đại doanh kia tất nhiên là đại thắng mà về mà giờ khắp này như kim bên này hắn xuất lĩnh nhân mã ra khỏi thành sau liền nhường các tướng sĩ đều tận khả năng giảm xuống tiếng vang để tránh bị t h ủ quân phát giác cứ như vậy bọn hắn thận trọng tới gần t h ủ quân đại doanh trong lúc đó không có bị bất kỳ t h ủ quân phát hiện không bao lâu t h ủ quân đại doanh tại bó đốt chiếu rọi xuống liền ánh vào như kim hai mắt nhìn đến đây hắn đã hỉ tới gần như vậy t h cho quân còn ư người a mang nghĩa phát phút hiện, thì thục thật hết hơi, kiệt giờ quân ngựa này vậy ý sức, đ á ngáy cái n chừng nằm ho ho Nghĩ đến cái này, hắn lúc này liền cười lên lúc cười Cho ho ho ha ha. đều lấy à. tới bây giờ khoảng cách này tại ngụy trang đã không có bất cứ ý nghĩa gì lập tức hắn liền q u a y đầu đối với sau lưng các tướng sĩ hô lớn các minh đệ phía trước chính là thụ quân đại doanh hiện tại chúng ta xông tới g i ế t như thế liền có thể bảo trụ tương dương thành cái này ở đều là một cái công lớn Đến lúc đó, Nguy Vương tất nhiên sẽ tưởng thưởng lúc tất trọ sẽ nhất định phải cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn muốn nhường mã nhi chạy vậy thì phải nhường mã nhi ăn cỏ quả nhiên đang nghe ngưu kim lời này sau những n à y ngụy quân nhóm nguyên một đám cùng hưng phấn nguyên bản mặt mà tù mày trao dáng vẻ lập tức biến tinh thần rết rết rết các tướng sĩ cùng kêu lên phát ra tiếng la rết thấy thế, thế ngưu kim hài lòng gật đầu sau đó đại đao một chỉ t h u quân đại doanh q u á t to các tướng sĩ giết cho ta a rết theo chấn thiên tiếng la rết vang lên tất cả ngụy quân tướng sĩ đều hướng t h u quân đại doanh phóng đi kiến công lập nghiệp cơ hội đang ở trước mắt bọn hắn tự nhiên rất là tích cực rất nhanh bọn hắn liền tiến vào t h ủ quân trong đại doanh quanh mình yên tĩnh vô cùng ngưu kim cảm thấy t h ủ quân khẳng định đều tại trong trướng đi ngủ ư nhưng g â u kim t r t r mà châu Nhưng kim m khi hắn rút ra bội kiếm bên hông một kiếm chém vào mở lần cận mảnh lều giờ tí lập tức xứng sở bên trong thế mà giống thuyết màn trung ương hỏa lô còn tại đốt nhưng mà lại là không có bất kỳ a i thấy cảnh này ngưu kim lập tức n h ũ n mày sau đó lại đi một cái khác quân trướng trước mặt lại là một kiếm chém vào rơi rèm nhưng là bên trong vẫn như c ũ không ai trung ương chỗ vẫn như cũ trưng bày còn đang thiêu đốt hỏa lô thế này n g ư u kim cảm giác cả người đều không tốt lập tức nhìn về phía quanh mình cái này càng xem càng là kinh hãi cái này thuộc quân cả tòa doanh trong trại thế mà không có bất kỳ ai điều này có ý vị gì nghĩ đến cái này n g ư u kim đã không dám nghĩ lập tức nhỏ giọng hướng tả h ư u nói rằng chúng ta lui ra ngoài chậm một chút lui đừng làm ra quá động tinh lớn đem tin tức này nhỏ giọng truyền xuống tiếp sau đó n g ư u kim liền chậm rãi hướng lớn cửa doanh mà đi nhưng mà đi chưa được mấy bước lúc này b ỗ n nhiên một thanh nhầm vang lên như kim quan mỗ chờ đợi ở đây nơi đã lâu còn không mau mau tiếp nhận đầu hàng lời này vừa nói ra lập tức doanh trại bốn chu lượng lên một á n h lửa l í t nha l í t nhít t h ủ quân đem ngưu kim tiêm một n g h n năm trăm n g ư ờ i tới cho bao bọc vây quanh nhanh rết ra ngoài chúng ta trúng kế thấy cảnh này ngưu kim rốt cuộc hướng phía bên người tướng sĩ hô t o m ộ t câu nhưng mà bên cạnh hắn những cái k i a ngụy của nhóm cũng còn chưa kịp phản ứng đâu ngu ngơ tại nguyên chỗ nghe nói như vậy quản vũ lúc này liền hạ lệnh nhường đại quân rết đi qua rết a trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng la rết vang tùy theo mà đến là t h u quân sông vào doanh trong trại đối những cái t i ê ngụy quân bắt đầu đổ rết mà quan vũ giờ phút này cũng không có nhàn d ố i lấy mà là trực tiếp cầm trong tay thanh long hiện mượt đao phóng tới ngưu kim quan Vũ ở đây thất phu nhận lấy cái chết quan vũ hô, hô to một tiếng ngưu kim thấy thế cũng nổi giận nắm lấy đại đao liền sông nên đón hắn cũng là muốn nhìn uy c h ấ n hoa hạ quan vũ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại hơn nữa nếu là có thể nhân cơ hội này đem quan vũ chém giết lời nói nói không chừng còn có thể thay đổi chúng mai phục thế c ụ rất nhanh hai người đã đến lẫn nhau bên trong phạm vi công kích quan vũ xuất thủ trước thanh long hiện mượt đao vung vậy một vòng sau trực tiếp đối với n ư u kim trán bổ chém tới thay thế mưu kim nhắc ngang đao c á n đón đỡ keng một tiếng b a n g thật lớn vang lên đồng thời một đao kia sinh ra sóng âm k è m chút liền đem mưu kim cho chân đ i ế t quan vũ đạo này thật là thế đại lực trầm không có chút nào lưu thủ chỉ thấy mưu kim chỗ cánh tay vậy mà cứng rắn thật sâu bị xé mở một lô lớn máu tơi ư c h ả y r ò n g nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình bất quá cũng may một đao kia hắn là chặn nhưng mà cái này đao thứ nhất có thể ngăn cản nếu là lại đến một đao đâu giờ phút này mưu kim sắc mặt tuyệt vọng tiếp lấy hô to một tiếng mệnh ta thôi rồi quả nhiên chỉ thấy hắn đạo thanh â m này vang lên về sau quan vũ cấp tốc thu hồi lại đao tiếp lấy trực tiếp nhắm ngay như kim chỗ cổ tới trở lại bổ thấy cảnh này như kim không có chút nào muốn phản kháng ý tứ không phải hắn không muốn phản kháng mà là lúc này hắn liền tay cầm binh khí cũng không ngẩng lên được tiếp nhận quan vũ đao thứ nhất liền đã kiệt lực tại nửa cái hô hấp sau một đạo máu tươi từ dưới mà lên phun ra m a ngưu n kim đầu lâu cũng lăn xuống tới một bên hai đao chạm địch thủ cấp lập tức như kim thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất thấy thế, thế quan vũ đi qua đem đầu lâu trộm trong tay sau đó g ơ lên cao, cao. đối với quanh mình còn tại phản kháng ngụy quân hô lớn ngưu kim đã chết các ngươi còn không mau mau đầu hàng trải qua quan vũ như thế một hô cùng ngụy quân chém giết thủ quân nhóm trong miệng cũng ngao n g a o bắt đầu q u á t lên ngưu kim đã chết nhanh chóng đầu hàng nghe nói như vậy ngụy quân nhóm đều hướng phía quan vũ phương hướng nhìn lại cái này xem xét nhìn thấy quả nhiên là bọn hắn chủ tướng đầu l â u lúc này liền bị hù dọa sau đó bắt đầu ném đi binh khí hai tay ôm đầu đ ố n g nhiên trên mặt đất để cầu có thể sống đối với không có làm động tác này ngụy quân đều bị thủ quân cho chém giết đến tận đây trận này quân địch tập doanh chém giết liền kết thúc trận chiến này thuộc quân đại hoạch toàn thắng không để cho một cái ngụy quân chạy trốn đa số bị c h é m giết một phần nhỏ bị bắt làm tù binh thượng tướng quân thật sự là thần cơ diệu toàn a lúc này hồ ban đi đến quan vũ bên người hướng phía quan vũ đ ộ i phục nói rằng nghe vậy quan vũ vớt d â u cười ha ha không có trả lời thì ra sớm lúc chạm vạng tối điểm bọn hắn vừa đ ỉ n h chỉ công thành thời điểm quan vũ liền đối với hồ ban nói tiêm ngưu kim đêm nay tất nhiên sẽ đột kích doanh vừa mới bắt đầu hồ ban còn không quá tin tưởng bởi vì hắn cảm thấy n ư u kim ở trong thành chỉ có chỉ là hai ngàn binh mã mà thôi làm sao dám đi ra tập kích bọn họ hơn vạn đại quân đâu lúc ấy quan vũ cũng không có cùng hắn giải thích chỉ là đem đại quân giải tại doanh trại bên ngoài mai phục lên hiện tại quả thật như quan vũ đoán như thế tiếp lấy quan vũ nhìn trên mặt đất một mảng lớn chết đi ngụy quân còn có nào bị bắt làm tù binh ngụy quân sau đó liền đối với hồ ban nói chuyên lệnh đem tất cả ngụy quân quần áo đều cho đào kéo xuống ngay vậy hồ ban đầu tiên là s ứ sở bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng biết quan vũ cái này là muốn làm gì thế là hắn liền mệnh lệnh tất cả binh sĩ đem ngụy quân quần áo cho lột xuống quả nhiên chờ ngụy quân quần áo bị khởi xuống về sau hồ ban lúc ạ i đ này lĩnh mệnh mà đi rất nhanh hắn liền mang theo vài trăm người hướng hàm dương thành mà đi chờ đến dưới thành thời điểm hắn liền hướng phía trên cửa thành hô to trên thành huynh đệ mau mau mở cửa thành quân ta tao nộ quan vũ mai phục ngưu tướng quân bị quan vũ chém giết chúng ta liệu chết phá vây đi ra nhanh mở cửa thành thuộc quân liền phải truy giết đi lên theo hồ ban lời này hô xong sau tựa như là phối hợp biểu diễn của hắn dường như quả nhiên đằng sau mấy trăm mét chỗ địa phương liền vang lên một mảnh tiếng la g i ế t g i ế t nha đừng để bọn hắn về thành mà giờ khắc này tại trên tường thành tham quân nghe nói như thế không nghi ngờ gì bởi vì hắn vừa mới vẫn chờ ở trên tường thành quan sát tùy theo mà đến chính là trấn thiên tiếng la g i ế t khi đó hắn liền biết nhu kim tập kích bất ngờ thất bại hắn vạn vạn không nghĩ tới nhu kim thừa dịp t h ủ quân người kiệt sức ngựa hết hơi cơ hội thế mà lại còn thất bại cho nên hắn đôi dưới thành hồ ban bọn người không có bất kỳ cái gì hoài nghi toàn bộ làm như thật là phá vây đi ra ngụy quân thế là hắn lập tức liền hạ lệnh nhường thủ thành tướng s ĩ đi mở cửa thành ra càng nhanh càng tốt bởi vì thủ quân cũng nhanh muốn g i ế t đi lên thế là thủ thành ngụy quân liền làm theo lúc này liền hạ tường thành đi dưới thành mở cửa thành ra thấy cảnh này hồ ban lúc này liền là vui mừng lập tức hắn liền hai mắt buộc phát ra một đạo tinh mang các tướng sĩ giết cho ta a giết đi vào chương 208, t à o tháo phạm đầu gió chương 208, t à o tháo phạm đầu gió giết thủ quân cũng không tiếp tục ngụy trang trực tiếp vọng thành bên trong sông nhìn thấy một màn tham quân lập tức liền biết hắn trung t ế thế này sao lại là cái gì liều chết phá vây đi ra ngụy quân a rõ ràng chính là hất lên ngụy quân phục sức thuộc quân a giờ phút này hắn là tuyệt vọng hắn thân làm tham quân vốn là là trong quân bảy mưu tính kế người có thể liên tiếp hai lần đều c h ú n g gian kế của đ ị c h nhân đây quả thực là đối với hắn to lớn vũ n h ụ nghĩ đến cái này hắn đã rõ ràng chính mình đợi chút nữa kết quả chết như thế nào đều là chết thế là hắn liền thả người nhảy lên trực tiếp vọng thành hạ nhảy xuống chết đến mức không thể chết thêm còn kém chút nện vào một cái t h u quân bất quá hắn điểm này khúc nhạc dạo ngắn hoàn toàn không có người để ý hồ ban g i ế t vào trong thành về sau liền nhanh chóng hướng trên tường thành đánh tới hơn nữa cùng lúc đó quan vũ xuất quân cũng g i ế t vào trong thành trải qua không sai biệt lắm một canh giờ chém g i ế t về sau bọn hắn lại đi công chiếm những cái kia địa điểm trọng yếu tỉ như phủ nha còn có kho lúa loại hình địa phương đợi cho canh hai thiên thời điểm cả tòa tương dương thành cơ bản đã toàn bộ rơi vào tới quan vũ trong tay mà lúc này một bên khác quan bình cùng chu thương biết được quan vũ là vì tiến đánh tương dương về sau liền n h ư ờ n g các tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch tuy thời chuẩn bị ngăn cản tảo quân cho đến lúc xế triều quả nhiên tảo quân lần nữa mà tới lần này tào quân không có người qua nói n h ả m nhiều trực tiếp liền chém giết tới nhìn số lượng không sai biệt lắm có cái khoảng năm vạn nhân mã cứ như vậy hai phe nhân mã bắt đầu chém giết cuối cùng là quan bình chu thương dưới trướng quân đội số lượng kém xa tào quân cho nên tới sắp vào đêm thời điểm quan bình cùng chu thương liền thi hành bên cạnh ngăn cản v ừ i lui chiến lược m à tào quân thì là thật chặt cắn thủ quân không cho thủ quân có bất kỳ chạy trốn khả năng cứ như vậy song phương chém giết tới nửa đêm giờ phút này quan bình chu thương đã nhanh muốn không chống nổi ngụy quân liền cùng như bị điên đi lên nào căn bản cũng không để y sinh tử như thế chu ba phụ hiện tại làm như vậy quan bình một bên cơ đại đao một bên hướng chu thương h ồ to hỏi nghe nói như thế chu thương h ồ to hồi đáp công tử chúng ta tuyệt đối không thể chịu không được thượng tướng quân bên kia còn không có tin tức nếu là thượng tướng quân còn không có công phá tương dương thành đến lúc đó tào quân tiền hậu giáp kích kia liền xong rồi nghe nói như thế quan bình cũng biết là như thế lý nhưng nếu là lại không lui lời nói vậy bọn hắn liền phải toàn quân bị d i ệ t mấy canh giờ chém l i ế t quan bình đại khái nhìn một chút bọn hắn tối thiểu lập tức rơi mất năm sáu ngàn nhân mã phải biết bọn hắn hết thể nhân mã mới hơn hai vạn người hôm qua tổn tất hết bảy tám ngàn hiện tại có việc năm sáu ngàn còn lại chỉ có không đến hơn vài người mà tao quân tựa như là căn bản giết không hết như thế tới một đợt lại là một đợt tại ánh lửa chiếu d ọ i xuống lít nha lít nhít giờ phút này quan bình nhìn bên cạnh h u n h đệ nguyên một đám nga xuống hắn đã giết mắt đỏ lập tức hắn giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm như thế sau đó đối chu thương hô to chu ba phụ đêm nay chúng ta đợi không đội phụ thân tin tức có thể nguyện cùng chất nhi thể sống chết không bỏ qua không ha ha nghe nói như vậy chu thương cười lên ha hả chu mỗ người nguyện theo công tử muốn sinh cùng một c h ỗ sinh muốn chết cùng chết chu thương giống nhau đã giết mắt đỏ dựa theo tình huống hiện tại đến xem nếu là lại đến hơn mấy cách giờ vậy bọn hắn đoán chừng liền thật muốn bị tào quân tiêu giết hết lúc này tào tháo bên này hắn nhìn xem trên chiến trường bộ g á n g cùng loáng thoáng nghe được quan bình lời nói sau không khỏi nhớ mày quan vũ trung dũng con hắn cùng thuộc hạ thế mà cũng như thế trung dũng thật sự là đáng tiếc cả tào tháo lẩm bẩm lập tức ánh mắt của hắn văn lệ xuống tới lạnh lùng nhìn xem bên trong chiến trường chém giết quan bình bọn người tiếp lấy liền đối với bên người từ hoàng tào hữu trương cấp chờ tướng đạo Các người tiến lên ta toàn lực đánh giết hai người này hắn sẽ không lại phạm lúc ấy quan vũ cái kia sai gặp phải đ ị c h nhân tiên nên chém tận giết tuyệt lúc đầu bên người bọn này tướng lĩnh giữ lại ở bên cạnh hắn là vì bảo hộ hắn nhưng là hiện tại không cần nếu là lại mang xuống chỉ sợ quan vũ bên kia thật cầm xuống tương dương dựa theo suy đoán của hắn tương dương hẳn là sẽ không chống nổi ngày mai cho nên hắn nhất định phải nhanh quét dọn những n à y c h ứ n g n g ạ i nghe được tào tháo lời nói chứng các bọn người lúc này liền lĩnh mệnh sau đó đều cầm vũ khí t h u c nhựa mà ra hướng phía quan bình chu thương hai người phóng đi lúc này quan bình chu thương hai người cũng chú ý tới tào tháo bên kia động tác bọn hắn mặc dù đang chém giết lẫn nhau nhưng là nhiều khi ánh mắt vẫn là có chú ý tào tháo bên kia giờ phút này nhìn thấy đối phương mấy tên hổ tướng tề xuất hai người bọn họ trong lòng không khỏi mắt lạnh chỉ sợ đêm nay thật đúng là muốn viết gì c h ú c ở đây rồi phụ thân hài nhi bất hiếu có thể muốn đi trước một bước quan bình đối với thiên đại hô nói liền chuẩn bị muốn xông lên đi cùng đối phương chém giết nhưng mà ngay lúc này bỗng nhiên phía sau chuyển đến một đạo hô to âm thanh thượng tướng quân đã cướp đoạt tương dương thượng tướng quân đã cướp đoạt tương dương các ngươi nhanh chóng rút lui nhanh chóng rút lui lời này vừa nói ra vào tất cả t h ủ quân trong lỗ thai bọn hắn như là nghe được tiên nhạc đồng dạng nguyên bản tuyệt vọng s á t mặt lập tức liền biến thích thú lên mà quan bình nghe nói như thế lúc này liền gỉ n g ỡ đầu lập tức cười lên ha h a ha ha ha phụ thân cầm xuống tương dương chúng tướng sĩ mau lui lại lập tức lui lui đến tương dương thành bến châu dứt lời quan bình cùng chu thương phản ứng nhanh nhất dẫn đầu quay đầu ngựa lại hướng phía tương dương thành phương hướng chạy đi mà t h ụ quân cũng là theo sát phía sau ngụy quân nhìn thấy cảnh tượng này đều trợn tròn mắt trong lúc nhất thời không biết là đ u ổ i còn là không truy cũng may lúc này từ hoảng hô to một tiếng các h i n h đệ đuổi theo cho ta à, đừng để bọn hắn chạy nghe nói như vậy ngụy quân nhóm cái này mới phản ứng được như ông vỡ tổ hướng t h u quân chạy trốn phương hướng đuổi theo trong lúc đó chạy chậm vậy thì không có cách nào chỉ có thể bị ngụy quân giết chết mà phản ứng giật mình đã sớm cùng ngụy quân kéo ra một khoảng cách hướng phía tương dương thành liền chạy như điên giờ phút này ở phía xa nhìn xem một màn này tào tháo cả khuôn mặt âm chầm đến đáng sợ quan vũ cầm xuống tương dương quan vũ thế mà cầm xuống tương dương tào tháo tự nói lấy rất là không tin hắn thấy tối thiểu cũng phải ngày mai a những cái kia thủ thành các tướng sĩ là ăn cơm cô a vẹn vẹn một ngày thời gian liền bị quan vũ cầm xuống quả thực không hợp thói thường tốt ta nhưng mà giờ phút này sự thật bày ở trước mặt hắn không khỏi hắn không tin t h ủ quân luôn không khả năng là nói hiệu nói v ư ợ n g quan vũ không phải thật sự cầm xuống tương dương kia thủ quân lại làm sao có thể thối lui đâu nghĩ tới đây tào tháo cảm giác đầu đau một nức dường như làm cái đầu muốn nổ đồng dạng a tào tháo thống khổ kêu một tiếng một màn này lập tức đem quanh mình một đám văn thần mưu sĩ làm cho giật mình nguy vương, nguy vương. người thế nào chương 209, n a m quận thành phá chương 209, n a m quận thành phá tất cả mọi người tiến lên quan tâm hỏi cô đau đầu mất nước a tào tháo vô cùng thống khổ lại vẻ mặt nhăn nhỏ nói nghe nói như thế đám người liền biết tào tháo bệnh cũ lại phà vào nhưng mà bọn hắn cũng không có cách nào sớm tại thật lâu trước đó tào tháo liền tìm kiếm hỏi thăm thiên hạ danh ý ỉa nhưng mà không có một cái có thể trị được một lát sau tào tháo lúc này mới chậm tỉnh lại t h ở hưng hộc một bên tư m ạ g ý nhìn thấy một màn này như có điều suy nghĩ lên cái này tào tháo sợ là không còn sống lâu nữa a chờ hoàn toàn làm dịu tới về sau t a o tháo bất đắc dĩ thở dài một hơi hắn đã không nhớ rõ đây là hắn tự xích bích sau lần thứ mới bất đắc dĩ tiếp lấy hắn liền khoát tay áo nhường các tướng sĩ đừng đuổi theo việc đã đến nước này truy cũng vô ích thương dương thành đều bị quan vũ cầm số dưới b a n g vào hắn cái này mấy vạn nhân mã mong muốn công phá quan vũ c h ấ n thủ tương dương thành không khác người xin nói mộng lời nói hiện tại chỉ có thể chờ đợi nam quận bên kia tạo nhân đại quân hồi sư giáp công tương dương kể từ đó mới có thể một lần nữa chiếm cứ tương dương nghe nói như thế tư mã u lúc này liền cưới lên ngựa hướng phía từ hoàng bọn hắn đuổi theo một bên truy còn một bên hô ngụy vương có lệnh chớ truy thủ quân mà quan bình bên này lúc này đã đến sau nửa đêm hắn rốt cục thấy được tương dương thành cùng lúc đó sau l ư n g ngụy quân cũng không tiếp tục đuổi theo hắn kiểm lại một chút nhân số không nghĩ tới nhường trái tim của hắn thật lạnh thật lạnh chưa cùng tàu quân chém giết trước hắn khoảng chừng hai vạn nhân mã có thể trải qua hai ngày nữa chém giết hiện tại thế mà chỉ còn lại năm người đến trọn vẹn tổn thất hết một vạn năm tả hữu nhân mã trận nay chiến đánh cho thật sự là quá khốc liệt chờ trên tường thành quân coi giữ thông chi quan vũ sau quan vũ đi vào trên tường thành nhìn thấy quả nhiên là quan bình chu thương sau đó lập tức mệnh lệnh binh sĩ mở cửa thành nhường tiến vào trong thành tăng thêm quan vũ một vạn nhân mã bọn hắn hiện tại ủ n g quân tổng cộng một v ạ năm n có thể nói chỉ cần không phải tào nhân mấy chục vạn đại quân đến đây kia quan vũ liền có tự tin bảo trụ tương dương sáng sớm hôm sau lại nói lúc này nam quân thành mấy ngày qua công thành chiến nhường tòa thành này hạ đã hiện đầy thi thể mỗi lần tạo quân đều là buổi sáng công thành sau đó trạm vạn tối kết thúc công việc hiện tại lại đến tạo quân công thành cách giờ hoàng quyền nhìn xem giới thành đã nhóm hiếu chiến trận tạo quân trong lòng vô hạn t h ê lương công hành hôm nay người ta chỉ sợ cũng muốn tán thân ở nơi này lúc này hoàng trung đứng ở một bên thở dài một hơi nói ngay vậy hoàng quyền không nói gì thêm chỉ là khẽ gật đầu ánh mắt liền không có rời đi giới thành ngụy quân thấy thế hoàng trung cũng nhìn không được nữa trực tiếp khóc lên ta tám vạn huynh đệ a như nay chỉ còn lại chừng ba ngàn người lúc nói lời này hoàng trung một lần nghẹn n à o không sai thủ vững đến nay giờ phút này cả tòa nam q u â thành đã chỉ còn lại ba ngàn người trận chiến này quá khốc liệt hơn bảy mươi bảy ngàn người chế tử loại thống khổ này nhường vị này sống hơn nửa đời người lao tướng quân đều khóc lên nghe nói như thế hoàng quyền rốt cục có phản ứng tiếp lấy nhìn về phía thành đô phương hướng lã trá rơi lệ chúa công quyền vô năng nam quận thủ không được dứt lời hắn lại nhìn về phía những cái kia mệt mỏi các tướng sĩ các tướng sĩ quyền có lỗi với các ngươi từng trồng bạch cốt đều quyền một người chi tội cũ nhưng g n mà hắn lời này vừa nói ra những cái kia nguyên bản mọi mệnh không chịu nổi binh sĩ lập tức bắt đầu chấn tắc tinh thần lên đồng thời miệ bên trong còn cùng kêu lên hò hay nói chúng ta nguyện theo tướng quân chịu chết cho đến giờ phút này những n à y các tướng sĩ đều không sợ chết nhưng mà lời này nghe vào hoàng quyền trong lỗ thai nhường trong lòng của hắn đau xót、Chanh、tranh tranh t h i ế t q u ố t tám vạn trung hồn hắn không biết rõ nên nói cái gì cho phải mang qua như thế tướng sĩ là hắn cả đời may mắn nhưng là cũng là cái bất hạnh của hắn tướng quân chúng ta đều biết tướng quân trung dũng chúa công nhân đức không coi chúa công chúng ta người nhà hiện tại còn chịu đủ chiến loạn n u ô i khổ không coi đại tướng quân chúng ta người nhà đến bây giờ còn ăn không đủ no một tên binh lính đi tới thành khẩn nói rằng đúng vậy a đúng vậy a lập tức lại có một đám binh sĩ xuống tới phụ họa vừa mới tên lính kia lời nói nghe đến đó hoàng quyền bên cạnh phó tướng cũng không nhịn được hướng phía hoàng quyền chắp tay thi lễ nói tướng quân không hề có lỗi với chúng ta thiên hạ hôm nay đ ạ i thế tào tháo tàn bạo đến cực điểm tôn quyền cắt cư gian đông lê dân bách tính ở vào trong nước lửa nếu không phải chúa công nếu không phải đại tướng quân cùng tướng quân b ọ n người chúng ta ở xa ít châu người nhà sao có thể hạnh phúc căng thang chúng ta tin tưởng chỉ có chúa công dạng này nhân đức c h i quân tướng quân dạng này chính trực c h i sĩ khả năng kết thúc cái này phân tranh loạt thế cái này thê thảm loạt thế cho nên chúng ta nguyện lấy huyết nhục tri khu vì thiên hạ thương sinh chiến đến một khắc cuối、cùng. Đợi nói hắn Những xong. các i i k tướng sĩ hôm nay ta tất cả cùng đồng thời trung phó hoàng tuyển tám vạn trung hồn trên đường không cô đơn trung phó hoàng tuyển trung phó hoàng tuyển lại là một đạo cùng kêu lên hò hét giờ phút này dưới thành ngụy quân nhóm nghe được t h ủ quân cái này từng đạo tiếng h ò hét không khỏi có chút động dung mà tào nhân nghe nói như thế lại là sắc mặt âm trầm đến đáng sợ những ngày này t h ủ quân là tổn thất nặng nề nhưng là hắn thảm hại hơn a ban đầu thời điểm dòng d ã bốn năm mười vạn đại quân nhưng hôm nay đâu chỉ còn lại khoảng hai trăm ngàn nhân mã c h ọ n vẹn chết trận một bán nhân mã trận chiến này cơ hồ đánh rất ngụy quốc tất cả vừa liếng nghĩ đến cái này hắn liền nổi giận lập tức liền trường thương một mực nam của thành các tướng sĩ giết cho ta a giết vào trong thành chó gà không tha nghe được mệnh lệnh của hắn ngụy quân nhóm bắt đầu tiến công công kích chống trận đang văng lên ngụy quân nhóm hướng trên tường thành đầu vào cái thang cùng nay cùng tuổi lãng mông bên kia cũng bắt đầu công thành chỉ có điều bên kia hiện tại chỉ có một ngàn thuộc quân m à thôi dết nha dết cho ta lao tướng quân hoàng trung một bên bán tiễn một bên hô mắt hổ trừng trừng hai mắt tràn đầy tơ máu nhưng mà trung q u i là không có có tác dụng gì tại càng ngày càng nhiều thuộc quân bị dết sau có thể giữ vững bên tường thành binh sĩ đã không nhiều lắm những cái kia ngụy quân bắt đầu leo lên tường thành hướng phía cái khác bên cạnh vị thuộc quân dết đi qua nhìn thấy một màn này hoàng trung cùng hoàng quyền tự biết vô lực hồi thiên thế là liền trực tiếp hạ tường thành vì ý n g ụ y quân sông tới bọn hắn thì làm ệ n h lệnh sống sót binh sĩ mở cửa thành ra dựa theo hoàng trung ý nghĩ giết ra thành đi tới liều mạng không chừng còn có thể giết bắn giết mấy cái đại tướng hồi hồi b ả n đâu đối với cái này hoàng quyền tự nhiên không có phản đối hắn cũng cảm thấy có đạo lý giờ phút này hai người bọn họ đều như là như bị điên chương hai trăm m ư ơ i tào nhân bỏ mình chương hai trăm m ư ơ i tào nhân bỏ mình điên cùng như vậy ý nghĩ đều có thể nghĩ ra đến hoàng trung còn tốt có thể hoàng quyền như thế ổn trọng một người đều biến thành cái dạng này có thể nghĩ bọn hắn hiện tại là trạng thái gì tiếp lấy cửa thành liền từ từ mở ra thấy thế hoàng quyền hoàng trung b ọ n người lúc này liền xuất lĩnh nhân mã rết ra ngoài mà một màn này hoàn toàn không có nhường những cái kia còn tại trèo leo thành tường ngụy quân kịp phản ứng thật sự là một màn này quá đột nhiên ai có thể nghĩ tới t h ủ quân thế mà trực tiếp mở cửa thành rết ra đến cứ như vậy tại ngụy quân ngu ngơ đồng thời hoàng quyền hai người xuất lĩnh nhân mã thế mà xông ra ra khỏi thành tường thật xa biết bản tàu quân chủ xoáy tàu nhân mà đi nhìn thấy tàu nhân một máy mắt hoàng trung lúc này liền dựng lên cung tiện hướng phía đối phương vào tới chỉ nghe thấy hưu một tiếng một mũi tên nhọn phá không mà ra một giây sau thế mà thẳng tắp bắn trúng tào nhân cổ ra chỉ thấy tào nhân ánh mắt t r ừ n g lớn lập tức liền một đầu mới ngã xuống đất một màn này kỳ thật liền phát sinh ở trong chớp mắt liền hoàng trung đều không nghĩ tới thế mà dễ dàng như vậy liền bắn trúng quân địch chủ tướng xảy ra tình huống này giờ phút này trên chiến trường tất cả mọi người đình chỉ động tác lẳng lặng nhìn ngã xuống đất tào nhân hứa c h ừ cùng trương liêu hai người giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin đây hết hạy thật sự là quá đột nhiên bọn hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng ha, ha, ha. lão phu không lỗ rồi hoàng trung cười như đ i ê n tào nhân đã chết ai dám cùng ngươi lão phu một trận chiến tiếp lấy hắn hướng phía tất cả ngụy quân giận quát một tiếng nhìn đến đây hứa chử trương liêu bọn người rốt cục kịp phản ứng tào nhân thế mà chết liền tại bọn hắn trước mắt chết cái này bọn hắn nên như thế nào cùng ngụy vương bàn giao nghĩ tới đây bọn hắn liền đối hoàng trung hận t ấ u xương thế là lúc này liền r i ê n g phần mình nắm lấy vũ khí hướng phía hoàng trung xông tới rết các tướng sĩ giết bọn hắn cho ta hứa trừ một bên hướng phía hoàng trung chạy đi một bên hô lớn rất nhanh nhận được mệnh lệnh binh sĩ liền hướng phía hoàng trung bọn người vây rết đi qua mà hoàng trung không sợ chút nào vứt bỏ c u n g tiễn giơ lên đại đao liền bắt đầu chém rết hoàng quên cũng không yếu thế chút nào mặc dù hắn là một cái nho tướng nhưng là cơ bản chém rết vẫn là biết chỉ thấy tay hắn nắm trường kiếm không ngừng cơ những cái kêu binh lính bình thường căn bản là không phải là đối thủ của hắn bất quá theo càng ngày càng nhiều binh sĩ xuống tới động tác của bọn hắn biến càng ngày càng khó khăn chỉ thấy lúc này hứa trừ cùng trương liêu đã đến phụ cận hoàng trung dẫn đầu phóng đi một người độc chiến hai người lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nhưng là không có hoàng trung ở bên cạnh hoàng quyền lập tức liền bị càng nhiều ngụy quân vây hoàng quyền mặc vừa nhìn liền biết là chủ tướng các minh đ ệ khoái hoạt bắt người này chúng ta chính là một cái công lớn không biết là cái nào tên ngụy quân hô to một tiếng giờ phút này hoàng quyền trong mắt bọn hắn cái kia chính là một cái hành tẩu công lao nếu có thể bắt được hoặc l à giết hoàng quyền kia thăng quan thêm chức tự nhiên không đáng kể nhìn thấy một màn này hoàng quyền trong lòng run lên chỉ thấy chỗ hắn cảnh càng ngày càng gian nan hoàng trung lúc này cũng không có cách nào thoát thân căn bản cứu không được hoàng quyền đúng lúc này đông nhiên không biết chỗ nào xuất hiện một thanh t r ư ờ n g thương thẳng tắp hướng phía lồng ngực của hắn này đến thấy thế hoàng quyền kinh hãi dựa theo tình huống này hắn hoàn toàn tránh không khỏi cái này một mâu bởi vì hắn vung vẩy đi ra kiếm đều còn không có thu hồi lại mệnh ta thôi rồi hoàng quyền hô to một tiếng sau đó liền trực tiếp nhắm mắt lại ngay tại lúc cái này nghìn cân treo sợi tóc kế sách một đạo hưu tiếng xe gió lên cái kia hướng phía hoàng quyền ngực đâm tới binh sĩ lúc này liền bị một tiễn xuyên t i m động tắc trong tay cũng n ừ n g lại một màn này liền phát sinh ở trong t r ớ c mắt cùng lúc đó càng ngày càng nhiều tiếng xe gió chuyển đến chi nghe hiu hiu hiu trên bầu trời bay tới vô số mưa tên nương theo lấy mưa tên còn có chấn t i ê n tiếng la z z ta tất cả mọi người dừng lại động t á c trong tay hướng phía thanh n â m nơi phát ra nhìn lại chỉ thấy tại phía tây cách đó không xa chẳng biết lúc nào thế mà xuất hiện lít nha lít nhít thiết kỵ cầm đầu là một gã chiều cao tám thước trong tay còn cầm một bộ cung tên đã là bắn ra ngoài trạng thái nơi này muốn nói một chút người kia là cưới mã nhi bắn tên mà những cái kia mưa tên cũng là những cái kia thiết kỵ một bên phi nước đại lấy một bên bắn ra lúc này cái kia tên là thủ tướng lĩnh bỗng nhiên nhìn về phía hoàng quyền lập tức la lớn phụ tiên sinh chi mệnh chuyên tới để cứu giúp hai vị tướng quân zta thiết kỵ rất nhanh liền xông vào t à o quân ở trong trong n y mắt một mảng lớn t à o quân bị xông bay ra ngoài tiếp lấy tại hứa chủ trương liêu đám người nhìn hạ tia thiết kỵ như là chiến trường tối say thị đ ư n g dạng căn bản không ai cả nổi hơn nữa những chiến mã kia trên người áo lót giống như rất là c ứ n g rắn binh lính bình thường trưng mâu thế mà cùng bản xuyên tấu không được á o lót nhìn đến đây bọn hắn đều trận t r ò mắt đây là nơi nào bỗng nhiên xuất hiện t h ự quân hơn nữa rõ ràng đều là kỵ binh theo số lượng đến xem tối thiểu có hết mấy vạn dáng vẻ lít nha lít nhít khí thế rộng rãi mà nhìn thấy một màn này hoàng trung cùng hoàng quyền trong lòng lập tức vui mừng đây là viện quân tới a bọn hắn đều muốn viện quân tới a bất quá đáng tiếc nam quận đã bị mất viện quân đây là tới trầm a mong muốn nơi này hoàng trung cùng hoàng quyền hai người dâng lên vô tận không cam lòng là tại sao không sớm một chút tới đâu nếu là tại tối hôm qua liền đến kia nam quận thành tất nhiên sẽ không thất thủ a nghĩ tới đây hai người bọn họ càng thêm điên cuồng hướng phía quanh mình ngụy quân liền rét đi qua mà lúc này thiết kỵ cũng đã trùng sắt đến t à u quân chủ x o a y tới trên đường đi như vào chỗ không người giống như hai vị tướng quân mau theo mặt tướng đi lúc này tia thiết kỵ người cầm đầu hướng phía hoàng trung cùng hoàng quyền hai người hô nhưng mà hoàng quyền cùng hoàng trung hai người dường như không có nghe được đồng dạng điên cuồng tái diễn giết người đạo tác thấy cảnh này người cầm đầu biết nếu là nếu ngươi không đi vậy thì không còn kịp rồi bọn hắn mặc dù là thiết kỵ sức chiến đấu dũng mãnh hơn nữa trang bị cũng tinh lương nhưng là đối mặt nhiều như vậy tảo quân vẫn là áp lực rất lớn với mới chủ đánh chính là một cái xuất kỳ bất ý kết quả là hắn liền hướng phía bên cạnh tướng sĩ hô nhanh xông tới giết cưỡng ép đem hai vị tướng quân hướng kéo tới lập tức sau đó lại phá vây ra ngoài nghe được hắn lời này bên cạnh những cái k i a thiết kỵ lúc này liền làm theo rất nhanh bọn hắn liền v ọ t tới hoàng quyền cùng hoàng trung trước mặt sau đó liền cưỡng ép đem hai người cho kéo tới bọn hắn trên chiến mã mà hứa trừ cùng trương liêu nhìn thấy muốn ngăn cản nhưng mà lại là không có cách nào thật sự là những n à y thiết kỵ sức chiến đấu quá rung mãnh cứ như vậy thiết kỵ đại quân lại đi trước đó đi ra địa phương giết trở về tớ s lúc đầu không muốn tại chính văn xuất hiện cái này nhưng là gần nhất rất nhiều thư hữu nói không muốn nhìn thấy phía sau kịch bản như là mới ba như thế nơi này nói một chút phía sau kịch bản sẽ không giống như thế tỉ như quan vũ chết lưu bị báo thù gì gì đó bất quá nhân vật chính xác thực chỉ còn lại một lần cuối cùng thấy lưu bị hơn nữa nhân vật chính chẳng mấy chốc sẽ đ ă n g chẳng bất quá đi làm gì còn không thể nói cảm tạ duy trì nhận được hậu hái Á á đ á t ò chương hai trăm mười một nhị hoàng được cứu chương hai trăm mười một nhị hoàng được cứu tới cũng nhanh đi cũng nhanh đây hết thảy còn phải quy công cho đa số ngụy quân đã kim thành thanh vỡ những cái kia ngụy quân dĩ nhiên chính là liệu mạng hướng trong thành c h e n cũng không lâu lắm một sóng lớn thiết kỵ liền xông ra ngụy quân trận doanh cho dù ai cũng không dám đi ngăn cản thật sự là quá mạnh không bao lâu hoàng quên y bọn người nhìn xem những n à y thiết kỵ mới hỏi các ngươi là ai bộ hạng hắn rất kỳ quái dựa theo đạo lý mà nói nếu là lưu bị theo thành đ ô triệu tập đại quân l ờ i nói khả năng không có nhanh như vậy tối thiểu còn muốn qua chút thời gian khả năng đến cái này cũng là bọn hắn không ký thác tại viện quân nguyên nhân ngay vậy trước đó cái kia người cầm đầu đối hai người chắp tay thi lễ sau mới chậm dai nói đến hai vị tướng quân m ặ t tướng lục t r ư ờ n g là t r ư ờ n g an khiến bộ hạ lời vừa nói ra hoàng quyền cùng hoàng trung hai người hoàn toàn trợn tròn mắt thiện ban luận bộ hạ sao lại có thể như thế đây t r ư ờ n g an đến kinh châu không thể hướng hàm cốc quan thẳng xuống dưới lời nói vậy thì phải trở về h á n trung theo hán trung xuất binh tiến về di lăng gia thủ kể từ đó thời gian hao phí so theo thành đô gia quân thời gian còn muốn dài a dù sao bên kia đường khó đi mặc dù những năm gần đây lưu bị không ngừng hạ lệnh xây xạ đạo sửa đường nhưng là vẫn không có tốt đi tới chỗ nào đi chẳng qua là sinh tồn xuất đề cao tối thiểu đi đường kia sẽ không xuất hiện cái gì ngã vào sơn cốc mà chết sự kiện nhìn thấy hai người bọn họ kia không thể tin biểu lộ lục trường vội vàng giải thích nói trào t i ề n sinh liền phát hiện tào quân có di động thế là lập tức xuất lĩnh đại quân tiến vào hàn trung tiến về kinh châu trợ giúp nghe nói như thế hoàng trung cùng hoàng quyền hai người giật mình thì ra là thế tiếp lấy hai người bọn họ liền không cấm lâm vào vô tận b i thương các ngươi tới chậm nam quận đã thất thủ ta tám vạn trung hồn toàn bộ táng thân tại nam quận a lao phu thẹn với chúa công thẹn với kia tám vạn trung hồn a hoàng quyền hoàng trung hai người đem việc này toàn bộ đều do tội với mình Thấy cảnh này lục trường, suốt thôi. Bọn hắn xác thực tới chậm, có thể cảnh chua không hắn chậm, này lục xác lòng Bọn có đổi ó có Có có. cũng cứu coi chỉ thục cùng không biện tướng quân, đã coi như là rất tốt. Hắn mang tới binh mã, mới chỉ là vạn. Những này đã là thuộc hắn toàn bộ binh vô liếng. Vẫn là đại tướng quân cùng thừa tướng phát triển đến nay là là là là là kỵ pháp. thể hai thừa phát vô ba bộ tới mới đại mới rất tốt. về vị đã đã đ mã, lại trước kia mong muốn ba vạn kỵ binh vậy căn bản là không thể nào trừ phi là chiếm cứu n g lương nhị châu bởi vì nơi đó thừa thai chiến mã tiếp lấy hắn liền nhìn thấy hai người lòng như trong đội sau đó liền rút ra bội kiếm mất thành chi tội l ã o phu không còn mặt mũi đ ố i chúa công chỉ có một con đường chết dùng cái này tạ tội hoàng m g ũ cũng là nói hai người định tự vẫn thấy cảnh này lục trường lập tức bị giật mình kêu lên liên vội vàng tiến lên ngăn cản hai vị tướng quân không thể a nói đùa thật vất vả cứu trở về hai người nếu như bị tự sát đây chẳng phải là bạch cứu được nhưng mà hai người căn bản không nghe trong tay cầm kiếm gắt gao không chịu bông tay nếu không phải lục trường cùng chung quanh các tướng sĩ gắt gao nhìn xem sợ là hai người thật tự vẫn thành công nhìn đến đây lục trường lúc này liền quát hai vị tướng quân chết không có thể giải quyết vấn đề gì bây giờ đồng quan đã hạ coi như không có kinh châu tương lai chúng ta như thế có thể kiếm chỉ trung nguyên chẳng lẽ hai vị tướng quân không muốn nhìn thấy hưng ơ phục hán thất ngày đó a chẳng lẽ hai vị tướng quân không muốn vì chết đi tám vạn trung hồn báo thù a nghe nói như thế hai người nhất thời s ữ n g sở đúng vậy a đồng quan đã bị ngô giữ cho lấy được bọn hắn còn có cơ hội còn có là tám vạn trung hồn cơ hội báo thù cùng hưng ơ phục hán thất đều có rất lớn khả năng nghĩ đến cái này bọn hắn buông lỏng ra cầm kiếm tay sau đó ánh mắt kiên định nói bên kia giữ lại này thể xác chờ ngày sau là tám vạn minh đệ báo thù dựa hận chúng ta lại tùy theo mà ý cũng nhìn thấy hai vị tướng quân không có phí hoài bản thân mình suy nghĩ lục trưởng thở dài một hơi hai vị tướng quân minh ân g nam quận tám vạn trung hồn sẽ lý giải lục trường đối hai người chắp tay thi lễ hai người không nói gì lập tức giống là nhớ tới cái gì giống như thế là hoàng quyền lại hỏi thiện bàn luận đâu vừa mới vào xem cái này tự sát lúc này mới nhớ tới không phải ngô giữ mang binh đến cứu bọn họ a sao không thấy ngô giữ người ngay vậy lục trưởng bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc lại lập tức từng chữ nói ra nói không dối gạt hai vị tướng quân chúng ta tại trải qua hán trung thời điểm cũng đã chia binh c ă ngươi nói cái gì thượng dung thất thủ tin tức này như là một đạo sấm sét giữa trời quang giống như trực kích hai người chán bọn hắn biết quan vũ xuất binh phan thành nhưng là thượng dung thất thủ chuyện đây chính là không biết chút nào cho nên giờ phút này mới sẽ như vậy trần kinh thượng dung vị trí địa lý không cần nói nếu là mất đi đây chính là tổn thất thật lớn a nghĩ tới đây hai người đều hề vải xuống tới thượng dung thất thủ nam quận lại thất thủ kinh châu cái khác bốn quận rất nhanh cũng biết rơi vào giang đồng trong tay kết thúc a nhiều năm như vậy cố gắng toàn bộ đều bổng phí a ngay tại hai người thất hồn lạc phép lúc lục trường lại là trực tiếp cười hai vị tướng quân không cần lo lắng dựa theo mặt tướng đoan chừng giờ phút này tiên sinh cũng đã một lần nữa cầm lại thượng dung nói đến đây lục trường lại dừng lại một chút trở lấy hai người tiếp lời góc dạng ân cái này nói như thế nào lên hoàng trung cùng hoàng quyền trong lòng có chút cổ q u i cái này lục trường đặt n g o không đem lời nói duy nhất một lần nói xong nhất định phải chờ bọn hắn cảm xúc đúng chỗ mới nói đúng không nhìn bộ dáng còn giống như chơi đến rất vui vẻ không khỏi hai người liền quăng một cái liếc mắt đi qua nhìn thấy cái này màn lục trường cũng ý thức được không nên lại nói một n ữ a thế là vội vàng tiếp tục nói căn cứ ô vũ thám tử dò, kia lấy được thượng dung quận t à o quân thế mà toàn quân xuất động đi vây quét quan tướng quân mà thượng dung chỉ để lại mấy ngàn binh mã trấn thủ cho nên thiên sinh quả quyết chia binh tiến về thượng dung quận nghe đến đó hoàng quyền cùng hoàng trung hai người đầu tiên là thợ dài một hơi lập tức lại lo lắng lên quan vũ an nguy đến t à gật gật sau â khi nghe i xong ba người chỉ có thể gửi hy vọng ở thời gian tới kịp nếu là quan vũ ra chuyện lưu bị lựa giận tuyệt đối ngăn không được đến lúc đó khẳng định sẽ đại hưng binh lực báo thủ tiếp lấy lục trường đối hai người nói hai vị tướng quân chúng ta về trước gì là nga ngay vậy hoàng quân xứng sở lập tức cùng hoàng trung lấy nhau hai người đều nhìn thấy đối phương trong ánh mắt không hiểu nếu là hắn nhớ không lầm kia lã mông không phải chia binh đi lấy di lăng sao đây là có chuyện gì à chương hai trăm m ư ơ i hai áo đen tiên sinh ngô cùng chương hai trăm m ư ơ i hai áo đen tiên sinh ngô cùng hơn nữa căn cứ tin tức của hắn đến xem lã mông tối thiểu chia binh đi ra ngoài ba vạn nhân mã nghĩ tới đây bọn hắn bỗng nhiên ý thức được cái này lục trường là thế nào thông qua di lăng chẳng lẽ không có cùng lục tốn đại quân giao phong a lục trường mang đến nhân mã chẳng qua là t r ư ờ n g ba vạn kia lục tốn xuất lĩnh nhân mã liền phải có ba vạn nếu là lục tốn chiếm cứ di lăng kia lục dài tuyệt đối là không thể nào thông qua di lăng như vậy vậy thì chỉ có một cái khả năng cái kia chính là hai phe nhân mã cũng không có giao phong cũng có thể là lục tốn căn bản không có cầm x u ố n g di lăng nghĩ đến cái này hoàng quên y lúc này liền hướng phía lục trường hỏi kiếm sinh ngươi chẳng lẽ không có cùng giang đông nhân mã đục tới kiếm sinh chính là lục trường tên chữ cái gọi là trường kiếm sinh cho hắn lấy cái này tên chữ trường gối hẳn là muốn cho hắn cầm kiếm đi thiên hạ à. t h ư ợ n h ư là từ thứ như thế làm du hiệp nghe vậy lục trường xưng sở tướng quân nói là kia lục tốn chính là hoàng quên gật gật đầu nghe nói như thế lục trường trên mặt lộ ra một vẹn vẽ cổ q á i tiếp lấy mới chầm dai nói m ặ thế tướng t cũng cảm ấ y kỳ q u á mà vẫn rất khởi tình nhường hoàng quyền cùng hoàng trung hai người đoán hoàng quyền nội tâm im lặng đến cực điểm mà hoàng trung thì là muốn chửi má nó nếu không phải tên tiểu t ử trước mắt này xem như bọn hắn ân nhân cứu mạng hắn thật đúng là muốn một đầu góc đập tới n h ư n g hắn về sau còn dám hay không thừa nước đục thả câu trong lòng nghĩ như vậy nhưng làm ặ t ngoài hắn còn là cho đối phương mặt mũi thế là hoàng trung liền hỏi làm gì chẳng lẽ lục tốn đầu hàng lớn mở cửa thành xin ngươi đi vào vùng trà nghe được giọng điệu này lục trường cái này mới phản ứng được hắn cái này đáng chết tính cách tiếp lấy liền ngượng ngùng hồi đáp cái này ngược lại cũng đúng không có lục tốn không có mời mặt tướng cùng trả cũng không có đầu hàng mà là không đợi mặt tướng đến di lăng kia lục tốn thế mà rút quân vẫn là hướng đương dương t r i ệ hồi nhắc tới cũng kỳ quái mà sẽ tiến vào di lăng thành về sau phát hiện ta quân tướng sĩ đều bị bắt làm tù binh khoảng chừng hai ngàn người tới thật là tiếp lục tốn thế mà không hề động một phân một hảo hai vị tướng quân nói có kỳ quái hay không nghe đến đó hoàng quyền cùng hoàng trung hai người có chút trận tròn mắt lục tốn thế mà lui đến đương dương sao lại có thể như thế đây nói đùa a đối phương tại sao phải làm như vậy nếu là tại di lăng lời nói tuyệt đối là có thể ngăn cản được lục t r ư ờ n g bà vạn thiết kỵ lục t r ư ờ n g xuất lĩnh đều là kỵ binh phải biết kỵ binh trên chiến trường chém giết mặc dù vô cùng lợi hại thật là tại công thành chi chiến bên trong kia là tuyệt đối thế yếu a có thể nói như vậy liền xem như lục tốn chỉ có bảy tám ngàn nhân mã thủ thành kia lục trường trên cơ bản cũng không phá được di lăng đ ỗ n g nhiên hoàng quyền nghĩ tới điều gì cái này lục trường cũng họ lục cùng kia lục tốn là cùng họ hai người này không phải là cùng người trong tộc a nghĩ tới đây hắn lúc này liền mở miệng hỏi kiếm sinh chẳng lẽ ngươi cùng kia lục tốn chính là là đồng tộc nghe vậy lục trường s ữ n g sở c ò n giống thật là có khả năng lục trường hồi đáp dựa theo mẫu thân của ta nói tới nhà ta tổ tiên chính là giang đông người về sau di chuyển tới trường an một vùng nghe nói như thế hoàng quyền khỏe miệng hơi hơi run dậy xem ra có thể loại trừ khả năng này cái này lục trường không giống như là gạt người bộ dáng dựa theo đối phương cách nói này coi như lục trường cùng lục tốn tại trước đây thật lâu là đồng tộc người kia lục tốn cũng lại không chút nào đối cái này lục trường có cái gì đặc biệt chiều cố có thể nói hai người đoán chừng cũng không nhận ra lúc đầu hắn còn tưởng rằng cái này lục trường cùng lục tốn tựa như là bọn hắn thừa tướng gia cắt lượng còn có giang đông gia cắt cẩn như thế đều là một cái gia tộc chỉ là đều vì mình chủ hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều kể từ đó vậy thì thật sự là kỳ quái cái này lục tốn vì sao lại lui giữ đương dương quả thực chính là càng nghĩ càng không hợp t h ó i t h ư ờ n g chẳng lẽ nói trong đó có âm mưu gì không thành nghĩ mãi mà không rõ hắn dứt khoát liền không nghĩ đi thôi chúng ta vẫn là trước tranh thủ thời gian về di lăng mới l à hoàng quên cảm thấy vẫn là phải về trước di lăng để tránh xảy ra chuyện gì có thành có binh nơi tay hắn khả năng tốt hơn nắm giữ một chút tào quân cùng lã mông động tĩnh cứ như vậy ba người xuất lĩnh lấy lại quân t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng di lăng mà đi trong lúc đó tào quân cũng không có truy dết tới hoàng quên đoan chừng những cái này cường đạo đoan chừng tại đoạt nam quận t h á nga thật sự là đáng tiếc những cái kia dân chúng bình thường nghĩ tới đây hắn liền không khỏi nghĩ tới đại tướng quân độc câu n ô n một câu thế là miệng bên trong liền nỉ non thật sự là hưng bách tính k h ổ vong bách tính k h ổ a tại cái này phong kiến thời đại bất luận là hưng thịnh vương triều vẫn là chán nản vương triều thống khổ vĩnh viễn là thuộc về tầng dưới chót người đây là thời đại bi ai cũng là tầng dưới chót người bi ai hoàn g q u y ề n không có cách nào chỉ có thể cầu nguyện ngụy quân đoạt đồ vật có thể lưu lại những dân chúng kia tính mệnh không cần lạm sát mới tốt nghe được hoàn quân mì non hoàng trung cùng lục trường hai người cũng là thợ dài một hơi bọn hắn tự nhiên biết hoàng quyền nói là những cái k i a nam quận b á c h tính lại nói một bên khác lúc này thượng dung quận ngụy quân gì gì đó đều không tồn tại trong thành p h ủ nha bên trong nô giữ một bộ đồ đen cầm trong tay hắc vũ phiến tại sao phải cầm cây quạt đâu kỳ thật ngô giữ cũng nghĩ qua vấn đề này lúc đầu hắn là nghe được đại tướng quân độc câu nôn đã từng đối chu công cẩn nói qua cầm cây quạt là vì thời điểm nhắc nhở chính mình giữ vững tỉnh táo cho nên hắn là vì đổi kịp thần tượng bộ pháp mới sai người làm thanh này ấu ư ợ n g vũ phiến nhưng là cuối cùng hắn phát hiện hắn cũng không thể dùng cái này cây quạt nhắc nhở chính mình bảo trì thời điểm tỉnh táo trạng tháo Bất quá từ quá đây, lúc ạ i là này một gã trên bùi tóc cắm một cây quạ đen cọm lông người đi đến vừa thấy được nô giữ liền chắp tay thi lệ nói thuộc hạ tham kiến tiên sinh ngay vậy nô giữ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hướng người tới tiếp lấy liền hỏi thế nào có gì tin tức là tốt hay xấu nghe nói như thế người tới lộ ra một vệ nụ cười sau đó như chút được gánh nặng nói rằng tiên sinh là một tin tức tốt a nô giữ lập tức liền đứng dậy kích động truy vấn mau nói quan tướng q u â n hiện tại đến tột u cùng tại chỗ nào cũng chương 213, đất thục tới tin tức chương 213, đất thục tới tin tức hắn phái ra ô vũ thám tử tự nhiên là vì tìm hiểu quan vũ tin tức cho nên hắn mới sẽ có câu hỏi như thế ô vũ vệ đều nói là một tin tức tốt vậy thì chứng minh giờ phút này quan vũ tình huống hẳn là còn không tính tranh lệch cứ như vậy hắn liền có thể phái binh cứu viện ô vũ vệ, chính là ô vũ thám tử thống lĩnh là lúc trước hắn tấu minh lưu bị về sau mới thiết lập một cái chức quan nghe vậy ô vũ vệ t r ầ m rãi phun ra ba chữ thương dương thành nghe nói như thế n ô giữ t r ừ n g lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin quan vũ thế mà tại tương dương đây không phải là từ lúc lưu tông đầu hàng một mực liền bị tào quân chiếm cứ lấy a nhìn thấy n ô giữ bộ dáng này ô vũ vệ lúc này liền giải thích nói tiên sinh kỳ thật thuộc hạ ngay từ đầu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng là sự thật chính là như thế quan tướng quân dung manh như thần n g u trí siêu quẩn tại ngay từ đầu bị tàu quân hai mặt quân công liền hai sau, giáp về đương ớ n g t ư d ư ơ nhiên g p hắn đối âu vũ vệ nghe được lời này là trăm phần trăm tín nhiệm sẽ không cảm thấy là giả mặc dù nói biết được cặn kẽ như vậy có chút không hợp t h ó i thường nhưng là người khác làm không được chuyện ô vũ thám tử tuyệt đối có thể làm được tổ chức này tại sáng tạo mới bắt đầu chính là chọn lựa trong quân hào thủ tổng cộng chừng ba người mà cái này chừng ba người chỉ để lại khoảng một trăm n g ư ờ i tại nô g giữ bên người cái khác đều bị hắn tản mát đến thiên hạ các nơi hoặc là sơn gia gia cũng hoặc quan lớn tri phủ tóm lại đủ loại địa phương đều có hắn người xếp vào lấy hơn nữa lẫn nhau ở giữa là hô thông cơ bản cũng là cách mỗi bao nhiêu dặm xếp vào một cái cho nên biết được rõ ràng như vậy cũng không kỳ quái đương nhiên những ngày ô vũ thám tử danh sách lưu bị đều có cùng vị trí của bọn hắn về phần lần này kinh châu chỉ biến kêu hoàn toàn chính là đáng tiếc đáng tiếc là hiện tại ô vũ thám tử phát triển được còn chưa thành t h ụ dù sao thời gian quá ngắn bất quá mấy năm mà thôi nếu là tiếp qua mấy năm tào tháo cùng tôn quyền đối kinh châu động binh sự t ì n h hắn tuyệt đối có thể phát hiện hơn nữa rất nhiều nơi cũng không tốt xếp vào tuyệt m ậ t chuyện cũng khó có thể biết được bởi vì hiện tại chính là l o ạ n thế ngẫu ngụy thuộc tam p ư ơ n g nhà ai sẽ không nghiêm phòng quân địch thám tử xếp vào loại sự tình này từ xưa liền có một ít đế vương đang làm cho nên không hiếm l ạ nhưng là chân chính đem nó là một m tổ chức đến phát triển cũng là không có nói lên ô vũ thám tử nô dữ liền sẽ nhớ tới đại tướng quân độc c â u nôn nói đến dạng này mạch suy nghĩ vẫn là độc c â u nôn nói với hắn hắn nhớ kỹ độc c â u nôn lúc ấy là cùng hắn nói như vậy như muốn biết tận chuyện thiên hạ vậy liền chỉ có đem thám tử phát triển thành một tổ chức mà tổ chức này cuối cùng sẽ cường đại đến không thể để ị h n ổ i đồng thời độc c â u nôn cũng nói cho hắn biết tổ chức này nhất định phải trực tiếp nghe lệnh của lưu bị hắn nô dữ chẳng qua là mượn dùng một chút mà thôi độc c ô n nôn lời này nô dữ tự nhiên minh mạch nếu là ngày sau ô vũ thám tử thật phát triển tới biết tận chuyện thiên hạ tình hôm sau k i a người nắm giữ tuyệt đối là kinh khủng tồn tại cho nên tổ chức này chỉ có thể nghe lệnh của lưu bị nếu là những người khác nắm giữ k i a đối lưu bị mà nói là đại uy hiếp chỉ bất quá hắn thành lập thời điểm cùng lưu bị báo cáo chuẩn bị lưu bị lại là nhường ô vũ thám tử có thể vì ba người sử dụng những người còn lại mệnh lệnh ô vũ thám tử một mực không thể nghe cái này cái thứ nhất dĩ nhiên chính là đại tướng quân độc công nôn ngoại trừ độc công nôn còn có thừa tướng ra cất lượng cùng hắn m u giữ về phần lưu bị hắn lại là từ bỏ loại này quyền lực bây giờ quan vũ tại tương dương thành vậy thì dễ làm rồi chỉ cần có thể cứu quan vũ vậy hắn lô dữ lần này không coi là đi không quan vũ giá trị xa xa cao hơn rất nhiều thứ bởi vì tại rất nhiều tướng sĩ trong mắt quan vũ hy vọng là cực kỳ cao đương nhiên không thể cùng đại tướng quân độc câu nôn so sánh nghĩ tới đây lô dữ lúc này liền hướng tả hữu nói đi truyền dương nhậm dương ngang hai vị tướng quân đến đây còn có đem trương nhậm cũng gọi dương nhậm dương ngang là hai huynh đệ ngày xưa là trương lỗ thủ hạ đại tướng từ khi đại tướng quân diện trương lỗ về sau liền đem hai người thu phủ mấy năm trước hắn vừa tới trường an nhậm trước thời điểm lưu bị liền phái hai người bọn họ đến phụ tá với hắn mà chước nhậm nguyên là t h ủ q u â n người lưu bị phái lúc nào tới là cho hắn ngô d ữ đánh phụ tá ngay vậy tả hữu lập tức tiến đến tiếp lấy ô vũ vệ c h ậ m rãi lui xuống hắn biết tiên sinh muốn xuất binh mà những này đều không liên quan hắn ô vũ thám tử chuyện bọn hắn muốn làm chính là tìm hiểu ti n tức nơi này muốn nói rõ một chút ô vũ thám tử bên trong mỗi người đều có gia nhân ở thành đỗ thành tất cả đội trung thành không cần lo lắng hiểu đều hiểu rất nhanh ba người liền đến tới ba người nhìn thấy ngô g ữ lúc này liền thi lễ một cái lập tức ngô giữ liền bắt đầu phát thi hiệu lệnh giữ ngang dương nhậm mệnh các n g ư ơ i lĩnh quân một vạn làm tiên phong xuất binh độ tương giang tiến về tương dương nghị cách cứu viện quan tướng quân mặt tướng lĩnh mệnh hai người đồng nói hai người các ngươi làm tiên phong ta thì xuất l ĩ n h chủ xoáy ba vạn nhân mã theo sát phía sau dứt lời hắn lại nhìn về phía trưng nhậm trưng ơ tướng quân lần này ta trước đi cứu viện quan tướng quân liền giữ lại ngươi thủ t h ư ợ dung bây giờ chúng ta chỉ có năm vạn nhân mã tất cả ta chỉ có thể lưu lại một vạn nhân mã cho ngươi nghe nói như thế trưng nhậm lúc này liền chắp tay nói rằng mời tiên sinh yên tâm mặt tướng tất nhiên bảo vệ tốt tượng dung ngay vậy nộ giữ yên tâm không í t trưng nhậm là thích hợp nhất lưu thủ bởi vì đối phương có chút xoáy tài có thể thống l ĩ n h t ă n g quân đây cũng là vì cái gì lưu bị tiệc tùng phương đưa cho hắn làm p h ụ tá nguyên nhân mà dương nhậm dương ngang hai người thì là t ư ớ n g tài có thể nói là hai viên đại tướng mặc dù nói so ra kém đương thời những cái kia hổ tướng nhưng là cũng rất tốt giao phó xong sau mấy người đều riêng phần mình xuống dưới chuẩn bị ra quân một bên khác lúc này phương nam độc â u nôn tại vĩnh sương thành bên trong sĩ nguyên tính toan thời gian ta cũng nên trở về đất t h ụ đ ộ c câu ngôn k h ẽ n h nhữ mày hướng phía ngồi đối diện b ả n g thống nói rằng hắn đã đem tất cả mọi chuyện cùng b ả n g thống giao tiếp kết thúc tiếp xuống hoàn toàn đồng hóa nam man công tác liền giao cho b ả n g thống đi làm lấy b ả n g thống năng lực là tuyệt đối có thể làm tốt nghe vậy b ả n g thống gật gật đầu sau đó liền chú ý tới đ ộ c câu ngôn sắc mặt có chút không đúng thế là liền nghi hoặc hỏi dương minh thật là có gì tâm sự không nghe nói như thế đ ộ c câu ngôn lo lắng nhìn về phía t h ụ c phương hướng tiếp lấy trầm g i i nói không dối gạt sĩ nguyên hôm nay xuyên t h u bên kia chuyển đến tin tức tin tức gì bàng thống xứng sở t hơi nghi hoặc một chút lập tức truy vấn chương hai trăm m ư ơ i bốn thiên hạ dựa vào tiên sinh chương hai trăm m ư ơ i bốn thiên hạ dựa vào tiên sinh chỉ n g h e đọc câu nôn chậm rãi phun ra bốn chữ kinh châu có biến cái này vừa nói bàng thống đầu tiên là xương sở lập tức ánh mắt n g ư n g tụ chẳng lẽ tôn tạo đại quân liên hợp công nam quận bàng thống có thể nói là một câu nói chúng không hổ là đỉnh cấp mưu sĩ trong hàng ngũ người mặc dù nói nếu là không có nhắc nhở có thể sẽ không nghĩ đến t h ư n h ư là ra cắt lượng còn có đọc câu nôn như thế căn bản liền không nghĩ tới sẽ có loại kết quả này phải biết nam quận cùng cái khác bốn quận cộng lại binh lực thật là có hơn mười vạn a có thể nói nếu để cho đông nô chính mình c ô n g đánh liền xem như cử quốc chi lực đều không phá được nam quận không chừng sẽ còn bị hoàng quyền phản đánh chiếm lĩnh giang đông địa bàn về phần tào tháo bên kia trừ phi cử quốc chi lực nếu không khẳng định cũng là không phá được nam quận thành nhưng là thử hỏi một chút vận dụng nhiều như vậy binh lực tiến đánh nam quận thật giá trị đến a ai có lớn như thế dứt khoát có thể để đọc câu n ô n không nghĩ tới là tào tháo thế mà thật sự có loại này dứt khoát hơn nữa còn là liên hợp giang đông cùng một chỗ đối với giang đông đâm lưng hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tại nguyên lịch sử liền có loại này ví dụ buổi sáng tại tới gặp bàng thống trước đó hắn liền muốn cho tới t r ư a cuối cùng mới nghĩ rõ ràng vậy đại khái chính là tào tháo cùng tôn quyền vùng vây dây chết ta hắn đoán chừng đối phương chính là thừa dịp hắn xuôi nam mong muốn làm một ít chuyện sau đó ký thác tại lần này nam quận biên cố có thể thay đổi một chút thế cục lập tức đ ộ c câu ngôn liền đem thành đô bên kia chuyển đến thư tín đưa cho bàng thống nhịn chờ bàng thống sau khi xem xong lông mày thật sâu vặn chặt lên dương minh à tào tháo thế mà triệu tập mấy chục vạn đại quân mà tôn quyền điệu tập mười vạn đại quân, kể từ đó. nam quận chẳng phải là khó giữ được mà vân trường lại xuất binh p h ả n thành theo chúa công chuyển đến thư tín đến xem vân trường chỗ giống như rất là nguy cấp a nghe vậy đọc câu nôn gật gật đầu không nói gì ai cũng không biết trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào thấy thế, thế bàn g thống lo lắng vô cùng vân trường lần này xuất binh p h ả n thành mà thượng dung tất nhiên c h ố n g g i ố n g nếu như tại hạ là tào tháo tất nhiên sẽ tập kích bất ngờ thượng d u n g kể từ đó thượng d u n g nơi tay vân trường hẳn phải chết không nghi ngờ nghe nói như thế đọc câu nôn cuối cùng mở miệng tiếp lấy bất đắc gì nói sĩ nguyên suy nghĩ chính là ta châu nghĩ cũng đọc câu nôn từ khi đọc thư kiện c ũ càng càng ngay đ vậy đọc câu nôn như thế nào lại không biết do đâu nguyên lịch sử liền đã giảng thuật quan vũ sau khi chết lưu bị là làm sao làm thế là hắn liền bàn thống nói rằng đến lúc đó chúa công tất nhiên sẽ khởi binh báo thủ chính là bàn thống gật gật đầu kể từ đó nếu là chúa công thắng cái kia còn tốt nhưng nếu là bại vậy thì phiền mái kinh châu thượng dung toàn bộ mất đi thêm nữa chúa công binh bại lời nói kia、yeah. nói đến đây bàn g thống đã không dám nói tiếp nữa nhưng mà độc câu nôn vẫn không có quá lớn phản ứng chỉ là hơi hơi nhữ m ẩ y một cái mà thôi nhìn thấy độc câu nôn cái bộ dáng này bàn g thống không nhịn được hỏi chẳng lẽ dương minh liền không sợ việc này thật xảy ra a hắn rất kỳ quái vì cái gì độc câu nôn phản ứng không giống người bình thường bất quá độc câu nôn nết miệng m ỉ m cười s ĩ n g u y ê n a liền xem như đã xảy ra kia lại có thể làm sao đâu chuyện đã xảy ra lời nói vậy sẽ không cách nào cải biến không có gì tốt quá lo lắng độc câu nôn ngực là một bộ nhìn thoáng được hắn biết nếu là quan vũ vừa chết chuyện k i a tuyệt đối sẽ dựa theo nguyên lịch sử như thế đi phát triển ai cũng không ngăn cản được đã không ngăn cản được vậy thì không có biện pháp đương nhiên cơ bản đều là lo lắng hắn vẫn là có một chút nhìn thấy độc câu nôn vẫn là cái dạng này bàn g thống rốt cục đem hắn nhất lo lắng chuyện nói ra dương minh có biết một khi như thế bác phạt đại nghiệp dùng cái gì thành công cũng cái này vừa nói đ ỗ n g nhiên độc câu nôn hai mắt lạnh lẽo ha ha nếu là vân trường thật bỏ mình chúa công binh bại đó chính là n g â ngụy hai nước tự tìm được chết ta có một thanh vũ phiến nhẹ nhàng vươn liền có thể làm quân địch trăm vạn Hồi phi dịch yên cũng. đ ộ c câu nôn nhẹ nhàng nói đồng thời huy động trong tay vũ phiến phản phất tại hắn nơi này mọi thứ đều là dễ dàng như vậy nghe nói như vậy bằng thống đột nhiên cảm giác được chính hắn quá lo lắng thế mà đem đ ộ c câu nôn tên biến thái này đem quên đi còn nhớ rõ lúc trước hắn nhưng là bị đ ộ c câu nôn đùa bỡn xoay quanh hắn không chỉ có không có cảm thấy đ ộ c câu nôn đang khoác lác ngược lại là rất tin tưởng đối phương muốn nói thiên hạ ai có loại bản lánh này hắn cảm thấy đại khái chỉ có đ ộ c câu nôn coi như không có nam quận liền không thể nhất thống thiên hạ sao tiếp lấy đọc câu nôn liền chuẩn bị cáo tử hắn nên trở về thành đô hiện tại còn muốn đi chỗ ở của hắn thu thập một vài thứ nhưng mà nguyên bản tại phủ nha bên trong độc công nôn còn rất là vẻ mặt nhẹ nhõm chờ ra phủ nha về sau biến đến vô cùng ấ y n ấ y về phần hắn vì sao lại như thế ấ y n ấ y hắn không thể nói rõ với bất kỳ ai hắn sợ nói ra đợi chút nữa liền xảy ra vấn đề hắn xuôi nam nhưng thật ra là có mục đích đây hết thảy cũng là vì trong lòng cái mục tiêu kia tại làm nền rất nhiều chuyện kỳ thật nếu như hắn chẳng phải đi làm lời nói vậy sẽ biến rất phiền thoái tiếp lấy hắn nhìn về phía thành đô phương hướng miệm bên trong không biết n h ỉ non một câu gì sau đó liền thở dài một hơi tiếp lấy qua nhiều năm như vậy độc câu nôn cảm giác sôi nam lớn nhất thu hàng chính là rèn luyện mã tắc ngẫm lại trong nhà hắn còn có mấy vị tiểu thê đang chờ hắn đâu cũng không biết các nàng có thể hay không nghĩ hắn độc câu nôn cũng không biết các nàng trôi qua thế nào tiếp lấy độc câu nôn thu thập xong người đều vật phẩm tư nhân sau lập tức liền xuất lãnh đại quân chuẩn bị ra khỏi thành cửa thành bàng thống đưa tiễn dương minh người ta cái này từ biệt không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại bàng thống thở dài một hơi lập tức có chút thương cảm nói rằng xác thực thời đại này phương tiện giao thông thật sự là quá chậm thanh đô cùng nơi đây vượt qua mấy ngàn dặm có thể nói là xa không thể chẳng cúng nghe vậy độc câu nôn cười cười sĩ nguyên chớ buồn cúng cuối cùng sẽ có một ngày người ta sẽ tại thiên hạ đại định thời điểm gặp nhau đến lúc đó tứ hải thái bình người ta lại đem rượu nôn hoan dứt lời độc câu nôn liền lên chiến mã lập tức mệnh lệnh đại quân xuất phát mà bàng thống nhìn qua độc câu nôn bóng lưng nói t h ầ m nhất định sẽ thiên hạ thương sinh dựa vào tiên h sinh nói còn đối độc câu nôn bóng lưng thật sâu túi đầu chương hai trăm m ư ơ i năm quan vũ tuyệt cảnh chương hai trăm m ư ơ i năm quan vũ tuyệt cảnh cứ như vậy độc câu nôn xuất lĩnh lấy đại quân một đường hướng xuyên t h ụ c phương hướng mà đi t r u n g t r u n g điệp điệp đội ngũ kéo dài không dứt lại nói lúc này một bên khác từ lúc quan vũ cầm xuống tương dương về sau liền nhường các tướng sĩ gấp rút xây dựng từng thành còn chuẩn bị thủ thành vật tư cái gì đã lăn cung tiễn nhiều vô số kể thương dương thành bên trong vật tư rất sung túc tòa thanh chỉ này không biết bao nhiêu năm không có gặp chiến l o ạ n rất là giàu có đang chuẩn bị thủ thành vật liệu đồng thời quan vũ cũng không ngừng phái ra trinh sát tìm hiểu cuối cùng là tại ngày này hắn dò thăm nam quận thành đã phá t à o ngụy đại quân cùng đông lô đại quân công sau khi đi vào liền liên quẩn cướp bóc đ ố t giết đồng thời hắn cũng nhận được một cái coi như còn tính là tốt tin tức cái kia chính là tàu nhân bị hoàng trung tại trước trận bắn giết cuối cùng hoàng trung cùng hoàng quyền còn được người cứu đi đây là nhiều ngày trôi qua như vậy hắn nghe được duy nhất một tin tức tốt lại dò xét quan vũ đối trinh sát nói hắn muốn biết hứa c h ừ đại quân cùng trương liêu đại quân tại đánh hạ nam quận thành sau cũng không cùng l ã n mông đại quân giao phong nghe được mệnh lệnh rất nhanh từng lớp từng lớp trinh sát lại từ tương dương thành ra ngoài lại qua một ngày chờ trinh sát trở về về sau quan vũ tâm đều l ệ n h một đoạn bởi vì trinh sát mang về tin tức là hứa c h ừ cùng trương liêu hai người xuất lĩnh đại quân trực tiếp rút khỏi nam quận sau đó hướng tương dương thành chạy tới dòng g ã hơn hai mươi vạn đại quân a thế mà trực tiếp hướng hắn tới bên này nó mục đích lại rõ ràng bất quá liền là muốn giáp công hắn quan vũ a mà lúc này khoảng cách tương dương thành bên ngoài mười dăm địa phương còn có tào tháo năm vạn nhân mã ở nơi đó đóng giữ hoàn toàn không cho hắn đường lui cứ như vậy đang lo lắng bên trong quan vũ lại vượt qua hai ngày lại nói cái này ngày thứ ba căn cứ thám tử đến báo hứa chủ trương liêu đại quân đã không đủ mười dặm đồng thời tào tháo kia năm vạn nhân mã cũng động tào tháo bên này kể từ khi biết tào nhân sau khi chết liền tức dẫn đến một bệnh không dạy nổi bất quá hắn vẫn là tại trên giường bệnh bàn giao tư mạng ý bọn người nhất định phải vây quét quan vũ mặt khác phái sứ giả tiến đến lã mông bên kia mời xuất binh cộng đồng vây quét quan vũ tiếp lấy tào tháo cũng là người ta hộ tống hắn trở về hứa x ư ơ n thành lưu lại tư mã ý trình dục giả hủ còn có tào hưu hạ hầu bá bọn người cộng đồng chấp trưởng đại quân đương nhiên chủ yếu quyền lực vẫn là tại hạ hầu bá cùng tào hưu trong tay mà tư mã ý bọn người chỉ là làm vụ cứ như vậy ngụy quân hai đường đại quân rốt c ụ c đến tương dương thành hạ sau đó bắt đầu mánh liệt công thành chẳng lẽ trời muốn diệt quan mô a quan vũ nhìn xem dưới thành không ngừng muốn xông lên ngụy quân trong lòng không khỏi thầm hỏi thương thiên cứ như vậy một mực dữ vững được không sai biệt lắm nửa tháng tương dương thành bên trong giờ phút này t h u quân đã chỉ còn lại trường ba ngàn người mà ngày này lại là một cái tin tức xấu nhường quan vũ tâm chìm đến đ á y cốc căn cứ thám tử đ ế n báo l ã mông xuất lĩnh cam ninh b ọ n người tổng cộng hai vạn đại quân đã tới nơi này giang đông đại quân cùng tào ngụy đại quân hợp binh một chỗ sau lại mãnh liệt bắt đầu công thành quan vũ nổi c h ố n g trợ uy lại thủ vững một ngày nhưng mà giờ phút này trong thành đã còn lại một ngàn nhân mã phụ thân chúng ta hôm nay sợ là thủ không được quan bình ở một bên vẻ mặt tuyệt vọng nói rằng nghe vậy quan vũ cũng không nói gì thêm mà là nhìn về phía chu thương tiếp lấy mới chầm rãi hỏi huynh đệ ngươi sợ c h ế c ta hắn đối với chu thương là ấy náy nhất Từ lúc, qua lúc luôn luôn theo theo. h ắ ngay q vậy chu thương tự nhiên biết quan vũ vì sao lại hỏi như vậy hôm nay có thể tới nói bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ tiếp lấy hắn cười lên ha hả lập tức chậm rãi mở miệng đại trợ phu ngại gì sống chết chu mỗi người đem theo sát tướng quân bước chân vẫn là câu nói này quan vũ không khỏi hốc m ắ t t ư ở n g đỏ hào huynh đệ nếu có lời sau ta đổi quan mỗ theo đ ổ i theo tiếp lấy hắn lại nhìn về phía q u a n bình đồng dạng là ấ y náy bất quá cũng may còn có một cái quan hưng ơ tại thành đô hắn quan mỗ không tính là tuyệt hậu sau đó quan vũ lại nhìn về phía sau lưng các tướng sĩ các huynh đệ quan mỗ có lỗi với các người hôm nay chúng ta chỉ sợ muốn trung phó hoàng tuyển nghe nói như thế tất cả thừa tồn các tướng sĩ đều muốn hốc m ắ t t ư ở n g đỏ bọn hắn cũng hại sợ tử vong nhưng là sau đó vẫn là cùng kêu lên kiên định nói rằng nguyện theo tướng quân trung phó hoàng tuyển nghe vậy quan vũ cảm động không thôi hắn theo thượng dung đi ra lúc bên người đi theo bốn vạn đại quân hiện tại xem ra bốn vạn trung hồn sợ là một cái đều không thể quay về nghĩ đến cái này hắn nhìn về phía dưới thành t à u lữ đại quân quân doanh không khỏi dẫn theo tâm lên tiếp lấy liền hướng tả h ư u nói chuyên lệnh mở cửa thành ra chúng ta thẳng hướng t à u lữ đại quân quân doanh tới quyết sinh tử hiện tại thủ thành đã không có bất cứ ý nghĩa gì bởi vì căn bản chính là không có khả năng giữ vững hắn cũng biết hoàng trung một tiên bắn giết tào nhân chuyện đã muốn chết vậy hắn quân mỗ vì cái gì liền không thể cũng kéo lên một hai tào quân chủ tướng hoặc là giang đông chủ tướng đệm lương đâu nghe nói như thế quan bình chu thương cũng biết quan vũ muốn muốn làm gì thế là gật gật đầu sau đó liền chuẩn bị triệu tập binh sĩ đi mở cửa thành không sai mà vừa lúc này một trong đám người đ ỗ n g nhiên có một thanh â m vang lên mau nhìn mau nhìn tào quân lui quân lời vừa nói ra tất cả mọi người là s ư ơ n g sở lập tức theo nói chuyện tay của người kia chỉ nhìn lại cái này xem xét không sao bọn hắn lập tức đều trợn tròn mắt chỉ thấy nguyên bản tào quân đại doanh giờ phút này tào quân đã bắt đầu xuất phát đang hướng phản thành phương hướng mà đi đây là có chuyện gì quan bình không khỏi mở miệng nói ra tào quân tại loại này sắp phá thành lúc thế mà rời đi không sai mà lúc này q u a n vũ giống như là bắt lấy cái gì cây cỏ cứu mạng đồng dạng hai mắt bắn ra một đạo tinh mang đây chính là người cơ hội tôi ta nếu là tào quân rời đi vậy thì chỉ còn lại lã mông hai vạn nhân mã kể từ đó lời nói kia phá vòng vây khả năng liền có nghĩ đến cái này hắn lúc này liền thu hồi vừa mới ra lệnh mà là lần nữa nhường trinh sát vụn trộm ra khỏi thành tiến về tìm hiểu tào quân có phải thật vậy hay không rời đi chờ đến giữa chưa lúc phái đi ra mấy đợt trinh sát trở về tào quân đúng là toàn bộ rời đi doanh trại nhưng là cũng không có cách xa ngay tại tương dương thành bên ngoài bảy tám dặm đường dán g vẻ nghe đến đó quan vũ rơi vào trầm tư nhìn lại một chút xa xa lã mông đại quân hắn cảm thấy tào quân khẳng định là muốn lã mông đại quân công phá thành sau tào quân lại đến ngồi thu ngư ông thủ lợi mà lã mông đại quân đến bây giờ cũng còn không có động tác nguyên nhân rất có thể cũng là đang do dự muốn hay không bị tào quân làm vũ khí sử dụng giờ phút này lã mông trong đại trướng từng đạo liệu diễu tiền ổn ào vang vọng cả tòa đại trướng dựa theo lão phu đến xem tuyệt đối không thể cho tào mị làm vũ khí sử dụng chương hai trăm mười sáu hoàng cái lo lắng chương hai trăm mười sáu hoàng cái lo lắng người nói chuyện chính là hoàng cái hắn cảm thấy t à o quân lần này thối lui chính là muốn lợi dụng bọn hắn tới đối phó q u a n vũ sau đó lại thu hồi tương dương phải biết hiện tại t à o quân có hai mươi hết mấy vạn mà bọn hắn mang tới giang đông tướng sĩ bất quá chừng hai vạn người sau đó nếu là q u a n vũ vừa chết vậy làm sao có thể tranh đến qua t à o quân kể từ đó còn không phải hưởng phí hết tướng sĩ hoàng cái bây giờ cũng coi là rất giả hắn trong quân đội phân lượng thật là hết sức quan trọng nguyên bản liễu diễu thảo luận mọi người đang nghe hắn lời này sau đều trần mặc xuống không ngôn ngữ bất quá lúc này cam linh lại là đứng dậy sau đó đôi h o à n cái chắp tày thi lệ sau mới phản bác lao tướng quân lợi này sai rồi bây giờ tào quân đã lui đến bảy tám dặm bên ngoài mặc dù có tọa sơn quan h ổ đấu chi ý nhưng là đối phương chính là là thật lui minh nếu là chúng ta không công thành lời nói vậy thì bỏ lỡ quan vũ khối này lớn thịt mỡ kỳ thật trái lại tưởng tượng có tào bị n h i ề u như vậy đại quân ở bên chúng ta khẳng định lấy không được tương dương đã như vậy gì không ăn quan vũ cục thịt béo này về sau lại cấp tốc rút quân đâu cam ninh là nghĩ như vậy nếu là có thể bắt sống quan vũ vậy khẳng định có thể cùng lưu bị bên kia đổi rất nhiều thứ nói cách khác quan vũ người này kỳ thật chính là một cái hành tàu bảo vật lúc này không lấy trở đến khi nào nghe vậy hoàng cái lập tức im lặng cam linh mặc dù nói không tệ nhưng là hắn luôn có loại nói không ra cảm giác loại cảm giác này không phải từ nơi khác đến chính là từ bên trên thủ vị trí ngồi lã mông thân đi lên cho đến nay bọn hắn tranh luận không ngớt nhưng là lã mông từ đầu đến cuối không có nói một câu mà hắn hiểu rất rõ lã mông người này có thể nói là có thủ tất báo công cần sinh tiền đối lã mông tốt nhất hoàn toàn là sư đ ồ đồng dạng tồn tại có thể công cần chết được thật sự là quá hoa hồng tiểu tiêu bị độc câu nôn bắt cóc cuối cùng tươi sống tất chết như thế đại thụ lớn như thế hận nếu là có cơ hội lão nông như thế nào lại không báo đâu l i ê n theo mấy năm trước tiểu mội gà cho độc c â u nôn sự kiện kia cũng có thể thấy được có thể kết quả đây không có giết được không nói còn bị người ta đánh cho hoa rơi nước chảy tìm độc c â u nôn báo thủ đó là không có khả năng nhân vật như vậy trong thiên hạ ai có thể làm gì được đối phương bất quá mặc dù độc c â u nôn là giết không được kia có thất bại độc c â u nôn cơ hội lão nông làm sao lại bung tha quan vũ thân chết vậy đối với độc c â u nôn mà nói là tuyệt đối thất bại thật là quan vũ thật có thể dễ ta đã sớm tại xuất binh trước đó tôn quyền liền đối bọn hắn đã thông báo phàm là gặp t h u quân đại tướng giả đều không thể giết những người khác như thế cũng là có thể đem ra cùng lưu bị đổi đồ vật nói trở lại kỳ thật giết cũng không có ảnh hưởng quá lớn thật là nếu là quan vũ bị bọn hắn giang đông giết chết vậy đối với giang đông mà nói tuyệt đối là thai họa thật lớn thế nhân ai không biết kia lưu quan trương đảo nguyên bà kết nghĩa quan vũ vừa chết lưu bị phẫn nộ ai có thể tiếp nhận nghĩ đến cái này hắn liền hướng lã mông nhìn lại lập tức liền hỏi không biết đại đô đốc là như thế nào tác tử cũng một mực đang lẳng lặng nghe lã mông nghe vậy đôi mắt khé động cổ sát cơ kia càng là lòe lên một cái rồi biến mất đáng tiếc chính là quá nhanh bị lão mông ẩn giấu rất khá hoàng cái căn bản không có phát hiện tiếp lấy lão mông không có trả lời ngay giết cùng không giết mà là khách quan trình bày một chút sự thật chư vị tướng sĩ nói kỳ thật đều có đạo lý riêng của nó bất quá theo ta góc nhìn nếu là cầm xuống tương dương tiền bên trong tài chi vật khẳng định là nhiều vô số kể quân ta lần xuất t r i n h này chỗ hao tổn quá lớn mà năm quận tại phá thành thời điểm cơ bản bị tàu quân cướp bóc không còn kia là chúng ta quyết định không tạm thời không cùng tranh phòng cho nên một chút chỗ tốt đều không có mò lấy cuối cùng đối với việc này mặt hắn vẫn rất cảm tạ quân vũ về phần có thật lòng không vậy thì không được biết rồi nghe đến đó những người khác nhau nhau cảm thấy có đạo lý thương dương nhất định phải lấy mà hoàng cái lại là còn có lo lắng cái này lão mông nói nhiều như vậy lại là một chữ đều không nhắc tới tới quan vũ cũng không biết đối phương là không phải cố ý tránh đi quan vũ không nói còn là thế nào mang theo trong lòng không xác định thế là hoàng cái liền lần nữa hướng l ã mông hỏi đại đô đốc nếu là chúng ta cầm xuống tương dương lời nói kia quan vũ nên xử trí như thế nào đây mới là hắn quan tâm nhất một sự kiện đó còn cần phải nói đương nhiên là bắt sống quan vũ dùng quan vũ đến cùng lưu bị đổi chiến mã lương thảo quân giới những vật này lúc này không đợi l ã mông đắc lời cam ninh liền trực tiếp cướp trả lời cho dù a y cũng sẽ không giết như thế một cái bảo vật ta bắt sống nội vật xa so với giết chết giá trị càng lớn khẳng định là muốn làm được lợi ích hóa thương b a n nói không sai lã mông lúc này phụ hòa nói nghe nói như thế hoàng cái yên tâm không ít xem ra lã mông vẫn là rất rõ lý lẽ đi sẽ không bị k i ự u hận làm choáng váng đ ầ u góc có thể thực hiện lợi ích tối đại hóa nói đến đây đám người cuối cùng là thương lượng ra một kết quả cái kia chính là nhất định phải công thành hơn nữa tốt nhất là có thể bắt sống tiếp lấy lã mông liền hướng phía trung tướng hạ lệnh nhường mỗi người bọn họ dẫn d ớ i chướng binh mã chuẩn bị lần nữa công thành đám người xuống dưới sau trong t r ư ớ n g đã không một người cũng lúc này nguyên bản còn vẻ mặt bình thường lăng nông đ ỗ n g nhiên hai mắt biến cực kỳ sắc bén tràn đầy sắc khí khuôn mặt â m trầm đến đáng sợ tiếp lấy liền n h ỉ nó nói đại đô đốc ngươi yên tâm lần này được tất nhiên phải thật lớn thất bại độc công nôn cuối cùng sẽ có một ngày được sẽ thay đại đô đốc báo thủ chính tay đâm độc công nôn kia vô s ỉ tật tử hắn đối độc công nôn đây chính là hận tới cực điểm đối phương hại không ít chết chu du còn đoạt tiểu kiều không sai hắn thấy tiểu kiều khẳng định là bị độc công nôn cái kia vô xỉ áp tặc cho cưỡng ép bắt đi không phải nhà mình chị dâu làm sao lại cùng đọc câu nôn cái loại người này đâu cứ như vậy chúng tương xuống dưới chuẩn bị về sau liền t ạ i tương dương thành dưới đây hiếu chiến trận chuẩn bị tùy thời chờ lã ngông mệnh lệnh sau đó phát động công thành c h i chiến lã ngông cưới chiến ma đi vào con trước ánh mắt vô cùng kiên định tiếp lấy vừa mới chuẩn bị muốn hạ lệnh công thành nhưng mà lại là dừng lại bởi vì hắn phát hiện lúc này tương dương thành cửa thế mà bắt đầu chậm rãi mở ra khá lắm đây là có chuyện gì chẳng lẽ nói kia quan vũ tự biết không có cách nào g i vững tương dương sau đó chuẩn bị đầu hàng nghĩ tới đây lã ngông lúc này lại hỉ nếu có thể không đánh mà thắng cầm xuống quan vũ cái k i a chính là không thể tốt hơn sự t ỉ n h tiếp lấy c ử a thành hoàn toàn mở ra chương hai trăm mười bảy quan mộ ở đây chương hai trăm mười bảy quan mộ ở đây chỉ thấy một đội nhân mã giờ phút này chậm rãi ra khỏi thành đến người cầm đầu hách lại chính là cầm trong tay thanh long l i ệ n nguyệt đao quan vũ quan vân t r ư ở n g giờ phút này quan vũ nhìn qua phía trước lã mông đại quân không có chút nào một tia sợ hãi bây giờ tào tháo đại quân tối lui đó chính là hắn cơ hội cuối cùng chỉ cần có thể rết ra khỏi chúng đây lại một đường xuôi nam tiến về di lăng đến lúc đó liền có thể cùng hoàng quyền hoàng trung hai người hồi hợp hắn tin tưởng Đại ca ai ai nói. Nói h ắ ngay l ư vậy quan bình chu thương hồ ban gật gật đầu trong ánh mắt như thế đều không có ý sợ hãi giao phó xong những ngày sau quan vũ liền thấy được đối diện giang đông nhân mã bên trong lã mông lập tức hắn liền ánh mắt ngưng tụ đã có mục tiêu nếu là có thể chém giết lã mông cái này đại đô đốc sau đó lại đem người của đối phương đầu người thị chúng vậy tuyệt đối có thể khiến cho giang đông nhân mã đại l o ạ n kể từ đó phá vòng vây khả năng k i a liền càng cao lúc này lã mông cũng nhìn thấy q u a n vũ hai người hai mắt đối mặt lã mông trong lòng lập tức liền nhớ tới chủ tử của hắn tôn quyền mong muốn cùng đối phương thông ra kết quả bị q u a n vũ ví von thành chó tôn quyền đều thành chó vậy bọn hắn những n à y tại tôn quyền thủ hạ người hầu đây tính toán là cái gì cuồng ngạo như vậy người không chạm còn giữ làm gì nghĩ đến cái này hắn liền vẻ mặt phất nộ mà quân vũ dáng vẻ hiển nhiên nhìn không phải tìm tới hàng không phải đầu hàng vậy đối phương chính là đến phá vòng đây thế là hắn liền có chút tay giơ lên lập tức hướng phía dưới vung lên chúng tướng sĩ giết cho ta nha nghe được mệnh lệnh của hắn sau l ư n g giang đông tướng sĩ lúc này liền bắt đầu xông tới g i ế t mà lúc này quan vũ đã từ lâu phóng tới bọn hắn tới bên này quan múa ở đây cắm tiêu bán đầu chi đồ nhận lấy cái chết quan vũ hét lớn một tiếng trực tiếp thẳng hướng phía lã mông mà đi g i ế t nha rết giết rết giết giết. rất nhanh hai phe nhân mã liền đan vào một chỗ bắt đầu chém rết từ đằng xa đến xem thuộc quân tựa như là lập tức bị giang đông nhân mã bao phủ lại như thế dù sao thục quân chỉ có hơn một ngàn người mà giang đông đại quân khoảng chừng chừng hai vạn người bất quá cũng may thuộc quân binh sĩ vũ khí cùng giáp trụ toàn bộ đều là đất thuộc bên kia sưởng luyện thép chế tạo cho nên trong lúc nhất thời giang đông đại quân cũng không có chiếm được tiện nghi gì dường như mơ hồ có bị thuộc quân đồ s á t cảm giác mặc dù vẹn vẹn chỉ có một ngàn nhưng là giờ phút này cũng như chiến trường tối xay thịt đồng dạng đây đều là muốn nắm độc c ô n g nôn luyện thép kỹ thuật đương nhiên đây cũng là quan vũ có thể giữ vững tạo quân nhiều như vậy đại quân tiến công nguyên nhân chủ yếu bất quá về số lượng tranh lệch trung quy vẫn là quá lớn quân nhóm đ lúc trước nhân ư là k h trung lữ đố ngựa bên trong xích thố giống như bên hai có thể nói ngựa xích thố xem như thiên hạ chiến mã bên trong lợi hại nhất một tớt từ lúc hắn đạt được về sau liền đem nó xem vì huynh đệ nhưng mà coi như quan vũ cảm thấy có thể tới lã mông trước mặt đem nó chém giết thời điểm một đạo hàn quang trợt hiện quan vũ ánh mắt ngưng tụ chỉ thấy nghiêm là một thanh đại đao hướng hắn chém vào má đến quan vũ thất phu ta chính là cam n i n h còn không mau mau xuống ngựa thu hàng một đ a o kia chính là cam n i n h cầm trong tay bá biển đao chém vào má xuống quan vũ thấy thế lúc này liền vung lên thanh long h i ể n nguyệt đao đón đỡ chỉ nghe k u e n một tiếng văng lên cam n i n h một chiêu này trong nháy mắt liền bị quan vũ cản lại lập tức quan vũ lạnh hừ một tiếng hướng phía cam n i n h nói chỉ là một buồng ấ m tạc tử an dám cản rỡ như thế lại nhìn quan mỗ đến chả ngươi đầu lâu dứt lời quan vũ liền chuyển thủ làm công thanh long hiện nguyệt đao trong tay lượn vòng nửa vòng sau trực tiếp một đao hướng phía cam n i n h bổ chém tới một đao kia tốc độ cực nhanh cam n i n h thấy thế kinh hãi thế là vội vàng dùng hai tay nhấc ngang đao cán tiến hành đón đỡ lại là ken một tiếng vang lên cam n i n h cảm giác cánh tay có rất nhỏ r u lên đồng thời dưới thân chiến mã thống khổ tê minh một tiếng đoán chừng là lực đạo quá lớn dẫn đến chiến mã có chút không chịu nổi loại này trọng lượng bốn cái chân đều lung la lung lay có chút đứng không yên cam linh không nghĩ tới con v ú đều từng bờ này thế mà còn như thế dũng mãnh không hổ là thế danh tướng cũng quả nhiên loại này cấp bậc danh tướng đều không thể coi thường không phải nhưng chính là phải bị thua thiệt kỳ thật hắn không biết là quan vũ giờ phút này chính là lên cơn giận dữ lúc đầu hắn đều nhanh muốn tới lã mông phụ cận lấy theo góc độ quan sát của hắn chỉ muốn tới gần lã mông vậy hắn tuyệt đối có niềm tin rất lớn đem nó đánh giết thoáng qua một chút đ ỗ n g nhiên liền bị cái này xuất hiện cam linh cắt đứt hơn nữa còn khẩu suất của n ô n xưng hắn quan mỗ i là thất phu quả thực liền là muốn chết kể từ đó lực đạo không ánh đó mới là đ ầ u tiếp lấy quan vũ lại tăng lên khí lực bộ mặt cùng chỗ cánh tay đều bạo khởi dân xanh mong muốn mạnh mẽ đem cam linh chiến mã cho trực tiếp áp đạo từ đó không có chiến mã cam n i n h hẳn phải chết không nghi ngờ cam n i n h giờ phút này sắc mặt cũng cực kỳ khó coi một bên cật lực đỉnh lấy quan vũ thanh long hiện vượt đ a o một bên còn muốn lo lắng chiến mã có thể hay không trực tiếp bị ép vỡ hắn cảm giác hắn chính là ăn chiến mã không tốt thua thiệt nếu là quan vũ ngựa xích thố là hắn k i a tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy mà chiến m ã bốn cái chân đã có thể thấy được ốn lượn xuống dưới một điểm mắt thấy cũng nhanh s ắ p không kiên trì được nữa nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên lại là quắt to một tiếng vang lên quan vũ thất phu an dám lấn ta giang đông không ngựa tốt không tại cái này tiếng quắt to vang lên đồng thời quan vũ cũng cảm giác bên cạnh gặp nguy hiểm chi ý sau đó lúc này liền quay đầu nhìn lại chỉ thấy là một gã t ó c hoa dâm lao tướng cầm trong tay s o n g roi hướng phía đầu của hắn đập tới ừ ý thế những người không phải anh hùng cũng quan vũ khinh thường khen nói đương nhiên nói chuyện đồng thời liền thu hồi thanh long l i ể n mượn đao sau đó hướng thẳn g đến cái kia lao tướng s o n g roi về vô tới kim loại va nhau thanh â m vang lên lần nữa người tới chính là hoàng cái quan vũ vẫn là nhận biết người này nếu không phải đối phương chỉ sợ cam linh giờ phút này đã trên ngựa tẻ xuống vừa mới chính là thừa dịp cam linh tiểu kiều hắn cho nên mới có cơ hội kia hiện tại đi lấy cam linh dũng m á n h mong muốn đem đối phương chém giết vậy thì khó khăn cam linh người này quan vũ vẫn là biết vũ lực chỉ thuộc về nhất lưu loại kia mà hoàng cái bị quan vũ tới như thế một chút lập tức cảm giác cánh tay đau xót vừa mới kém chút đều đem xong roi chót ra không thể không cảm khái vẫn là già nếu là trẻ tuổi một chút tuyệt không đến tận đây nhìn thấy hoàng cái dị dạng quan vũ liền muốn thừa cơ đánh giết chương hai trăm mười tám lữ mông sắc khí chương hai trăm mười tám lữ mông sắc khí nhưng mà không đợi hắn ra tay liền lại cảm thấy tới một cỗ sắc khí quay đầu nhìn lại không biết rõ lúc nào thời điểm lã mông đã đến hắn trước mặt trong tay còn cầm một thanh tam xoa kích hướng phía nơi ngực của hắn đâm tới thấy thế quan vũ không khỏi giận dữ lập tức hét lớn một tiếng một đám bọn trốn n h ắ t a ắ n dám thay nhau tập kích bất ngờ nói chuyện đồng thời quan vũ vung vẩy thanh long hiển nguyệt đao đem lã mông tam xoa kích cho chém và mở tiếp lấy lại tốc độ cực nhanh hướng phía lã mông đầu chém và o mà đi chỉ là lã mông ở đâu là đối thủ của hắn chủ động tiến lên đây không phải là cho hắn quan vũ đưa đổ h n a quả nhiên một giây sau lã mông nhìn thấy quan vũ thanh long hiển nguyệt đao hướng hắn bộ tới lập tức bị sợ đến chạy mồ hôi lạnh ròng ròng bởi vì hắn bây giờ còn chưa thu hồi tam xoa cái đâu thế nào đón ữ a nói nhiều như vậy ta kỳ thật một màn này chính là phát sinh ở trong c h ấ p mắt coi như quan vũ lộ ra một vệ vui mừng coi là lã mông hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm chỉ nghe ken h một tiếng quan vũ đại đao bị chặn mà cứu được lã mông người hách lại chính là cam n i n h cứ như vậy ba đánh một bắt đầu đại chiến quan vũ lấy một đ ị c h ba không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết người dũng bánh vô địch quan vũ anh dũng phong thái thậm chí không thua năm đó chẳng nhan lương chu văn xú Mà Quan bất ì n quá theo lại có tiếng giang đông chiến tướng chu thái gia nhập vào mấy người sau đại chiến quán vũ liền lập tức ở vào hạ phong chu thái một thân chính là giang đông lao tướng trước hết nhất đi theo chính là giang đông tiểu bá vương tôn sách võ nghệ cũng là mười phần cao minh cơ bản cũng là cùng hoàng cái một cái cấp bậc tồn tại đồng thời đối mặt như thế ai nhiều vị chế tướng quan vũ liền xem như lợi hại hơn nữa cũng có chút lực bất thòng tâm hơn nữa quanh mình cũng vây quanh rất nhiều giang đông binh sĩ nhìn xem tình huống quan vũ trong lòng trận lạnh quan vũ tiểu nhi còn không mau mau vứt bỏ đao tiếp nhận đầu hàng lúc này lã mông hét lớn một tiếng nghe nói như thế quan vũ giận tí mật mặc dù hắn trải qua thượng dung thất thủ chuyện tính cách đã bình tĩnh trở lại biết không thể cao n g o như vậy nhưng là l ã n mông cái loại này âm hiểm tiểu nhi cũng xứng tiếp nhận hắn đầu hàng l ã n mông người này lúc trước hắn liền biết là người từ đối phương bí mưu muốn giết đại tướng quân độc câu một lúc hắn liền đối với đối phương c h á n ghét vô cùng ngẫu nhiên hắn liền tức giận nói t ắ m tiêu ban đầu chi đồ cũng dám chiêu hàng q u a n m ộ há không biết quan m ộ uy c h ấ n hoa hạ ư hôm nay chỉ có bỏ mình quan vũ không có đầu hàng quan vũ nhưng lại không nghĩ rằng lại muốn chết bởi ngươi cái loại này bọn chột u nhất chi thủ thật là xỉ nhục cũng l ã n mông nghe nói như thế mặt mũi tràn đầy sắc khí quan vũ trái một cái bọn chột nhất lại một cái bọn chột nhất căn bản liền không có mắt nhìn thẳng hắn vị này đông nô t h ô n g xoáy tối cao vậy làm sao có thể nhẫn quan vũ còn tưởng rằng hắn là độc câu nôn a nếu là đổi lại độc câu nôn ở đây l ã mông tự hỏi tuyệt đối sẽ không tới giao thủ bởi vì có bóng ma độc câu nôn hắn thấy chính là yêu nghiệt chỉ có dùng đại quân vây giết liền có thể chiến tướng đi lên cái tiết chính là cho đối phương đưa đồ ăn ừ hy vọng ngươi đ ợ i chút nữa còn có thể nói ra như thế không coi ai ra gì lợi nói l ã mông tiếp lấy đối quan vũ lạnh hừ một tiếng dứt lời về sau mấy người lại hướng phía quan vũ giết đi qua thật lâu không biết rõ bọn hắn đại chiến đến tột cùng bao nhiêu hồi hợp quan vũ trạng thái rõ ràng có chút không đúng thở hồng hộc trung quy là giả thể lực không có cường thịnh như vậy coi bộ dáng rất có loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác đúng lúc này cam linh đại đao trực tiếp bổ về phía quan vũ cánh tay mà quan vũ vội vàng ngăn cản mấy người còn lại công kích trong lúc nhất thời không có tránh thoát đi thế mà trực tiếp bị r ạ c h ra một đạo khắc sâu thấy xương vết cát lập tức máu tươi huy sái đi ra quan vũ trên mặt lộ ra một vệ vẻ thống khổ tiếp lấy giận hô một tiếng lập tức lập tức thu hồi thanh long hiện nguyệt đao hướng phía cam linh chém vào mà đi bất quá một chiêu này cũng là bị cam n i n h nhẹ nhõm cho tránh khỏi không có cách nào cánh tay của hắn thụ bên trên đã ra không có bao nhiêu khí lực hơn nữa tại phương diện tốc độ cũng chậm rất nhiều còn muốn tiếp tục xuất đao nhưng mà lã mông tam xoa kích đã hướng phía hắn đâm tới bất đắc dĩ quan vũ đành phải lần nữa vung vẩy đại đao đón đỡ lã mông lực lượng đối với không có lớn như vậy quan vũ rất là nhẹ nhõm ngăn cản mở nhưng là một giây sau hắn cảm giác phần lưng chuyển đến đau rát đau nhức máu tơi chảy xuống nhuộn dần toàn bộ phía sau lưng quan vũ bị đau quay đầu nhìn lại chỉ thấy lại là cam linh Cam lúc i n h thừa dịp v qua, này quan bình cùng chu thương nhìn thấy quan vũ đã sâu bên trên thụ rất nhiều đạ thường lo lắng không thôi tiếp lấy bọn hắn liền muốn đi qua hỗ trợ nhưng mà căn bản thoát thân không ra bởi vì hắn đều đã bị vây lại ha ha ha quan vũ người nhất định phải chết lã mông nét mặt bây giờ đã bắt đầu v ặ n mẹo nhìn cực kỳ âm t à tà khí bên trong còn kèm theo ý cười quan vũ hắn thấy hôm nay là hắn phải chết không nghi ngờ chỉ cần quan vũ vừa chết cách hắn là c h u du báo thù mục tiêu lại tới gần một bước không sai mà lúc này một bên hoàng cái nhìn thấy lã mông cái dạng này lúc này liền nói thầm một tiếng không tốt cái này lã mông lại để cho giết quan vũ hắn tuyệt đối không có nhìn lầm lã mông cái này đầy người đằng đằng sát khí dáng vẻ đây nhất định là muốn đưa quan vũ vào chỗ chết t nghĩ tới đây hắn lúc này liền muốn lên trước ngăn cản nhưng mà một giây sau l ã m nông đã ra kích hướng phía quan vũ ngược đâm tới cái này quan vũ nếu như bị đâm trúng kia hẳn phải chết không nghi ngờ a mà cam n i n h chu thái bọn hắn cũng nhìn thấy không thích hợp mặt sau này bọn hắn cơ bản không chút đối quan vũ dùng quá sức tiến công chính là sợ quan vũ bị bọn hắn thất thủ cho chém giết hơn nữa bây giờ cách quan vũ khoảng cách cũng không gần như vậy l ã m nông là gần nhất một người đại đô đốc không thể cam n i n h cùng chu thái cùng kêu lên hô một tiếng l ã m nông nghe nói như thế hoàn toàn không có thu kích hắn chính là muốn quan vũ chết hiện tại là cơ hội tốt nhất hắn lại làm sao có thể bỏ qua đâu quan vũ cũng nhìn thấy lã mông kích hướng hắn đâm tới nhưng là hắn không có cách nào hắn đã mất đi rất nhiều máu đường bây giờ còn có thể tại trên lưng ngựa ngồi đã là đúng là không dễ quan mẫu phải chết ta chương hai trăm m ư ơ i chín tha thứ mạt tướng không thể tuân mệnh chương hai trăm m ư ơ i chín tha thứ mạt tướng không thể tuân mệnh quan vũ trong lòng thầm than một tiếng hắn thật sự là không có khí lực lại ngăn cản lã mông tiến công đại ca nhị đệ đi trước một bước nói quan vũ liền nhắm hai mắt lại chuẩn bị nên đón tử vong tiến đến hắn cũng không e ngại chết nhưng là chết tại lã mông tên tiểu nhân này trên tay hắn vẫn là không cam lòng thật là kêu lại có thể như thế nào đây phụ thân thấy cảnh này quan bình nước mắt đều gấp đến độ c h ả y xuống có thể hắn cũng không có cách nào a căn bản là không qua được ngay tại đại gia coi là quan vũ như thế chúng dũng cả đời nhân vật anh hùng phải chết thời điểm đông nhiên một đạo m ú i tên bắn ra chỉ nghe hưu một tiếng trực tiếp bắn tại lã mông tam xoa kích bên trên lần này đem lã mông tam xoa kích đều cho bắn t r ệ c lau quan vũ cánh tay đ ầ m đi qua lã mông thấy thế kinh hãi vội vàng nhìn về phía bắn tên địa phương đi chỉ thấy chính là cam linh cầm trong tay cung nọ một tiếng này là cam linh bắn ra hắn chung với tôn quyền mà cũng không phải là lam nông hắn biết rõ vô cùng một khi quan vũ chết chuyện kia nhưng lừa lắm đến lúc đó tôn quyền nhất định sẽ tức giận hơn nữa tôn quyền sớm tại xuất binh trước đó liền đã thông báo không thể giết thủ quân đại tướng cái này lam nông thế mà không biết rõ cô tôn quyền chi mệnh trước mắt bao người thế mà công báo tư thủ chống lại mệnh lệnh quả thực chính là một người đ i ê n thấy là cam linh bắn ra một tiếng này lam nông giận dữ hướng phía cam linh liền giận quát một tiếng hương bá như thế nào nghe nói như thế cam linh không có chút nào bị trách móc ra phản ma tiến hành hỏi lại đại đô đốc cớ gì không để ý chúa công chi mệnh cũ ngay n g vậy lã mông quả thực muốn tức chết đi được nếu là quan vũ không chết dùng cái gì đã kích thục h á n những năm gần đây phát triển hắn lã mông thừa nhận trong này có công báo tư thủ nhân tố tại nhưng là đồng dạng hắn cũng không chỉ là vì công báo tư thủ thử nghĩ một hồi nếu là quan vũ vừa chết tất nhiên có thể thất bại thuộc quân những năm gần đây nhuệ khí kể từ đó coi như lưu bị hưng binh đến phạt lại có thể thế nào cũng chỉ cần ngăn trở lưu bị đến phạt tia tương lai thuộc hắn tất nhiên sẽ không gượng dậy nổi những năm gần đây đọc qua nhiều sách như vậy hắn lại làm sao có thể là cái tên ốc những chuyện này lợi và hại hắn đều cẩn thận suy nghĩ rất lâu kể từ khi biết muốn xuất binh kinh châu thời điểm hắn liền đã tại bắt đầu suy nghĩ các ngươi sao biết ta ý cũng lã mông cũng không thời gian cùng bọn hắn giải thích lập tức liền lần nữa quay đầu ngựa lại hướng phía quan vũ nhìn lại khi thấy quan vũ đã thửa cơ hội này cùng hắn kéo dài khoảng cách sau lã mông nói thầm một tiếng không tốt lấy hiện tại khoảng cách kêu hoàng cái bọn người là tuyệt đối có thể cứu quan vũ vậy hắn giết quan vũ cơ hội liền không có đông nhiên hoàng cái hướng phía lã mông nói rằng đại đô đốc không được sai lầm chúng ta bắt sống quan vũ liền có thể giao phó cho chúa công định đoạn dứt lời hắn cùng chu thái liền chuẩn bị tiến lên đem quan vũ bắt sửa ở nhưng mà đúng lúc này từng đoạn tiếng võ ngựa sen lẫn từng đạo tiếng la rết văng lên rết nha mọi người nhất thời dừng lại thân thể hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại chỉ thấy mặt phía bắc thế mà không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện một sóng lớn t của quân giờ phút này đang hướng lấy bọn hắn bên này xông lại khi thế b i mãnh quân trận nghiêm minh ngay ngắn a y n g trật tự mặc dù là đều là hướng bên này sông nhưng nhìn không ra một tia lộn xộn nhìn thấy một màn này trong lúc nhất thời nguyên bản còn đang chém rết lẫn nhau giang đông đại quân cùng quan vũ tạc quân đều ngây mẩn cả người chợt cả mắt lên ngoắc ngoắc hướng phía mặt phía bắc nhìn quên đi bọn hắn còn đang chém giết lẫn nhau đâu nhìn đến đây l ã n ông dẫn đầu k i ị m phản ứng tiếp lấy hô to t h ủ quân viện quân đã đến mau theo ta giết quân vũ l ã n ông biết loại tình huống này nếu là không giết quân vũ vậy sau này không có cơ hội hắn mặc dù không biết rõ bên kia t h ủ quân đến tột cùng có bao nhiêu nhân mã nhưng là một cái đi qua lít nha lít nhít đoán chừng tối thiểu phải có hết mấy vạn nghe được hắn hô to hoàng cái chu thái cam ninh bọn người kịp phản ứng bất quá bọn hắn vẫn là muốn đem quân vũ cho bắt sống giết chết đó là không có khả năng bọn hắn chỉ nghe t hơn nữa lão mông trong mắt bọn hắn kỳ thật cũng bất quá là cái trẻ tuổi tiểu tử nếu bàn về tư lịch ngoại trừ cam ninh hoàng cái cùng chu thái đều là lao tướng lão mông tính là cái gì chứ nếu bàn về đánh trận lời nói hoàng cái chu thái hai người cũng không cho rằng sẽ thuộc lão mông về phần cam ninh vậy thì lợi hại hơn tại trên nước hắn tự nhận trong thiên hạ không có mấy người là đối thủ của hắn lão mông kỳ thật cũng biết điểm này cho nên hắn hô lên lời này thời điểm là lần nữa hướng phía quan vũ xông tới giết vẫn là thừa dịp lấy bọn hắn không chú ý dưới tình huống ngay tại hắn lấy vì lần này tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn thời điểm biến cố lại phát sinh không biết rõ lúc nào thời điểm quan bình tuần rực rỡ cùng hồ ban đã đến quan vũ trước mặt l ã mông cái này một kích trực tiếp liền bị tuần dài dùng đại đao bổ ra lập tức ba người gắt gao t r ợ n tại quan vũ trước người n ó mục đích lại rõ ràng bất quá chính là muốn tử thủ quan vũ l ã mông nhìn thấy một màn này tâm đều lạnh một nửa chẳng lẽ là thương thiên không cho quan vũ chết bởi hắn kích hạ con vịt đã đun sôi lại để cho bay nhìn đến đây hắn đối với hoàng cái cùng chu thái cùng cam linh dẫn quát một tiếng còn mẩn người làm gì mau tới giết quan vũ không phải liền không còn kịp rồi ba người nghe nói như thế lại thêm hiện tại quan vũ bị vây trông coi lúc này liền nghe xong lã mông lời nói bọn hắn cho dù đối với giết quan vũ là không đồng ý nhưng là dưới mắt tình hình này bọn hắn biết bọn hắn đều phải xuất thủ nếu là lại không ra tay đừng nói giết chết quan vũ muốn muốn bắt sống cũng khó khăn thế là bốn người liền bắt đầu vây công quan bình chu thương cùng hồ ban ba người mặc dù quan bình chu thương hồ ban bọn hắn không đối phương dũng mãnh nhưng là ngăn cản một hồi vẫn là có thể những n à y giang đông hồ tướng liền xem như lợi hại hơn nữa bọn hắn cũng không đến nỗi lập tức liền đỡ không nổi cứ như vậy bọn hắn gắt gao ngăn cản mặc dù quá trình bên trong không khỏi sẽ t h ụ thương loại hình nhưng là từ đầu đến cuối đều không để cho bọn hắn vượt qua một bước mà những cái kia lưu lại t h ủ quân cũng là đều hướng bên này dựa sát vào dùng cái này đến bảo vệ bọn hắn chủ tướng q u a n vũ bọn hắn tin tưởng vững chắc hôm nay tổ chết nhưng là chỉ cần quan vũ còn sống lấy quan vũ năng lực ngày sau chắc chắn vì bọn họ báo thủ hơn nữa liền coi như bọn họ đi có quan vũ tại vợ con lao tiểu cũng biết thu được thành đô phương diện chiều cố cho nên giờ phút này bọn hắn đều không hy vọng quan vũ chết theo lấy bọn hắn mang xuống lãng ông không có biện pháp nào trơ mắt nhìn quan vũ ở nơi đó thật tốt thế là hắn liền hướng phía cam linh nói hương bá người bắn nhanh tiễn bắn chết kia quan vũ hắn nói chuyện ngữ tốc gấp nhanh hy vọng cam linh có thể mau chóng đem quan vũ bắn chết tại nhiều người như vậy bảo hộ phía dưới hắn cảm thấy chỉ có cam linh loại này thiện kỵ xa người mới có thể có cơ hội một tiễn bắn giết quan vũ nhưng mà nghe nói như vậy cam linh lại là lắc đầu đại đô đốc tha thứ mạng tướng không thể tuân mệnh nghe nói như thế l ã mông quả thực liền muốn tiến rồi cái này nguyên một đám làm sao lại như vậy chấp mê bất ngộ đâu chương hai trăm hai mươi được cứu chương hai trăm hai mươi được cứu đều lúc này quân địch viện còn tới còn không giết lao phu cũng không ủng hộ giết quân vũ hoàng cái lúc này cũng nói a thất phu không đủ để chi làm n g c ỡ n g nghe được hoàng cái lời này tức g i ậ n đến lã mông trực tiếp liền mắng người mà đúng lúc này đ ô n g nhiên chu thái đ ô n g nhiên kêu lên không tốt t h ủ quân có dị động nghe vậy mấy người không rõ ràng cho lắm sau đó liền hướng phía chu thái nhìn lại chỉ thấy chu thái đang xem đã giết tới bọn hắn trong quân ngoại vi t h ủ quân thấy thế đám người liền hướng phía nơi đó nhìn lại cái này xem xét không sao lập tức đem lã mông làm trò giật mình chỉ thấy không biết do lúc nào thời điểm t h ụ quân thế mà chia binh một đường hướng bọn hắn bên này đánh tới một nửa khác nhân mã thế mà hướng bọn hắn hậu quân b a y lại đây là muốn làm gì mục đích này quả thực rõ ràng đến không thể lại rõ ràng t h ụ quân đây là tới cứu người sao khá lắm đây là tới toàn diện bọn hắn a đang muốn ngăn cách đường lui của bọn hắn cái này t h u quân số lượng nhìn hoàn toàn so nhân mã của bọn hắn phải hơn rất nhiều nhìn xong l ã n mông trong lòng lúc này trầm xuống hắn là tinh tưởng t h ụ quân năng lực chiến đấu những trang bị kia đều là đỉnh cấp bà bối cái này nếu như bị vây chặn đứng kia không chừng thật sẽ bị t h ụ quân cho tiều giết hết nghĩ tới đây lã mông lúc này liền hướng phía cam n i n h hoàng cái nhìn lại hai vị tướng quân nhanh chóng về phía sau quân cần phải đừng cho thụ quân đối với chúng ta hình thành vòng đ â y nghe nói như thế hoàng cái cùng cam n i n h cũng biết chuyện tầm quan trọng thế là lúc này liền hướng phía hậu quân mà đi sau đó liền lưu lại chu thái cùng lã mông tại nguyên chỗ lã mông hướng phía thân chịu trọng thương quan vũ nhìn lại không khỏi thở dài một hơi cái này quan vũ đã giết không được điểm này là không thể nghi ngờ không khỏi hắn liền ở trong nội tâm thầm mắng cam linh cam linh thất phu làm hỏng đại sự của ta vậy nếu không phải cam linh mũi tên kia hắn chỉ sợ sớm đã đem quan vũ đầu người cho cầm xuống dưới làm sao đến mức nhường quan vũ vẫn tồn tại trên thế giới này mà thôi quan vũ bản thân bị trọng thương mất máu quá nhiều có lẽ còn chưa nhất định có thể sống nổi lã mông cũng là nhìn t h o á n g được hắn cảm thấy quan vũ không chừng coi như được cứu trở về cũng không nhất định có thể sống được ngay tại hắn nghĩ đến những n à y thời điểm thuộc quân viện quân cũng sắp g i ế t tới đây thế là lã mông đành phải quay đầu ngựa lại không tiếp tục để ý quan vũ lập tức liền chỉ huy đại quân cùng đánh tới thuộc quân đối kháng một bên ngăn cản còn hạ lệnh một bên rút lui mà hoàng cái cam ninh bên kia cũng thành công ngăn trở t h ủ quân vây quanh cứ như vậy lã mông hạ lệnh đại quân toàn bộ hướng nam quận rút lui lại nói quan vũ giờ phút này ngồi trên lưng ngựa đã lảo đảo m u ố n ngã thật sự là mất đi quá nhiều máu tăng thêm bưởi của hắn lớn như vậy khó tránh khỏi có chút chống đỡ không nổi phụ thân ngươi không sao chứ quan bình nhìn thấy lã mông tối lui trong lòng đầu tiên là vui mừng tiếp lấy nhìn thấy quan vũ dáng vẻ lại lo lắng đến nhữ m ả y nghe vậy quan vũ giáng chống đỡ lấy thân thể trả lời vi phụ không có việc gì là người phương nào xuất quân đến, đến rút hắn lúc đầu đều coi là hắn phải chết không nghi ngờ cục diện vạn vạn không nghĩ tới tại cái này tiết q u có điểm lại có viện quân đến cái này viện quân là từ đ â u đến quả thực thật bất khả t ư nghị quan bình nghe được chắc hỏi hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lập tức liền hướng phía nơi xa thục quân trong trận nhìn lại chỉ thấy nơi đó đang có một cây cờ l ớ n xí phía trên thình lình viết một cái to lớn nô chữ nhìn thấy cái này nô chữ quan bình s ư n g sở trường an khiến hắn quen thuộc thủ quân tướng linh cao tầng ở trong liền biết nô g i ữ họ nô việc này vậy thì quỳ dị nếu quả như thật là trường an k i ế n nô dữ vậy đối phương là thế nào tới phải biết t r ư ờ n g an cách bọn họ bên này có bao xa muốn vượt qua hán chung cùng thượng dung a hơn nữa chủ yếu nhất một chút cái kia chính là thượng dung không phải thất thủ a mà nam quận bên kia cũng bị giang đông đại quân sở c h i ế m cứ đường này hoàn toàn chính là không thông a sở dĩ trước đó bọn hắn sẽ có chuẩn bị chịu chết quyết tâm kia hoàn toàn cũng là bởi vì trong lòng bọn họ tin tưởng bọn hắn chính là kia cá trong trậu các nơi đường đều bị phá hỏng muốn sống trở lại x u y ê n thục căn bản là là chuyện không thể nào nghe được quan bình n h non ngoại trừ quan vũ không có khí lực đi xem những người còn lại đều quay đầu nhìn về phía kia lá cờ lớn nhìn thấy thật là ngô giữ lại quân hồ ban cùng chu thương biểu lộ cũng như quan bình như thế mặt mũi tràn đầy viết không thể tưởng tượng nổi quan vũ nghe được bọn hắn nói là ngô giữ đầu tiên là s ư n g sở lập tức trên mặt hiện ra một vệ k h cười tiếp lấy liền trực tiếp té xịu đi qua hắn rốt cục không chịu nổi thật sự là quá hư n h ư ợ c còn tốt quan bình tay tức giận nhanh đỡ quan vũ không phải quan vũ liền phải một đầu mới ngã xuống đất p h ụ thân quan bình lo lắng không thôi tiếp lấy tìm được quan vũ còn có sinh mệnh ký t ứ c lúc này mới hơi hơi yên tâm chút rất nhanh ngô giữ chủ xoáy liền đến tới bên này đám người chỉ thấy được một gã thân mang áo đen cầm trong tay ô phượng vũ phía người không cần phải nói người này khẳng định chính là nô dữ làm nô dữ nhìn thấy quan bình v i ệ n quan vũ lúc lập tức trợn tròn mắt cùng đến chậm a quan tướng quân sao như vậy thảm trạng nhìn thấy nô dữ giờ phút này quan bình chu thương cùng hồ ban cùng những cái kia còn sót lại các tướng sĩ cũng nhịn không được một đám đại lao ra hốc mắt tơ tát nhiều ngày trôi qua như vậy bọn hắn không một thiên không bị bóng ma tử vong bao phụ tại toàn bộ trên thân chưa hề nghĩ tới thật có thể còn sống trở về bây giờ thấy ngô giữ cái này đại cứu tình đó là thật cảm giác như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm giống như sàng khoái ngô tướng quân phụ thân ta bị thương thật nặng còn mời ngài nhanh gọi quân y yể quan bình lúc này nhớ tới quan vũ vẫn còn đang hôn mê bên trong đâu thế là liền hướng phía ngô giữ vội la lên nghe nói như thế ngô giữ mới biết được thì ra quan vũ không là c h ế t ta là đã hôn mê lập tức hắn liền chuyển buồn làm vui chỉ cần quan vũ không chết vậy hắn này tới không coi là là hồi phí có ai không nhanh chuyển quân y、điểm. thế là n ô giữ lập tức gọi quân y、điểm. chờ quân y sau khi đến liên bắt đầu là quan vũ băng bó trị liệu chờ một chút dựa theo quân y nói tới mặc dù quan vũ tạm thời ổn định sinh mệnh dấu hiệu nhưng là cũng không nhanh như vậy có thể khôi phục có thể tỉnh lại đến tiếp sau còn phải thật tốt chăm sóc cùng trị liệu nhìn thấy quân y làm xong đây hết thể sau nô giữ liền sai người đối lập cân bằng chiến sai nhường quan vũ nằm trên đó tiếp lấy mới đúng quan bình chu thương hồ ban bọn người nói chư vị bây giờ t à o n g ụ mấy chục vạn đại quân vẫn đang đếm trong ngoài vừa mới căn cứ thám tử để báo đã hướng phía nơi này bước vào chúng ta vẫn là trước hướng tương giang khẩu mà đi thương dương thành tự nhiên là không thể nào tại lại đi vào nô giữ không có ngu như vậy một khi tiến vào tương dương sau đó bị nụy g quân cho vây quanh lời nói vậy hắn cùng quan vũ chính là kết quả giống nhau cho nên thừa dịp hiện tại t à o quân còn không có vây quanh nhất định phải đi nhanh lên nghe nói như thế quan bình bọn người về nhìn một cái tương dương thành sau đó thở dài một hơi trong nhiều ngày như vậy tương dương trung quy không phải thuộc về bọn hắn cuối cùng có một ngày tòa thành chỉ này là thuộc về bọn hắn bọn hắn tin tưởng vững chắc chương hai mươi mốt chương liêu h ỏ i kế chương hai trăm hai mươi mốt chương liêu h ỏ i kế lại nói giờ phút này di lăng bên này ngày này hoàng quyền hoàng trung xuất lĩnh trong thành văn võ hai tới cửa thành phía tây nơi này chờ đợi sáng sớm bọn hắn chính là chỗ này bọn hắn là tới nơi này nên đón người về phần là ai vậy trừ lưu bị còn có người nào loại đãi ngộ này sớm tại nam q u ậ n chưa phá trước đó lưu bị liền xuất lính thành đô thành bên trong mười vạn đại quân chạy tới đây ngay tại hôm qua hoàng quyền nhận được tin tức lưu bị cách này chỉ có mười dặm đường bọn hắn chờ lấy chờ lấy mặt trời đều chậm d ã i dâng lên lúc này rốt cục nghe được trận trận tiếng võ ngựa nghe tiếng hoàng quyền bọn người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy lít nha lít nhít đại quân ngay tại chạy tới đây chờ ờ bọn hắn nhìn thấy một hoàng trung cùng hoàng quyền thời điểm lập tức tăng nhanh tốc độ dẫn đầu đi vào một đám người trước mặt tiếp lấy lưu bị trực tiếp xuống ngựa sau đó chạy chậm tới hai người trước mặt muốn đem nó đỡ dậy chúa công chúng thần tội chết cũng có thể nào đứng dậy hoàng q u y ề n hốt mắt hồng nhỏ nói nghe nói như thế lưu bị lúc này liền hồi đáp công hành lời này sai rồi là chuẩn bị không tốt Nếu là chuẩn bị có thể sớm thấy do tàu quân cùng tàu là có thể thấy bị sớm do nước nước đồng thời đối với lưu bị lời này cảm động không thôi bọn hắn không nghĩ tới lưu bị không chỉ có không trách tội bọn hắn hơn nữa còn quan tâm như vậy bọn hắn công hành cùng hắn thăng hai người các ngươi an an bài sòng đã mà hoàng quyền cùng hoàng trung bắt đầu đối nam quận chiến báo đối lưu bị tiến hành báo cáo nghe tới tám vạn trung hồn chết tại nam quận thanh lúc lưu bị đau lòng không thôi giận dữ mắng mỏ thương tiên bất công tám vạn trung dũng tướng sĩ lại chết được làm như vậy sạch truyền lệnh ta tám vạn trung hồn toàn bộ đem danh tự c h ắ c vào chiến hồn điện vợ con người nhà đều từ thành đô phủ khố nuôi dưỡng con hắn Phẳng có muốn gia nhập quân đội hoặc muốn quân gia có đội lưu à n g ờ i làm q a n tiên khảo kỳ thí chi. tài, ưu Lưu lấy bị những lời này lập tức nhường ở đây những cái kia võ tướng nhóm cảm động bọn hắn những tướng quân này trên chiến trường chém giết mặc dù nói không sợ chết nhưng là nhớ thương nhất vẫn là người nhà nếu như tại bọn hắn sau khi chết người nhà qua không được h á vậy bọn hắn sao có thể nhắm mắt hiện tại lưu bị cách làm mặc dù cùng trước đó như thế nhưng lúc trước bọn hắn còn không dám xác định coi là chính là một bộ phận tướng sĩ có thể hưởng thụ loại đáy ngộ này hiện tại xem ra chỉ cần là vì hắn chiến người chết đều có thể hưởng thụ loại đáy ngộ này tiếp lấy chỉ nghe lưu bị tiếp tục nói mặt khác p h ạ m là lúc sau bỏ mình tướng sĩ t r ư ớ c phủ tấm biển đều khác lên anh linh ra bốn chữ p h ạ m có dám bước hiếp anh linh ra người thẩm tra c h ả m lập quyết nếu như nói vừa mới lưu bị lời nói là nhường người nhà của bọn hắn không lo ăn mặc kia câu nói này chính là cam đoan những cái k i a ra thuộc thân người an toàn đương nhiên đây đều là xây dựng ở bây giờ ích châu có thực lực này đổi lại trước kia lưu bị nghi cũng không dám nghị cái này quyết định những năm gần đây xem như có thể nói là nhường lưu bị tập đoàn tại xuyên thuộc địa khu nhận lấy cực hạ ủ n g hộ bách tính gặp con người đều đường hẻm hoang chúng văn võ nghe nói như thế đối với lưu bị thi lễ một cái cùng kêu lên nói rằng thấy thế lưu bị khoát tay háo đây là chuẩn bị thiếu bọn hắn bọn hắn đều là tốt bọn hắn đều là anh hùng tiếp lấy lưu bị lại hướng phía hoàng quyền hỏi vân trường hiện ở nơi nào những ngày này lưu bị lo lắng nhất chính là q u a n vũ nghe nói như thế hoàng quyền đầu tiên là rơi vào trơn mặc lập tức thở dài một hơi sau đó mới hướng phía lưu bị c h ắ p tay nói chúa công quan tướng quân hàm sâu hiểm cảnh căn cứ thám mã đề báo bây giờ bị khốn tại tương dương thành lời này vừa nói ra lưu bị lập tức nhũ mày quan vũ làm sao lại tại tương dương đâu nhìn thấy lưu bị nghi ngờ biểu lộ lập tức hoàng quyền liền cùng hắn giải thích một chút n g h e xong lưu bị giật mình theo sau chính là lo lắng không thôi bất quá không đợi hắn nói tiếp lời gì hoàng quyền lại tiếp tục nói chúa công thiện ban luận đã một lần nữa cầm lại thượng dung quận hiện tại đoán trừng đã phát binh trước đi cứu viện quan tướng quân còn mời chúa công không cần lo lắng thiện ban luận có đại tài cũng tin tưởng hắn nhất định có thể cứu về quan tướng quân lúc này ra cắt lượng cũng nói lại là ngô ữ lưu bị trong lòng yên tâm không ít ngô ữ thật đúng là phúc của hắn tính a cái này còn phải cảm t ạ độc công nôn là đồng c c ô ngô n đem giữ thời u phục. như Đã bọn vậy, vậy bọn ta n yên lặng tào r hưu i n bàn n hạ hầu bá mọi người trải qua sau khi thương nghị quyết định triệu tập mười vạn đại quân đi cấp giết ngô giữ mọi người Thế muốn đây e m lưu lại. u đại Nhánh q là trương t liêu hướng phía bên cạnh cưỡi mã nhi tư mã ý hỏi trải qua trước đó tại nam quận thành giới sự tình trương liêu đối với vị này tham quân tư mã ý năng lực do rõ dàn rõ dàng ràng. tuyệt đối là kỳ mới tới người loại này khẳng định trong bụng có n mưu kế đúng vậy à tiên sinh ngại nếu là có cái gì mưu kế nói ra ta hứa chử tất nhiên làm theo hứa trừ lúc này cũng nói nghe nói như thế tư m o y ánh mắt hơi meo đột nhiên cảm thấy như thế cái cơ hội tốt cái này cũng có thể chính là hắn bồi dưỡng thế lực để cầu tự vệ mở ra bắt đầu mặc dù hai người này đối tào tháo trung thành tuyệt đối nhưng là cái khác nhóm phó tướng coi như không nhất định nhưng mà này còn là tào tháo tại thời điểm nếu là tào tháo không có ở đây đâu hứa trừ hắn cảm thấy khẳng định là tranh thủ không được nhưng là trương liêu có lẽ có thể thử một lần nghĩ đến cái này hắn liền cười đối hai người nói hai vị tướng quân kỳ thật muốn lưu lại ngô giữ lại quân cũng dễ dàng quả nhiên nghe nói như vậy trương liêu hứa chữ trên mặt lộ ra nét mừng tiên h sinh thỉnh giảng trương liêu c h ắ p t a y thi lễ hỏi tiếp lấy chỉ thấy tư mạng ý ngón tay chỉ hướng về phía trước nước sông hai vị tướng quân mời xem chương hai trăm hai mươi hai trương liêu trung kế chương hai trăm hai mươi hai trương liêu trung kế thấy thế trương liêu hứa chữ theo ngón tay của hắn nhìn lại tiếp lấy chỉ nghe tư mạng ý tiếp tục chậm rãi nói rằng này nước sông kết nối đến thượng dung quận phía trên chỉ có hai vị tướng quân chia binh đem lĩnh năm vạn nhân mã tăng thêm quân ta xuất chính trước cân nhắc tới thủy chiến nguyên nhân ngụy vương chuẩn bị chiến tuyển cũng không ít chỉ cần đường thủy đồng tiến kể theo ừ đó có t ể cắt đứt l i cứ, cứ như vậy tử đến xem thụ u quân như muốn đi thượng dung triệt hồi tối thiểu đến ngày mai mới có thể lên đường cái này mưu kế mặc dù đơn giản nhưng là hai người bọn họ trong lúc nhất thời đều không muốn đi ra tư mã ý lại là lập tức liền có thể nghĩ ra đến có thể thấy được tư mã ý quả nhiên là tư mã ý kỳ tài bọn hắn là không thể so sánh bất quá tiếp x u ố n g đánh trận đi vẫn là đến bọn hắn loại tướng quân này đến sông pha chiến đấu đều có các sở trường lập tức trương liêu liền hướng phía hứa c h ừ nói trọng khang ta ý ngươi đi đường bộ mà tại hạ thì đi đường thủy ngươi ta đồng loạt đồng tiến cần phải nhanh chóng đạt tới tương giang khẩu Tốt. hứa c h ừ bằng lòng một tiếng tiếp lấy trương liêu liền hạ lệnh nhường đại quân hành quân cấp tiến về phản thành phía nam nước sông bên cạnh tào tháo chuẩn bị chiến thuyền lạ ở chỗ này mà hứa trừ thì là xuất lĩnh mặt khác năm vạn đại quân trực tiếp buôn tập tương giang khẩu bởi vì bọn họ đi đường bộ tương đối chậm tròn nên đi đầu mà đi đường thủy liền tương đối nhanh hơn không chỉ có không cần nghỉ ngơi hơn nữa bây giờ chính là theo nam hướng bắt gió tốc độ nhanh hơn cứ như vậy hai người chia binh hai đường riêng phần mình dẫn đại quân đi mà tư mã ý thì là đi theo trương liêu bên này đây là hắn nói ra hắn cảm thấy đi theo trương liêu loại này giảng đạo lý bên người thân tương đối tốt đi theo hứa trừ kia đại lao thô bên người tương đối nguy hiểm tới lúc xế triều trương liêu đã xuất lĩnh đại quân đi tới phan thành bất quá hắn cũng không có tiến vào mà là trực tiếp hướng bờ sông mà đi nhưng mà hắn vừa tới bờ sông cũng cảm giác được có cái gì không đúng bởi vì giờ khắp này bờ sông mặc dù ngừng lại chiến t h u y ề n nhưng là bốn phía cùng trên chiến t h u y ề n an tĩnh đến đáng sợ thiên sinh người có cảm giác hay không tới một cỗ sát khí t r ư ơ n g liêu hướng phía tư mã ý hỏi hiện tại trời đã có đen một chút tầm nhìn cũng không lớn như vậy ngay vậy tư mã ý cũng là nhữ mày không thôi hắn đoạn đường này có chút tâm thần có chút không tập trung cũng cảm thấy có cái gì không đúng hương vị nhưng là lại không nói ra được là là, là ở chỗ nào lập tức hắn liền hối đáp tướng quân ta cảm giác chúng ta khả năng chúng mai phục b ă n g vào loại cảm giác này tư mã ý cảm thấy khẳng định có chuyện không tốt muốn xảy ra cho nên hắn suy đoán rất có thể là chúng mai phục ngay tại trương liêu vừa định tiếp tục nói chuyện lúc n g n g định t i ế n h i t n một đạo cười ha ha tiếng vang lên theo tiếng cười t r u n g quanh cùng những cái kia trên chiến thuyền lập tức sáng lên từng đạo ánh lửa ha ha ha tư mã ý trương liêu nhà ta tiên sinh để cho ta tại chỗ này chờ đợi ngươi đã lâu nghe vậy trương liêu cùng tư mã ý kinh hãi tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy chiến trên thuyền đứng thẳng một gã giáng lâm chung q u a n còn có một đám thụ quân ở nơi đó. hơn nữa trên bờ bốn phía cũng có vô số thuộc quân dưới sự hiểm hộ của bóng đêm căn bản thấy không rõ lắm đến tột cùng có bao nhiêu người không tốt chúng ta c h ú n g mai phục trương liêu hô, hô to một tiếng ngay tại hắn cái này vừa mới nói xong h ạ lập tức vô số mưa tên hướng lấy bọn hắn bắn tới a từng đạo binh sĩ tiếng kêu thảm thiết vang lên lập tức ngã xuống một m ả n g lớn binh sĩ nhìn đến đây trương liêu không chút do dự lập tức mệnh lệnh đại quân rút lui rút lui mau bỏ đi giết nha lúc này bốn phía cùng chiến trên thuyền thuộc quân đã thẳng hướng bọn hắn bất quá bởi vì trương liêu đại quân cũng không có dựa vào bao gần chiến thuyền cũng cảm giác được không thích hợp cho nên thủ quân cũng không có đi thành rất tốt vòng đây điều này sẽ đưa đến trương liêu đại quân rất nhanh liền xông ra sông sau khi ra ngoài trương liêu lại xuất lĩnh đại quân hướng phản thành phương hướng đi chạy trốn không biết rõ bao lâu phát hiện đằng sau không có thủ quân truy sát tốc độ của bọn hắn lúc này mới chậm lại tiên h sinh làm sao chúng ta sẽ trúng mai phục đâu trương liêu mười phần không hiểu cũng may hắn phát hiện tổn thất cũng không lớn nhiều nhất chết một hai ngàn người nghe nói như thế tư mã ý nhữ mày bắt đầu rơi vào trầm tư hắn vừa mới cũng ngọc a nhìn thấy đối phương đang trầm tư lấy trương liêu không có cái dậy hắn biết việc này không thể trách tư mã ý kế sách thất bại mặc cho a i có thể nghĩ tới khoảng cách phản thành bất quá bảy tám dặm đường bờ sông lại có thủ quân ở nơi đó mai phục nghĩ đi nghĩ lại tư mã ý đ ỗ n g nhiên cảm giác được càng ngày càng không thích hợp đ ỗ n g nhiên hắn trứng mắt nói thầm một tiếng không tốt chúng ta trúng kế nghe nói như thế trương liêu lập tức bị giật mình kêu lên lập tức hướng nhìn một phía thấy không t h ủ quân lúc này mới đem tâm để xuống tư mã ý một tiếng này quả thực đem hắn dọa sợ hắn còn tưởng rằng lại chúng mai phục đâu thiên sinh đây là có chuyện gì tiếp lấy trương liêu liền không hiểu hỏi nghe nói như thế tiếp ư lấy t đắc dĩ hắn liền hướng phía trương liêu nói rằng tướng quân chúng ta vừa mới trung kế cái này cũng quái tại hạ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng vừa mới tại hạ dám khẳng định bờ sông thục quân khẳng định nhiều nhất chỉ có năm ngàn ân chỉ giáo cho trương liêu vẫn là nghe không hiểu tại hạ sở dĩ nói như vậy là bởi vì t h u c quân khẳng định không có khả năng đại quy mô điều động đại quân đến nơi đây nếu không rất dễ dàng liền sẽ bại lộ hành tung cho nên vừa mới chi kia quân địch khẳng định là một chi kỳ binh lấy bí ẩn tính làm chủ như thế suy đoán số lượng chắc chắn sẽ không nhiều mà bọn hắn sở dĩ muốn mai phục quân ta hoàn toàn vừa muốn đem quân ta dọa cho đi chỉ sợ giờ phút này bọn hắn đã đáp lấy chiến tuyển hướng tương giang khẩu mà đi quân ta nếu là muốn truy khẳng định không còn kịp rồi nghe nói như thế trương liêu minh bạch một chút nhưng là hắn vẫn là có một cái nghi vấn tiên sinh như như lời ngươi nói k i a thủ quân đoạt tới trước những cái k i a chiến thuyền vì sao không trực tiếp lái đi nghe nói như thế tư mã ý lần nữa thở dài một hơi cái này muốn dính đến một vấn đề khác giờ phút này tư mã ý ánh mắt nhìn về phía trước vô cùng bất đắc dĩ hắn thế mà khinh địch sau đó bị người bày một đạo trương liêu theo tư mã ý ánh mắt nhìn lập tức giật mình chương hai trăm hai mươi ba nô tới kế chương hai trăm hai mươi ba nô tới kế hắn mơ hồ đã đón được nhìn thấy đối phương biểu lộ như thế tư mã ý liền biết trương liều nghĩ đến t h gật gật đây cũng là thụ quân muốn mai phục chúng ta nguyên nhân chỗ nếu là thụ quân lập tức mở ra chiến thuyền đi lấy thời gian đến xem còn đi không bao xa chúng ta liền đã tới đến lúc đó quân ta một truy sát thụ quân tất nhiên đại bại tư mã ý đối với đây hết thảy hắn cảm giác vẫn là phản ứng chậm lựa nhịp lúc này mới sẽ dẫn đến trung thế quân địch đoán chắc bọn hắn vì đi đường tất nhiên sẽ không tiến n h ậ p phan thành mà phan thành bị cầm xuống về sau cũng là thuộc quân đến bờ sông sau không có bị phát hiện nguyên nhân nghe đến đó trương liêu xem như minh bạch hắn không khỏi kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người khá lắm cái này thuộc quân bên trong vị cao nhân kia thế mà lợi hại như vậy một vòng bộ một vòng đem bọn hắn tính đến xích sao quả thực tuyệt mất ta có người kia tại bọn hắn còn nghĩ muốn lưu lại quan vũ bọn hắn hắn hiện tại đã không dám nghĩ tiếp lấy lần nữa hướng phía tư m a ý hỏi tiên sinh vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì hắn hiện tại cảm giác đầu vóc đã không đủ dùng nghe nói như kế đọ n c thế trương liêu xương sở tiên h sinh kia phản thành không phải đã thất thủ a nghe nói như thế tư mang ý hỏi ngược lại tướng quân ngươi chẳng lẽ cảm thấy thủ quân khả quân năng tại phản thành chú binh a. ý gì theo tại hạ suy đoán t h ụ quân phá phản thành về sau khẳng định chỉ để lại một phần nhỏ nhân mã ở nơi đó hơn nữa đoán chừng hiện tại toàn bộ đều đã rút đi giờ phút này phản thành chính là một tòa thành không ngay vậy trương liêu giật mình điều này cũng đúng t h ụ quân lúc đầu mục đích chính là rút về thượng dung mà không phải chiếm cứ phản thành cũng được vậy bọn ta vẫn là trước tiến vào phản thành a lập tức trương liêu liền xuất l ĩ n h đại quân hướng phản thành mà đi đồng thời hắn lại phái ra mấy đạo k h o i kỵ đuổi theo hứa trừ đại quân tiếp lấy trương liêu xuất lãnh đại quân đến phản thành về sau phát hiện phan thành quả nhiên trở thành một tòa thành k h ô n g lại nói một bên khác vẫn như cũng như là tư mã ý nói tới như vậy t h ủ quân quả nhiên lai chiến thuyền rời đi hơn nữa còn là hướng tương giang khẩu m à đi đây hết hảy đều như là tư mã ý nói tới không khác nhau chút nào giờ phút này trên chiến thuyền vừa mới cái kia đối với trương liêu tư mã ý gọi hàng tướng lĩnh ngay tại phía trước nhất b o n g tàu bên trên đường đấy mà lúc này một bên thị vệ đ ỗ n g nhiên nói rằng tướng quân tiên sinh thật tính được quá chuẩn quả nhiên nếu như sở liệu đồng dạng a ngay vậy người tướng quân này cười ha hà lập tức cũng là tán đồng gật đầu người này chính là q u a n bình hắn là bị ngô giữ mệnh lệnh mới lại tới đây cái gì tập kích p h ả n thành mai phục tại chiến thuyền t r u n g quanh đều là ngô giữ ngữ kế thiện màn ó i mới thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần cũ thiên hạ hôm nay chỉ sợ là chỉ có đại tướng quân cùng thừa tướng cùng những cái tia đ ỉ n h cấp hữu sĩ khả năng ép kèm chế được à. q u a n bình nói như vậy tiếp lấy lại để cho đại quân trên thuyền trước nghỉ ngơi một hồi bởi vì bọn hắn đợi chút nữa còn có một cái được cầm m u ố n đánh cứ như vậy thời gian một điểm một điểm quá khứ cho đến rạng sáng giờ tí lúc này một bên khác hứa trừ xuất lĩnh đại quân đã nhanh đã tìm đến tương giang khẩu nhưng mà hắn lúc này lại là phát hiện trương liêu trên thuyền đến bây giờ còn không có đ ổ i theo không khỏi hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái lại một lát sau hắn đã đổi tới tương giang khẩu lúc này hắn đều đã có thể nhìn thấy xa xa thuộc quân đại doanh toàn bộ đại doanh quy mô cực lớn nhìn liền biết là mấy vạn đại quân đại doanh nhìn đến đây hứa trừ tin tưởng vững chắc giờ phút này tới cứu viện quan vũ kia nhánh đại quân bây giờ đang ở trong trướng bên trong nằm ngáy ho ho đâu bất quá mặc dù thục quân hiện tại người kiệt sức ngựa hết hơi nhưng là hắn cũng không dám lập tức sông tới rết phải biết thuộc quân binh giáp đều là đỉnh cấp chất liệu chế tạo cơ bản tất cả t h ủ quân đều có thể lấy một địch ba cho nên tại trương liêu còn chưa tới trước đó hắn là không có ý định động thủ cái này dạng này chờ a i chờ a không biết rõ đợi bao lâu đông nhiên tại ánh trăng chiếu xuống hắn phát hiện nơi xa bờ sông có từng chiếc từng chiếc chiến thuyền lại tới nhưng là trên thuyền không có bó đuốc cũng là thấy không rõ lắm người trên thuyền chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một chút bóng dáng nhìn thấy một màn này lúc này thứa trừ bên cạnh tham quân đối với nó nói rằng tướng quân đây nhất định là trường tướng quân sợ hai bị cái còi phát giác cho nên mới không đốt đ u c trong bóng đêm tới gần thụ quân đại doanh ngay vậy thứ t r ử cảm thấy có đạo lý hắn vừa mới còn đang nghi ngờ vì cái gì trương liêu trên chiến thuyền không đ ố t b ố c cứ như vậy một đường tối như bưng tới hiện tại nghe được tham quân lời nói cái này mới phản ứng được thì ra trương liêu là vì không bị thủ quân cái c õ i phát hiện thương quân chúng ta có thể xông tới g i ế t lúc này cái kia tham quân còn nói thêm chúng ta xông tới g i ế t về sau trương tướng quân tất nhiên sẽ h ư ớ n g đến lúc đó mười vạn đại quân g i ế t vào thủ quân trận trong doanh trại tất nhiên có thể đại bại thủ quân kể từ đó chúng ta chính là một cái công lớn thứ trừ gật gật đầu hắn cũng cảm thấy hiện tại thời cơ đã đến không phải đợi chút nữa trương liêu chiến t h u y ề n bị thủ quân cái còi phát hiện lời nói sau đó bị thủ quân kịp phản ứng vậy thì thắt thất lương cơ thế là hắn liền hướng phía sau lưng các tướng sĩ nói các h u y n h đệ chúng ta kiến công lập nghiệp cơ hội tới chỉ cần lần này đại bại thủ quân đến lúc đó các ngươi đều có thể đạt được thừa tướng phong thưởng nghe nói như thế ngụy quân nhóm đều đồng loạt nói nguyện theo tướng quân giết địch ngay vậy hứa t h ừ đại đa hướng về thủ quân đại doanh một chỉ trong miệng còn gọi nói giết nha sau lưng các tướng sĩ n h o nha hưởng g i ế t a tiếp lấy bọn hắn liền hướng t h u quân trận doanh phong đi rất nhanh l i ề n đã vọt tới t h ủ quân trong trận doanh nhưng mà mới vừa đến hứa chử liền dừng lại thân hình bởi vì t r u n g quanh thế mà an tĩnh đến đáng sợ khá lắm bọn hắn năm vạn nhân mã động tĩnh lớn như thế chém giết tới kết quả một cái t h ủ quân cũng không có nhìn thấy liền cái gì cái gọi là cái còi đều không có nhìn đến đây hứa chử đ ỗ n g nhiên có loại dự cảm bất tường giờ phút này những cái tia trong lều vải mặc dù đèn đuốc sáng t r ư n g nhưng là hứa chử không cần đi nhìn cũng biết bên trong không có người t ư ơ n g quân không tốt chúng ta chúng mai phục chương hai h ứ a chử chúng kế chương hai hứa trừ chúng kế bên cạnh tham quân hô một tiếng ngay tại hắn cái này vừa mới nói xong trung banh lập tức vang lên tiếng la i ế t ha ha ha trong các ngươi kế g i ế t cũng trong lúc nhất thời vô số mưa tên hướng phía hứa trừ đại quân v ọ t tới đừng hốt hoảng hứa trừ nhìn thấy một màn này mặc dù cả kinh thất sắc nhưng là là chủ đem hắn biết quân tâm tuyệt đối không thể loạn nếu không thua không nghi ngờ chúng ta có mười vạn đại quân các linh đệ đừng hốt hoảng phản g i ế t trở về hắn cảm thấy liền coi như chúng mai phục kia cũng không phải nói nhất định xe bại hắn có năm vạn đại quân mà trương liêu giờ phút này năm vạn đại quân cũng đã đổi tới tổng cộng mười vạn đại quân thật chèn c i ế t kia còn chưa nhất định thất bại đâu quả nhiên nghe được hắn l ờ i này những cái kia tướng sĩ lập tức liền không có như vậy luôn cuống một cái chuyển một cái t h ủ quân chỉ có mấy vạn nhân mã sợ cái giám a giết nha lập tức ngụy quân liền đón mưa tên hướng t h ủ quân bên kia phóng đi nhưng mà còn không chờ bọn hắn tiến lên biến cố phát sinh chỉ thấy nguyên bản đen như mực chiến tuyển b ỗ n nhiên sáng lên á n h lửa tiếp lấy quan bình hướng phía hứa trừ hô to một tiếng hứa trừ các ngươi đã trung kế bị bao vây còn không mau mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng nguyên vốn chuẩn bị xông tới giết hứa c h ừ nghe nói như thế lập tức s ư n g sở tiếp lấy quay đầu nhìn lại chỉ thấy chiến trên thuyền đứng đấy đều là t h ủ quân hơn nữa còn tại hướng bọn hắn bên này điên cuồng bắn tên thấy cảnh này hứa c h ừ cả người đều t r o n g váng văn v i ê n đâu thế nào lại là t h ủ quân mà lúc này ngụy quân cũng chú ý tới chiến trên thuyền không phải bọn hắn đại quân mà là t h ủ quân a chúng ta bị bao vây đến nơi đây ngụy quân cũng đã không thể chấn định chấm giết cả đám đều lộ ra vẻ sợ hãi khá lắm bọn hắn nơi nào có mười vạn đại quân đây là bị lửa nghĩ đến cái này những cái kia ngụy quân bối rối không thôi nao nhao, nhao nghĩ đến phá vây ra ngoài hứa c h ừ giờ phút này tâm đều lạnh một nửa loại tình huống này bọn hắn kết thúc ca nhanh mau bỏ đi hắn hô to một câu cũng không tiếp tục nghĩ đến sông tới g i ế t bất quá giờ phút này chiến trên thuyền thụ quân đã cập bờ hướng lấy bọn hắn bên này tư i ế t tới tại dạng này vây g i ế t phía dưới ngụy quân liền phản kháng cũng không quá dám không phải đ à o mệnh chính là ném đi vũ khí bỗng nhiên tại nguyên chỗ đầu hàng hy vọng có thể dùng cái này bảo tồn một c á c mạng cứ như vậy thụ quân lấy áp đạo thức vây rết khiến ngụ quân thương vòng t h ẳ n trọng trận này chém giết cho đến trời tờ mở sáng lúc mới kết thúc thứ a c h ừ mang theo tham dự đại quân rốt c ụ c giết ra khỏi trùng đ â y thuộc quân cũng không có quá nhiều đ ổ i theo chờ chạy đến cách tương giang khẩu không sai biệt lắm bảy tám g i ả m thời điểm thứ a c h ừ lúc này mới dám dừng lại sau đó bắt đầu kiểm kê nhân số giờ phút này mỗi một cái ngụy quân đều đ ầ y bùi đất chật vật không chịu nổi cũng may thứ a c h ừ người chủ tướng này còn tại không phải những binh lính này đã sớm tan tác như chim mông chờ kiểm kê song nhân số sau h ứ trừ vẻ mặt thảm bại chi sắc hắn mang đến n ê n mã trọn v ẹ năm vạn đại quân a khá lắm hiện tại kiểm kê vạn thế mà chỉ còn lại ba vạn nhân mã nói cách khác bị t h u quân tù binh binh sĩ tăng thêm từ trận binh sĩ c h ọ n vẹn tổn thất hai vạn hai vạn khái niệm gì đây chính là đại bại a nghĩ tới đây hắn đã làm tốt bị tào tháo trách phạt chuẩn bị bất quá có một chuyện làm hắn vô cùng không nghĩ ra cái này cũng là bọn hắn sẽ t r ậ t vật như vậy nguyên nhân cái kia chính là những cái kia chiến trên thuyền binh sĩ vì sao lại là t h u quân đâu trương liêu đi nơi nào chẳng lẽ trương liêu cũng gặp phải mai phục tổn thất nặng nề chuyện này không có khả năng làm a t h u quân số lượng liền còn tại đó làm sao có thể đồng thời mai phục hai người bọn họ nhánh đại quân nghĩ mãi mà không rõ hắn liền định về trước tương dương nhưng mà đúng lúc này phía trước đ ố n g nhiên có mấy đạo kỵ binh xuất hiện thấy cảnh này hứa c h ừ lập tức cảnh giác lên bất quá khi thấy là m ặ c ngụy quân phục sức lúc này mới yên tâm lại rất nhanh mấy đạo kỵ binh tới xích lại gần xem xét hứa c h ừ phát hiện là trinh sát mấy tên trinh sát lúc này liền đối với hắn c h ắ p tay thi lễ vội la lên tướng quân chúng ta phụng trường tướng quân chi mệnh cố ý đến đây cáo chi tướng quân không cần thiết không thể tiến đến tập kích t h u quân đại doanh nghe nói như thế hứa trừ vẻ mặt thê bồn bã các ngươi tới chậm nghe vậy mấy tên trinh sát lúc này mới chú ý tới hứa trừ đại quân trật vật sau đó hứa trừ đem chuyện tối ngày hôm qua cho nói một lần trinh sát giật mình tiếp lấy hứa trừ hướng phía trinh sát hỏi văn viễn hiện ở nơi nào hắn rất hiếu kỳ trương liêu đến tột cùng là gặp sự tình gì mới đưa đến không có tới nghe vậy trinh sát nói với hắn một chút tối hôm qua trương liêu tới phản thành bờ sông thời điểm chuyện nghe xong hứa trừ bất đắc dĩ bọn hắn đều trúng kế quá ăn uổng mười vạn đại quân thế mà bị đối phương mấy vạn nhân mã cho chơi đến xoay quanh liền cơ hội phản ứng đều không có tiếp lấy hắn liền cải biến về tương dương ý nghĩ ngược lại hướng phản thành mà đi đến trưa liền cùng trương liêu đại quân hội hợp làm trương liêu nghe được hứa trừ thế mà tổn thất hai vạn đại quân lúc lập tức tức giận không thôi phủ nha bên trong mấy người ngồi đối diện lấy lúc này trương liêu hướng phía tư mã ý hỏi tiên sinh hiện tại chúng ta ăn lớn như thế một cái đánh bại kế tiếp nên làm thế nào cho phải ngay vậy tư mã ý cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi tiếp lấy ánh mắt lộ ra một vệ phẫn nộ rất tốt thuộc quân bên trong có kỳ tài vậy hắn tư mã ý liền phải đọ sức đọ sức hôm qua ăn khinh địch thua thiệt không thể lưu lại thuộc quân ở sau đó hắn liền phải nghiêm túc đối mặt nghĩ tới đây hắn liền hướng phía trương liêu hồi đáp tướng quân hiện ở tại chúng ta chỉ cần án binh bất động liền có thể đem nơi này tin tức chuyển về hứa xương cho ngụy vương đến lúc đó tại hạ liệu định ngụy vương tất có an bài xuống nghe vậy trương liêu s ư ơ n g sở làm sao mà biết lần này xuôi nam quân ta so với mấy năm t r ư ớ c xích bích chi chiến c h i tổn thất chỉ lớn không nhỏ nghe nói như thế tư mạng ý cười ha ha tướng quân thử nghĩ một hồi lần này quân ta xuôi nam cũng không có lây đến bao lớn ư thế hơn nữa tổn thất còn khổng lồ như thế liền phải hồng thự cùng khoai tây hai vợn ngụy vương như thế nào từ bỏ ý đồ tốt vậy liền dựa theo tiên sinh nói tới đi làm trương liêu cảm thấy tư mạng ý nói rất có đạo lý tiếp lấy trương liêu lập tức phái người hướng hứa xương thành còn có tương dương thành hai bên đưa tin lại nói một bên khác nô giữ đại quân đã sớm leo lên theo ngụy quân nơi đó lấy được chiến thuyền sau đó hướng thượng dung mà đi đồng thời hạ lệnh n h ư ờ n g các tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt xác thực những ngày này hắn vì có thể cứu về quân vũ mệnh lệnh tướng sĩ、si、đêm tối đi đường quả thực làm khó hắn nhóm v chương hai trăm hai mươi năm nam vệ chương hai trăm hai mươi năm nam vệ không cần đa lễ như vậy nô giữ mặc dù một bộ đồ đen nhìn rất cao lạnh giám vẽ nhưng là chân chính tính cách vẫn là rất sáng sủa đối với quan bình cười lên cũng r về về đại phu nói phụ thân rất có thể ở sau đó một đoạn thời gian rất dài đều không tỉnh lại mỗi ngày chỉ có thể dựa vào đốt cho kỳ danh quý dược liệu mới có thể có lấy kéo dài tính mạng về phần đằng sau có phải hay không lại bị nước tới liền phải toàn bằng phụ thân ý chí của mình nghe nói như thế nô giữ cũng thở dài một hơi tiếp lấy liền có chút lo lắng tướng h quân dùng cái gì c h o mày quan bình nhìn thấy nô giữ biểu lộ không khỏi hỏi nghe vậy nô giữ lập tức nhân tiện nói không dối gạt tạ chi tại hạ lo lắng quan tướng quân như thế như vậy hôn mê bất tỉnh nếu như bị chúa công biết được vậy chúa công đến lúc đó nên làm phản ứng gì à tạ chi chính là quan bình tên chữ kỳ thật nô giữ cùng quan bình n i ê n kỷ không sai biệt lắm nô g ữ liền so quan bình lớn hơn vài tuổi mà thôi nghe nói như thế quan bình rơi vào trầm mặc hắn lại như thế nào không biết đâu phụ thân hắn cùng lưu bị đào nguyên kết nghĩa từng lập lời thề không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày mặc dù câu nói này có chút hơi nước ở bên trong nhưng là tùy theo qua nhiều năm như vậy bọn hắn ba huynh đệ bốn phía c h i n h chiến t ì n h huynh đệ đã sớm siêu việt rất nhiều thân huynh đệ nếu như bị lưu bị nhìn thấy phụ thân hắn cái d ạ n g này kia không được tức sủi b ỏ mép đến lúc đó khẳng định sẽ hưng binh tiến đánh đông nô hoặc là tào ngụy nhìn thấy quan bình cái biểu tình này nô g ữ lúc này liền biết đối phương đã nghĩ đến hắn yêu cầu thật lâu hai người đều không còn lời gì để nói hơn nữa loại chuyện này lại là lửa không được lưu bị mà thôi mà thôi tiếp lấy nô giữ khoát khoát tay đây là mệnh cúng chúng ta đều không thể làm trái cúng nô giữ cảm thấy việc này vẫn là thuận theo tự nhiên tương đối tốt tạ chi sớm một chút về buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi đi tới mặt trời chiếu trên không lúc bọn hắn đã đến thượng dung cảnh nội chiến thuyền c h ầ m rãi cập bờ về sau nô giữ liền cùng quan bình chu thương còn có hồ ban bọn hắn thương lượng cuối cùng quyết định nhường chu thương cùng hồ ban hai người linh ba vạn nhân mã trấn thủ ở giang k u nô giữ cảm thấy những g u y n quân c ắ c c h h ngày từ bỏ c ngụy n lại quân tù binh nô giữ tự nhiên hữu dụng đến lúc đó chờ thế cục ổn định một chút liền đem nó mang đến hàn chung làm lao động là loại kia chỉ cấp ăn mỗi ngày đều có làm không hết sống cái chủng loại kia khổ lực làm xong đây hết thảy sau hắn mới dẫn theo những người còn lại ngựa trở về thượng dung thành chờ đến thượng dung về sau nô giữ lại gọi đến trong thành tất cả danh ý n g a đến là quan vũ trị thương bất quá đều không có hiệu quả gì tiếp lấy hắn liền phái khoái kỵ hướng di lăng đi đưa tin nửa tháng sau lại nói giờ phút này thành đô thành bên ngoài đại quân kéo dài vài dặm t r u n g t r u n g điệp điệp tới gần thành đ ề u thành cầm đầu một đ o à n người cưới chiến mã thân mang k h ô i giáp đội nhân mã này hách lại chính là xuôi nam trở về độc công nôn giờ phút này độc công nôn cầm trong tay vũ phiến bộ dáng so với mấy năm trước nhìn càng thêm trầm ổn hơn nữa mặc dù là xâm nhập đất cằn sỏi đá nhưng là mấy năm này thời gian cũng không để cho dung mạo của hắn nhìn không chịu nổi ngược lại là càng thêm xuất khí thiên sinh chúng ta rốt cục trở về lúc này mã tắc một bên cưỡi ngựa một bên hướng phía độc câu nôn nói rằng ngay vậy độc câu nôn gật gật đầu đúng vậy a nhiều năm lần này hắn nam về ngoại trừ lưu lại ba vạn nhân mã cho b ả n g thống điều động bên ngoài còn lại đại quân đều bị hắn mang theo trở về đương nhiên triệu vân cùng đ i ể n dụ còn có đ ô i thắng cùng giang thần mọi người cũng tự nhiên là cùng nhau trở về kinh châu biên cố lần này mới tới cùng ta đồ khánh chi nhất định phải g i ế t đến ngô ngụy hai quân đều sợ hãi triệu vân lúc này ánh mắt kiên định mang theo từng tia từng tia sát khí nói h ã n tử khi nghe được kinh châu xảy ra chuyện về sau liền mỗi ngày đều nhớ lấy năm về điền dụ đã chính thức bái triệu vân vi sư bọn hắn sư đồ hai cái trong quân đội bị cùng xưng là song súng chiến thần cái gọi là chiến thập chính là cơ bản bằng không địch cái chủng loại kia đương nhiên nơi này muốn trừ hết độc công nôn đoạn đường này đến bọn hắn những tướng lấy này đều đang nghị luận nên như thế nào mạnh mẽ đà kích ngô ngụy lúc này độc c ô n nôn đã có thể nhìn thấy cửa thành chỉ thấy cửa thành trung ương chỗ đã sớm chờ đợi một đám người mà hai bên còn có vô số bách tính tại ngắm nhìn bọn hắn tự nhiên là đang chờ đợi nam về độc công nôn độc công nôn tại đất thục danh vọng so với lưu bị mà nói lại không chút nào chênh lệch đi nơi nào lần này nghe nói độc công nôn xuôi nam trở về cho nên bọn hắn còn tại trời tờ mở sáng thời điểm liền ở chỗ này chờ đợi những này chất phác bách tính chính là như thế cảm tính độc công nôn để bọn hắn không còn đói bụng độc công nôn không tiếp tục để bọn hắn chịu đủ chiến loạn nỗi khổ đem thuộc kinh doanh đến cùng thế ngoại đảo nguyên dường như cho nên trong mắt bọn hắn độc công nôn chính là thanh nhân là thượng thiên phái xuống、tới. cứu vớt bọn họ những ngày cực khổ người hơn nữa lúc trước độc câu nôn xuôi nam thời điểm thậm chí đã xảy ra cùng một chỗ đại quy mô cầu nguyện sự kiện mục đích chính là nhường ông trời phù hộ độc câu nôn nhường xuôi nam thuận thuận lợi lợi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì đương nhiên cũng không có khả năng mỗi người đều là như thế trong đó có một ít vong ân phụ nghĩa hoàn toàn không nhớ người tốt cũng có bất quá như thế số í mỗi người đều là không giống t h á n h n h â n cũng không cách nào làm được để cho người ta người đều ưa thích đông nhiên trong dân chúng không biết hái hô lớn một câu tới, tới đại tướng quân trở về ta thấy được lời vừa nói ra cửa thành lập tức tuân ra một chỉnh tề tiếng hoan hô đại tướng quân huy vũ đại tướng quân huy vũ đại tướng quân huy vũ dân chúng mỗi người đều như là phê thuốc kích thích như thế lớn tiếng kêu gào nghe được thanh âm này đ ộ c câu nôn lập tức xứng sở lập tức có chút cảm động hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một sự kiện những cái kia từ xưa đến nay thánh hiển kiên trì cái mục tiêu kia hẳn là lúc này cảm thụ a cái gọi là trường sinh bất tử vĩnh viễn sống ở mọi người trong lòng sao lại không phải một loại trường sinh đâu thế là đọc câu nôn tiếp ấy liền lộ ra nụ cười ấm áp h ư ớ đại tướng quân xâm nhập h khô cằn là ta xuyên thuộc tri địa bình định phương nam khổ cực như thế vì chúng ta hiện tại còn đầu tiên lo lắng chúng ta có khổ hay không dạng này c n tốt đi nơi nào tìm một chút lao giả vừa nói một bên lao đi khỏe mắt nước mắt những năm gần đây bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều là đang lo lắng độc câu nôn an nguy sợ hắn tại phương nam loại địa phương kia có thể hay không gầy có thể hay không bị phương nam chướng khí chỗ xâm nhập thân thể từ đó sinh bệnh về phần những k i a tuổi trẻ nữ hải tử còn chờ gà khuê bên trong nhìn thấy độc câu nôn nhìn về phía các nàng lập tức hét dầm lên đại tướng quân nhìn ta hắn nhìn ta nhìn ngươi cái rắm rõ ràng nhìn chính là ta hừ ta cái rắm đại tướng quân nếu là muốn nhìn tiểu nữ tử tự nhiên bằng lòng đám nữ hải tử liễu lo không ngừng nhao nhao nghi thầm hoa si nếu là đổi lại bình thường những này chờ gà khuê bên trong nữ tử người nhà của bọn hắn khẳng định là không có thể làm cho các nàng đi ra loạn gặp người nhưng là hiện tại không giống các nàng muốn gặp là độc câu nôn độc câu nôn là ai đó là bọn họ trong mắt thánh nhân đó là bọn họ trong lòng tín ngưỡng đó là bọn họ toàn bộ đất thuộc tất cả mọi người ân nhân cứu mạng thấy độc câu nôn xuất đầu lộ diện đương nhiên có thể nhưng là thấy người khác vậy nhưng lại không được hơn nữa bọn hắn cũng muốn nếu là, nhà bọn hắn cô đương, nếu là vạn nhất bị độc câu nôn nhìn chúng sau đó bị độc câu nôn c ư ớ vậy coi như là thiên đại h i sự tại hàng xóm láng giềng trước mặt vậy cũng là ngóc đầu lên tồn tại nhìn thấy dân chúng nóng như vậy nhiệt tình thế là đ ộ c câu nôn liền trực tiếp xuống ngựa sau đó liền muốn hướng bên cạnh bách tính nơi đó nhưng mà lúc này liền bị hắn tiếp thân thị vệ cả lại tướng quân không thể a thị vệ hướng phía đ ộ c câu nôn lắc đầu nói rằng ngay vậy đ ộ c câu nôn đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức liền kịp phản ứng thì ra cái này thị vệ là sợ hắn gặp phải tập kích bất ngờ a nghĩ đến cái này đ ộ c câu nôn lúc này liền mệnh lệnh thị vệ lui ra nhưng mà thị vệ vẫn như cũ không chịu lui ra bảo hộ đọc câu nôn chính là tiên chức của bọn hắn đây là theo bọn hắn xem như đọc câu nôn thị vệ ngày đầu tiên bắt đầu liên q u a n thâu tại trong đầu của bọn họ tư tưởng tiếp lấy liền đối với thị vệ quát lớn người làm quan nếu là e m ngại bách tính kia dùng cái gì làm quan chỉ cần người chính trực há lại sẽ lo lắng hái hùng lại ta thuộc trung bách tính đều là hạng người lương tiệc h cũ tiếp lấy hắn liền lột ra thị vệ trực tiếp đi vào bách tính trước mặt những người dân này nghe được độc câu nôn nói lời nhao nhao lộ ra vẻ cảm động nhìn xem đại tướng quân căn bản cũng không sợ trong bọn họ có kẻ xấu vì cùng bọn hắn thân cận đều trách móc lui thị vệ sau đó chỉ thấy độc câu nôn cùng dân chúng nắm chắc tay vô vô bả vai của đối phương cảnh tượng nhìn cực kỳ hòa hợp đ ộ c câu n ô n cũng không biết hắn vì sao lại đi làm những n à y mặt ngoài công tác có lẽ là tuân từ nội tâm lại hoặc là vì danh hướng chị a đương nhiên hắn cũng không có mỗi người đều nắm tay nhiều người như vậy nếu là mỗi người đều nắm tay kia nắm tới trời tối cũng đừng hỏng vào thành cửa hắn là chọn lựa những lao giả kia tiến hành ân cần thăm hỏi mỗi một cái lao giả đều là đại biểu cho phía sau hắn gia tộc mặc kệ gia tộc này lớn tiểu cường yếu đều là thực sự gia tộc chờ sắp hiện ra trận lao giả từng cái ân cần thăm hỏi xong đọc câu n ô n rốt cục đi vào cửa thành giờ phút này trước mặt những người này đều là xuyên t h u quan lớn tập đoàn Cầm đầu là Lý Nghiêm. dẫn theo cái khác lưu thủ văn quan võ tướng trước tới đón tiếp chúng ta thấy qua đại tướng quân đám người đồng loạt đối với độc câu nôn chắp tay thi lễ một cái độc câu nôn không khỏi tại dân gian u y vọng cực cao tại những quan viên này trong mắt đó cũng là thần đồng dạng tồn tại thử hỏi người trong thiên hạ có mấy cái có năng lực đem lúc trước một nghèo hai trắng lưu bị phụ tá thành hiện tại cái dạng này chỉ có độc câu nôn người loại này có thể nào không khiến người ta bội phục đâu chư vị đồng liêu đ ề u miễn lệ à không cần như thế trận thức tới đón tiếp nói nói có tài đức gì nói độc câu nôn đối bọn hắn nhấp nhấp tay ra hiệu bọn hắn miễn lễ lúc này lý nghiêm dẫn đầu đi lên trước hướng phía độc câu nôn nói rằng đại tướng quân bây giờ chúa công đã không tại thành đô thành bên trong nguyên trước liền xuất lĩnh đại quân tiến về di lăng ngay vậy độc câu nôn gật gật đầu điểm này hắn cũng là biết đến lưu bị tiến về di lăng t ù y hành còn có ra các lượng từ thứ lưu ba cùng pháp chính chờ văn thần n h u sĩ võ tướng coi trương phi nghiêm nhan chờ một chút nơi này nhất làm cho độc câu nôn ngoại ý muốn chính là từ thứ thế mà đạo thoát t à o doanh đối với vị này xem như lưu bị mua chuộc cái thứ nhất đỉnh cấp nhân tài độc câu nôn đương nhiên khắc sâu ấn tượng nguyên lịch sử cưỡi ngựa tiến ra cát cơ hồ mỗi cái nhìn qua tam quốc đều biết tiếp lấy đọc câu ngôn liền hỏi lý nghiêm chúa công t r ư ớ c khi đi lúc có thể có chuyện gì muốn bàn giao lưu bị là biết hắn năm về sau đó vẫn là tự mình đi d ì lăng hắn cảm thấy lưu bị nhất định là có chuyện giao xuống quả nhiên lý nghiêm nghe nói như thế sau lúc này liền hồi đáp chúa công t r ư ớ c khi rời đi mặc dù không có gì đặc biệt bàn giao nhưng nhường hạ quan chuyển cáo đại tướng quân nói là chúa công không tại thời điểm mời đại tướng quân nghiêm phòng tây lương ma siêu bởi vì tại chúa công còn chưa đi lúc liền có ngụy diên tướng quân phái người đ ế n báo nói là gần đây tây lương mã siêu ngao ngoe muốn động có đông tiến trường an chi ý cũng nghe đến đó đọc câu nôn đầu tiên là có một chút kinh ngạc hắn cũng là không nghĩ tới cái này mã siêu lá gan to lớn như thế tại cái này mấu chốt muốn kiếm chuyện lập tức đọc câu nôn sắc mặt liền lạnh xuống xem ra lần trước bị lưu bị đánh về sau còn không có cầm trí nhớ a hắn đoán chừng là tào tháo cổ động mã siêu nhường thừa dịp lúc này trường a n một vùng lực lượng phòng thủ yếu kém sau đó tiến đánh trường an lập tức hắn liền đối với lý nghiêm chờ một đám đại thần nói chư vị đồng liêu đã như vậy các người đi về trước đi chờ nói trở về nhà về sau lại mời các vị tiến về phủ nhà nghị sự nghe được độc câu nôn lời này chúng văn vo gật gật đầu tiếp lấy liền ai đi đường đấy lúc này độc câu nôn đã thấy chu bất nghi còn có lục diên hai người hai người vừa mới tại độc câu nôn cùng lý nghiêm bọn hắn lúc nói chuyện rất thức thời không có tiến lên đây mà làm một mực tại một bên l ặ n g l ặ n g nhìn giờ phút này nhìn thấy lý nghiêm bọn hắn đi hai người lúc này liền h ố t mắt tường đỏ tiến lên đối với độc câu nôn trực tiếp bãi lại xuống đồ nhi bãi kiến sư phụ cùng người khác xoay người hành lễ khác biệt hai người bọn họ là trực tiếp tiền chiếc khấu bởi vì bọn họ là độc câu nôn đồ đệ cái gọi là sư phụ như cha thấy thế độc câu nôn cũng không có cùng hai người đồ đệ này khách sáo thản nhiên thụ cái này thi lễ tiếp lấy đưa tay ý chào một cái không nghi ngờ d i ê n nhi đứng lên đi sư phụ d i ê n nhi có thể nhớ ngươi lục diên giờ phút này đã trưởng thành mười mấy tuổi tiểu đại nhân nói liền xông lên ôm lấy độc câu nôn đào mắt đã qua mấy năm tiểu gia hỏa này cứ nhưng đã dài đến hắn lồng ngực chỗ cao như vậy bởi vì từ lúc rời đi gian đông chính là đ ộ c câu nôn mang theo hắn cho nên giá hỏa này rất là dính hắn lúc trước xuôi nam trước đó lục diên liền muốn cùng hắn cùng một chỗ xuôi nam nhưng là bị hắn cự tuyệt nói đùa hắn nhưng là đi đánh trận mang một cái tiểu t h í hài nhiều không tiện à, hơn nữa còn có nhất định tính nguy hiểm về phần chu bất nghi đ ộ c câu nôn thì là làm cho đối phương tại thành đô thật tốt nghiên tập toán học binh pháp thiên văn địa lý chờ học thuật chu bất nghi dù sao t u ổ i tác tương đối lớn một chút tự nhiên thật không tiện đi lên đòi hỏi ôm ấp đọc câu nôn nhìn đối phương cười ôn hòa nói sư phụ rời đi những năm gần đây không nghi ngờ nhưng có đem sư phụ đưa cho ngươi thư tịch nghiên cứu triệt để không. nghe vậy chu bất nghi lúc này chắc tay nghiêm túc nói đồ nhi chưa hề quên sư phụ xuôi nam trước dặn dò ngày ngày nghiên tập mặc dù không dám nói thông suốt nhưng cũng có tám chín phần m ư ờ i nghe nói như thế đ ộ c câu nôn hài lòng cười cười dựa theo hắn đối chu bất nghi lý giải đối phương hơn phân nửa là khiêm tốn chi nôn Tốt. Câu tiến bất tức thôi, theo Thế trực tiếp đối Độc đi độc đi câu chú câu cũng có cưới nôn lên nghi người nói, nhà. nôn không lần nữa ngựa, vô vô vai. lại hai Lập là, là về phụ bả b sư mà nguyên bản còn đang lựu g i u thảo luận các n ữ quyến khi thấy độc câu nôn cái nhìn kia lập tức tất cả mọi người rơi vào trầm mặc tiểu kiều phàn phu nhân tôn thượng hương còn có t h ả i nhi ninh nhi nam nữ giờ phút này nước mắt sớm đã ẩm ướt hốc mắt độc câu nôn thấy cảnh này cảm thấy đôi chúng nữ có chút tay náy lộ ra một vẻ vẻ đau lòng dù sao hắn đi lần này chính là nhiều năm ta trở về nói độc câu nôn liền lên trước cái thứ nhất đem tiểu kiều cho ôm vào lòng tiến vào cái này đã lâu trong ngực tiểu kiều có vẻ hơi xa lạ bất quá khi độc câu nôn hướng trên mặt hôn một cái về sau tiểu kiều lập tức g i lên nằm đấm đánh lấy độc câu nôn lầm ngực ngươi bại hoại ngươi không phải nói một năm nửa năm sao chuyến đi này chính là nhiều năm tiểu kiệu tại độc câu nôn trong ngực bay n mẹ lấy bất quá cái này k i ề u được người chỗ nào có thể tránh thoát độc câu nôn hai tay độc câu nôn trực tiếp dùng sức ôm chặt đối phương cứ như vậy thật lâu tiểu kiệu mới an tính lại tại độc câu nôn trong ngực rất là hưởng thụ sáng lâu về sau độc câu nôn liền bông ra đối phương không có cách nào còn có bốn cái trơ mắt nhìn hắn đâu thế là hắn liền lần lượt đi ôm ôm hôn hôn xong việc về sau mới tiến vào trong phủ tiếp lấy chính là không thể miêu tả sự tình chờ sáng sớm hôm sau độc câu nôn mới có hơi mặt ủ m ả y trao r ờ i giường đang lúc hắn chuẩn bị cho chúng nữ làm dừng lại phong phú đỡ sáng lúc đông nhiên trong phủ người giữ cửa sông tới phòng bếp lao ra không xong không xong thấy thế độc câu nôn xứng sở lập tức liền hỏi chuyện gì như thế kinh hoàng nghe vậy người giữ cửa gấp l ờ i nói nói vừa mới lý thượng thư phái người đến đây nói là có việc gấp nhu cầu cấp bách lao ra hiện tại liền đến phủ nha một chuyến cùng các vị đám đại thần thương nghị nghe nói như thế độc câu nôn không khỏi khẽ nhữ mày lý nghiêm muốn hắn hiện tại liền đi xem ra rất chờ ó t ể là lớn một t cái chuyện lớn bằng r i cái này, hắn liền đã đến đầu. xảy xem này, ra. chưa bữa Nghĩ hắn Nhìn còn gật gật đầu. Nhìn xem còn chưa làm tốt sau á n hắn g chỉ có thể từ bỏ. Thế có từ tốt t bỏ. là, mặc r n chính g phục thức về s a liền vội tới nhà. và chạy tới phủ nhà. Chờ phủ sau khi tới hắn liền phát hiện cơ hồ cho nên còn lưu tại thành đô quan viên đều đã tại chỗ này chờ đợi lấy nhìn thấy hắn tất cả mọi người vội vàng thi lễ một cái chúng ta thấy qua đại tướng quân đ ộ c câu nôn đi vào thượng thủ chỗ chống sau trực tiếp ngồi xuống sau đó giơ tay lên một cái ra hiệu bọn hắn không cần đá lễ tại đọc câu nôn ngồi xuống về sau lý n g h m lúc này liền tiến lên một bước sau đó chắp tay nói rằng đại tướng quân ngay tại vừa rồi không lâu trần thương đầu đường bên h tia chuyển đến t i n t ứ c nói là tây lương mã siêu xuất lĩnh mười vạn đại quân đông tiến nói lý nghiêm lại đi đến độc câu nôn trước mặt đem trong tay tin quyển đưa cho độc câu nôn độc câu nôn thấy thế tiếp đưa tới tay sau đó liền bắt đầu nhìn lại phong thư này là ngụy diên viết thật lâu độc câu nôn xem hết sau đó liền nhữ mày hắn có chút bất đắc dĩ hắn cái này vừa trở về chỉ sợ lại phải xuất t r i n h ngụy diên ở trong thư viết đại khá ý tứ chính là mã siêu xuất lĩnh mười vạn đại quân bên trong căn cứ đối phương g ỏ k h i g i i công thành gì gì đó một đồng lớn h i ệ n nhiên chính là có người giúp đỡ mã siêu mà mã siêu cũng là chạy theo công phá trường ăn đi mà cái này giúp đỡ mã siêu người không cần phải nói khẳng định chính là tào tháo hắn cảm thấy tào tháo đây là vì kiềm chế lại hắn không cho hắn đi di lăng nghĩ tới đây đ ộ c câu nôn khỏe miệng có chút d ư n g lên đây hết thệ đều tại trong kế hoạch của hắn b u ờ n cười tào tháo chế định n h ư kế theo đánh chiếm nam quận bắt đầu không sai mà đối phương lại là không biết rõ nếu như không phải hắn đọc câu nôn theo như thế đi làm lời nói lại có thể nào không biết rõ tào tháo viên kia không chịu cô đơn tâm đâu Mà Nguyễn Diên, còn ở trước o n g t h viết t i giờ trong tay đối bây tay trong phương, h nhân thời gian gắn, mặc dù sẽ không thành phá. Nhưng là lâu, vậy thì không nhất ỉ có cường cộng, mặc vạn vậy nếu trong gian gắn, lâu, mã, mã siêu là là sẽ dù đó ị n nên, mới viết phong thư này, hướng thành đôn nơi này cầu Việt quân. h Cho thư cầu Trước mới viết Việt đ đối phương vốn là có ba vạn nhân mã nhưng là từ lúc đồng quan cầm xuống về sau ngụy diên liền thông qua một vạn nhân mã tiến về đồng quan trấn thủ nhìn đến đây độc câu nôn chậm rãi đem thư tín b u ô n g xuống sau đó nhìn về phía các vị văn võ ha ha tây lương mã nhi thừa dịp thời gian này x â phạm quả nhiên là muốn chết tiếp lấy hắn nhìn về phía lý nghiêm sau đó hỏi chính phương hiện ở các nơi còn có bao nhiêu binh mã có thể triệu tập nghe nói như thế lý nghiêm liền biết độc c ô u nôn là phải xuất trình t r i n h phạt mã siêu kỳ thật trước kia lưu bị vừa cầm xuống xuyên thục về sau lý nghiêm kỳ thật không ủng hộ chủ chiến nhưng khi hắn nhìn thấy t h ủ quân hiện tại cường đại như thế thống nhất thiên hạ cơ sẽ rất lớn cho nên hắn cũng chủ chiến nguyên lịch sử lý nghiêm chính là chủ h ò a hiện tại chủ chiến kia lấy hắn thượng thư chức quan cùng năng lực của hắn kia tương lai t h u hắn nhất thống thiên hạ địa vị của hắn tuyệt đối cao đến quá đáng lập tức hắn liền chắp tay trả lời độc c ô n nôn đại tướng quân hiện tại thành đô thành bên trong ngoại trừ ngài mang về sáu vạn nhân mã bên ngoài mới có lẽ đã vô binh có thể điều đều bị chúa công điều đi di lăng mà các nơi thành trì trừ một chút trọng yếu quan hải bên ngoài đều chỉ có một đến hai ngàn quân coi giữ mà kiếm các n ă m đó cũng là đóng quân có mười vạn cho nên tại hạ cảm thấy có thể triệu tập kiếm các đại quân xuất binh nung lương lấy cứu trường an chi khốn cũ nghe n g vậy độc c ô n luôn gật gật đầu đại khái hắn cũng biết không sai bị lắm kỳ thật còn có rất nhiều tướng sĩ đều đang nhìn những tù binh kia không phải những cái kia làm khổ công tù binh khẳng định phải có phản ý chương hai trăm hai mươi tám quyết định chinh phạt mã siêu chương hai trăm hai mươi tám quyết định t r i n h phạt mã siêu tốt đã như vậy vậy bản tướng quân lại lần nữa xuất trình linh kiếm các nhân mã gia t h ủ độc câu n ô n lúc này liền đem chuyện này cho đánh n h i ệ p loại chuyện này hắn thân làm quản lý toàn bộ xuyên thục binh mã đại quyền đại tướng quân đương nhiên có thể tự mình làm chủ mà sở dĩ còn muốn cùng những người này nói tự nhiên là vì an bài sau khi hắn rời đi chuyện c ũ n g nên mang những tướng lãnh kia xuất trình tiếp lấy hắn nhìn về phía lý nghiêm sau đó liền nói rằng chính p ư ơ n g chúa công chức khi đi lúc để ngươi xử lý xuyên thục sự vật lần này nói ra trình vẫn như cũ từ ngươi xử lý xuyên thục sự vật mặt khác ta đem lưu lại mấy vạn nhân mã cho người điều động ta dự cảm lần này cầm có thể sẽ đánh thật lâu đương nhiên độc câu nôn nói thật lâu là chỉ lưu bị bên kia về phần độc câu nôn bên này hắn tự sẽ tốc chiến tốc thắng đến lúc đó có thể sẽ có một ít biến động chính phương người gánh rất nặng a nói độc câu nôn còn đi đến lý nghiêm trước mặt n ắ m chặt lại hai tay của đ ố i phương thấy thế lý nghiêm cảm động không thôi lưu bị trước khi đi cũng là tín nhiệm hắn như vậy mà bây giờ đại tướng quân độc câu nôn cũng là tín nhiệm hắn như vậy còn để lại mấy vạn nhân mã nhường hắn điều hành phải biết ngay vậy đ ộ c câu nôn gật gật đầu lập tức lại nhìn về phía triệu vân từ long ngươi lưu lại thống lĩnh binh mã tùy thời chờ đợi chính phương điều khiển tuân mệnh triệu vân lĩnh mệnh hắn cũng là không nghĩ tới đ ộ c câu nôn lần xuất t r i n h này thế mà không mang hắn trước kia đọc câu nôn thật là gặp chiến phải dùng hắn nhưng là kế tiếp nhìn thấy độc câu nôn nhìn về phía đ i ề n dụ lúc hắn liền minh bạch khánh chi mệnh n g ư y i làm tiên phong xuất lĩnh kiếm các ba vạn nhân mã dẫn đầu gia thủ đ i ề n dụ là viên manh tướng hơn nữa cũng còn trẻ tăng thêm là triệu vân đồ đệ đảm nhiệm tiên phong không có gì thích hợp bằng đồng thời độc câu nôn sở dĩ không cho triệu vân làm tiên phong mà là nhường lưu thủ kỳ thật cũng là vì nhường đ i ề n dụ ở sau đó trong chiến trường bộc lộ tài năng dù sao đối phương trong quân đội không có cái gì tư lịch thừa cơ hội này nhường thật tốt tại thủ quân mà biểu hiện biểu hiện tương lai có thể làm sau một đời quân chủ tướng tài đắc lực điền dụ nghe vậy minh bạch độc câu nôn đây là cho hắn cơ hội thế là cao hướng dẫn tới mặt tướng tất nhiên không phụ đại tướng quân trọng thác định ra tiên phong về sau độc câu nôn lại tuyển mấy tên phó tướng theo thứ tự là liêu hóa vương bình còn có hình đạo vinh hình đạo vinh kỳ thật cũng là có theo độc câu nôn xuôi nam chỉ có điều đối phương tại độc câu nôn bên người mặc dù có sông pha chiến đấu nhưng là tồn tại cảm tương đối thấp mà trải qua to to nhỏ nhỏ nhiều như vậy trợ cầm hình đạo vinh kỳ thật vũ lực trị đã lên cao không tệ cảnh giới lần này tại còn chưa có trở lại thành đôi lúc liền hướng độc câu nôn trở lệnh nếu là lần tiếp theo có chiến sự nhất định phải làm cho hắn xem như một tên tướng quân sông pha chiến đấu lập công cực khổ không hắn hình đạo vinh nhìn xem đới thắng cùng giang thần những n à y là độc câu nôn thị vệ xuất thân tướng quân hắn bỏ mắt cùng là độc câu nôn thị vệ rất nhiều đều trở thành tướng quân chỉ có hắn còn tại độc câu nôn bên người vắng vẻ vô danh mặc dù hắn không có không nguyện ý lưu tại độc c â u bên người nhưng là ai lại không muốn kiến công lập nghiệp đâu coi như lấy sau tiếp tục làm thị vệ vậy cũng dù sao cũng so không có, có công lao tốt chủ yếu phó tướng cũng chính là vạn phu trưởng độc câu nôn liền định ra ba người này về phần giang thần đới thắng đ ộ c câu nôn thì là để bọn h ắ n thống linh thiên binh đoàn tiến về di lăng làm một hạng nhiệm vụ bí mật về phần là cái gì đ ộ c câu nôn không có cùng những người khác nói mà là tới gần đ ờ i thắng lô thai nhỏ giọng nói còn có ma tắc đ ộ c câu nôn nhường trước đi theo triệu vân bên người làm tham quân lần này hắn cũng không có ý định mang lên ma tắc bởi vì ma tắc đã lịch luyện đến không sai bị lắm kế tiếp cần phải làm là l ắ g đạo hơn nữa đ ộ c câu nôn còn phải mang theo những người khác đi lịch luyện một phen chờ định ra những ngày về sau đọc câu nôn liền lại lần nữa về nhà c ơ tối trong lúc đó chu bất nghi cùng lục diên cho độc câu nôn còn có bọn hắn mấy vị sư nương tính song trả về sau tại trên bàn cơm độc câu nôn cái này mới chậm rãi mở miệng đối bọn hắn nói rằng các phu nhân phu quân lại phải xuất trinh cái này vừa nói nguyên bản còn tại vô cùng cao hứng ăn uống chúng nữ lập tức liền dừng lại mà chu bất nghi còn có lục diên đầu tiên là s ư n g sở lập tức tranh thủ thời gian túi đầu xuống ăn cơm ăn thời điểm cũng không dám phát ra âm thanh bọn hắn tự nhiên là biết một chút lại muốn đi lúc này phàn phu nhân tấm kia xinh đẹp động nhân khuôn mặt hơi lộ ra một tia không thích độc câu nôn ngay vậy lộ ra h y náy biểu lộ đây cũng là chuyện không có cách nào hắn phải đi lần này hắn tây trình không chỉ là phải thật lớn lui mã siêu xuất l í n h mười vạn nhân mã càng quan trọng hơn là chiến lược vấn đề đã đến lúc rồi đồng quan bị ngô giữ cầm xuống cái này hắn là đã biết đến cho nên hiện tại thu lấy ung lương nhị châu rốt cuộc không có có nỗi lo về sau có thể trực tiếp cầm xuống lúc này cái khác chúng nữ cắn ngôi mặc dù không có nói chuyện nhưng là trên mặt biểu lộ đã chứng minh hết thảy độc câu ngôn lúc này mới vừa trở về một ngày mà thôi lại muốn đi các nàng đương nhiên không bỏ nhìn xem chúng nữ cái này điềm đạm đáng yêu bộ dáng đ ộ c câu nôn trong lòng có chút không đành lòng nhưng là cũng không có cách nào thế là hắn chỉ có thể đối với các nàng giải thích một liền tại sao phải xuất trinh hơn nữa còn cam đoan xuất trinh lần này sẽ không quá lâu nhiều nhất chính là mấy tháng chuyện cuối cùng vẫn là tới bọn hắn bên thai nói vài câu t h ị thầm chúng nữ bị đ ộ c câu nôn nói đến sắc mặt đỏ lên cái này mới miễn cưỡng bằng lòng đ ộ c câu nôn xuất trinh chuyện tiếp lấy sau buổi cơm tối đ ộ c câu nôn nhường chúng nữ về trước hậu viện về sau liền đem lục diên cùng chu bất n h i hai người lưu lại tiếp lấy nhẹ nhàng ngôi một miệng trà sau mới nhìn hướng hai người hỏi các ngươi có biết sư phụ vì sao muốn đem các ngươi lưu lại nghe n ô n sư huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng lập tức chu bất nghi làm là sư huynh mở miệng trước sư phụ chắc hẳn lần này ngài xuất trinh là muốn đem ta cùng sư đệ cũng mang đến à? nghe nói như thế độc câu nôn cười gật gật đầu cũng là thông minh vậy các ngươi có biết ta vì sao muốn đem các ngươi mang đến sư phụ khẳng định là muốn dùng cái này đến rèn luyện ta cùng sư đệ lại là chu bất nghi trả lời độc câu nôn hài lòng gật đầu kỳ thật đây chỉ là thứ nhất các ngươi đều là tuổi nhỏ thông minh tâm trí so không sai cao ngạo vô cùng lần này thừa cơ hội này vừa dễ dàng tôi luyện một chút thật tốt lắng động lắng động tính cách của các ngươi sư phụ chúng ta không có chu bất nghi cùng lục riêng nhỏ giọng nói thầm lấy thấy thế, thế độc câu nôn khỏe miệng có chút d ư n g lên lập tức rất nhanh liền che giấu đi qua sau đó làm bộ không nghe thấy đối với đứng đấy hai người chỉ chỉ cái ghế bên cạnh nói rằng ngồi trước a chương hai trăm hai mươi chín tương lai của đế quốc chương hai trăm hai mươi chín tương lai của đế quốc chờ hai người sau khi ngồi xuống độc câu nôn sắc mặt bắt đầu nghiêm túc lên tiếp lấy tiếp tục nói cái này thứ nhất là muốn đánh m ạ i các ngươi một chút tính cách cùng các ngươi thực chiến năng lực cái này thứ hai đi các ngươi là thời điểm bắt đầu bộc lộ tài năng về sau nếu là sư phụ đi hai người các ngươi còn có thừa tướng phụ h ư ơ n g duy tiểu tự kia c h ú n g quy sẽ vì ta đại hán tam chủ thạch chờ thật tới ngày đó ta hy nhìn các ngươi có thể đem khi đó sư phụ cho các ngươi chế tạo thịnh thế cho truyền thừa tiếp không cần quyền lực lớn tới tâm trí hỗn loạn bởi vì các ngươi mỗi một nói đều đang quyết định lấy thiên hạ biến động nói đến đây đ ộ n câu n ô n vô vỗ hai người bọn họ bả vai sau đó trầm mặt xuống nghe được đọc câu nôn lời này chu bất nghi cùng lục diên đều là sướng sở sư phụ của bọn hắn trước k i a c ũ n g chưa hề cùng bọn hắn nói qua loại chuyện này đọc câu nôn lời này là có ý gì sư phụ ngài đây là chu bất nghi muốn nói lại thôi thấy thế đọc câu nôn cười gật gật đầu không sai tương lai đế quốc quyền lực lớn nhất ba người kỳ thật đã dự định đây là hắn cùng r a c á t lượng định đều là suy tính thật lâu chuyện bởi vì ba người này phẩm hạnh đều có thể thật tốt dạy bảo sẽ không để cho đi đường quanh c o liền có thể nhìn thấy đọc câu nôn gật đầu chu bất nghi trong nội tâm có chút phức tạp lục diên đồng dạng cũng là lập tức chu bất nghi cùng lục diên hai người đứng dậy đối với độc câu nôn trực tiếp quỳ xuống đỗ nhi chu bất nghi đỗ nhi lục diên cần tuân sư phụ dạy bảo đời này không vì danh lợi chỉ nguyện cùng kỳ cả đời thịnh ta đại hán thiên hạ nghe nói như thế đọc câu nôn rất hài lòng hai người tuổi nhỏ lập xuống chi lớn hy vọng bọn họ v i n h viễn n h ớ kỹ đọc câu nôn hắn muốn bồi dưỡng cũng không phải là một cái chỉ chung với quân vương người hắn muốn bồi dưỡng là yêu thiên hạ này kỳ tài tiếp lấy đọc câu nôn đối hai người nói t ố t đứng lên đi ngày mai các ngươi liền theo ta xuất trình thừa dịp hai ngày này đi cùng bạn tốt của các ngươi thật tốt nói một chút đừng còn có không nghi ngờ ngươi t u ổ i tắc cũng kém không nhiều nên tới kết hôn nghiên kỷ cha mẹ ngươi đã chết nếu là có tâm di cô đường không ngại nhường vi sư đến vì ngươi cầu hôn nghe được đọc câu nôn lời nói chu bất nghi lập tức sắc mặt đỏ lên thiếu niên ngượng ngùng đại sư minh mặt xấu hổ hắc hắc lục diên còn ở bên cạnh điền một mùi lửa hừ thiểu sư đệ ngươi có phải hay không thiểu đánh chu bất nghi làm bộ dọa một chút lục diên lục diên t h ấ y thế liền vội xin tha mà độc công nôn giờ phút này đã quay người rời đi nghe được hai người đùa dỡn âm thanh trong lòng không khỏi t h ầ m than chỉ hy vọng các ngươi nhiều năm sau còn có thể như thế hòa thuận trở lại hậu viện độc công nôn đi vào trong một gian phòng núi cao cũng hoặc nước chảy đều không kịp người mỹ đến sau nửa đêm lúc giờ phút này bầu trời quạt điện lôi mình sau đó bắt đầu rơi ra mưa to đ ộ c câu nôn chậm rãi theo trong môn đi ra đứng ở dưới mái hiên nhìn xem mưa to nhìn xem nước mưa rầm rầm rơi đi xuống đ ộ c câu nôn cảm thấy nội tâm vô cùng bình tĩnh đào mắt nhiều nằm qua đi hắn không khỏi thương cảm lúc này một cái áo choàng khoác ở trên người hắn phu quân cẩn thận đừng để bị lạnh nghe vậy đ ộ c câu nôn quay đầu nhìn lại chỉ thấy chính là tiểu tiểu nhìn thấy cử động của đối phương đ ộ c câu nôn trong lòng ấm áp hắn còn có mấy vị thê từ đâu n g ắ m lại còn không tính cô đơn đọc câu nôn đem nó ôm vào trong ngực cười nói t u t kế tiếp hai ngày đọc câu nôn đều đang đổi bạn người nhà hắn cũng không biết chính mình sẽ có hay không có r ò n g dõi đợi đến ngày thứ ba lúc cùng người nhà lưu liên không rời trào từ biệt về sau hắn liền lần nữa c ư ờ i trên chiến mã xuất trinh mùa đông lại sắp tới giờ phút này hắn phong tấu h xương trong nháy mắt độc câu nôn đã đi tới kiếm c ắ t chờ triệu tập m ộ ư ơ i vạn đại quân sau hắn trực tiếp xuất quân ra t h ủ lại nói lưu bị bên này ngày này hắn mặc lông trồn nhìn lên trên trời đã hạ lên b ô n g tuyết hắn liền hạ lệnh cho tất cả binh sĩ đều cấp cho chống lệnh tri vật chúa công thượng dung bên kia gửi thư lúc này phía sau hắn vang lên ra các lượng thanh âm ngay vậy lưu bị ánh mắt n hưng tụ thế nào chỉ thấy da cắt lượng tiến lên đây trực tiếp đem thư tín đẩy tới lưu bị cầm ở trong tay trực tiếp ở trên tường thành nhìn lại cũng không để ý bông tuyết rơi trên đầu đem hắn nguyên vốn đã trợn nhìn một mảnh tóc tăng thêm một phần màu trắng cái này càng xem lưu bị lông mày thì càng nhịu chặt mà da cắt lượng ở một bên cũng là cao mày thư tín tại mới vừa đến thời điểm hắn liền đã nhìn qua cho nên tự nhiên biết lưu bị vì sao lại là bộ dáng này a đông ô lão mông tiểu nhi an dám như thế đối đại vân trường lưu bị phẫn nộ đem thư tín xé nát sau đó hướng thẳng đến dưới thành vùng đi trang giấy cùng đồng tuyết tan hợp lại cùng nhau chúa công bất giận a g i a c á t lượng lúc này nói rằng hắn sợ nhất chính là lưu bị mất khống chế sẽ l i ề u lĩnh là quan vũ báo thủ thư tín lãng nô giữ viết phía trên đại khái nội dung chính là hắn cứu được quan vũ về sau quan vũ liền lâm vào hôn mê bất tỉnh nhiều ngày trôi qua như vậy vẫn chưa tỉnh lại hừ đông nô bọn trốn nhát chỉ có thể làm loại tiểu nhân này sự t ì n h bội bạc đem minh ớt xé bỏ lưu bị quả thực phẫn nộ tới cực h ạ n nếu không phải quan vũ còn sống hắn thật muốn trực tiếp điều binh thẳng hướng đông nô đại ca đại ca đúng lúc này sau lưng của hai người chuyển đến trương phi thanh â m bọn hắn q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy trương phi vác lấy nhanh chân hướng lấy bọn hắn đi tới vừa đi vừa hô chờ đến phủ cận về sau trương phi vẻ mặt phẫn nộ nói mời đại ca lập tức hạ lệnh đại quân xuất phát phong an trương phi làm tiền phòng chờ ta thẳng hướng đông nô làm thịt lã m ô n g tiểu t ử kia là nhị ca báo thủ nghe nói như thế hai người biết trương phi đây là đã biết quan vũ hôn mê bất tỉnh tình huống thấy thế ra cắt lượng lúc này mở miệng ngăn cản nói trương tướng quân không thể hiện tại đã bắt đầu mùa đông nếu là tiến quân đông n ô lời nói trời đông giá rét phía dưới hành quân gian nan đến lúc đó chạy thật nhanh một đoạn đường dài tất nhiên phải bị thua thiệt ta hừ chẳng lẽ ta nhị ca thủ liền không báo a trương phi trực tiếp phản bác chúa công cái này ra c ắ t lượng có chút bất đắc dĩ mà lưu bị trực tiếp trầm mặc không thể không nói ra c ắ t lượng xác thực nói không sai hắn mặc dù rất muốn vì quan vũ báo thủ nhưng là dưới mắt rõ ràng không phải thời cơ thế là hắn liền ánh mắt d ư n g d ư n g nhìn xem trương phi nói tam đệ a ngươi nhị ca hiện tại còn hôn mê bất tỉnh việc cấp bách vẫn là trước đem đưa đến phía sau tính dưỡng a đúng vậy a trương tướng quân, quân tử báo thủ m ư ơ i năm không muộn g i a c á t lượng cũng phụ hòa nói t r ư ơ n g hai trăm ba mươi ta lão trương lô mãng t r ư ơ n g hai trăm ba mươi ta lão trương lô mãng hạ trương phi nghe được lời của hai người thở dài một hơi là ta lão trương lô mãng lập tức vẫn là mau để cho nhị ca thật tốt tính dưỡng mới là tranh thủ sớm ngày tỉnh lại vừa mới hắn nghe được quan vũ xảy ra chuyện lớn như vậy đều nhanh muốn điên rồi nhưng là hiện tại tưởng tượng người còn chưa có chết đâu vẫn là trước tiên cần phải đem người dốc hết toàn lực cứu được mới là thế là liền đối với lưu bị nói rằng đại ca ngươi chưa hết để cho nhị ca đi hậu phương ta lão trương đi tìm danh y là nhị ca trị thương nói trương phi liền nhanh chân rời đi nhìn đến đây g i a c á t lượng thở dài một hơi còn tốt quan vũ đây là không chết trương phi cùng lưu bị khả năng k h ô n g chế lại phẫn nộ cái này muốn là chết vậy thì phiên thoái lấy hiện tại thục hán vừa mới trải qua thảm trọng tổn thất muốn là đồng thời đối phó ngô ngụy hai nước kia bảy tám mươi xác suất là sẽ bại ngay tại gia cát lượng trầm t ĩ n h lại về sau nhưng mà đúng vào lúc này hai người bọn họ đ ố n g nhiên nhìn thấy một đạo khoái kỵ hướng phía cửa thành bên này chạy tới một bên giục ngựa phi nước đại một bên hô lớn nhanh mở cửa thành có quân tình khẩn cấp nhanh mở cửa thành thấy cảnh này trinh sát nghe vậy một bên há mồm thở dốc một bên uống vào nước nóng chờ thợ hổn hển một hồi rốt cuộc thong thả lại sức về sau mới vội vàng nói hồi bẩm chúa công không xong tia tào ngụy đại quân c ù nghe nói như thế trinh này ư n g h sát i cũng không biết trả lời như thế nào chỉ có thể bảo đảm đi bảo đảm lại việc này thiên chân vạn xác lưu bị nhìn về phía ra các lượng biểu lộ có chút chất phác g i a cát lượng thấy thế đối lưu bị chắp tay một cái nói rằng chúa công lúc này xem ra là sự thật nhìn thấy g i a cát lượng đều nói như vậy lưu bị quả thực tức nổ tung khá lắm hắn còn không có chủ động đi công t à o ngụy cùng đông nô đâu cũng là không nghĩ tới t à o ngụy đại quân cùng đông nô đại quân thế mà chủ động tới tiến đánh hắn quả thực không hợp t h ó i thưởng không minh ngươi nói t à o ngụy cùng đông nô cái này là muốn làm gì hắn có chút không rõ ràng cho lắm tào tháo cùng tôn quyền tiểu nhi sẽ không thật coi là ba mươi vạn đại quân liền có thể đánh hạ di làng a phải biết hắn lưu bị ở chỗ này đóng quân khoảng chừng mười ba vạn tinh n g u ệ lại càng không cần phải nói còn có thượng dung quận xem như cắm ở tào tháo trung nguyên trọng trấn một thanh gai sát tào tháo cùng tôn quyền hai người bọn họ là thế nào dám cho nên việc này tại lưu bị xem ra cơ hồ liền là không thể nào có thể chuyện hiện tại đích đích sắc sắc đã xảy ra thấy lưu bị tra hỏi ra cắt lượm n h ư mày lập tức nhìn về phía nơi xa trầm g ã i nói chúa công theo sáng chỉ thấy tào ngụy cùng đông ngô cử động lần này sợ là muốn đem ta thủ hán kéo vào chiến tranh vũng bùn a tà o ngụy đại quân cùng giang đông nhân mã tại trải qua nam quận chi chiến giờ phút này khẳng định cực kỳ kiên kỵ ta thủ quân Chắc h ẳ lúc lúc nhưng Tào t á o hiện tại xem ra tào tháo không chỉ có không có muốn ổn định phát triển y tứ ngược lại là muốn đem chiến tranh thời gian kéo dài kể từ đó có thể kéo sụp đổ thuộc hán quốc lực tào tháo là ổn chán không bồi ra cát lượng cũng là vừa vặn phân tích ra nguyên nhân này giờ phút này nếu là tào tháo ở chỗ này sợ rằng sẽ đối ra c á t lượng trí thông minh cảm thấy sợ hãi lập tức liền đoán được mục đích của hắn vậy chúng ta nên ứng đối ra sao lưu bị truy vấn nghe được lưu bị lời nói ra c á t lượng vừa muốn nói chuyện nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên lại là một đạo k h ó i kỵ từ đằng xa hương cửa thành nơi này chạy tới thừa dịp cửa thành vẫn chưa đóng cửa bế trực tiếp liền vào vào báo trinh sát nhìn thấy lưu bị ở trước mắt lúc này liền g ì m chặt mã nhi sau đó vội vàng xuống ngựa hướng phía lưu bị quỳ một chân trên đất gấp giọng nói bẩm báo c h ú công không xong tào bị hưng binh mười vạn giờ phút này đang muốn độ t ư n g giang tiến đánh ta thượng dung lưu bị lần nữa mắt t r ợ n tròn cái này tào tháo điên rồi a hắn nơi nào còn có nhiều như vậy binh lực trước đó tiến đánh năm quận liền điều tập gần năm mười vạn đại quân hiện tại kia năm mười vạn đại quân chỉ còn lại hai mươi mấy vạn dáng vẻ thế nào lập tức liền lại đột nhiên nhiều hơn mười vạn nghĩ tới đây hắn liền vội hỏi trinh sát có biết tào ngụy kia mười vạn đại quân là từ đâu mà đến a nghe được lưu bị tra hỏi trinh sát trả lời chúa công căn cứ ngô tướng quân đạt được tình báo đến xem tào n g ụ bên kia trắng trận mạnh trương binh ngựa trung nguyên địa khu cơ bản từng n hơi hơi hiện tại tào ngụy cùng đông nô đại quân mặc dù không thể toàn bộ tướng sĩ đều phối hợp bọn hắn chế tạo thần binh lợi khí nhưng là một bộ phận đó cũng là cực kỳ kinh khủng dứt khoát tào tháo chỉ là vò đã mẹ không sợ rơi nghĩ đến cái này lưu bị liền phất phất tay ra hiệu trinh sát tranh thủ thời gian xuống dưới nghỉ ngơi trước chờ trinh sát đi về sau lưu bị cái này mới một lần nữa nhìn về phía g i a cát lượng muốn tiếp tục trò chuyện vừa mới chủ đề mặc dù đối phương phá thành tỷ lệ lớn là sẽ không bị phá nhưng nếu quả thật đánh nhau không chỉ có hao người tốn của đến lúc đó nam ninh đều phải trên phạm vi lớn giảm bớt thế là hắn liền muốn nhìn một chút ra cát lượng có cái gì biện pháp giải quyết thấy lưu bị nhìn mình ra cát lượng chắp tay trả lời chúa công giờ phút này mặc dù hai đường quân địch xâm phạm nhưng là cũng không cần bối rối như thế dương minh cũng đã trở lại thành đô hắn nơi đó còn có bảy vạn đại quân nếu để cho dương minh xuất quân đến đây đến lúc đó tất có thể đánh lui tào ngụy đại quân hơn nữa còn cũng có khả năng là nhất thống thiên hạ cũng chưa biết chứng cũng lưu bị trợt cảm thấy có đạo lý đúng vậy a hắn còn có chiến vô bất thắng n h ư đều thành độc câu ngôn đại tướng quân đâu nếu để cho độc câu ngôn xuất quân đến đây viện binh ở vậy khẳng định sẽ có thể thật to diệt đi ngụy quân tỷ lệ chương hai trăm ba mươi mốt mấy đạo k h á i kỵ chương hai trăm ba mươi mốt mấy đạo k h á i kỵ sau đó lưu bị liền chuẩn bị phái người nhường độc câu nôn xuất l ĩ n h đại quân đến đây giúp hắn một tay bất quá ngay lúc này chỉ thấy ngoài cửa thành lại là một đạo k h ó i kỵ hướng bên này vào tới nhìn đến đây lưu bị hơi c h ó n g không cần phải nói khẳng định lại là có lớn chuyện phát sinh bất quá hắn lại là đoán không được đến tột cùng là chuyện gì đợi đến trinh sát tới phụ cận đến sau lưu bị không c h ờ đối phương nói chuyện cùng hành lễ trực tiếp hỏi có chuyện gì quan trọng trinh sát nghe vậy xứng sở lập tức kịp phản ứng mới lên tiếng bẩm báo chúa công thuộc hạ là đại tướng quân dưới trướng trinh sát theo thành đô mà đến đại tướng quân nhường thuộc hạ đến đây cáo chi chúa công tây lương mã siêu xuất quân mười vạn đông tiến trường an ngụy diên tướng quân trong tay binh mã không đủ cho nên đại tướng quân hiện tại đã theo kiếm các xuất lĩnh mười vạn đại quân ra thuộc t r i n h phạt mã siêu cái gì lưu bị con người co giục lại mã siêu thế mà lãnh binh mười vạn xâm phạm lưu bị thật là biết từ lúc nô giữ xuất quân tới cứu viện quan vũ sau trường an một vùng binh lực bố phòng liền thiếu nghiêm trọng giờ phút này tây lương mã siêu nếu là xâm phạm kia trần thương đầu đường liền nguy hiểm nghĩ tới đây lưu bị không khỏi lo lắng nhìn thấy lưu bị bộ dáng ra cắt lượng lúc này liền mở miệm nói ra chúa chú không cần lo lắng trường an một vùng binh lực mặc dù không đủ nhưng là mã siêu mong muốn công phá trường an cũng không dễ dàng như vậy coi như nhường mã siêu trước công phá trần thương đầu đường vậy cũng không cần lo lắng a chỉ giáo cho l ư u bị không hiểu nếu là trần thương vừa vỡ kia liền không có quan h ải ngăn cản mã siêu đến lúc đó mã siêu một đường tiến quân thần tốc thẳng đến trường an lời nói vậy thì phiền phức lớn rồi nghe được lưu bị lời nói ra cắt lượng không khỏi cười ha ha chúa công ngươi chẳng lẽ quên dương minh a có dương minh tại trường an không lo cũng coi như mã siêu lấy được một chút thành trì đến lúc đó dương minh khẳng định cũng sẽ đem thu hồi lưu bị giật mình đúng vậy à, độc câu nôn đều đi kia còn có cái gì tốt lo lắng thật sự là lưu bị trong lúc nhất thời cấp q u ê n mất không để ý đến mà tạo thành nguyên nhân này thì là bởi vì độc câu nôn rời đi quá lâu lưu bị đều không khác mấy quen thuộc không có độc câu nôn thời gian bây giờ suy nghĩ một chút h á n đại tướng quân ngày xưa thật là một kế định xuyên t h ụ c tồn tại chỉ là một cái m a siêu thế nào cùng độc câu nôn s o đâu hiện tại duy nhất phải lo lắng là hiện tại ngay tại hướng di lăng bên này tới gần ngụy ngô liên hợp đại quân trọn vẹn ba mươi vạn hơn nữa thượng dung bên kia cũng có chút nguy cơ nghĩ đến cái này lưu bị cũng có chút đau đầu thượng dung tuyệt đối không thể mất đi nếu là đã mất đi k i a đến lúc đó tào n g bị đại quân một đường nhập thục sau đó liền có thể tiền hậu giáp kích hắn di lăng đại quân vừa mới nghĩ tới độc công nôn nhưng là hiện tại chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình độc công nôn đều đi ung lương t r i n h phạt mã siêu thế là lưu bị liền lần nữa hướng phía ra cát lượng hỏi khẩu minh ngươi nhưng có gì diệu kế có thể ngăn cản tào nô đại quân tiến công không lúc trước ở trên tường thành hắn liền thấy ra cát lượng đều chuẩn bị nói đáng tiếc bị k h o i kỵ cắt ngang ngay được lưu bị tra hỏi ra cát lượng tại cái này mùa đông giá rét phẩy phẩy vũ phiến. vũ đầu tiên là trầm tư một hồi sau đó mới chậm rãi mở miệng nói chúa công bây giờ ta xuyên thục ba mặt thù địch lại địch nhân đều không phải cái gì đáng m ỗ hợp chính là trong thiên hạ ít có lực lượng tinh nhuệ cho nên theo ý kiến của lượng trước mắt cần chậm rãi đổ lui địch tiến hành bây giờ ta di lăng có mười ba vạn tinh nhuệ trong tinh nhuệ đối phó tàu nô ba mười vạn đại quân kỳ thật không sẽ không thua chỉ cần dựa theo tình huống bình thường đi thủ liền có thể sáng lo lắng chính là thượng dung bên kia nghe nói lần này tiến đánh thượng dung chủ tướng chính là trương liêu tây lương người trương liêu một thân là tàu ngụy ngũ từ lương tướng đứng đầu cũng d ụ n g bình quả quyết dũng mãnh bất quá nếu là chỉ có một cái trương liêu lời nói lượng cho rằng thiện bàn luận định có thể đem đánh lui có thể hai còn biết một người hắn cũng tại trương liêu trong quân nếu là trương liêu nghe người này đề nghị đi làm kia thượng dung liền nguy hiểm người nào lưu bị giật mình lập tức truy vấn chỉ nghe ra các lượng chậm rãi phun ra ba chữ tư mã ý tư mã ý lưu bị cẩn thận suy tư một chút nhưng là hắn phát hiện hắn chỗ nhận ra người ở trong giống như không có người này khổng minh a người này có gì chỗ hơn người có thể đạt được ngưỡng như vậy đánh giá hắn thấy nô g ữ đã rất lợi hại nhất là cứu trở về quan vũ lúc dùng cái tiêu ngưu kế hắn vừa mới nhìn thấy thư tín lúc đều khiếp sợ không thôi chẳng qua là bởi vì quan vũ hôn mê bất tỉnh không có có tâm tư đ ể cập mà thôi hơn nữa dựa theo nô giữ trong thư lời giải thích lúc ấy tư m ạ y giống như cũng ở đó cho nên theo cứ như vậy tử đến xem nô giữ thế nào cũng không nên không phải tư m ạ y đối thủ mới là nhìn thấy lưu bị vẻ mặt nghi hoặc ra c á t lượng biểu lộ nghiêm túc vô cùng chúa công người này trong sông ôn huệ y người n tư mã sĩ tộc chúa công khả năng không biết trước đó công hành nguyên bản sử dụng dương yêu lúc đầu có thể giữ vững nam quận nhưng chính là người này xuất hiện giam ba câu liền đem công hành dương nhự u cho tan giã hơn nữa người này có kinh thiên địa khiếp quỷ thần chi t à i c ũ g điểm này lưu bị vậy mà không biết hắn không có nghe hoàng quyền nói qua bây giờ nghe ra c á t lượng nói như thế hắn lúc này liền nhữ mày không thôi nếu là kia cái gì tư mạng ý thật giống ra c á t lượng nói đến lợi hại như vậy vậy bây giờ thượng dung chẳng phải là càng thêm nguy hiểm không minh a như thế vậy phải làm thế nào cho phải chúa công không cần phải lo lắng quang minh ngày liền lên đường tiến về thượng dùng chiếu cố kia tư m ạ ý ra các lượng hồi đáp ra các lượng quạt vũ phiến nhìn xem thượng dung phương hướng ánh mắt nhắm lại hắn có một loại cảm giác cái này tư ma ý từ nơi sâu xa giống như cùng hắn chính là t ố t địch hắn rất muốn gặp một lần tư ma ý nhìn một chút đối phương đến tột u cùng lợi hại đến mức nào trước đó hắn một mực tại thành đô xử lý chính vụ bên trên chuyện không có tham dự quân sự nhưng là muốn dẫn binh lời nói g i a cát lượng không sợ chút nào t h ụ c chung nhiều như vậy danh tướng hắn chỉ là không mang binh m à thôi nghe được g i a cát lượng muốn đi gặp một lần kia tư ma ý lưu bị lập tức mừng rỡ không thôi đối với ra cát lượng tài năng lưu bị là biết đến hắn trước kia liền thường thường cùng g i a cát lượng tâm tình quân sự g i a cát lượng ở trên quân sự tài năng tuyệt đối không thua tại từ thứ hoàng quyền bọn hắn hiện tại có g i a cát lượng tiến đến thượng dung tọa c h ấ n vậy hắn liền không cần lo lắng thượng dung mà di lăng hiện tại không chỉ có hắn ở chỗ này hơn nữa từ thứ còn có hoàng quyền bọn hắn đều ở nơi này đại tướng càng là có hoàng trung trương phi bọn người cứ như vậy hai người định ra từ i a cát lượng đi thượng dung đối phó tư mạng ý mà lưu bị thì là lưu tại di lăng chống lại tàu tôn đại quân thế là ra cát lượng liền trở về thu dọn đồ đạc nhưng mà tới lúc chạm vào cuối lúc lại là một đạo khoái kỵ tiến vào di lăng thành bên trong g i a cát lượng còn trong phòng đọc sách đúng lúc này cửa bị người gõ thưa tướng chúa công mời ngươi đi qua một chuyến chương 232, nguyện duyên thủ trần thường chương hai t r ư ơ i hai nguyện duyên thủ trần thương nghe nói như vậy g i a cát lượng xứng sở lưu bị tại cái điểm này thế nào còn phái người đến gọi hắn đi qua chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì a mang theo n g h i hoặc g i a cát lượng đứng dậy liền đi ra cửa sau đó hướng lưu bị phủ n h à mà đi chờ đến lưu bị bên này sau hắn nhìn thấy lưu bị án trước sân khấu tay nâng lấy một trăm giấy ở nơi đó tập trung tinh thần nhìn xem căn bản liền không có phát hiện hẳn đến nhìn thấy một màn này g i a cát lượng lên tiếng nhắc nhở chúa công tìm sáng cần làm chuyện gì cũng t h a n h em này vừa ra lưu bị lúc này mới theo trong phong thư lấy lại tinh thần tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía g i a cát lượng chỉ thấy lưu bị biểu lộ cực kỳ n g ư n g trọng không minh tới hại quả nhiên bị ngươi nói chúng nói lưu bị liền đứng người lên đem trang giấy trong tay đưa tới g i a cát lượng trên tay ra hiệu đối phương nhìn xem ra cát lượng cứ như vậy tại vẻ mặt không hiểu dưới tình huống bắt đầu nhìn lại xem hết hắn ánh mắt ngưng tụ sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lưu bị á thư, vẹn vẹn thư tín bên trong đại khái nội dung chính là tư mạng ý thừa dịp mặt hồ kết băng lúc đánh nghi binh chu thương hồ ban đại doanh ý nghĩa nghĩ chính là vì nhường chu thương cùng hồ ban bọn người tin tưởng ngụy quân sẽ trên mặt hồ kết băng giám sát sau quy mô tiến công tập trung sau đó chờ hồ ban cùng chu thương tập kết toàn bộ binh lực chuẩn bị nên địch thời điểm lại là không nghĩ tới tư mã uy đã sớm điều động một chi kỵ binh bắc thượng vòng qua chu thương đám người l ạ i doanh sau đó theo mặt băng thuận lợi đến chu thương hồ ban phía sau lại nói tiếp hai quân giáp công phía dưới chu thương hồ ban đại bại bây giờ đã lui cách giang khẩu ba mươi dặm thành t r ỉ bên trong đóng giữ mà tư mã Ý, thì là s u ấ t lĩnh mười vạn đại quân chú đóng ở giang khẩu đối tượng h dung nhìn chằm chằm không có tương giang lớp bình phong này kế tiếp tư mã Ý liền có thể tiến quân thần tốc thẳng đến mới thành sau đó lại đi thượng dung mà đối với loại binh lực này không đủ lại vừa kinh nghiệm đại bại dưới tình huống nô g i chỉ có thể hướng di lăng bên này cầu viện hy vọng lưu bị có thể bắt một vạn thiết kỵ đi qua dùng cái này đến đối kháng tư mạng ý đại quân sau khi xem xong gia cát lượng cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa thế là lập tức đối với lưu bị nói rằng chúa công sáng đề nghị hiện tại từ điểm sáng đủ một vạn thiết kỵ đêm tối chạy tới thượng dung cứu viện kỵ binh tới lui tự nhiên mỗi lần xuất phát đều không cần gì công tác chuẩn bị dạng này cũng thuận tiện hơn nữa nô d ữ cũng là hy vọng lưu bị có thể bắt một vạn thiết kỵ đoán chừng cũng là cân nhắc tới lộ trình vấn đề nếu là dùng bộ quân lợi nói cái kia không biết phải tới lúc nào khả năng đến thượng dung đâu nhất định phải thừa dịp hiện tại tuyết lớn còn chưa tắt con đường thời điểm tranh thủ thời gian cho thượng dung tiếp viện nghe được g i a cát lượng trở lệnh lưu bị lúc này liền đồng ý hắn cũng biết chuyện tầm quan trọng hiện tại là cấp bách thế là g i a cát lượng liền lập tức cáo từ rời đi sau đó đi vào trong quân doanh điểm đủ một vạn thiết kỵ sau liền ở dưới bóng đêm điểm bó đuốc bắt đầu hướng thượng dung hành quân gốc sáng sớm hôm sau lại nói lúc này một bên khác c h â n thương đầu đường thương quân quân địch lại tiến công chúng ta nhanh thủ không được mụ nội nó ngươi cùng lao tử nói cái gì thủ không được liền xem như dùng tính mạng của các ngươi tay không tất sắt đi lên cùng quân địch liều cũng phải cấp l á o tử giữ vững lúc này trần thương trên tường thành ngụy diên chỉ huy các tướng sĩ ngăn địch nhưng là quân địch số lượng thật sự là nhiều lắm căn bản dết không hết như thế nhiều lần quân địch đều nhanh muốn công phá thành trì đều là h ắ n ngụy diên tự mình mang binh đem tây lương quân địch cho giết cố ý đi xuống giờ phút này hắn trong thành chỉ có không đến bảy tám ngàn nhân mã từ khi hắn đem cầu viện tin đưa ra đến bây giờ đã qua hơn một tháng nhưng là viện quân cái bóng cũng không có nhìn thấy nghĩ tới đây ngụy diên có chút biệt vọng những n à y tây lương binh sĩ phục t i u cái gì mã siêu là thần ủy thiên tướng quân đặc nghèo nguyên một đám không chỉ có dũng mãnh hơn nữa đối mã siêu còn tặc trung tâm cùng không muốn sống dường như hướng trên tường thành sông kỳ thật không thể nói dường như mà là trăm phần trăm không muốn sống lúc này lại có một đợt tây lương binh sĩ xông lên tường thành thấy cảnh này ngụy diên lúc này giận dữ c ú t ngay cho ta số dưới đang khi nói chuyện hắn nhắc lên bảo kiếm liền hướng phía những cái k i a tây lương binh sĩ tiến lên tiếp lấy như là như chém g i a thái dao điên cùng giết lùi những cái tia tây lương binh sĩ rất nhanh quân địch liền bị hắn rết đi xuống hắn ngụy diên dù sao cũng là một gã đại tướng những n à y tây lương binh sĩ mặc dù dũng mãnh nhưng là hắn xem như đại tướng đối phó mấy cái này tiểu binh không có chút nào áp lực nhưng mà hắn giết lui cái này một đợt sau lập tức tại bên kia lại có một đợt quân địch xông lên t ư ờ n g thành nhìn thấy loại tình huống này ngụy diên trực tiếp dơ lên bảo kiếm lại xông tới giết tiếp lấy lại giết lui cái này xóm quân địch cứ như vậy quân địch kéo dài lên thành tường ngụy diên chạy trước chạy sau cùng chân chạy dường như sợ có quá nhiều quân địch trùng sắt đến đông bổ tây bổ chờ khi đêm đến ngụy diên đã m ệ n mọi hư thoát quân địch rốt cục lần nữa lui đi hắn cảm giác tình huống của hôm nay so trước đó còn nghiêm trọng hơn được nhiều trước đó mặc dù hắn cũng muốn đích thân ra trận giết địch nhưng là chưa bao giờ như hôm nay như thế thường xuyên bị quân địch xông lên tường thành hiện nhiên đây là binh lực bọn họ không đủ đưa đến tình huống lập tức ngụy diên mệnh lệnh phó tướng kiểm kê tướng sĩ muốn nhìn một chút trong tay hắn còn thừa lại nhiều ít binh mã nhưng mà cái này một kiểm kê hắn cả trái tim đều chìm vào đ á y cốc nay ngày thế mà tổn thất gần ba nghìn mã so trước kia nhiều nhiều lắm trước kia nhiều nhất thời điểm mới tổn thất gần ngàn người một ngày này thế mà tổn thất hết không sai biệt lắm trước kia bốn ngày tướng sĩ kết thúc ngụy diên trong lòng nghĩ như vậy hắn không dám nói ra sợ nhiễu loạn quan tâm nhưng là hắn cho rằng tình huống như vậy ngày mai đoán chừng muốn thủ không được coi như có thể giữ vững cũng là ngày cuối cùng mẹ nó quả thực chính là tiên đ i ê n ngụy diên nhìn phía xa tây lương đại quân doanh trại giận mắng đây là xây dựng ở tây lương đại quân không thiện công thành dưới tình huống nếu không lấy tây lương đại quân không muốn sống đấu pháp phía dưới cái này trần t ư ơ n g thành chỉ là hai vạn nhân mã chỗ nào có thể kiên trì ở một tháng lâu bây giờ xem ra thật thủ không được nghĩ đến cái này ngụy diên liền muốn lui không có cách nào thủ không được chính là thủ không được hắn đã tận lực hắn sẽ không đem mệnh hưởng phí hết ở chỗ này giữ lại mệnh về sau mới có cơ hội báo thủ một lần nữa đoạt lại t r ầ n thương đầu đường đúng lúc này phó tướng xông tới sau đó ngụy diên liền nhìn thấy đối phương có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi nhìn thấy đối phương cái bộ dáng này hắn hơi nghi hoặc một chút thế là liền hỏi ngươi có lời gì muốn nói không ngại nói nghe một chút chương hai trăm ba mươi ba nếu không bỏ thành a chương hai trăm ba mươi ba nếu không bỏ thành a nghe được ngụy diên lời nói phó tướng t h a m dò tình nói đem quân bây giờ trong thành binh lực không đủ nếu không chúng ta vẫn là nói đến đây phó tướng dừng lại ngay vậy ngụy diên không cần phó tướng nói tiếp cũng biết ý nghĩ của đối phương mặc dù nói hắn ngụy diên cũng thiết thực không giảng cứu những cái kia thanh danh gì gì đó nhưng là hiện tại liền bỏ thành mà đi kia không khỏi quá mức không xong phải biết hắn hiện tại dưới trướng còn có bốn người tới nếu là tử thủ lời nói tối thiểu còn có thể lại thủ một ngày có thể làm như vậy ý nghĩa lớn a ngụy diên không khỏi hỏi nội tâm của mình cầm cái này bốn ngàn tính mạng của hưng đệ đến đ ổ i hắn không bị trách phạt hoặc là nhục mạ n thật giá trị đến a nếu là viện quân có thể ngày mai tới tới đây cái kia còn đáng giá nhưng nếu là ngày mai viện quân không tới đâu vậy cái này bốn ngàn huynh đệ chẳng phải là chết vô ích nghĩ tới đây ngụy diên gặp khó khăn hắn thật không biết nên lựa chọn thế nào nếu là lựa chọn khả năng chính là một bước sai đến lúc đó từng bước sai hạ ngụy diên thở dài một hơi nhìn thấy ngụy diên dáng vẻ khó xử phó tướng cũng biết loại chuyện này rất khó làm ra lựa chọn một bên là các minh đệ tính mệnh một bên khác là bỏ thành mà chạy bị trách phạt phong hiểm phải biết xem như đ à o binh từ lúc nào đều là vô cùng nghiêm trọng ngụy diên là chủ đem là rất có thể bị hỏi chạm lúc này phó tướng cũng thở dài một hơi nếu là đại tướng quân ở chỗ này liền tốt đại tướng quân nhất định có lui lịch kế sách tên này phó tướng mặc dù không có danh khí gì nhưng là hắn đã từng tham gia qua công thục chi chiến toàn bộ hành trình tận mắt thấy qua độc câu nôn là như thế nào lấy như vậy dưới tình thế xấu cầm xuống lịch châu cho nên hắn cảm thấy nếu là đổi lại độc câu nôn lời nói t i ê nho nhọ mã siêu mảy may không cần để ý nhưng mà nghe nói như vậy ngụy diên ánh mắt ngưng tụ bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì giống như đại tướng quân a ngụy diên n h ỉ non một câu hắn nhớ kỹ độc câu nôn giống như tại mã siêu còn chưa đông tiến thời điểm liền chuẩn bị nam thuộc về điểm này hắn cũng nhận được tin tức là độc câu nôn sớm trở lại đến xuyên thục hiện ở đây tính toán theo nam man địa khu tới xuyên thục tri địa thời gian độc câu nôn là vô cùng có khả năng đã trở lại xuyên thục vậy hắn ngụy diên phát hướng xuyên thục cầu v i ệ n tin có tỷ lệ lớn là sẽ bị độc câu nôn nhìn thấy nhớ ngày đó hắn ngụy diên cũng bất quá là vừa giảm đem h a y vẫn là may mắn mà có độc câu nôn tiến cử khả năng xem như một viên đại tướng trấn thủ trần thương đầu đường c ò n nếu là độc công nôn biết trần thương nguy cấp tất nhiên sẽ xuất lĩnh đại quân hoặc là phái đại quân tới cứu viện nghĩ đến cái này ngụy diên trong lòng không khỏi có quyết định trước đó hắn là cảm thấy lưu bị không tại thành đô hắn phát cầu việt tin tới thuộc chung những quan viên khác trong tay đoán chừng là rất khó lập tức làm ra phản ứng sau đó phái quân tới tiếp viện bởi vì rất nhiều chuyện những cái kia thục chung quan viên là không làm chủ được điều động đại quân kia nhất định phải lưu bị mệnh lệnh mà chờ lưu bị hạ lệnh lời nói kia món ăn cũng đã lạnh nhưng là đổi lại là độc công nôn vậy thì không giống như vậy phải biết đ ộ c câu n ô n xem như đại tướng quân là có điều động đại quân quyền lực toàn bộ xuyên thục nhân mã đối phương đều có thể điều động hơn nữa lấy đại tướng quân tài trí khẳng định sẽ lập tức làm ra phản ứng vậy bây giờ cứu viện đại quân cũng là rất có thể nhanh đến bản tướng quân quyết định lại thủ vững một ngày chờ đợi viện quân ngụy diên đối với phó tướng nói hắn hiện tại là đi cược hắn cược đại tướng quân độc câu n ô n sẽ đến chỉ có ngày mai sau cùng một ngày nghe được ngụy diên lời nói phó tướng chút giật mình hắn lúc đầu cảm thấy ngụy diên sẽ đồng ý hắn bỏ thành lui lại ý nghĩ cũng là không nghĩ tới ngụy diên thế mà còn muốn thủ vững một ngày nhìn thấy phó tướng như thế ngụy diên vô vô bả vai của đối phương sau đó đem vừa mới phỏng đoán sự tình toàn bộ đều cho phó tướng nói một lần n g h e xong phó tướng nhãn tình sáng lên lập tức giống như là thấy được hy vọng đồng dạng bất quá rất nhanh hắn liền đưa ra một vấn đề tướng quân nếu là đại tướng quân minh trời còn chưa có tới vậy phải làm thế nào hắn cái này lo lắng không phải không có lý liền xem như độc câu nôn đã xuất quân chạy đến nhưng là ai có thể cam đoan độc câu nôn ngày mai nhất định có thể tới đâu cái này ván cược thật sự là quá lớn đây chính là hơn bốn đầu người sống sở sở mệnh a bọn hắn đều là xuyên thục ra tới tốt lắm binh sĩ ngày mai không đến được vậy bản tướng quân liền tự mình tới đại tướng quân trước mặt t h ỉ n h tội nếu là đại tướng quân giết ta thì cùng các minh đệ cùng lên đường nếu là đại tướng quân không giết ta ngày ấy sau ngụy m ẫ nhất định phải vì các minh đệ báo thù rửa hận tại các minh đệ l n g t r ư ớ c v u n g xuống quân địch người hiến máu dùng cái này để tế điện anh liệt Ngay Tướng Nguy vậy, Phó biết, sợ chết đến không có một chút ý nghĩa hiện tại đã như vậy quyết định vậy hắn cũng không ở nhà nói cái gì mà là đối ngụy diên chắp tay một cái kiên định nói rằng tướng quân ta đi làm làm các minh đệ tư tưởng công tác lập tức phó tướng liền lui đi đ ộ c giữ lại ngụy diên một cái đứng tại chỗ nhất tướng công thành vạn b ố t khô lời nói này đến một chút ma bệnh đều không có chủ tướng mỗi một cái quyết định đều là tại trái phải dưới trướng các tướng sĩ sinh tử sáng sớm hôm sau ngụy diên một đêm đều không chút ngủ sau đó liền đi thẳng tới trên tường thành bắt đầu quan sát tây lương đại quân động tác chỉ thấy tây lương đại quân đại doanh nơi đó dâng lên lượn lở khói bếp đại khái chính là đang nấu cơm sau đó chuẩn bị lần nữa công thành a quả nhiên đợi đến khi mặt trời lên tây lương đại quân bắt đầu tập kết sau đó hướng phía tường thành từng bước từng bước tới gần tới mũi tên tầm bắn bên ngoài sau tây lương đại quân bỗng nhiên ngừng lại tiếp lấy ngụy diên liền trông thấy một gã thân vượt màu trắng chiến mã cầm trong tay một cây t r ư ờ n g t h ư ờ n g bả vai hất lên đỏ áo t r à n g tướng lĩnh đi đến trước trận người này h á c lại chính là tây lương mã siêu nhìn thấy mã siêu ngụy diên kia là vừa hận vừa bất đắc gì a hắn hận chính là cái này mã siêu quả thực chính là tên điên bất đắc gì là hắn lại cầm mã siêu không có cách nào trước đó lần thứ nhất cùng mã siêu đại quân giao phong thời điểm hắn ngụy diên liền từng chủ động xuất chiến qua mã siêu có thể cái này mã siêu vũ lực thế mà lợi hại như vậy hắn nếu không phải trốn tránh kịp thời rất nhiều lần đều muốn bị đối phương cho chém giết cũng may đằng sau hắn kịp thời lui về thành nội thế là liền bắt đầu dài đến một tháng kế tiếp thủ vững khổ chiến ha ha ha ngụy diên tiểu nhi còn không mau mau mở thành đầu hàng các ngươi kiên trì không được bao lâu lúc này mã siêu hướng phía trên tường thành ngụy diên hô tò một câu mã siêu hôn qua công thành lúc Phát hiện thủ chống quân sức chống cự, đã kể é m cảm, hôm nay thêm xa nay trước chút sức, tất t có sức, có đây. Hắn nhiên h dự phá từ h h Chỉ cần thành à này. này n cần v đó hắn liền có thể thẳng liền rốt ư ờ n An. g Chỉ c r ư n An g một cuộc h t kia đồng không cần trốn ở tây lương kia vùng đất nghèo nàn bị người liệu khí lại phát triển một chút nói không chừng lấy hắn tây lương thiết kỵ lợi hại có thể làm chủ trung nguyên cũng chưa biết chừng vậy nghĩ tới những thứ này mã siêu cũng có chút hưng phấn mà lúc này ngụy diên nghe được mã siêu lời nói lập tức vẻ mặt tức giận hừ t h ô u bị tiểu nhi cũng xứng để cho ta ngụy diên đầu hàng thật sự là cho cười nói đùa hắn ngụy diên liền xem như nghĩ tới bỏ thành mà chạy nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua muốn đầu hàng húng chi là đầu hàng giống mã siêu loại này không có tiền đồ khổ cáp cáp đối với l ư u bị hắn là sùng bái đối với đại tướng quân đọc công nôn hắn là bội phụ mà thừa tướng ra cắt lượng là hắn kính trọng có thể khiến cho hắn ngụy diên cam tâm vì đó làm việc chỉ có ba người này những người khác ai đến đều không tốt làm ma siêu nghe được ngụy diên hô to về lời nói lập tức giận dữ ngụy diên sẽ không đầu hàng mặc dù tại dự liệu của hắn bên trong nhưng là ngụy diên ra hòa này đã là cùng đồ mặt lộ thế mà còn dám mắng hắn ma siêu quả thực liền là muốn chết nghĩ tới đây hắn cũng không muốn cùng ngụy diên lại nói lời vô dụng làm gì thế là liền trực tiếp mệnh lệnh đại quân bắt đầu công thành giết nha tây lương tốt các minh đệ cho ta công phá tòa thành trì này chờ công phá trước mắt tòa thành trì này đến lúc đó lại lấy trường an trường an trong thành tài phú cùng mỹ nữ đ ề không không ở thời đại này công thành bình thường đều lựa chọn lên thành lâu bởi vì mong muốn công phá cửa thành gần như không có khả năng tất cả mọi người biết cửa thành là không có dễ dàng như vậy có thể phá bởi vì mỗi cái thủ thành người đều sẽ cân nhắc tới cửa thành r ắ n c h ắ c tính giờ phút này cửa thành đằng sau đều chắn đầy vật nặng cho nên trực tiếp bên trên tường tới lại càng dễ ngụy diên nhìn thấy một màn này cũng không còn nhàn rỗi cầm cung tiễn liền bắt đầu bắn hôm nay leo lên thành lâu quân địch càng nhiều hơn căn bản là zết không hết zết hết một cái lại tới một cái ngụy diên bảo kiếm vẫn như cũ sắp bén hướng phía những quân địch kia chặt zết đi qua bảo kiếm trong tay cũng không có dừng lại hắn giờ phút này trên mặt cùng trên thân đều dính đầy máu tươi có quân địch đương nhiên cũng có hắn không có cách nào quân địch quá nhiều khó tránh khỏi sẽ chịu một chút tổn thương chỉ có điều đều là một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại chỉ có điều tùy theo thời gian rời đổi u vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều trong lúc bất chi bất giác hắn cảm giác đầu có chút t r c h v á n g đoan chừng là chạy quá nhiều máu đưa đến hơn nữa hắn đã giết đến hai mắt đỏ bừng trong trắng mắt dày đặc tơ máu bộ dáng nhìn cực kỳ dữ tợn đáng s ợ trận này thủ thanh cầm trực tiếp đánh đến trưa thật là tây lương đại quân vẫn không có thối lui dấu hiệu dưới thành trải rộng đều là thi thể có đ ị c h nhân cũng có phe mình máu tươi càng là đã thẩm thấu không tiến trong đất bùn bắt đầu chậm dai hướng về chỗ thấp chảy xôi u có thể thấy được cầm xuống có thể xông vào đi máu bùn đất đều đã thẩm thấu đ ầ y cái này mới có thể xuất hiện loại tình huống này lúc này ngụy diên hơi hơi một cái không thanh tình thế mà không thể tránh thoát một thanh trưởng thương cái này thanh trưởng thương trực tiếp đâm vào cánh tay của hắn đau đến hắn n h e răng trận mắt trong n h mắt thanh tình rất nhiều mẹ nó dám đả thương lão tử dứt lời nguyện diên giơ lên bảo kiếm liền hướng phía đối phương chỗ cổ chém vào mà đi lập tức máu tươi phun ra cái kia quân địch tại chỗ tử vong động tác như vậy nguyện diên đã không biết rõ lặp lại làm bao nhiêu lần vô cùng chết lặng một chút cảm giác đều không có cứ như vậy thời gian từng giây từng phút lại qua cho đến mặt trời sắp sắp rơi xuống thời điểm nguyện diên cảm giác rốt c ụ c không chịu nổi thương quân chúng ta mau bỏ đi a thủ không được lúc này phó tướng đi và o nguyện diên bên người vội la lên nếu là nếu ngươi không đi đợi chút nữa thành vừa vỡ vậy thì không còn kịp rồi nghe nói như vậy n g u y diên vô lực dùng kiếm chi chống đất để cho mình cân bằng không ngã xuống đi lập tức hắn nhìn về phía chung quanh tướng sĩ còn tại cùng quân địch chém giết mà bên tường thành những cái kia cái thang xông tới càng ngày càng nhiều quân địch hắn tuyệt vọng bởi vì hắn giờ phút này vẫn là không có nhìn thấy viện quân bất kỳ thân ảnh nói cách khác viện quân hẳn là không còn kịp rồi bởi vì thành trì chẳng mấy chốc sẽ bị công phá hắn rất còn muốn chạy nhưng là lại rất không muốn đi hắn không cam tâm a trong nhiều ngày như vậy thành bỏ ra một cái giá lớn như thế kết quả vẫn là phải thủ không được hắn trung quy là cờ thua mà một cái giá lớn chính là cái này bốn ngàn tên tính mạng của tướng sĩ nghĩ tới đây hắn thật sâu mở ra bắt nguồn từ c h t lên nếu không phải hắn không khuyên giải sớm một chút rút lui lời nói làm sao đến mức rơi xuống kết quả như vậy lại nói lúc này d ư ớ i thành ma siêu nhìn thấy d ư ớ i trướng hắn tướng sĩ càng ngày càng nhiều đã lên t ư ờ n g thành lúc này liền cao hứng không thôi giờ phút này rốt cục muốn tới chỉ cần lại kiên trì một hồi thành liền có thể phá nhiều ngày như vậy c ô n g thành hạ hắn sao lại không phải tổn thất nặng nề đâu có thể nói nếu là lại bị nụy g diên ngăn trở hắn cảm thấy có thể trở về tây lương cứ như vậy tại hắn nhìn soi mói càng ngày càng nhiều tây lương binh sĩ lên từng thành hắn lẳng lặng chờ đợi thành phá không sai mà vừa lúc này một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên tạ tướng an g i a n càn d ỡ như thế ra ra ở đây còn không mau mau tối lui đạo thanh â m này lớn vô cùng hơn nữa còn là tại chỗ rất xa nghe nói như vậy mã siêu giật mình lập tức lập tức quay đầu tìm thanh â m nhìn lại chỉ thấy hắn quay đầu nhìn lại đồng thời lại là từng đạo tiếng la dết vang lên tiếp lấy mã siêu đã nhìn thấy theo đông nam mặt không biết lúc nào thời điểm xuất hiện một sóng lớn kỵ binh kỵ binh sau lưng càng là theo chân lít nha lít nhít bộ quân mà theo mặc quần áo đến xem lộ ra lại chính là t h u quân về phần vừa mới cái kia đạo tiếng hét phẫn nộ âm nơi phát ra chính là một g ã cầm trong tay s o n g súng dáng người bất phả một gã thanh niên tướng lĩnh giờ phút này thanh niên kia xuất lĩnh lấy đại quân đang hướng phía hắn mã siêu vào tới nhìn đến đây mã siêu trong lòng t r ậ t lạnh việt quân lại là thuộc quân viện quân tới cái này mọi thứ đều ưng phí a dám phá hỏng ta c h u y ệ n tốt muốn chết mã siêu quả thực phẫn nộ tới cực điểm đối với tên thanh niên kia tướng lĩnh có thể là hận đến nghiến răng a biết khả năng không phá được thành thế là hắn liền cầm trong tay trường thường hướng phía cái kia thể diện tướng lĩnh vào tới đồng thời miệng bên trong còn hô to tạc tướng xưng tên gia ta chính là mã siêu thương hạ bất tử hạng người vô danh cũng cái này vừa nói tên thanh niên kia tướng lĩnh lập tức liền bị mã siêu hấp dẫn ánh mắt lập tức chỉ thấy thanh niên tướng lĩnh ánh mắt n g ư n g t ụ chương hai trăm ba mươi lăm mã siêu rút đi chương hai trăm ba mươi lăm mã siêu rút đi ta chính là vĩnh sương vĩnh sương đ i ể n khánh chi tạc tướng mau tới nhận lấy cái chết thanh niên tướng lĩnh chính là đ i ể n dụ hắn làm làm tiên phong rốt cục chạy tới chỉ nghe hắn đối với mã siêu hết lớn mà mã siêu nghe được đến đem báo danh lập tức vẻ mặt k i n h thường cái này cái gì cho mã điền hắn nghe đều chưa từng n g h e qua khẳng định chính là vô danh tiểu tốt chỉ là hạng người vô danh cũng dám nhường hắn tây lương g ấ m mã siêu đi nhận lấy cái chết quả thực chính là cả gan làm loạn muốn chết hạng người để mặc lại m ã siêu một bên gầm thét một bên cưới chiến mã hướng phía đ i ể n dụ phóng đi rất nhanh hai người đã đến lẫn nhau phạm vi công kích m ã siêu dẫn đầu đâm ra một thương lập tức bị đ i ể n dụ cho tránh khỏi nhưng mà mã siêu thấy một thương không t r ú n g lập tức liền b ư ớ c lên đầu thường sau đó hướng phía điện dụ đặt xuống thấy thế, thế điện dụ xong súng vượt lên đỉnh đầu đón đỡ chỉ nghe kèn một tiếng hai kiện binh khí va nhau đụng phát ra tiếng kim loại trói thai âm nhưng mà mã siêu một chiêu này vẫn như cũng bị điển dụ vững vàng cho chặn lại tiếp lấy chỉ thấy dùng sức hướng phía dưới ép ý đồ đem điển dụ chiến mã đẻ sụp đổ bất quá chỉ thấy điển dụ khỏe miệng bỗng nhiên dâng lên có chút khinh thường nói chuyền môn tây lương mã siêu dũng mánh như thần hiện tại xem ra không gì hơn cái này đi tại khí lực bên trên điển dụ chưa sợ q u ai a mà mã siêu khí lực hắn thấy rõ ràng không có như vậy đủ nếu là mã siêu giống sư phụ hắn triệu vân như thế thương pháp xuất thần nhập hóa kia thì cũng tôi đi có thể cái này mã siêu thương pháp mặc dù lợi hại cũng coi là định tiêm nhưng là không có đạt tới sư phụ hắn tình trạng kia hắn điền liên dụ cũng liền không có, có gì phải sợ nghe được đối phương cái này dễ c ậ t lời nói mã siêu tức nổ tung đây không phải rõ ràng nói hắn mã siêu không được ca nam nhân kia có thể chịu được người khác nói hắn không được chứ thế là hắn càng thêm dùng sức đẻ xuống chỉ thấy mã siêu sắc mặt đỏ bừng và mẹo nổi vân xanh h i ệ n nhiên là dùng hết toàn lực mà điền dụ bên này mặc dù không có bắt đầu nhẹ nhõm nhưng là không có giống mã siêu khó chịu như vậy lập tức chỉ thấy hắn xong súng sắt bên mã siêu trường thường hướng bên cạnh ảo ra lập tức đem mã siêu khí lực hóa giải ma siêu bởi vì dùng sức quá mạnh kém chút không có ngã nào h một cái theo trên lưng ngựa xuất xuống tới ha ha ngu xuẩn điền dụ lần nữa khinh thường dễ ước nói hắn thấy cái này ma siêu liền như là hắn còn chưa gặp phải sư phụ hắn triệu vân lúc giống nhau như lúc chỉ sẽ sử dụng ma lực dạng này tại triệu vân trong miệng nói ra ngu xuẩn nhất hành vi đánh trận không giống người lẫn võ giảng cứu bảo tồn thể lực còn có kỹ xảo thử hỏi nếu là hai cái vũ lực t r ị tương đối người một cá thể lực tiêu hao được nhanh một cái hiểu được bảo tồn thể lực vậy ai thắng ai thua không nghi ngờ gì là cái kia sẽ bảo tồn thể lực người cuối cùng có thể thắng lợi bởi vì một lúc sau thể lực trước hao hết người khẳng định chi không được đến lúc đó thua không nghi ngờ ma đ i ề n dụ tự hỏi mặc dù tại khí lực bên trên không sẽ thuộc về trước mắt cái này tây lương ma siêu nhưng là hắn mới sẽ không cái gì ngốc cùng mã siêu so đấu man lực kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc đạo lý hắn vẫn hiểu chỉ cần thắng cái kia chính là thắng mà thua chính là thua phải bỏ ra cái giá tương ứng tiếp lấy đ i ề n dụ tá lực đả lực một mực tại hướng mã siêu tiến công trái lại ma siêu cũng chỉ có thể không ngừng chống cự mảy may dọn không xuất thủ đến tiến công lại điên dụ song súng càng thêm nhanh、nhẹn. mặc dù công kích khoảng cách không có trường thương xa như vậy nhưng là tại điển dụ trong tay không có chút nào loại này thế yếu một mực đ è ép mã siêu đánh cứ như vậy hai người đại chiến không biết bao nhiêu hiệp thời gian dần trôi qua mã siêu có chút chống đỡ không nổi khí lực nhìn thấy loại tình huống này mã siêu sắc mặt rất là khó coi hôm nay mong muốn công phá trần thương đầu đường là không thể nào mặc dù bây giờ trước mắt cái này cái gì điển khánh chi còn lấy không được tính mạng của hắn nhưng bây giờ không rút lui đợi chút nữa tùy theo thời gian rời đổi lời nói vậy coi như nguy hiểm nghĩ đến cái này mã siêu lúc này liền ngăn cản điển dụ tiến công vừa lui đợi cho đến thời cơ thích hợp thời điểm mã siêu bỗng nhiên quay đầu ngựa lại hướng phía sau phi nước đại tiếp lấy hắn đối với đại quân hô to ra lệnh rút lui mau bỏ đi lui nhìn thấy một màn này tây lương đại quân lúc này liền đi theo mã siêu phi nước đại rời đi điện dụ thấy thế cũng không có muốn truy ý tứ cái gọi là giặc cùng đường chớ u ổ i hắn vẫn hiểu dù sao tây lương đại quân khoảng chừng sáu bảy vạn dáng vẻ mà hắn xuất lĩnh tiên phong đại quân bất quá chỉ là hai vạn nhân mã nếu là đuổi theo lời nói cho mã siêu ép cứng ép chấm giết thật đúng là không nhất định là tây lương đại quân đối thủ đánh trận xưa nay dựa vào là không phải người vũ dũng mà là nhìn q u â n tâm cùng các tướng sĩ chém giết cho nên điện dụ lúc này liền mệnh lệnh binh sĩ đình chỉ truy sát lúc này trên tường thành còn sót lại một chút tây lương binh sĩ ngụy diên nhìn thấy viện q u â n tới lập t ứ c cả người đều hưng phấn không thôi g i á n g chống đỡ lấy thân thể cười lên ha h a ha ha ha các vinh đệ viện quân của chúng ta tới tiếp lấy liền đối cái khác t h ủ quân hồ các vinh đệ mau đưa cái này bọn tạp c h ú n g đều làm thì rồi nghe được mệnh lệnh của hắn t h u quân nhóm lúc này kịp phản ứng tiếp lấy liền hướng phía những cái kia tây lương binh sĩ phóng đi giết nha giết bọn hắn tây lương binh sĩ thấy cảnh này tất cả mọi người trợn tròn mắt bọn hắn sùng bái nhất thần u y thiên tướng quân thế mà chạy hơn nữa vẫn là bị thủ quân đánh bại sau đó chạy trốn giờ phút này trong lòng bọn họ tín ngưỡng dường như bị đánh tan như thế rốt cục cảm thấy sợ hãi đối với tử vong sợ hãi a chạy mau a tây lương các binh sĩ nhao nhao bắt đầu hoảng sợ thét lên chạy nhưng mà bọn hắn sao có thể chạy nữa nha dưới thành đã không có tiếp ứng bọn hắn tây lương binh lính bây giờ tại trên tường thành tiến cũng không được thối cũng không xong căn bản đó là một con đường chết quả nhiên một giây sau bọn hắn phát hiện chỗ nào đều không chạy không được nhạy thành lời nói càng là một con đường chết nên làm cái gì bất quá không đợi những binh lính này nghĩ ra phương pháp thoát thân lúc này t h ủ quân liền đã vây lên bọn hắn d ơ lên đồ đao lại bắt đầu đối tây lương binh sĩ điên cuồng đổ sát không bao lâu trên tường thành đã không có tây lương binh sĩ thân ảnh không hắn toàn bộ đều đã ngã xuống đất chết đến mức không thể chết thêm liền đầu hàng cơ hội t h ủ quân đều không có cho tây lương binh sĩ nói đùa giết bọn hắn t h u quân nhiều như vậy huynh đệ nếu là bông tha bọn hắn tia đ ố i những huynh đệ kia trên trời có linh thiêng nên như thế nào bản giao bản thân tây lương lại là dị tộc cho nên bọn hắn đổ giết không có chút nào gánh nặng trong lòng chờ nhìn thấy tất cả tây lương binh sĩ đều chết về sau ngụy diên cũng n h ị n không được nữa trực tiếp đặt mông bậy trên đất hắn thật sự là quá mệt mỏi mệt đến hư thoát cũng chính là vừa mới dáng chống đỡ lấy thương quân thấy thế phó tướng liền vội vàng tiến lên đỡ lấy ngụy diên lo lắng nói thương quân ngươi không sao chứ nghe nói như thế ngụy diên mạnh cố nạn ra vẻ tươi cười sau đó hư nhược khoắt tay một cái nói ta không sao chương hai trăm ba mươi sáu nhanh mở cửa thành t r ư ơ n g hai trăm ba mươi sáu nhanh mở cửa thành tiếp lấy giống là nghĩ đến cái gì giống như vội vang hướng phía phó tướng nói rằng nhanh nhanh mở cửa thành ra nhường viện quân tiến đến hắn đều kém chút q u ê n đi hiện tại thành còn đóng kín cửa đâu đến chợ giúp đại quân còn không có vào thành nghe được ngụy diên lời này phó tướng cũng là kịp phản ứng thế là lập tức mệnh lệnh binh sĩ nhường hạ thành đi mở cửa thành ra tiếp lấy ngụy diên liền nhường tả hữu đỡ lấy hắn chậm rãi hạ tường thành chờ đến cửa thành lúc phía ngoài viện quân đã chậm rãi vào thành nhìn xem đại quân vào thành nguyện diên tâm rốt cuộc can đ ị n h lại hiện tại có những viện quân này hắn tử thủ trần thương rốt cuộc giữ vững rốt cuộc không cần lo lắng sẽ thành phá người vong bởi vì hắn nhìn nhánh đại quân này quy mô đại khái là có cái ba vạn c h i chúng dáng vẻ đúng lúc này đông nhiên tầm mắt của hắn xuất hiện một thân ảnh đạo thân ảnh này nguyện diên nhận ra chính là vừa mới hắn ở trên tường thành nhìn thấy cùng mã siêu chiến đấu t r ư ừ n g trăm hiệp tên thanh niên kia tướng lĩnh hắn lúc ấy thấy cảnh này thời điểm cả người đều nướng ẩn khá lắm thanh niên này tướng quân đến tột cùng là ai a trong thiên h ạ còn có như thế mạnh tướng a có thể cùng mã siêu loại này dũng manh như t h ầ n người đánh cho có đến có về hơn nữa cuối cùng rõ ràng là mã siêu không địch lại rút lui hắn tự hỏi trong thiên hạ không có bao nhiêu người có thể làm được có thể hết lần này tới lần khác cái này trẻ tuổi tướng lĩnh liền làm được cái này còn không phải nhường hắn kinh ngạc nhất kinh ngạc nhất là hắn ngụy riêng trong đầu căn bản không có tin tức của người này nói cách khác thanh niên này tướng lĩnh là nhân tài mới nổi còn chưa bộc lộ tài năng mà vừa mới trận chiến kia nhất định đem trước mắt thanh niên này g i n h khí khai hỏa lúc này chỉ thấy thanh niên tướng lĩnh nhìn thấy ngụy diên sau trong con mắt lộ ra cũng là lộ ra chấn kinh c h i sắc lập tức thanh niên lúc này liền xuống ngựa hướng phía ngụy diên hỏi ngài thật là ngụy tướng quân ư ngay vậy ngụy diên gật gật đầu chính là hắn có chút không nghĩ tới thanh niên này tướng lĩnh nhận được bản thân bất quá ngẫm lại cũng là hắn là chủ đem thanh niên này có thể biết cũng là rất bình thường tiếp lấy liền nhìn thấy thanh niên tướng quân trực tiếp chắp tay nói mặt tướng điền dụ tham kiến tướng quân tướng quân dùng cái gì như vậy thê thảm bộ dáng thanh niên tướng quân không phải điền dụ còn có thể là ai đâu thật sự là ngụy diên bộ dáng nhìn quá thảm vợ môi cùng sắc mặt t r ắ n g bệnh hiển thị rõ vẻ mệt mỏi mà trên thân khắp nơi đều là máu tươi nghe nói như thế ngụy diên càng thêm xác định hắn không biết trước mắt tên này đồng liêu đ i ề n dụ cái tên này hắn nghe đều chưa từng nghe qua nhìn thấy đối phương hỏi như vậy chính mình thế là ngụy diên thê thảm cười một tiếng tiếp lấy hồi đáp nếu như các ngươi lại không tới kia thành liền phải phá còn tốt các ngươi đ ư i kịp ta như vậy không tính được là thê thảm máu tươi đều là tây lương kia đám lưu điên chỉ là có chút mỏi mệt mà thôi bất quá ta cũng là có nỗi nghĩ hoặc không biết ngài già sao xuất thân lại như vậy dũng mãnh diên tử không biết hiểu ngụy diên hỏi hắn nghi hoặc hắn thật sự là hiếu kỳ dạng này một vị đại tướng đến tột cùng là thế nào tới nghe được ngụy diên lời nói điền dụ cảm giác rất bình thường không chỉ có là ngụy diên không biết do hắn người này ngay cả hắn hiện tại xuất lĩnh đại quân đều có rất ít người biết hắn là ai chỉ biết là hắn là tiên phong đại tướng không có cách nào ai bảo hắn trước kia vùi ở vĩnh sương thành nơi đó vắng vẻ vô danh đại khái nói chính là hắn loại người này đi nghĩ đến cái này hắn liền cười chắp tay hồi đáp hồi bẩm ngụy tướng quân m ặ t tướng vương nam biên thủy vĩnh sư ơ người n g nguyên là một gã trong thành bách p h ụ trưởng sau gặp đại tướng quân gia sư triệu tử long lời này vừa nói ra ngụy diên con ngươi trường lớn khá lắm cái này trẻ tuổi tướng lĩnh lại là triệu vân đồ đệ khó trách là triệu vân đồ đệ vậy cũng không có lầm trước đó có thể đánh bại m a siêu vậy thì rất bình thường phải biết hắn mặc dù nói cùng triệu vân không có quá nhiều gặp nhau nhưng là lúc trước triệu vân tại trường an chất thành trận chảm hạ hầu u y ệ n sự tích đây chính là chuyển đến thiên hạ ai không biết rõ triệu vân như là võ thần hạ phàm đồng dạng lấy yếu thắng mạnh không nói còn chém quân địch chủ soái hơn nữa ngày xưa hắn cũng là nghe qua trương phi cùng triệu vân thì võ thời điểm bị triệu vân nhẹ nhõm liền cho đánh bại tiêu trương phi trước đó cùng mã siêu đối chiến mấy ngày mấy đêm đều không có phân ra thắng bại kể từ đó triệu vân đồ đệ vậy dĩ nhiên cũng sẽ không tranh lệch đi nơi nào tiếp lấy đ i ề n dụ lại đối ngụy diên nói một lần tên chữ của mình sau khi nghe xong ngụy diên cảm giác sâu sắc không tệ chúa công lại tăng thêm một gã mạnh tướng cũng nhanh khánh chi theo diên hồi phủ nha nội mạnh trò chuyện nơi này phong hàn quá chúng nói ngụy diên liền ra hiệu điện dụ cùng hắn cùng đi phủ nha bên trong chờ tiến vào phủ nha về sau mấy người vào chỗ sau đó ngụy diên lại tiếp tục hỏi không biết khánh chi lần này tới vệ i t binh hết thể mang theo nhiều ít binh mã nghe nói như thế điện dụ lập tức liền hồi đáp không dối gạt tướng quân mặt tướng làm tiên phong mang đến tổng cộng ba vạn nhân mã mà lúc này đại tướng quân cũng nhanh muốn tới đại tướng quân tự mình thống lĩnh bảy vạn đại quân đến đây trợ giúp nghe nói như thế ngụy diên giật mình cái gì còn có bảy vạn đại quân hắn kinh ngạc là có nguyên nhân cái này vốn là hắn coi là viện quân nhiều nhất chính là hai ba vạn bởi vì dạng này cũng đủ để giữ vững trần thương đầu đường bước lui tây lương đại quân thật là vạn vạn không nghĩ tới tăng thêm đ i ể n dụ xuất lĩnh ba vạn đại quân vậy thì khoảng chừng mười vạn chi chúng đại tướng quân độc câu nôn dẫn đầu nhiều như vậy đại quân đến là muốn làm gì chẳng lẽ ngụy diên đột nhiên nghĩ đến cái gì như thế thế là vội vàng hướng lấy đ i ể n dụ lên đường hẳn là đại tướng quân mong muốn thu lấy ung lương hoàn toàn đem mã siêu trí mắc giải quyết hắn thấy trăm phần trăm là không phải liền độc câu nôn liền không khả năng triệu tập mười vạn đại quân tới quả nhiên một giây sau chỉ thấy điền dụ gật gật đầu cho ngụy diên một lời khẳng định thấy thế, thế ngụy diên đầu tiên là s ư ơ n g s ờ lập tức bắt đầu cười lên ha h a ha ha ha, ha t ố t t ố t t ố t liên tiếp nói ba chữ tốt đủ để tỏ rõ hắn tâm tình bây giờ không nghĩ tới là các minh đệ cơ hội báo thủ tới nhanh như vậy mã siêu kia vô sỉ tiểu nhi còn có tây lương kia đám lũ điên ta ngụy diên muốn giết sạch bọn hắn là các minh đệ báo thủ ngụy tương quân ngươi nghỉ ngơi trước nghe được ngụy diên lời này điền dụ lên tiếng nhắc nhở hắn nhìn thấy ngụy diên thật sự là quá hư nhược tiết điểm này vẫn là đến nghỉ ngơi trước mới là vết thương trên người cũng là không cần xử lý như thế nào bởi vì đều đã không chảy máu dù sao không phải cái gì đại thương nghe vậy ngụy diên gật gật đầu tiếp lấy liền cáo từ rời đi nhiều ngày trôi qua như vậy hắn rốt cục có thể ngủ gắn giấc chờ sáng sớm hôm sau mặt trời phơi cái mông thời điểm ngụy diên mơ mơ màng màng tỉnh lại cảm giác có một thân ảnh đứng tại hắn trước giường chương hai trăm ba ư ơ i bảy khảo nghiệm thấy thế, thế ngụy diên vội vàng rủi rủi con mắt chờ định thần xem xét cả ngươi hắn đều ngây ngẩn cả người tiếp lấy liền vội vàng đứng lên đại tướng quân sau đó đối với người trước mắt chắp tay một tuần lễ nói đứng tại ngụy diên trước mặt chính là độc c â u nôn thấy thế độc c â u nôn có chút giơ tay lên một cái ra hiệu ngụy diên không cần đa lễ tiếp lấy mới nói văn d ạ i a lần này vất vả ngươi độc c â u nôn hắn đã thông qua trong thành cái khác tướng lĩnh hiểu rõ ngụy diên tử thủ thành chỉ chuyện ngụy diên làm rất khá đem trần thương đầu đường giữ vững có thể tiết kiệm rơi rất nhiều phiền thoái nghe nói như thế ngụy diên gãi gãi đầu có chút xấu hổ hắn có thể nói độc c ô n nôn nếu là đến chậm một bước nữa lời nói hắn liền bỏ thành mà chạy sao hiển nhiên là không thể muốn nói như thế kia tại độc công nôn trước mặt t ấn tượng sẽ không tốt thế là hắn liền cười hồi đáp đại tướng quân mặt tướng không khổ cực những cái này t ê n điên không giết sạch bọn hắn mặt tướng có thể nào bỏ qua cũng nghe nói như thế độc công nôn cười ha ha cái này ngụy diên nếu là hắn không hiểu rõ lời nói kia thì cũng thôi đi hắn độc công nôn có thể không biết rõ ngụy diên là ai ha muốn nói ngụy diên là kẻ phản bội kia ngược lại không đến nỗi nhưng là cái này ngụy diên tuyệt đối sẽ không giống những cái kia tử chung như thế của hủ cái gọi là giữ lại còn có rừng xanh sợ gì không tủi đốt không sai biệt lắm chính là như vậy nhìn thấy ngụy diên không có việc gì độc câu nôn an tâm dù sao cũng là một gã đại tướng nếu là tổn thất hết hoặc là về sau không thể mang minh tổn thất kia liền lớn quân đội dễ dàng chiêu nhưng là tướng lĩnh là rất khó bồi dưỡng mong muốn bồi dưỡng một gã tướng lĩnh không chỉ có muốn hao hết đại lượng tài nguyên còn muốn bị bồi dưỡng người tự thân có thiên phú không có thiên phú cho dù là thế nào bồi dưỡng cũng bồi dưỡng không ra ngụy diên loại này thống xoáy cấp bậc tướng lĩnh tiếp lấy hắn liền đối với ngụy diên nói văn g ả i ngươi mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt t chuyện kế tiếp liền giao cho ta chờ tiến công tây lương lúc lại mặc cho ngươi là đại、tướng. đ ộ c câu nôn ý tứ là nhường ngụy diên nghỉ ngơi mấy ngày cho nghỉ mà ngụy diên nghe được đ ộ c câu nôn phía trước một câu lúc còn tưởng rằng đ ộ c câu nôn đối với hắn rất thất vọng không muốn dùng hắn nữa nha nhưng khi nghe phía sau sẽ bắt đầu dùng hắn là đại tướng đánh chiếm tây lương lúc hắn lúc này liền biết đ ộ c câu nôn đây là đối tốt với hắn cho hắn nghỉ không khỏi ngụy diên liền rất cảm động hắn quả nhiên không cùng lầm người đại tướng quân như thế chúa công cũng là như thế thông cảm thuộc hạ mặt tướng tạ đại tướng quân nói liền lần nữa đối đọc câu nôn không người túi đầu sau đó đọc câu nôn đem thị rời đi phủ nha bên trong đ ộ c câu nôn triệu tập t r ú n g tướng nghị sự đ ộ c câu nôn ngồi ở vị trí đầu vị trí phía dưới đứng đầy tướng lĩnh đại tướng quân căn cứ thám tử điển báo tia tây lương ma siêu tự bị đ i ể n tướng quân đánh lui sau cũng không có trở về tây lương mà là tại thành trì ngoài ba mươi dặm xây dựng cơ sở tạm thời nói chuyện chính là ngụy diên phó tướng nghe nói như thế đ ộ c câu nôn hai mắt nhắm lại cái này ma siêu thế mà còn không trở về tây lương lập tức hắn liền nhìn về phía trung tướng cuối cùng đem ánh mắt rơi vào chu bất nghi trên thân sau đó liền hỏi không nghi ngờ người đến nói một chút ma siêu cử động lần này chính là là ý gì cũng nghe nói như thế chu bất nghi lúc này liền đứng dậy đối với độc câu nôn chắp tay thi lê nói hồi bẩm đại tướng quân theo không nghi ngờ góc nhìn m ã siêu khẳng định không có cam l ò n g mong muốn tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không lấy được trần thương thành chiến trường không chỉ có là không có phụ tử cũng không có sư đồ cho nên chu bất nghi chỉ có thể là tôn dương độc câu nôn là đại tướng quân đây là q u ý củ ai cũng không thể phá hư nghe vậy độc câu nôn gật gật đầu hắn cũng nghĩ như vậy ma siêu người này kỳ thật cực kỳ tự phụ hắn cũng không cho rằng so thủ quân yếu đi nơi nào mà bây giờ tại trần thương đầu đường t ổ n thất hết nhiều như vậy binh mã đối phương làm sao lại tùy tiện lui lại đồng thời đối phương mục đích chủ yếu là vì k i ể m chế hắn độc câu nôn cho nên sẽ không lui cũng rất bình thường độc câu nôn đ o á n chừng tao tháo hẳn là hứa hẹn cho mã siêu lợi lớn thế là độc câu nôn liền lần nữa hỏi thăm chu bất nghi kia theo ý ngươi nên như thế nào toàn d i ệ t tây lương đại quân lời này vừa nói ra tất cả mọi người lập tức con ngươi nhăn co lại bởi vì bọn hắn chu ý tới độc câu nôn không phải nói thế nào đánh lui quân địch mà là muốn tiêu diệt toàn bộ cái này mẹ nó quả thực chính là vấn đề khó khăn không nhỏ a phải biết tây lương đại quân hiện tại thật là còn có sáu bảy vạn dáng vẻ tây lương thừa thai chiến mã chiến mã loại vật này đối với trung nguyên khu vực mà nói khan hiếm nhưng là đối với tây lương mà nói đem đối ứng giá trị liền phải thấp một chút hơn nữa tây lương người dũng manh đ i ệ t chiến thuộc quân trang bị bên trên ưu thế cũng không có cùng ngụy quân cùng nô quân lúc đang chém giết cái chủng loại kia áp đảo thế đổ sát hiện tại bọn hắn đại tướng quân mở miệng ngậm miệng liền muốn tiêu d i ệ t toàn bộ tây lương đại quân cùng chơi dường như chu bất nghi cũng là hơi kinh ngạc lập tức hắn liền biết sư phụ hắn đây là muốn kiểm tra một chút hạ n nhìn hắn học đám lính kia pháp nhu lược học được thế nào nghĩ đến cái này hắn liền bắt đầu nhũ mảy rơi vào trầm tư nhìn thấy một màn này đ ộ c câu n ô n cũng không mở miệng lảng lặng chờ đợi chú bất nghi trầm tư sau một hồi lâu chu bất nghi cái này mới chậm rãi mở miệng hồi bẩm đại tướng quân thuộc hạ có mấy vấn đề không biết đại tướng quân có thể trả lời ngay vậy đ ộ c câu n ô n liền ra hiệu chu bất nghi hỏi đi xin hỏi đại tướng quân tây lương đại quân đóng quân quân doanh bên cạnh nhưng có sông núi hoặc là nguồn nước không bản tướng quân cũng không biết đọc câu n ô n lắc đầu hắn vừa tới xác thực không biết rõ ch nghe được đọc câu nôn không biết rõ chú bất nghi hơi có chút nhữ mày bất quá đúng lúc này ngụy diên phó tướng đứng ra nói rằng khởi bẩm đại tướng quân còn có vị này t i ể u tiên sinh mặt tướng biết được đọc câu nôn nhìn về phía phó tướng cũng là đem giá hỏa này đem quân đi vừa mới liền là đối phương bẩm báo mã siêu tại ngoài ba mươi dặm địa phương đóng quân thế là liền ra hiệu đối phương trả lời chú bất nghi vấn đề căn cứ có mặt tướng trần thương, đầu đường thủ nhiều năm, trần thương đầu đường đến thiên thủy sau đó lại đến địch đạo có nước sông bên ngoài địa phương còn lại cũng không nước sông cũng không hiểm trở sông núi địa thế cũng lại tây lương đại quân chính là chú đóng ở tần xuyên dưới thành phương cũng không dựa vào nước sông một vùng một đường đến tây lương vùng đất bằng thẳng nghe đến đó chu bất nghi lâm vào thật sâu chầm tư vùng đất bằng thẳng địa thế đừng nói toàn d i ệ n quân địch liền xem như tại loại địa thế này hạ muốn đánh được tây lương thiết kỵ đều là rất khó làm chuyện nhìn thấy chu bất nghi lại nghĩ đến hồi lâu đều không nghĩ ra đến thế là độc câu nôn nhìn về phía so nhỏ một chút lục diên nhưng mà lục diên cũng là lắc đầu lục diên trong quân đội không có loại kia tiểu hài từ non nớt khí tức ngược lại biểu hiện được một phái lão thành độc câu nôn dạy qua hắn tại trường hợp nào địa phương nào b i ể chương hai trăm ba mươi ế tám nô như thế Độc c ũ n g nghiêm v trọng chương h cũng trăm ba h ư ơ g tám nô cùng n g h i n g trọng thế là hắn liền đối với hai người nói các người đi xuống trước đi bản tướng quân cho các ngươi một ngày thời gian quen thuộc hiểu rõ địch tình ngày mai các ngươi lại đến nói cho ta nên như thế nào nói xong đ ộ c câu n ô n liền trực tiếp rời đi lưu lại vẻ mặt mộng bức đám người chu bất n h i cùng lục diên vẻ mặt sầu khổ có chút bất đắc dĩ xem ra là phải hảo hảo tìm hiểu một chút sau đó nghĩ ra mưu kế đến dạng này mới sẽ không nhường sư phụ của bọn hắn thất vọng lúc này ngụy diên phó tướng đi tới đối với chu bất nghi nói rằng tiểu tiên sinh các ngươi có thể nghĩ ra mưu kế sao cái này đại tướng quân sẽ có hay không có chút t h ứ c h i ê m người phó tướng cảm thấy độc câu nôn chính là ép buộc nhưng là trở ngại độc câu nôn ở trước mặt hắn lại không dám nói chu bất nghi nghe nói như thế biết đối phương là nói đỡ cho hắn cũng không tốt lệnh lời nói tương n g nhưng là nói sư phụ hắn vậy khẳng định là không được thế là hắn liền đối với phó tướng nói đại tướng quân tất nhiên sẽ nói như thế khẳng định đã bụng có lương hưu chỉ là tại hạng ngu dốt dứt lời chu bất nghi liền trực tiếp rời đi lục diên cũng đi theo bọn hắn muốn đi tìm hiểu địa hình cùng đ ị tình lúc này đ i ề n dụ nhìn xem hai người bóng lưng rơi vào trầm tư lập tức hắn liền chậm rãi đi theo cứ như vậy thời gian một điểm một điểm quá khứ chu bất nghi đầu tiên là tìm tới trong quân doanh những cái kia cùng tây lương đại quân chém giết qua tướng sĩ hỏi thăm một vài vấn đề tiếp lấy lại tìm đến trinh sát hỏi thăm tây lương đại doanh bô cục nhưng mà trải qua không sai biệt lắm một ngày điều tra bọn hắn phát hiện, tựa như căn bản không có kẻ hở.、Cũng、không thể tựa nói là không có kẻ hở, mà là căn bản Cũng có kẻ liền à mà là làm không được toàn không kẻ không hở, căn bản có được d ệ n nghi cùng、Lục、Diên lâm vào khó khăn. Tiếp lấy, bọn hắn Chu Lục khó bất lấy, Tiếp i lâm l vào chuẩn bị đi trở về phủ nha mới hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ đến tột cùng như thế nào mới có thể phá cục cứ như vậy hai người bọn họ đi trở về nhưng mà đúng vào lúc này đ ỗ n g nhiên một thân ảnh r a hiện tại bọn hắn trước mặt chỉ thấy chính là đ i ề n dụ trông thấy đ i ề n dụ hai người lập tức đối với nó thi lễ một cái tiểu tử gặp qua điền tướng quân thấy thế điện dụ vội vàng đáp lễ lại mặt tướng thấy hai vị tiểu tiên sinh một ngày biết h này đều tại tham viếng thẩm tra tây lương đại quân tình huống càng nghĩ cũng không từng có thể tìm tới phá cục phương pháp nghe vậy điện dụ giật mình thì ra là thế đại tướng quân này để thật khó cũng dứt lời hắn liền chuẩn bị cáo tử nếu như thế mặt tướng cáo lui trước bất quá ngay lúc này giống như l à đ b n g nhiên nhớ ra cái gì đó giống như lúc này liền dừng lại thân hình tiếp lấy quay đầu nhìn về phía chu bất nghi sau đó mới lên tiếng tiểu tiên sinh mặt tướng cảm thấy thiên thời địa lợi đều không thể được cúng nhưng còn có người cùng không ngại hướng nơi này suy nghĩ một chút t i ê u tây lương mã siêu tính cách cực kỳ tự phụ ngã m ạ n đây là mặt tướng tới giao thủ sau cảm giác đầu tiên đ i ề n dụ cảm thấy đây là một cái không tệ điểm đột phá nói xong những ngày sau đ i ề n dụ liền trực tiếp chắp tay một cái sau đó rời đi lưu lại chu bất nghi cùng lục r i ê n hai người x ư n g sở tại nguyên chỗ chơi liên r ụ tới góc rẽ nhìn không thấy thân ả n h sau chu bất nghi cái này mới chậm rãi nỉ nó nói người cùng mã siêu tính cách mạng m ạ sư minh ta giống như mơ hồ bắt được cái gì lúc này lục diên t a o mày hướng chu bất nghi nói rằng nghe vậy chu bất nghi gật gật đầu hắn cảm giác hắn giống như cũng bắt được thứ gì như thế nhưng là trong lúc nhất thời còn không nghĩ tới cụ thể điểm cảm giác đến tận đây thế là hai người đều không tại quáy dày đối phương sau đó đứng tại chỗ nhắm hai mắt lại bắt đầu tự hỏi bất quá giờ phút này bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới tại nơi hẻo lánh chỗ có hai ánh mắt đang nhìn bọn hắn đại tướng quân đây có phải hay không quá hà khắc rồi nói chuyện chính là để dụ đ ộ c câu ngôn nghe vậy cười ha ha hai mắt nhìn chằm chằm nơi xa trên đất chống chu bất nghi cùng lục diên cũng không quay đầu lại nói đây là bọn hắn nhất định phải kinh nghiệm nếu như không thể làm được lời nói vậy bọn hắn cũng chính là học hồng công nhiều năm như vậy kể từ đó vậy làm sao xem như một đời mới nhân vật dẫn đầu không sai đây chính là đ ộ c câu ngôn đối với hắn hai cái đồ đệ khảo nghiệm hắn sẽ không còn hai người này tuổi tắc đến cỡ nào c ũ n g không nghĩ đến biện pháp giải quyết vậy sau này sẽ đem hai người bọn họ hạ i chết nghe nói như thế điền dụ rơi vào trầm mặc hắn không biết rõ độc câu nôn tại sao phải làm như vậy nhưng là đoán chừng độc câu nôn có hắn đạo lý của mình a mà hắn chẳng qua là cảm thấy đối với hai đứa bé này có chút hà khắc rồi mà độc câu nôn giờ phút này trong nội tâm cũng là không có chút nào cảm thấy hà khắc hắn đối với hai vị này đ ồ đệ vẫn là rất tin tưởng t h â n đồng xưng hảo cũng không phải là chương cho đẹp nhìn một hồi hai người còn đứng ở nơi đó suy nghĩ độc c u nôn liền trực tiếp rời đi về phần là ngựa chết, hay là chết ngày mai lôi ra đến lưu một lưu l i sau, đầu, đầu sau một hồi lâu chu bất nghi chậm rãi mở hai mắt ra ngay lúc này hắn phát hiện lục diên cũng đồng thời mở mắt hai người lưng nhau đều là cười một tiếng xem ra bọn họ cũng đều biết đối phương tìm tới đáp án nhưng là hai người không có nói ra đối lập không nói gì có một số việc không nhất định phải nói ra bọn họ cũng đều biết đối phương là người thông minh nói cùng không nói đều không quan trọng sư đ ệ đi thôi chúng ta trở về đi chu bất nghi cười đối lục diên nói rằng thế là sư minh đệ hai người vai sóng vai hướng trụ sở mà đi lại nói một bên khác giờ phút này thượng dung quận n ô giữ đứng tại phủ nhà trước qua lại d i bước trên mặt lộ ra rất là vẻ mặt nghiêm trọng bởi vì vừa mới hắn nhận được tin tức từ m ạ ý tên kia chạy ứ k tới tiến đánh nam hương bây giờ đang là mùa đông mặc dù trên đường còn chưa có tuyết động nhưng là cũng là rất khó đi cho nên tại người bình thường xem ra khẳng định là không thể đi tiến đánh nam hương bởi vì thật sự là quá gian nan dù sao phòng lăng gần đến quá mức chỉ cần vội vỡ liền có thể trực chỉ tập trung chương hai trăm ba mươi chín lần thứ nhất giao thủ chương hai trăm ba mươi chín lần thứ nhất giáo thủ cũng chính bởi vì vậy hắn đem cơ hồ tất cả binh lực đều triệu tập tới phòng lăng cứ như vậy k i a nam hương liền khó bảo toàn tư mã lao tặc xảo trá vô cùng a nô giữ thở dài một hơi cái này nếu là tư mạng ý bình thường đi lấy nam hương hắn còn có thể phát hiện mấu chốt nhất là tư mạng ý thế mà còn tại phòng lăng bố trí một chi nghi binh lợi hại quả nhiên lợi hại đây là hắn cùng tư mạng ý lần thứ nhất giáo thủ đáng tiếc hắn bại mà bây giờ hắn tại cửa ra vào dạo bước chờ đợi lo lăng lấy một mặt là muốn nhanh nhất biết nam hương thành tin tức một phương diện khác là chờ đợi ra cắt lượng đại quân đến đây trợ giúp không có cách nào hiện tại thượng dung cũng không có bao nhiêu binh lực nếu là nam hương vừa vỡ tư mã ý khẳng định sẽ thừa cơ hành quân g ấ p một lần hành động cầm xuống thượng dung mặc dù nói phòng lăng bên kia còn có hai vạn nhân mã nhưng là hắn không dám động chúng tư mã ý một lần ngữ kế hắn cũng sẽ không lại chúng tư mã ý liên hoàn kế đừng nhìn tại phòng lăng bên kia ngụy quân là chi nghi binh nhưng hắn ngô giữ dám cam đoan nếu là hắn dám theo phòng lăng bên kia điều binh trở lại chi kia nghi binh tuyệt đối là sẽ khởi xướng tiến công từ điểm đó cũng có thể thấy được tư mã ý c h ố lợi hại dạng này mưu kế căn bản chính là vô giải từ vừa mới bắt đầu hắn nếu là hướng nam hương t r ú binh kia phòng lăng tất nhiên mất tương phản như là hiện tại cũng giống như nhau đạo lý tư mạng ý đem lòng người nắm đến xích sao đổi lại đồng dạng tướng lĩnh hoặc là chủ xoáy đối kháng tư mạng ý lời nói vậy bây giờ khẳng định đã lựa thiêu nông tuyệt đối sù lông ở trong lòng lo lắng dưới tình huống đem phòng lăng binh lực rút về đến cái kia có thể nói thượng dung trăm phần trăm khó giữ được bởi vì tại hai mặt giáp công phía dưới cơ bản chẳng khác nào không có kỳ thật nói nhiều như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ngụy quân tại về số lượng chiếm cứ ưu thế bọn hắn có thể làm được chia binh sau đó còn có thực lực công thành tình huống mà hắn nô giữ liền không làm được kinh nghiệm chu thương hồ ban sau khi đại bại tổng cộng t ố n thất một vạn nhân mã toàn bộ thượng dung chỉ có bốn vạn chú quân mà có thể chi phối cho đến bây giờ chỉ có thượng dung thành bên trong một vạn nhân mã thiện bàn luận còn không có viện quân tin tức ra lúc này quan bình đi tới nhìn xem lo lắng vạn phần nô giữ không khỏi mở miệng hỏi quan bình những ngày này đến một mực tại chiếu khán quân vũ hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy hắn không khỏi cũng lo lắng nô g ữ ngay vậy dừng lại bước chân tiếp lấy nhìn nhìn xem quan bình không nói gì mà là bất đắc dĩ lắc đầu hắn hiện tại đã không biết do nên làm gì bây giờ chúng quân địch n g u kế trái tim của hắn thật sự là bình tĩnh không được nhìn thấy ngô dữ kia vẻ mặt vội vàng bộ dáng quan bình nghĩ đến trước đó vài ngày ngô dữ từng nói với hắn lời nói tại hắn trong ấn tượng ngô dữ bình lúc mặc dù không thế nào ưa thích nói chuyện nhưng là rất biết cách nói chuyện vẫn luôn là vẻ mặt bình tĩnh g á n g vẻ mỗi lần đều có thể chữ chữ nói đến ý tưởng bên trên thế là hắn liền nhắc nhở thiện bàn luận ngươi đã quên ngươi từng đối tại hạ nói lời sao ngươi nói ngươi muốn học tập đại tướng quân như thế cầm trong tay âu phượng vũ phiến dùng cái này tới nhắc nhở chính mình muốn thời thời khắc khắc giữ vững tỉnh táo nghe nói như thế nô giữ s ư ớ n g sở đúng vậy à, hắn làm sao lại biến cái này vội vàng sao động nữa nha như thế vội vàng sao động sao có thể giải quyết chuyện hắn đ ỗ n g nhiên suy nghĩ minh bạch có lẽ là hắn từ x u ấ t đạo đi theo đại tướng quân đến nay liền chưa hề nhận qua thất bại à. hắn nhớ mang máng đại tướng quân còn nói qua năm đó hạ n g vũ vũ cao tổ hoàng đế cố sự khi đó hạ n g vũ chính là vô địch thiên hạ cơ hồ chưa bại một lần nhưng là cao tổ hoàng đế chính là bại vô số lần vậy tại sao cuối cùng cao tổ hoàng đế đoạt được thiên hạ mà vô địch hạng vũ liền thất bại nữa nha đại tướng quân đ ộ c câu ngôn nói như thế một người nửa đời chưa bại một lần lời nói vậy chỉ cần nhường bại một lần liền có thể đem hoàn toàn đánh bởi vì người là có lòng tự trọng một mực người thắng là không thể tiếp nhận thất bại mà một người nếu là khi thắng khi bại lời nói chỉ cần được một lần đó chính là bên thắng bởi vì thường xuyên người thua sẽ cân nhắc đến càng thêm chu toàn dùng cái này cầu có thể làm được một kích t ấ t thắng cười đến cuối cùng nghĩ tới đây nô giữ thử nghiệm nhường lòng của mình bình tĩnh trở lại quả nhiên qua m ư ờ giây hắn cảm giác tâm rất bình tĩnh có thể làm được bình tĩnh trở lại cuối cùng hay là hắn nghĩ thoáng đại tướng quân độc câu nôn nói không sai giờ phút này ngô giữ lại một lần đối độc câu nôn cảm động đến rơi nước mắt nếu là độc câu nôn không có điểm t ấ u hắn vậy hắn khả năng liền thật kết thúc mà lúc này q u a n bình nhìn xem đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh ngô giữ rất là vui vẻ tiếp lấy chỉ thấy ngô giữ đối với hắn chắp tay thi lễ t ạ chi cảm ơn ngươi nhắc nhở c h i n ô n sau đó liền thấy ngô giữ tại cái này hàn phong thấu sương mùa đông bắt đầu vỗ vũ phiến một màn này thấy quân bình rụt rụt thân thể thật sự là quá lạnh hắn ở trong lòng không khỏi âm thầm nhà dánh bọn này văn nhân đại tướng quân là như thế giao ra học sinh thiện bàn luận cũng là như thế hắn còn nhớ rõ thừa tướng cũng giống như vậy đều ưa thích tại giữa mùa đông thời điểm v ô vũ phiến trong lòng mặc dù nghĩ như vậy bất quá hắn mặt ngoài cũng không nói gì thêm mà lại an t ĩ n h ở một bên nhìn xem nhường nô giữ có thể suy nghĩ quả nhiên rất nhanh nô giữ cây quạt đ ố n g nhiên ngừng lại trong ánh mắt lập tức bắn ra một đạo tinh quang cái dạng này hiển nhiên là muốn tới biện pháp bổ dáng thế là quan bình vội hỏi thiện bàn luận phải trăng bụng có lương nhu ư nghe được quan bình lời này nô giữ cười ha ha không dối gạt tạ chi s ắ c thực nghĩ đến một ngữ cúng dứt lời về sau nô d ữ cũng không có cùng quan bình giải thích là cái gì mưu kế mà là trực tiếp đối thủ tại cửa ra vào tả h ư u nói các người nhanh đi một doanh thông chi doanh thiên phu trưởng sau đó nhường lập tức tập kết một doanh ngàn tên tướng sĩ tới cửa thành tập kết chờ đợi ta mệnh lệnh tuân mệnh nghe được mệnh lệnh tả h ư u lập tức liền hướng phía quân doanh phương hướng chạy tới bọn người sau khi đi quan bình lúc này mới hỏi thiện bàn luận không biết người đâm chiêu đến gì kế cúng bất quá nô g ữ lại là cười ha ha không có giải thích đâm chiêu kế sách ngược lại đối quan bình nói ta chi quan tướng quân bây giờ có người chăm sóc lại cũng không có nguy hiểm có thể nguyện theo tại hạ cùng nhau đi tới không nhìn thấy ngô d ữ không nói quan bình liền không có hỏi lại dù sao đối phương cũng không muốn nói vậy hắn cũng liền không dễ ngửi cũng là ngô d ữ lại để cho nhường hắn cùng theo đi điểm này nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhưng là a hắn lại thật sự là rất hiếu k ỷ ngô d ữ đến tội cùng muốn muốn làm gì chừng một ngàn người tập kết có thể có tác dụng gì đâu nếu để cho này một ngàn tướng sĩ、si、đi tư giết ngươi xác định vững chắc toàn quân bị diệt nghĩ mãi mà không rõ hắn dứt khoát cũng liền không nghĩ theo sau nhìn xem đến tội cùng là tình huống như thế nào không phải tôi ta thế là hắn liền đối với ngô giữ gật gật đầu phụ thân hiện tại đã không cần người thời thời khắc khắc canh chừng vậy tại hạ liền theo thiện bản luận đi một chuyến chương hai trăm bốn mươi hàn phong sau nửa đêm chương hai trăm bốn mươi hàn phong sau nửa đêm cứ như vậy hai người bốc lên phong tuyết t i ê n đi tới cửa thành giờ phút này cửa thành đã sớm có tướng sĩ tập kết tốt chính là đệ nhất doanh các tướng sĩ lúc này đệ nhất doanh t i ê n phu trưởng đi vào ngô giữ trước mặt đối ngô giữ cùng quan bình c h ắ p tay thi lễ sau mới bắt đầu hỏi tướng quân chúng ta cái này là muốn đi nơi nào đừng nói quan bình tò mò đệ nhất doanh tiên phu trưởng cũng tò mò a cái này giữa mùa đông tổng không thể đi ra ngoài cùng địch nhân liệu mạng a nghe vậy nô giữ ngón tay hơi khẽ nâng lên hướng phía nam hương phương hướng một chỉ thấy cảnh này thiên phu trưởng lập tức bị giật mình kêu lên khá lắm cái này sẽ không phải thật muốn đi cùng ngụy quân liệu mạng a tướng quân cái này thiên phu trưởng có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi nô giữ nhìn thấy đối phương bộ đáng như thế nào lại không biết rõ đối phương đang suy nghĩ gì đấy thế là liền lên tiếng ă n ủi yên tâm ngươi cảm thấy bản tướng là cầm các huynh đệ tính mệnh nói đùa người a huống hồ bản tướng cũng muốn cùng đi nghe vậy thiên phu trưởng lúc này mới yên tâm lại không phải đi liều mạng liền tốt bất quá lời nói đi cũng phải nói lại liền xem như đi liều mạng hắn cũng không có cách nào cự tuyệt hơn nữa bình thường ngô giữ đối đãi bọn hắn những ngày thủ hạ rất tốt vừa mới hỏi một chút chỉ là sợ ngô giữ nhất thời hồ đồ rồi cho nên mới sẽ nhắc nhở đi thôi chúng ta lên đường đi ngô giữ đối thiên phu trưởng nói rằng sau đó ra hiệu một chút qua n bình tiếp lấy liền dẫn đầu cưới trên chiến mã thấy thế quan bình vội vàng cưới trên hắn chiến mã của mình mà thiên phu trưởng cũng là sau đó liền đối với chừng một ngàn các huynh đệ hô các huynh đệ xuất phát như thế như vậy chừng một ngàn người bắt đầu trùng trùng điệp điệp hướng nam hương phương hướng mà đi đi tới lúc chạm vạng tối sau nô giữ ra lệnh cho người ngựa ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời nghỉ ngơi một đêm lại tiếp tục đi đường lúc này trong trướng nô giữ cùng quan bình ngồi đối diện đang, đang đánh a n g đ cờ nhưng mà đúng vào lúc này ngoài trướng thị vệ bỗng nhiên xông tới bẩm báo nói khởi bẩm hai vị tướng quân quân ta vừa mới tại doanh trại bên ngoài đụng phải phái đi ra nam hương thành trinh sát trở về hiện tại ố vũ thám tử ngay tại ngoài trướng chờ tướng quân ngay vậy nô giữ x ứ sở phái xuyên ra ngoài tìm hiểu tin tức ố vũ thám tử trở về vậy thì đại biểu cho khẳng định có trọng yếu quân tình ô vũ thám tử tìm hiểu tin tức thời điểm không hề giống bình thường trinh sát bên kia chuyện gì đều đến b m báo mà là phát hiện chuyện trọng yếu thời điểm mới có thể trở về b m báo nghĩ đến cái này nô dữ lúc này liền đối thị vệ nói rằng nhanh nhường ô vũ thám tử tiến đến rất nhanh thị vệ sau khi rời khỏi đây liền thấy một gã trên đ u ô i tóc cắm một cây quạ đen lông vũ người đi đến đây chính là ô vũ thám tử tiêu chí rất dễ thấy một cái liền có thể nhìn ra nói một chút đi chuyện gì nô dữ cũng không quay đầu lại tiếp tục cùng quan bình một bên đánh cờ vừa nói nghe vậy ô vũ thám tử cũng không có nhiều lễ tùy tiện chắp tay sau đó liền nói rằng khởi bẩm tướng quân căn cứ thuộc hạ quan sát tư mã ý liên tục công thành nhiều ngày ngày đêm thay phiên không ngừng công thành Ý y theo thuộc hạ đến nhìn chỉ sợ nam hương thành đêm nay liền giữ không được nói xong ô vũ thám tử liền ngậm i ệ n g lại không nói thêm gì nữa mà nghe được những ngày nô giữ cùng quan bình hai người song song nhĩ mày đêm nay liền phải thất thủ nô giữ nỉ non một câu hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy cái này tư mã ý điên rồi có phải hay không ngày đêm công thành còn vòng giữ lại đến đây chính là binh mã nhiều chỗ ta thiện bàn luận chúng ta còn có đi tất yếu a quan bình lúc này hỏi hắn thấy nô giữ đoan chừng chính là có cái gì mưu kế mong muốn tập kích tư m ã ý a nhưng là hiện tại thành đều sắp phá chờ bọn hắn đi tới thời điểm món ăn cũng đã lạnh còn có đi tất yếu a nghe nói như thế nô giữ lúc này liền biết quan bình hiểu lầm hắn chỉ hơi hơi kinh ngạc tại tư m ã ý cư nhiên như thế điên cuồng mà thôi thăng thêm nam hương thành thất thủ hắn sớm có đ o á n trước mà việc hắn muốn làm cùng nam hương thành được mất không quan hệ lấy nam hương điểm này binh lực coi như hắn muốn bảo vệ đến cũng k h ó như lên trời hắn ngô d ữ sẽ không làm loại này hưởng phí chi công bất quá nói không sao cả kỳ thật cũng có một chút như vậy đó chính là bọn họ hiện tại không thể nghỉ ngơi tại chỗ nghĩ đến cái này ngô d ữ trước hết để cho Âu vũ thám tử lại dò xét tiếp lấy liền đối với quan bình nói rằng tạ chi chúng ta bàn cờ này chờ trở, trở lại thượng dung thành lại x u ố n g a hiện tại chúng ta nên xuất phát dứt lời hắn lúc này liền hướng ngoài cửa thị vệ h ô chuyên t a c hiến nhường các tướng sĩ nhanh chóng tập kết sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị tiến quân quan bình nghe nói như thế cũng không nói thêm gì ngược lại ngô g ữ nói cái gì kia chính là cái gì rồi hắn hiện tại liền là hoàn toàn mộng bức trạng thái tiếp lấy chờ các tướng sĩ tập kết hoàn tất về sau bọn hắn lại bắt đầu lên lên đường tại bóng đêm t ă m tối hạ bọn hắn dơ bao đuốc từng bước từng bước tiến quân không thiếu tướng sĩ nhóm đều bị đông cứng phải có chút run dày cũng may những năm gần đây thuộc trung thực lực kinh tế phát triển các tướng sĩ chống l ạ n h c h i vật cũng phát đến sung túc cứ như vậy đi thẳng tới hơn phân nửa đêm lúc này có tướng sĩ không nhịn nổi thật sự là quá lạnh phải biết đông thiên hạ tuyết lạnh nhất một phút này chính là sau nửa đêm có thể rơi xuống âm mười mấy độ còn muốn đi xuống a mụ nổi nó lạnh chết l a o tử a ta không đi mà lúc này nô d ữ đang tại phía trước cưới ngựa đi tới kỳ thật hắn cũng lạnh a quan bình càng là rụt rụt thân thể tận khả năng bảo trụ trên người một tia ấm áp lúc này thiên phu trưởng cưới ngựa đi đến trước mặt của bọn hắn sau đó mở miệng nói ra t h ư ớ n g quân chúng ta đã tới chưa các huynh đệ thật sự là nhịn không được lại tiếp tục đi tới đích lời nói chỉ sợ cũng muốn xuất hiện chết cóng sự kiện nghe nói như thế nô d ữ nhữ mày hắn cũng không có cách nào a lấy tư mã ý này lão tặc g ả o hạn nếu là không tranh thủ thời gian đổi tới hắn muốn kiếm chuyện mục đích lời nói kiên vạn nhất nếu là bị nụy g quân sớm chạy đến lời nói vậy nhưng liền p h i ệ n thái nghĩ đến cái này hắn chỉ có thể đối thiên phu trưởng nói rằng ngươi đi nói cho các tướng sĩ để bọn hắn lại nhẫn l ạ i một hồi lập tức tới ngay đợi chút nữa ta để bọn hắn hưởng thụ được xuất mồ hôi cảm giác xuất mồ hôi thiên phu trưởng cả người đều t r ò n váng hắn rất hoài nghi ngô giữ đây là tại cùng hắn nói đ ù a đâu khá lắm loại này thời gian tay của hắn gọi chân đều bị đông cứng đến cứng ngắt lại còn ra mồ hôi đi nơi nào xuất mồ hôi t ư ơ n g quân ngài bên trong đây là cùng mặt ư ớ n g nói đồ sao chẳng lẽ ngài muốn ngay tại chỗ đốt một trận đại hòa tại thiên phu trưởng xem ra chỉ có dạng này khả năng cảm nhận được suất mồ hôi cảm giác ca nhưng mà làm nô d ữ nghe được thiên phu trưởng lời này là con người đầu tiên là cọ r ụ t lại lập tức lộ ra một vệ nụ cười lại nói tiếp mới phất phất tay nhường thiên phu trưởng đi truyền đạt hắn nhường các tướng sĩ kiên trì một chút nữa chờ thiên phu trưởng sau khi đi một mực tại bên cạnh nghe quan bình lộ ra một vệ vẻ cổ quái chương hai t r ă n mươi hỏa táng băng sông chương 241, hỏa táng băng sông. sông thiện bàn luận chúng ta lần này đi ra muốn làm sự tỉnh sẽ không bị vừa mới thiên phu trưởng cho nói chúng a quan bình sở dĩ có thể như vậy hỏi hoàn toàn là bởi vì vừa mới thiên phu trưởng nói đến đại h ò a thời điểm nô giữ biểu lộ rõ ràng có chút không đúng quả nhiên chỉ thấy một giây sau nô giữ khỏe miệng có chút dâng lên tiếp tục mở miệng hồi đáp không dối gạt tạ chi đúng là như thế a thiện ban luận cử động lần này là vì sao quan bình nghi hoặc không hiểu quan bình chắc chắn sẽ không cho rằng nô giữ làm như vậy vì để cho các tướng sĩ sửa ấm bằng không mà nói bọn hắn còn ra tới làm gì nghe thấy lời này nô giữ ánh mắt nhìn về phía trước tiếp lấy nhắm lại tạ chi ngươi khả năng có chỗ không biết trước đó chúng ta tự đại trở lại thượng dung liền biết tào ngụy chắc chắn sẽ không như thế từ bỏ ý đồ cho nên lúc đó ta liền phái ra thám tử khảo sát toàn bộ thượng dung địa hình thượng dung khu vực có hai cái hai cái nước sông điểm này ngươi trú thủ tại chỗ này lâu như vậy hẳn là biết đến ngay vậy quan bình gật gật đầu xác thực như thế có thể đây có gì ảnh hưởng a quan bình vẫn như c ũ làm không rõ ràng nô giữ mục đích thấy thế, thế nô giữ lúc này chỉ về phía trước thượng dung tổng cộng có hai cái nước sông một đầu theo phàn thành đến vũ q a n có một đầu một cái khác đầu thì là tại chúng ta phía trước theo tương giang han trung khu vực sông núi tri đ i ệ đầu này nước sông hoàn toàn đem phía sau chúng ta thượng dung thành cùng nam hương cho ngăn cách đi ra mà mảnh này nước sông chỉ có phía trước một tòa cầu treo có thể thông đi chỉ cần chúng ta đem đầu kia cầu treo cho chặt đức k i ế ngụy quân liền không qua được nói đến đây nô giữ dừng lại hắn đã nói đến đủ minh bạch tin tưởng quan bình nhất định có thể dây hiểu quan bình ngay xong cảm thấy quả nhiên rượu a tư m a ý xuất lĩnh đại quân chạy thật nhanh một đoạn đường dài đến nam hương khẳng định không có chiến thuyền hơn nữa hiện tại mặt sông đều kết băng muốn, muốn sử dụng chiến thuyền cũng không thể bất quá một giây sau hắn cũng cảm giác không được bình thường mặt hồ kết băng lời nói tiên ngụy quân không cần cầu treo không giống là có thể tới sao thế là hắn liền đem sự nghi ngờ này nói ra nhưng mà n ô giữ lại là nhìn xem hắn cười không nói nhìn đến đây quan bình cảm giác trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng nhưng là sau một khắc hắn đ ỗ n g nhiên nhớ tới vừa mới nói đại họa lần này trực tiếp đem hắn khiếp sợ đến thiện bàn luận ngươi là muốn phóng đại l ử a sau đó nhường mặt băng tan ra nghe nói như thế n ô giữ gật gật đầu chính là hiện tại bắt đầu mùa đông còn chưa lâu dài mặc dù tuyết lớn đầy trời nhưng là mặt hồ kết băng độ dày khẳng định không có g à y như vậy chỉ cần chúng ta tới bờ sông sau tại hơn mười dặm g á n g dấp bờ sông để lên đại hỏa đến lúc đó mặt sông băng nhất định sẽ hòa tan kể từ đó ngụy quân tất nhiên không qua được bởi vì mặt sông băng dù cho hóa sông nhiệt độ của nước cũng là cực kỳ lạnh lẽo nghe đến đó quan bình đã hoàn toàn bội phục n ô i giữ quả nhiên người chỉ cần tỉnh táo lại là rất lợi hại người bình thường cùng kỳ tài kỳ thật bản thân tài năng trên lệnh cũng không lớn nhưng là kỳ tài chính là kỳ tài bọn hắn có thể tốt hơn nắm giữ tự thân cảm xúc để cho mình đứng ở thế bất bại thiện mà nói mới so với kia tư m ã ý cũng không kém nhiều y ta quan bình tán dương nghe nói như thế nô giữ k h o á t khoác tay tạ ta chi quá khen rồi ta so với kia tư m ã ý còn là không bằng a kế sách này chỉ có thể đem ngụy quân tạm thời ngăn trở cũng không thể giải quyết triệt để thượng dung nguy hiểm cũng nói đến đây nô giữ thở dài một hơi tư m ã ý há lại dễ dàng đối phó như vậy ai biết tư m ã ý có thể hay không lại ra cái gì kìm y ê u đem kế sách của hắn tró nát bấy rơi thấy thế quan bình không nói gì tiếp lấy bọn hắn tiếp tục hành quân trở lại qua không sai biệt lắm ba khắp đồng hồ thời điểm bọn hắn cuối cùng là thấy được mặt sông nhìn thấy bờ bên kia không có m g quân tấn ảnh nô giữ thở dài một hơi hắn liền sợ tư ma ý cũng đã nhận ra điểm này sau đó ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này các tướng sĩ nhanh lên đem phụ cận củi khô mang tới sau đó tại mặt sông nhóm lửa nô giữ phân phó lại đem chuyện cho thiên phu trưởng nói một lần cứ như vậy các tướng sĩ nhóm lửa sau một bên lấy tài liệu một bên đem thế lửa hướng hai bên lan tràn xuống dưới có đại h o à n ư ớ n g các tướng sĩ không có lạnh như vậy tăng thêm làm việc rất nhanh mồ hôi đều đi ra đại hỏa một mực hướng thượng du và hạ du lan tràn tới t r ờ nhưng bây giờ là được rồi a quan bình hướng ngô giữ hỏi nghe nói như thế ngô giữ gật gật đầu như thế xem thiên mệnh hắn có thể làm chỉ có những thứ này về phần đến tột cùng có thể ngăn trở hay không tư ma túy hoàn toàn xem tin ê mệnh nếu như cái này cũng không thể ngăn chặn tư mã ý t i ế n quân thời gian cái kia có thể tư mã ý t i ế n quân thần tốc đến lúc đó lưu bị viện quân chưa tới thượng dung tất nhiên mất vậy chúng ta bây giờ là trở về còn là thế nào quan bình lần nữa hỏi nghe nói như thế n ô giữ cười k h o á t khoác tay không cần sốt ruột ta còn muốn nghiệm chứng một việc sự tinh gì quan bình nghi hoặc không hiểu nhưng mà ngay tại hắn cái này vừa mới nói xong hạ lập tức liền nghe được từng đợt tiếng vó ngựa vang truyền đến đám người tìm theo tiếng nhìn lại lập tức bị tinh tới chỉ thấy mặt sông bờ bên kia giờ phút này lại có một đại cổ kỵ binh hướng về bên này băng băng m à tới thấy cảnh này nô d ữ trong mày ánh mắt nhắm lại tiếp lấy n ỉ non nói hắn thật đúng là tính tới nghe được nô d ữ n ỉ non quan bình thế mới biết thì ra nô d ữ muốn nghiệm chứng là chuyện này tư mã ý quả thật lợi hại a nô d ữ lần nữa thở dài một hơi hắn không dám tưởng tượng nếu là hắn chế một bước nữa đến hoặc là m u ộ n một chút nghĩ đến cái này ngăn cản ngụy quân biện pháp kia đến lúc đó sẽ là kết quả như thế nào có thể nghĩ tới là khi đó tư mã ý tất nhiên xuất lĩnh đại quân sang sông sau đó nguyên địa tu trình để giải công thành c h i m ệ t m ỏ i cũ chờ tu chỉnh qua đi tiến h quân thần tốc là khẳng định nghĩ đến cái này nô giữ rất may mắn may mắn quan bình có sớm một chút nhắc nhở hắn hắn có thể sớm một chút tỉnh táo lại giờ phút này một doanh tất cả thụ quân khi thấy ngụy quân tại bờ bên kia sau bọn hắn đều hiểu bọn hắn lần này nửa đêm nửa hôm đi ra bờ sông phóng hỏa nguyên nhân kết quả là thụ quân bên trong lập tức bộ c phát ra tiếng hoan hô tướng quân h u vũ tướng quân h u vũ bọn họ cũng đều biết đây là bọn hắn chủ tướng nô giữ kế sách mà một bên khác ngụy quân giờ phút này trên mặt mọi người đều tràn đầy vẻ mệt mỏi nguyên một đám mặt tù mày cho khi bọn hắn nhìn thấy đối diện t h ủ quân thời điểm nhìn lại một chút đã tan ra mặt sông bọn hắn đều t r ợ n tròn mắt chương hai trăm bốn mươi hai bất đắc dĩ tư ma ý chương hai trăm bốn mươi hai bất đắc dĩ tư ma ý đây là có chuyện gì cái này m ặ t sông tan ra chúng ta còn làm sao vượt qua còn phải nói sao ngươi không thấy được cầu đã bị chặt đ ứ t đối diện còn có thiêu đốt nhanh xong ngọn lửa nhỏ a ngụy quân nhóm nhìn xem đã chặt đ ứ t cầu còn có tan ra mặt sông nghị luận ở m ý vậy chúng ta còn tới làm gì bọn hắn là vừa đánh chiếm sông nam hương ngụy quân trước khi đến bọn hắn chủ tướng trương liêu nói cho bọn hắn chỉ cần vượt qua đạo này sông vậy thì nhớ bọn hắn một công lúc đầu nghĩ đến chuyên đơn giản như vậy đây còn không phải là bạch bạch nhạc công lao nhưng là không nghĩ tới hiện tại mặt sông thế mà hóa cái kia còn làm sao vượt qua nói đùa trời lạnh như vậy bọn hắn nếu là xuống nước lời nói chờ thêm đến về sau hẳn phải chết không nghi ngờ nghĩ đến cái này ai cũng không dám tiến lên l ặ n g lặng tại bờ vừa nhìn bờ bên kia t h ủ quân cứ như vậy thời gian một điểm một điểm quá khứ hai phe nhân mã một mực căng thẳng đến trưa lúc này ngụy quân hậu quân bên trong lại có một đội nhân mã chạy đến cầm đầu chính là trương liêu nhìn thấy trương liêu tất cả tướng sĩ đều đúng thi lễ một cái trương liêu bên cạnh còn đi theo một người đang g ở i mã nhi chậm rãi tới gần nước sông bên này người này hách lại chính là tư m ã ý sớm tại vừa mới trương liêu liền nhận được tin tức nói là mặt sông tan ra sau đó hắn liền dẫn đại quân cùng tư m ã ý tranh thủ thời gian lại tới đây chờ hai người nhìn thấy mặt sông băng quả nhiên hỏa tan thành nước sau đều trận tròn mắt tư m ã ý nhìn xem bờ bên kia t h ủ quân không khỏi khe n h ữ mày tiên sinh hiện tại nước sông đã hóa chúng ta nên làm sao đi tới a lúc này trương liêu hướng phía tư ma ý hỏi nghe vậy tư ma ý không nói gì hắn cũng rất bất đắc dĩ a hắn n h ư ờ n g các tướng sĩ đánh chiếm sông nam hương sau liền ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này không nghĩ tới vẫn là chậm một bước hắn quả nhiên không có đoán sai thuộc quân chủ tướng nô giữ thật đúng là đem đầu này nước sông cho lợi dụng trước đó hắn vừa phá chu thương hồ ban sau liền hiểu rõ một chút thượng dung địa hình lại thêm hỏi thăm nơi đó cư dân sau đã cảm thấy đầu này s ô n g đến tranh thủ thời gian v ư ợ t qua chiếm trước nước sông quyền khống chế quả nhiên hiện tại xem ra bọn hắn vẫn là chậm mà loại tình huống này thì khó rồi trương tướng quân theo tại hạ chỉ thấy chúng ta vẫn là trước ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời lại thương nghị a tư mã ý hiện tại cũng không có cách nào chuyện thật sự là tới quá đột nhiên hoàn toàn liền không có cơ hội phản ứng hắn còn phải n g ấ m lại mới có thể làm ra phản ứng nghe nói như thế trương liêu gật gật đầu hắn là người hiểu chuyện loại tình huống này hắn cũng là biết đến thế là liền hướng tả h ư u nói chuyên lệnh nhường đại quân ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời tuân mệnh tả h ư u lúc này l i n h mệnh lập tức ngụy quân liền bắt đầu tại mặt sông một vùng xây dựng cơ sở tạm thời lên Mà lúc nhưng à y bờ bên kia ngô giữ ngô t ấ y này, nguy cảnh có thích cũng có có cách không không Hắn quân hiện không nào thú thời là biết, tại tạm lo. v ợ t s ô Bất quá, cũng không có không nghĩa là kế tiếp, không tiếp, cách nào có vì ư Nhưng ợ t sông. là v tận khả năng kìm chân ngụy quân thế là hắn cũng ra lệnh cho đại quân xây dựng cơ sở tạm thời thỉnh thoảng còn nhường binh sĩ đem bờ sông thế lựa c h o tăng thêm phòng ngừa thời tiết quá lạnh mặt sông lần nữa cái băng cho nguyên ngụy quân thừa dịp cơ hội tiếp lấy hắn còn phái người nhường thượng dung bên kia liên tục không ngừng đưa tới lương thảo cùng nhân mã hắn cái này một ngàn nhân mã nếu là gặp phải đột phát sự cố chính là không chịu nổi mức kích cho nên hắn lại triệu tập tới bốn n g h n nhân mã tổng cộng năm n g h n nhân mã ngày đêm thay phiên trồng còi mặt sông cứ như vậy thời gian trôi qua từng ngày trong nháy mắt liền đã đến đây ba ngày mà bờ bên kia ngụy quân không có chút nào động tĩnh mặt sông cách có chút xa cung tiễn gì gì đó căn bản không thể bàn tới lúc này ngụy quân trong đại doanh tư mã ý cùng trương liêu hai người ngồi đối diện cái này liên tiếp ba ngày xuống tới tư mã ý vẫn là không có nghĩ ra giải quyết phương pháp cuối cùng hắn đạt được một cái kết luận cái này đặc mèo chính là vô giải có được hay không tại mặt sông rộng như vậy dưới tình huống lại không có chiến t h u y ề n hơn nữa còn phải bảo đảm các tướng sĩ không đụng tới nước đụng phải nước lời nói vậy thì xong đời trời lạnh như vậy chỉ cần trên thân ở mức sau đó khẳng định chết chát h i ê n sinh ta c h ờ ở chỗ này xuống dưới không phải cái biện pháp a trương liêu lúc này nói rằng hắn cảm giác không thể kéo dài nữa lại kéo đi xuống kia đối với bọn hắn mà nói rất là bất lợi bởi vì bọn họ chiến tuyến quá dài lương thảo cung cấp phương diện cũng không bằng thủ quân như vậy cấp tốc đồng thời bọn hắn phương này trải qua nam quận trận đại chiến kia sau tiêu hao lương thảo nhiều vô số kể tào tháo có thể triệu tập cho lương thảo của bọn họ cũng không nhiều nghe nói như thế tư m ã n ý cũng biết hơn nữa hắn mơ hồ có loại cảm giác nếu là lại không nắm lấy cơ hội tiếp tục lãng phí thời gian x u ố n g dưới loại kia đợi hắn chính là không công mà lui tư m ã n ý mặc dù không biết rõ loại cảm giác này cụ thể là từ đâu xuất hiện nhưng là hắn đoán chừng hẳn là thuộc quân viện quân, quân, quân còn chưa tới dưới tình huống một lần hành động đánh tan ngô giữ lại quân chương tướng quân mấy người kia bẹ gỗ chuẩn bị đến thế nào lúc này tư mang ý bỗng nhiên hỏi sớm tại trước mấy ngày xây dựng cơ sở tạm thời thời điểm hắn liền hướng trương liêu bắt đầu chế bẹ gỗ đây là lấy phòng ngừa v à n nhất đồng thời cũng là vì đem người cần muốn cân nhắc đúng chỗ nếu là không có muốn chỗ đối x é t đến vậy cũng chỉ có thể lợi dụng bẹ gỗ đến cường công hiện tại vừa vặn phù hợp nghe được tư mạng ý lời nói trương liêu biết đây là biện pháp duy nhất thế là đành phải nhường tả hữu truyền hắn ra lệnh đem tất cả bẹ gỗ vận chuyển tới mặt sông chờ bẹ gỗ đưa đến mặt sông sau trương liêu lúc này mới cùng tư m ạ ý rời đi con trướng đi vào mặt sông sau nhìn thấy các tướng sĩ đều đã chuẩn bị thỏa đáng trương liêu lúc này mới tiếp tục xem hướng tư mã ý kế tiếp làm như thế nào tiến công vẫn là đến tư mã ý đến tương đối tốt nhìn thấy trương liêu nhìn mình tư mã ý biết nên hắn đến nói vài lời thế là hắn liền nhìn về phía trung tướng sĩ các tướng sĩ kiến công lập nghiệp cơ hội đã đến chỉ muốn các ngươi tiến lên bờ bên kia kia ngụy vương tuyệt đối sẽ trùng điệp ban thưởng các ngươi mặt khác các ngươi hẳn là cũng biết ta tư mã ý chúng ta đều biết tư mã tham quân ngụy quân nhóm lúc này liền đáp lại tư mã ý tư mã ý trong quân đội nổi tiếng vẫn là rất cao cơ bản tất cả ngụy quân đều biết bọn hắn trong quân có một cái dụng binh kỳ tài có thể dẫn đầu bọn hắn đánh thắng trận kiếm công lao nghe nói như thế tư mã ý rất là hài lòng lập tức liền tiếp tục nói vậy các người nếu biết ta tư mã ý có thể còn biết ngày đó tại nam quận t h à n h hạ ta đ ố i các huynh đệ khác nhóm lập hạ khen thường không lời này vừa nói ra tất cả ngụy quân nhóm đều hai mặt nhìn nhau bọn họ đây cũng là chưa nghe nói qua bất quá có một ít bách phu trưởng còn có chút tiểu đội trưởng lại l à như có điều suy nghĩ nhìn thấy bọn hắn không biết rõ tư mã ý cũng không thèm để ý tiếp lấy liền chầm rãi bắt đầu nói tới chương hai trăm bốn mươi ba vẽ gỗ vượt sông chương hai trăm bốn mươi ba vẽ gỗ vượt sông các ngươi không binh sĩ nghị luận ở mỹ những lời này đem những tiểu đội trưởng kia bách phu trưởng còn có thiên phu trưởng nói đến có chút xấu hổ bởi vì đúng là như thế thủ hạ bọn hắn binh sĩ bất luận là ai là công cơ bản cũng là bị bọn hắn tính trên người mình kỳ thật đây cũng là chuyện rất bình thường bởi vì tất cả mọi người đây là làm như vậy nghe nói như thế lập tức có một gã lao binh liền mở miệng lớn tiếng nói các minh đệ lần trước nam còn khen thưởng sự tình là nghiêm khắc cấm chỉ thượng quan c h ặ t đức đây là tư mã tham quân đặc biệt lời nhắn đ h ủ đâu đây là sự thật cái kia lão binh cảm thấy nên đem sự thật nói ra hắn thấy tư mã ý là khó được một cái tốt hơn quan bình thường cũng biết sách theo rượu tới bọn hắn ngủ trướng đi xem bọn hắn cái này đã sớm tại quân doanh chuyên g a mọi người đều biết cái này tham quân đối bọn hắn không tệ cũng không chê bọn hắn thân phận thô bị không chịu nổi không giống nào đó chút ít đại nhân vật cao cao tại thượng dùng lỗ mũi xem bọn hắn quả nhiên đang nghe cái kia lão binh lời nói sau ngụy quân nhóm đều tin tưởng chỉ cần quan lại ngựa tham quân tại kia công lao của bọn hắn cũng sẽ không đắp lên quan chặt đức tư ma ý trong mắt bọn hắn tương đối tốt ở chúng vẫn có thể tín nhiệm bất quá lúc này lại có người phát ra nghi vấn coi như thượng quan không trạc đức kia ngụy vương thật sẽ thực hiện a phải biết đây chính là phong hầu lời này lập tức lại đem tất cả mọi người kéo về thực tế đúng vậy a Coi như thượng quan không chặt đứt bọn hắn có thể ngụy vương thật có thể thực hiện loại chuyện này à phong hầu cũng không phải việc nhỏ vậy thì là cùng cấp với về sau chen và o quý tộc liệt kê về sau hậu thế đều không cần sầu không ninh hoa phú quý đời đời kiếp kiếp đều từ quốc gia nuôi phong quang ngô h ạ tục x ư ơ n g bát sát nghĩ tới những thứ này tất cả binh sĩ đều trầm mặc không nói bọn hắn không đốc kỳ thật biết tư mã ý sau đó phải để bọn hắn làm gì cái này trước mắt bẹ g t đều chuẩn bị xong không phải cưỡng ép vượt s ô thẳng hướng v à bên kia tục quân cái kia còn có thể làm gì sự tình đâu rất nhiều người trong lòng là không chịu cô đơn nếu là thật sự có thể có xoay người cơ hội k i a ai không muốn liều một phen đâu vạn nhất vận may nện vào bọn hắn trên đầu đây còn không phải là muốn bao nhiêu phong quang liền có nhiều phong quang lúc này có một gã bách phu t r ư ở n g đứng dậy nhìn xem tất cả tướng sĩ lập tức la lớn các huynh đệ không dối gạt các ngươi ngụy vương thật thực hiện lần trước tiến đánh n a m quận kỳ thật tại hạ chính là một cái trong số đó hơn nữa nhất trước đạp lên t ư ờ n g thành vẫn là huynh đệ của ta đáng tiếc nói đến đây ngụy quân nhóm trước mắt bách phu trường b ỗ n nhiên nước mắt liền lưu lại đáng tiếc cái gì ngụy quân nhóm ngò đội theo hỏi đáng tiếc huynh đệ của ta mới vừa lên tường thành liền bị t h ủ quân cho chém giết bách phu t r ư ở n g lắc đầu thở dài trả lời nghe vậy ngụy quân nhóm lập tức phát ra một mảnh tiếng thở dài vị tướng quân này dựa theo lời ngươi nói chẳng phải là khen thưởng không người có thể phong tại thời khắc này bọn hắn đều cảm thấy cái này giống như chính là âm mưu bởi vì người thứ nhất xông tới quân địch trước mặt kia hơn phân nửa là giữ nhiều lãnh ít cho nên kia phong thưởng không phải không người có thể phong không nghe nói như vậy bách phu t r ư ở n g trực tiếp liền phủ định bọn hắn các ngươi khả năng không biết nhưng là ta cùng huynh đệ của ta chính là đồng hương lúc ấy ta liền vì huynh đệ đáng tiếc thật là về sau các ngươi biết chuyện là thế nào phát triển a thế nào phát triển chúng tướng sĩ lại truy vấn bọn hắn một màn này tựa như là hát hí khúc đồng dạng kẻ sướng người họa thấy bên cạnh tư ma y rất là hài lòng hắn biết cái kêu bách phu trưởng là thay hắn hoàn thành cổ vũ tướng sĩ sĩ khí hắn là biết sự tình phía sau là thế nào phát sinh quả nhiên chỉ thấy một giây sau cái kêu bách phu trưởng chậm d ã i nói rằng làm ngụy vương biết được ta đồng hương minh đệ chiến từ sau liền lập tức hạ lệnh về hứa xương phong ta đáng thương kêu minh đệ chi đệ là đợi mẫu là cáo mệnh phu nhân ta mướn ta đáng thương kêu minh đệ trên trời có linh thiêng có thể nhắm mắt nói đến đây bách phu trưởng ngự khí hơi hơi trầm thấp chỉ có điều tiếp lấy lại cao giọng hô ngụy vương thật là nhất ngôn cựu đỉnh minh quân c n g tư mã thăng quân thật là vì bọn ta số khổ người mưu phúc còn quân c n g bách phu trưởng nói đến kia là tình chân ý thiết một thanh nước m ú i một thanh nước mắt sau đó hắn liền chậm rãi về hàng n g h e xong những n à y tất cả binh sĩ đều bị thật sâu cảm động đồng thời cũng tin tưởng tư mã ý lời nói không hắn bọn hắn kỷ thật nội tâm là nghĩ như vậy liền xem như liều mạng cái mạng này lại có thể thế nào đâu chỉ cần có thể t r e o lên trên vậy thì tuyệt đối không thể bông tha bởi vì nhân mạng ở cái loạn thế này là không đáng giá tiền nhất bọn hắn theo trên chiến trường một phút này bắt đầu liền e m sinh tử không để ý bọn hắn không biết rõ ngày nào tử vong liền sẽ giáng lâm tới bọn hắn trên đầu đã như vậy có cơ hội kia vì sao không hướng lên b ắ t đánh cực đâu có lẽ phong đợi liền rơi trên người bọn hắn lúc này tư mã ý cũng biết hắn nên tiếp tục giảng hai câu dùng cái này xem như cổ vũ các binh sĩ cuối cùng một cọt rơm thế là hắn liền hô các tướng sĩ vừa mới hắn nói đều là lạt hở nói còn chỉ mà ộ t đối với những lời này tư mã ý sở di giám nói kỳ thật cũng là có năm chắc bởi vì cũng chỉ là một cái hầu tước mà thôi vẫn là vô danh thực quyền chỉ có tiền lương hầu tước hắn tin tưởng tào tháo sẽ không như thế keo kiệt Lại hắn đối hắn trong à o Tháo t lúc ấ n tượng, Tào Tháo nhất tất n i ê n thưởng. Không、so、đo một chút tiền tài được so đo thời i ế ắ n n rút ra bởi vì ngụy quân nhóm vì đoạt công lao mặt sông phiêu khởi vô số bẹ trúc cảnh tượng cực kỳ rung động lại nói bờ bên kia ngô giữ bên này khi hắn nhìn thấy nơi xa bờ bên kia ngụy q u ầ n bắt đầu nhao n h a u lái bẹ trúc giết tới bên này lúc lập tức liền để dưới t r ư ớ n g các tướng sĩ tại bên bờ sắp xếp thành mấy hàng dương cung cái tên